14.8ácma theo gió bắt đến chương 8ma theo gió bắt đếnại cho đến đi xuống xe lửa thời điểm ngũ liền Đức trong lòng vẫn như cũng là một mảnh m mịt hắn đến hiện tại cũng không biết rõ ngoại vụ bộ Hưu thừa thi triệu cơ người như vậy vì sao lại đột nhiên cho hắn phát tới một phong đề báo yêu cầu hắn lập tức vào kinh hơn nữa là hết sức khẩn gốc thi triệu cơ danh tự này hắn ở ngợ còn từng nhớ tới đó là ở năm 1905 thời điểm đoan chính dẫn dắt thanh chính phủ hiến chính đoàn khảo sát từng đến thăm quá Malaysia cây cao tự làm người đi theo thi triệu cơ cùng ngũ liền Đức từng có duyên gặp mặt một lần Có điều cái kia đều là 5 năm trước sự tình hơn nữa vẹn vẹn là gặp mặt một lần mà thôi ở ngũ liền Đức một mnh mờm không do bên trong một người tuổi còn trẻ ga sai và đột nhiên hướng về hắn đi tới cung cung kính kính túi người hỏi xin hỏi nhưng là ngũ liền Đức ngũ đại nhân a nha ta là ngũ liền Đức phục hồi tinh thần lại ngũ liền Đức vội vã gật, gật đầu dùng một cái quá dị thiên Tân khẩu âm đáp lại nói ngũ đại nhân tiểu nhân là thi đại nhân phái tới tiếng ngày trong ánh mắtẽ qua một tia hiếu kỷ thế nhưng tiểu tư trên tay nhưng không dám thất lễ vội vã lại cùng kính thi lễ một cái sau gấp g gặpp hỏi thi đại nhân đã trở ngày rất lâu Sự tình so sánh gấp chúng ta lập tức liền đi đi há 22 mở mịn nháy mắt một cái ngũ liền Đức hộốngã sai vật này cùng đi ra chạm ngồi trên một chiếc có chút cựu xe ngửa ngũ liền Đức rất nhanh liền tới đến ngoại vụ bộ ngoại vụ bộ là 8 liên quân vào kinh sau khi vừa mới mới vừa thành lập thế nhưng bởi vì chuyên môn vụ trách thanh đỉnh ngoại giao sự vụ tự nhiên cũng sẽ không chooệt đúng là để ngũ liền Đức mở ra một hồi ắm mắt có điều hắn cũng không thời gian nhìn lâu rất nhanh sẽ nhìn thấy ngoại vụ bộ Hữu thừa thiợ cơ ngoại vụ bộ Hữ thừa đã là quan không nhỏ có điều nhìn thấy mới từ thiên Tân chạy tới ngũ liền Đức sau khi Thi triệu cơ nhưng ngay lập tức nhật tình tiến lên đón ngũ tiênên sinh đã lâu không gặp đây thi đại nhân đi trước nhìn thi triệu cơ thân tới được tay phải ngũ liền Đức trong lúc nhất thời có chúthôn mê làm là thứ nhất cái ở cảm bờ dịch đại học thu được y học tiến sĩ học được người ngũ liền Đức đối với loại này kiểu Tây Phương l lẽ tiết đương nhiên sẽ không xa lạ có điều từ khi hai năm trước đi tới Trung Quốc sau khi ngoại trừ những tiêu tóc vàng mass xanh người nước ngoài hắn nhưng là đã lâu không gặp người dùng qua phương thức này cho hỏi haha ngũ tiên sinh tuyệt đối đường khí phát tay phái gã sai và kia đi ra ngoài thi triệu cơhé mỉm cười nói Ta biết người là cảm bờ dịch đại học sinh viên tại cao haha ha, ta là nước Mỹ con lẻo tốt nghiệp đại học đúng chính là hiện ở tại bọn hắn nói dây thường Xuân Liên minh dành giá một trong chúng ta ngày hôm nay liền bất luận công thi lấy tiểu Tây Ph phương lễ tiết chào làm sao Vâng đại nhân ngũ liền Đức nhất thời bỗ nhiên tình ngộ vội vã đưa tay phải ra cùng đối phương nắm một hồi nếu như là cảm bờ dịch khác học sinh tốt nghiệp có lẽ sẽ đối với con éo đại học X xem thưởng dù sao nhân ra cảm bờ dịch là đại đế quốc Anhh tối đại học tốt một trong một mình ng ngườiơi nước Mỹ đại học có cái gì tốt ưu như? thế nhưng thân là một tên y sư Hơn nữa là cái thời đại này ưu tú nhất ít sư một trong ngũ liền Đức đương nhiên rõ ràng có lẽo đại học ý vị như thế nào nó là nước Mỹông Bắc 10 giáo liên minh một thành viên nói một cách đơn giản là thuộc về hận tệ là đại học hệ thống bên trong một thành viên hay là ở cái gì khác ngành học lĩnh vực cái này cái gọi là hận tệ là đại học hệ thống cũng không phải như vậy danh xứng với thực thế nhưng ở y học trong lĩnh vực ởôn hơn tệ là tiên sinh những năm này đại lực ủng hộ bây giờông Bắc 10 giáo liên minh đã trở thành thế giới y học giới hàng đầu sức mạnh một trong hàng năm phát biểu luận văn mấy đều đang nhanh chóng tăng trưởng mơhổ đã có, có thể cùng người nước Đức đừngừ đừng manh mua ý thứ Điểm này chỉ muốn nhìn một chút thi triệu cơ trên mặt tự hào, ngũ liền đức nên cái gì đều hiểu. Mắt thấy ngũ liền đức lập tức liền bình tĩnh lại, cùng mình nắm tay, thi triệu cơ thỏa mãn cười nói, ha ha, nói đến lần trước nhìn thấy tiên sinh thời điểm, ngươi tự hồ không quá am hiểu tiếng Trung Quốc chứ. Nay từ biệt có điều 5 năm, ngũ tiên sinh tiếng Trung Quốc bây giờ nói có thể thật là khiến người ta kinh ngạc. Chuyện này, nếu đi tới quốc nội, tự nhiên là phải chăm chỉ luyện tập mới vâng. Ngáy mắt một cái, Ngũ Liền Đức trên mặt cũng hơi có chút đắc ý 31 tuổi hắn là Malaysia Hoa Kiểu, 17 tuổi thì thi đầu Anh Quốc Nữ Hoàng Học Đồng, đến Cám Bờ Dịch Đại học đọc sách, 1903 mùa máng Cám Bờ Dịch Đại học người thứ nhất thu được y học bác sĩ học vị người Hoa. Tốt nghiệp trở lại Malaysia sau khi Ngũ Liền Đức rất nhanh sẽ thành một có chút danh tiếng bác sĩ, liền hắn ở 1907 năm nhận được một phong thơ mời, trong lòng mời hắn về nước nhậm chức thiên tân lục quân y học giáo bộ giám sát, mà phong thư này ký tên rõ ràng là trực đái tổng đốc viên nhập trước thiên Tân lục quân quân y lớp học bộ giám sát cũng chính là phó hiệu trưởng có điều ngũ liền Đức sinh trưởng đến hải ngoại người hoa gia đình sau khi lớn lên lại du học Anh Quốc tiếng trung trình độ cực sai đếni Tân sau khi hắn mời mọc giáo sư học tập tiêu trung một học kỳ hạ xuống liền hắn có thể sử dụng tiếng phổ thông ra bài đối với ngũ liền Đức tới nói cái này cũng là hắn cực kỳ tự hào sự tình haha ha, ngũ tiên sinh nghe sợ không biết chứ năm đó hướng về viên cùng để cử tiếng ngũ tiên sinh chính là thi nào đó nói chuyện phí vài câu ngũ liền nước nước ngữ thi triệu cơ đột nhiên mở miệng cười nói Năm đó cây cao tự gặp ngũ tiên sinh sau khi khi nào đó liền đối với tiên sinh ấn tượng phi thường sâu sắc bởi vậy viên công dự chủ lục quân y học giáo thời điểm khi nào đó liền hướng hắn đểử người a hóa ra là như vậy ngay xong thi Tri triệu cơ giải thích sau khi ngũ liền Đức nhất thời bỗng nhiên tình ngộ hắn vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút không biết viên thếải vì sao lại mời hắn gia nhầm phó hiệu trưởng bây giờ nghe thiệ cơ liền toàn rõ ràng đồng dạng từng có hải ngoại du học trải qua hơn nữa tầng này kỳ diệu quan hệ để quan hệ của hai người trong nháy mắt trở nên thân mật lên so với mà nói ngũ liền Đức tâm tình cũng thả lỏng không ít Rất nhanh sẽ mở miệ hỏi thi đại nhân ngày như vậy gấp đem đi trước từ thiên Tân gọi vào kinh thành là có chuyện gì gấp sao thử không sai khe tao mày thi triệu cơ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên ngngu tiên sinh người là chuyên gia y học hơn nữa từng ở nước pháp cái kia nha Đúng rồi ở bạn sẽ bộ phòng nghiên cứu họcồ tú đúng không Thửm, không sai chân mày tao lại ngũ liền Đức tự nhiên là lập tứcật g đầu thuốc vô cùng ngay vậy vốn một cái hai tay thi triệu cơ âm thanh để thấp một chút nói rằng ngũ tiên sinh Hiện tại có một cái chuyện các áp nhất định phải sinh ngươi ra tay đi một chuyến cấp Mỹân nơi đó xuất hiện một loại hungác dịch ôn dịch ngay được hai người này chứ hắn sau khi ngũ liền nước sắc mặt nhất thời nghiệm tốt lên đúngố dịch khi sâu một hơi thi triệu cơ trầmọng nói loại này ôn dịch là ở lúc tháng 10 xuất hiện bây giờ đã lan tràn đến cấp Mỹ thân đặc biệt là ở chúng ta quốc người tụ tập phó ra điện tình huống Phi thường nghiêm trọng ở thi triệu cơ tự thuật ngũ liền Đức trầm rãi rõ ràng là chuyện gì xảy ra ở Trung Quốc cực Bắc có một thành thị tên là cấp Nh Mỹ Tân T lịch sử cùng vùng trungông đường sắt lịch sử là song song đơn giản tới nói chính là trước tiên sinh ra vùng trungông đường sắt sau sinh ra cấp nhị Tân cái thành phố này trước đây nh Tân chỉ mườ mấyôần theo vùng trungông đường sắt khai thông cùng người nước ngoài lượng lớn chàm bảo một thành thị lấy tốc độ cực nhanh hình xong rồi người nước Nga chiếm nhân khẩu 51% trở lên trên đường nay thương gia bảng hiệu đều là lấy Ngaă làm chủ bởi vậy ở thời đại kia cấp nhị Tân giống như Thượng Hải đi ở Trung Quốc phía trước Trung Quốc cái thứ nhất giảm chiếu bóng cùng cái thứ nhất bác nhạc đều sinh ra vào cấp nhĩ Tân lấy đường sắt vì là giới ị Tân chia làm lộ trình cùng đạo ở ngoài hai cái khu vực cùng lộ trình sinh hoạt đầy đủ người nước Nga người Nhật Bản đối ứng với nhau là đạo ở ngoài lấy phó ra điện làm trung tâm người Trung Quốc tụ cư khu vực bọn họ đa số chen ở chen trúc không thể tả bẩn thịu dơ bẩn trong căn phòng nhỏ cho nên khi ví dụ đầu tiên màu đỏ tím thi thể xuất hiện ở phó ra điện thời điểm tất cả liền đều không bị kh không chế như tiêu chải địa như lửa Liệ Ng nguyên tháng 11sơ thời điểm phó ra điện mỗi ngày còn chỉ là 12k thế nhưng đến tháng 12 trung tuần thời điểm tăng cường đến mỗi ngày 4 tên đồng thời lấy một loại khiến người takhng hoảng tốc độ điên cùng mở rộng quy mô Thời gian có mấy ngày ngă ngủ mỗi ngày phát bệnh nhân số cũng đã tăng gọt gấp 10 lần hơn nữa phạm vi cũng có kịch liệt mở rộng xu thế bất luận người nước Nga vẫn là người Nhậ B bản đối với này đều như Lâm đại địch liền có chút ở các nhi tân người nước ngoài ba quát một ít có kiến thức người Trung Quốc bắt đầu hiểu rõ ra cái chưa khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mậtác mà đến, đến rồi nó theo xài bờ gì thổi tới gió bắt rồi chưa xong con tiếp quy 14 chương9 thở dài chương 9 thở dài năm 1902 cuối cùng hai tháng không có chút dùng độc nào sátông chính mình sản nghiệp sau khi dố tinh thần phần trấn đem tinh lực của chính mình vùi đầu vào một vòng mới giáo tài chỉnh lý bên trong bởi vì tại quá khứ 3 năm bên trong toàn thế giới bệnh viện lại có rất nhiều trọng đại độ phá trong đó có ít nhất 1/3 đều là do hẩnn tệ là y học viện cùng 3 phụ thuộc bệnh viện khai sáng giá trị tuyệt đối cho hắn đem mấy quyển giáo tại một lần nữa phiên bản một hồi905 đến năm 1902 hn tệ lại y học viện vi khuẩn phòng nghiên cứu phát biểu liên tiếp luật văn nói thí dụ như sốt phát ban môi giới vật cùng lập đánh cục thứ thân các loại đồng thời đối với dịch ruột trở bệnh chuyển nhiễm tiếng bước nghiên cứu công bố rất nhiều chuyển nhiễm cùng trị liệu phát hiện mới905 tháng 8 ý chờ người ởôn tệ là lý luận cơ sở trên tiếng một bước hoàn thiệnổ thể kết hợp phản ứng cùng dung hết chờ lý luận đồng thời thông qua thí nghiệm, nghiệm chứng hận tệ là tiên sinh có quan hệ dị ứng lý luận 195 tháng 12 anh thị chưa bệnh phí giới công ty cùng hờn tệ là y học viện hợp tác cải tiến tâm địa độ tệ là y học viện bắt đầu nghiên cứu tâm địa đồ hình sóng đồng thời tham khảo hận tệ là tiên sinh đưa ra tư liệu9055 năm Hành thị Y học viện sinh lý phòng thí nghiệm cùng bệnh lý phòng thí nghiệm phát biểu một loạt tuyến giáp trạng sinh lý cùng bệnh lý luân văn. Hành thị Tổng hợp Bệnh viện Ngoại khoa bắt đầu nghiên cứu tuyến giáp trạng giải phâu. 1901-9, Hành thị Tổng hợp Bệnh viện Ngoại khoa hoàn thành 6 đài tuyến giáp trạng giải phâu, toàn bộ thành công. 1901-4, Vi khuẩn phòng nghiên cứu phát hiện bệnh giang mai thể xoan ốc. 1901-5, John. Hân thể là ở lấy làm gương Hà Lan người bối kiệt Linh cùng Là tiên sinh cho rằng bệnh độc là so với vi khuẩn càng thêm nhỏ bé kết cấu cũng càng thêm đơn giản vi sinh vật cũng là rất nhiều bệnh tật kẻ cộng đầu hơnệ là tiên sinh còn chắc chắn bệnh độc chính là tương lai y học trọng yếu nghiên cứu phương hướng một trong9001 tháng 11 runệ là tiên sinh ở một tiết sinh lý trên lớp nói tới nước pháp sinh lý học giả bệ nát, nói tới đối phương đưa ra sinh lý học khái niệm bên trong hoàn cảnh tiến vào mà nói tới chính mình phát triển ra mới lý luậnhổ Thái năm 19052 tháng 7 John còn dừng lại ở Âu Châu trong lúcệ là y học viện vi khuẩn phòng nghiên cứu phát hiện bệnh độc 19052 tháng 1 anh thị tổng hợp bệnh viện vụ sản khoa phát biểu làn tuyên bố 19001 năm thu điều trị 1031 ca sở phụ tử vong 4k trẻ con tử vong 3 ca tỷ lệ tử vong sang thấp nhất trị trong đó 14 ca sản phụ nhân xuất huyết nhiều tiếp thu truyền máu trị liệu chỉ lượng ca tử vong đồng kỳ Tân Y học trong tạp chí ngoại khoa phát biểu truyền máu kỹ thuật là văn tổng kết quá khứ 420k giải phấu bên trong truyền máu các bệnh tỷ lệ tử vong trị 3% từ 1900 đến 1902 thời gian 3 năm bên trong hẩnn tệ là chữa bệnh hệ thống phát biểu hơn 1,40 tên lập văn Hay là đối lập đến những một đó năm thì có mười mấy thiên mấy chục tiên luận văn phát biểu đạiưu tới nói số lượng ấy chân tâm không táo lắm dù sao h hơn tệ là giới cờ y học tương quan nhân viên kỹ thuật đã đột phá 500 người bình quân hạ xuống mỗi người cũng chính là hai ba thiên mà thôi thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là hận tệ là hệ thống phát biểu đều là cao chất lượng vàằ mỗi một thiên đều có thể gây nên cùng nhân sĩ chuyên nghiệp độ cao quan tâm loại này khó có thể phục chế là điểm thúc đẩy giả Tân ý học tạp chí cấp tốc của thời trải qua những năm này phát triển sau khi Tân ý họcạp chí đã trở thành Bắc Mỹ đứng đầu nhấtậ chí là công nhận ý học quyền vì tập san Ngoài trừ Hanh thị chưa bệnh hệ thống chống đỡ ở ngoài Columbia Ho hạ vặt chờ hàng đầu viện giáo y học viện chống đỡ đồng dạng trọng yếu bởi vậy đến năm 1902 cuối năm thời điểm Tận y học tạp chí phát hành lượng đã vượt qua 1,50 công vân ở năm 1902 đây là một phith thường khả quan con sốtận y học tạp chí nhanh chóng phát triển để nó tương ứng hn tệ là nhà xuất bàn đại được cổ vũ tiến tới bắt đầu tìm cách càng nhiều y học tạp chí nói thí dụ như ngoại khoa nội khoa phụ sản khoa chờ chuyên nghiệp tạp chí lại nói thí dụ như sinh lý học bệnh lý học chờ cơ sở y học phương diện tạp chí vân vân Tương lai là y học tạp chí, thông, tập đoàn. ở đầu thế kỷ 20 New York bắt đầu lần đầu gặp gỡ mô hình ngoại trừ tạp chí ở ngoài hơn tệ là nhà xuất bản sách báo xuất bản động dạng sinh cơ mừng ở tệ là tiên sinh quyền đỡ bên giớiệ là nhà xuất bản đã bắt đầu hình thành bốn quả đấm to sản phẩm. Hồn mẹ thăm dò án tập tệ là y học viện tả lấy mát thủâu Henry cầm đầu nước Mỹ bản thủ tác ra tác phẩm tậpâu Châu kinh điện phẩm học tập ngoạiừ mẹ cùng y học giáo tại ở ngoài dựa vào hùng hậu tư bản ưu thế cùng lao h hơn tệ là công tymậu dịch con đường Tệ là nhà xuất bản Đông đảo nổi danh tác ra tác phẩm bản quyền cũng đem chúng nó đẩy hướng về phía Bắc Mỹ mỗi một góc thời giano một cái rất nhanh sẽ đến 1903 năm 1909053 hàng Namsơ ở phương Đông xa xôi Hà Nam An Dương có người phát hiện giá cốt trên cóă tự tin tức chuyển ra sau vẹn vẹn hai ngày hai cái nhân vật thần bí xuất hiện ở An, An Dương bắt đầu lấy phi thường hấp dẫn người giá cả quét ngang trên thị trường hết thể có văn tự giá cốt trong lúc nhất thời lượng lớn giáp cốt bị dân chúng đ đào mốc cũng bán ra sau đó thu dọn trang tương trở y mà khi cái khác người nước anh và nước Mỹ người thậm chí người Nhật Bản được tin tức chạy tới thời điểm An dương để lại giáp cốt đã hỏi mà khổng lồ số lượng chân phẩm thì lại ở nhân sĩ chuyên hộ tông dưới đưa lên đi tới bên kia bờ đại dương du thuyền cùng lúc đó hận tệ là ngân hàng chưa bao giờỉ chỉ thu mua Trung Quốc văn vật hành động ký số lượng nổi thuận thanh chính phủ vì gom góp tài chính không thể không dùng hết các loại thủ đoạn trong đó liền bao quát bán đi lão tổ tông lưu lại vô số thứ tốt mà ở chính phủ ép bên giới các nơi cũng có thật nhiều người không thể không bán đi chuyển gia bảo những này chân phẩm ở người Nhậtản còn không ra thể thống gì đầu thế kỷ 20 lượng lớn bị hận tệ là ngân hàng bỏ vào trong túi sau đó đóng gói đưa tới nước Mỹêu rót Ngoại trừ văn vật ở ngoài đưa đi còn có lượng lớn du học sinh kỳ thực từ năm 1902 bắt đầu Trung Quốc du học Triều cường đã dần dần bắt đầu rồi bởi vì chi phí rẻ tiền Vă tự gần gũi chờ khắp mọi mặt nguyên nhân đến Nhậtản du học không thể nghi ngờ trở thành người Trung Quốc lựa chọn hàng đầu chỉ có điều ở thế giới này bởi vì có dôn tồ tại hơn nữa cùng dung hành hợp tác vẫn luôn phi thường vui vẻ giá trí khu vực lượng lớn thân sĩ bắt đầu để con gái của chính mình hoặc là giúp đỡ con cháu nhà nghèo đi tới nước Mỹ du học Tuy rằng chi phí tương đối cao thế nhưng hậ tệ là tập đoàn tài chính hàng năm dành cho lượng lớn tài chính tiến hành cho rút so sánh với đó ngược lại cũng cùng Nhật Bản kém không nhiều lắm bởi vậy năm 1902 cuối năm tiêu tiểu du học sinh số lượng tăng lên dữ dội đến 190 người mà đến 1903 năm tháng 2 làmung hànhh tuyên bố đem cùng người Mỹ hợp tác ở hai vùng gian chết xây dựng 5 tiếng anh dự bị trường học cùng ba Đức Văn dự bị trường học ưu tố học sinh tốt nghiệp sẽ bị đưa tới nước Mỹ đông Bắc 10 danh giáo hoặc là nước Đức du học thời điểm nhất thời gây nên không nhỏ lao động du học chi phí người Mỹ sẽ ganh chịu một nửa như vậy điều kiện ưu đãi nghe tới tựahổ không quá có thể tin Thế nhưng có chức vô số phê tiểu du học sinh tấm gương ở trước không thiếu niên khinh các tinh Anh vẫn là tớiồ đập đảm đương ai cũng biết Nhật Bản học tập phương tây mà nước Mỹ cùng nước Đức không thể nghi ngờ là phương Tây cường quốc một trong đi nơi nào học tập đương nhiên phải so với Nhật Bn tốt hơn nhiều 1903 tháng 4 bởi vì người nước Nga từ chối từ Đông Bắc Chị binh toàn quốc trên giới một mảnh phản Nga tiếng quốc đội não nhiệt đồng thời trên quốc tế cũng là quần quẩn sóng ngẩm người nước anh và nước Mỹ người chống đỡ Nhật Bản hướng về người nước Nga đầu thủ người nước Đức cùng người nước Pháp thì lại chống đỡ Nga Quốc songương mâu Tuẫ bắt đầu không nừng trở nên vay gắt với lúc đó Một phong điện báo từ lưurót phát đến Trung Quốc Thượng Hả năm đó trung nhật chiến tranh tam Quốc liên quân vào kinh thì một luồng sức mạnh thần bí từ lúc một năm trước liền bắt đầu bí mật độc tác mấy trước không đang chú ý tàu hàng lấy không tính nhiều lần tốc độ hướng về Trung Quốc trên lượng lớn hàng hóa giữa hàng địa phương tập trung ở Trung Quốc Đông Bắc khu vực những hàng hóa này cực nhỏ người biết đến cùng là cái gì mà kẻ nắm giữ cũng không có một chút xíu muốn bán ra ý thứ bọn họ lặng lẽ đem hàng hóa vận lên mở sau đó lặng lẽ tăng lên đang nghiêm mật tổ chức bên lên giới tin tức một chút xíu đều không có để lộ ra đi đến 1 14 đầu năm thời điểm Tích lũy hàng hóa đã đạt đến tương đương dọa người trình độ trên cùng lúc đó hơn tệ là ngân hàng tài chính cũng ở 1904 đầu năm điều chuyển động bắt đầu nhiều lần ở thị trường chứng khoán có hành động đồng thời vừa lúc đó lượng lớn nói ngay cả tốc gáy đổ đại ở Nhật Nga tương lai khu giao chiến lưu chuyển đặc biệt là l lưu thuận cho địa thêm vào thỉnhảngvang linh tinh tiếngtháo để rất nhiều có phương pháp dân chúng bắt đầu thoát đi cho nên khi 1904 5 tháng 2 để người Nht Bản hướng về người nước Nga bắt đầu thời điểm tiến ông k liệt thị trường gợn lập tức để hận tệ là ngân hàng thu hoạchích lợi thật lớn mà lượng lớn người Trung Quốc thuận lợi rời đi đến sắp trở thành chốn Tu Lahổ địa Xa xôi Newt chuyển đến một tiếng thở dài nặng người thanh chưa xong còn tiếp quy 14 chương9 dịch u chương 9 dịch u dịch chuột trong lịch sử nhân loại đáng sợ nhất bệnh tật một trong dù cho đến hơn 100 năm sau dịch chuột cũng là cùng hot loạn đặt ngang hàng hai loại giáp loại bệnh chuyển nhiễm một trong khiến người ta nghe ng nóng biến sắc chớ nói chi là ở cái này đi học còn không phát đạt thời đại trên thực tế dịch chuột trong lịch sử từng có 3 lần đại bạ phát lần thứ hai chính là bên trong thế giới Âu chââu hát tử bệnh tỷ lệ tử vong cao tới 30% mấy ngàn vạn người Âu chââu chết vào loại bệnh này lần thứ ba Chính là Trung Quốc cùng Ấn Đ đại Bạ phát là người hâu Châu bắt đầu tháng đủ hạ thủy đường ống bắt đầu từ dơ bẩn trong hoàn cảnh giải thả sau khi đi ra dịch chuột phát bệnh xuất bắt đầu cấp tốc giảm xuống thế nhưng ở phươngông xa xôi vệ sinh điều kiện cực sai Trung Quốc cùng Ấn độ liền bắt đầu gặp xui xẻo hơn 10 triệu người bị dịch chuột loạt đi sinh mệnh 1910 cuối nămông Bắc trận này đại khủng hoảng chính là một lần dịch chuộ đạiạ phát Tuy rằng vừa đến cấp nhi Tân ngũ liền Đức vẫn không có xác định vẫn không có từ trên người người chết kiểm tra ra dịcht que thế nhưng hắn biết rõ trận này bị đông bắc các đại báo chí xưng là Bách tư bệnh nhiễm chính là tiếng nhật bên trong dịch chuột ý thứ Một hồi lâu hơi não đoàn người mới xem như là dàn sẽ đi vận chuyển hành lý cùng nghiên cứu dụng cụ culy đều nghỉ ngơi đi tới có điều ngũ liền Đức nhưng không để ý cả người để phải hoài, đem lượng học sinh gọi vào trước người các tiên sinh ta biết các ngơi từiền Tấn tới đây đã rất cực khổ rồi thế nhưng đại gia đều nhìn thấy tình huống gấp vô cùng gấ chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể lã phí ngay xong lão sư lời nói này hai tên học sinh lặng lẽ gậtậ gật đầu phó ra điện nguyên bản là cấp nhĩ Tân tới khu vựcồn Ho một trong90903 năm vùng trungông đường sắp chính thức thông xe Tùng Ho Giang chấn đổi tên là cấp nhị Tân Th thị Làm vùng trungông đường ắc phụ thuộc địa Cậân vô số trung ngoại thương nhân chạy tới phó ra điện và bán tìm kiếm phát tài chi đạo rất nhanh ở phó gia điếm chu vi hình thành một người hoa lao công ở lại khu vực đủ loại thương mại cửa hàng sinh ra theo thời thế buổi chiều 4 năm giờ nên chính là một ngày bên trong náo nhận nhất thời điểm thế nhưng bọn họ vừa nãy cùng nhau đi tới nơi này nhưng như cùng một mảnh từ địa có điều ngăn ngắn lượng km lộ trình dọc theo đường đi nhìn thấy lại làm cho người nhìn thấy mà giờ mình lạnh lạnhôn hạt trên thành thị không lại như là bị chất đẩy mây đen như thế tốióõ hờn dỗ 10 phần Nhỏ đám người ở đầu đường cảnh tượng vội vã tới tới đi, đi thỉnh khoảng một chiếc bảy ra vải trắng xe đẩy tay đi qua kéo xe người cũng đều như xác chết di động giống như vậy khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi hết thảy tất cả đều bởi vì liên tục người bị chết dựa theo vừa nay tiếp trạng quan chức lời giải thích ngày hôm nay là ngày 24 tháng 12 mà ngày hôm qua phó ra điện nhiễm bệnh nhân số đã vượt qua 200 người con số này thật là thật dọa bọn họ nhảy một cái lao xương muốn chúng ta làm những gì im lặng nhưng chỉ chốp lát sau một người trong đó học sinh mởmệng hỏi hai người các ngươi một đi tìm nhà chỉ hơi chấm ngâm sau khi Ngũ liền Đức chồng giọng nói chúng ta nhất định phải mau trong xác định lần này ôn dịch có hay không là dịch chuột vì lẽ đó cần một phòng thí nghiệm đem mang đến thiết bị chuẩn bị kỹ càng giả dối chuyện này do ng ngườiơi đi làm tìm vừa nãy vị việc quan chức hỗ trợ Vâng tiên sinh cái còi hư học sinh gậ ở đầu lập tức liền đi ra cửa chờ cửa đóng lại sau khi ngũ liền Đức hơi một do dự sau thấp giọng nói Trần Diệp tìm người hỏi thăm một chút từ Phụngi đến diêu bác sĩ cùng tôn bác sĩ ở nơi đó xin bọn họ lại đây một chuyến dịch tinh mới vừa bạo phát thời điểm đương cục từ Phụngi phái tới hai tên tây ể Thịnhuyên hoi khởi Th thiên Tân Bắc Dương y học đường là lúc đó Trung Quốc vì là không nhiều tiếp thu phương tây hiện đại y học vấn người ngũ liền Đức nghe nói qua nhà này trường học biết bác Dương y học đường là một anh thức y học viện chuyên môn từ Tông cùngúc kiến cùng với thiên Tân chi thu xe tiếng Anh học sinh dùng tiếng Anh rằngạ được rồiiên sinh răng cái này gọi Trần Diệu học sinh cũng đi ra cửa ai nhìn thứ hai học sinh cũng sau khi rời đi ngũ liền Đức không nhịn được thở dài mộtôngồng đậm cảm giác mệt mỏi không nhịn được nổi lên trong lòng lần nàyông B bác hành trình hắn xem như là thế hệ mà đến Kỳ thực sau đó ngũ liền Đức mới biết nguyên bản ứng cử viên phù hợp nhất hẳn là nước Mỹ đèn v vợ đại học y học tiến sĩ hải quân tổng y quanại B bảoo nhưng là tạii B bảoo nhưng lấy Bắc kinh đến các nh t đường xá xa xôi vì là do từ chối chí ít vị đại nhân này mặt ngoài lý do là như vậy bất đắĩ thi triệu cơ rốtục nhớ tới ngũ liền Đức đến không chút do dự đáp ứng tiếp nhận 3 tỉnh miền B phòng dịch tổng y quan chức vị sau khi ngũ liền Đức lập tức liền chạy vềi Tân một mình hắn tự nhiên là không thành sự hơn nữa hắn cũng biết đông Bắc hết sức thiếu h hiệu được vệ sinh phòng dịch tri thức hiện đại y sư nhất định phải cho mình tìm mấy người cho rốt có điều đáng tiếp chính là Là ngũ liền Đức khẩn cấp triệu tập tốt nghiệp ban học sinh trưng từ nguyện cùng hắn cùng điông Bắc người thì, trong phòng học một mảnh vắng lạc. mấy phút sau hai tên học sinh đứng dậy lệ ngũ liền Đức bất ngờ mà thương cảm chính là đứng lên đến hai người đều là Quảng Đông người xa ở Trung Quốc vùng cực Nam Quảngông người mà quê hương ở phương Bắc thậm chíông Bắc bọn học sinh nhưng không có một người đồng ý đứng ra cùng hắn đồng thời đi đông Bắc 1910 ngày 24 tháng 12 ngũ liền Đức cùng hai tên học sinh đồng thời mang theo các loại cần phải thiết bị chạy tới cấp Nh Tân lúc này phó ra điện đã loạn tung tungkhẻo mỗi ngày mấy trăm người bị bệnh mấy chục người chưa đi Hơn nữa mỗi một ngày con số này đều sẽ so với hôm qua tăng vọt một đoạn giải hoảng sợ để các quốc gia lãnh sự cùng các thương nhân đóng chỗ ở mình khu vực đồng thời đem hết thảy người Trung Quốc đều đuổi ra ngoài mà ở giữa bẩnchenúc lung tung người Trung Quốc khu tụ tập càng nhiều người bắt đầu bị lây vậy trên hết thả đều hướng về xấu nhất phương hướng trượt quả thứ nguy hiểm nhất nước mặt ngũ liền nước chạy tới hắn đầu tiên hội kiến từ Phụngi đến di bác sĩ cùng tô bác sĩ biết một chút đại thể tình huống cùng với năm trong tay tài nguyên sau đó ngày thứ hai đi gặp phụ trách phó gia điện kiểm dịch phòng dịch quan địa phương vì điển hình truyền thống văn nhân người này nắm giữ cử nhân danh hiệu Cầm một cái có chứa dậy đặc nô địa khẩu âm tiếng phổ thông cũng không thông tiếng Anh cũng không thônga căn bản là không có cách cùng người nước Nga trực tiếp cho chuyện mà ngay ở ngũ liền Đức vô cùng lo lắng lấy thấy hắn thời điểm cái tên này lại vẫn để hắn đã trở hơn nửa cách giờ sau đó mới chậm rãi lung lay lại đây vô tri Ngngu xuẩn đây là cử nhân lão ra cho ngũ liền Đức lưu lại duy ấn tượng đầu tiên liền ngũ liền Đức biết lần này hắn chỉ có thể là dựa vào chính mình hơn lợ phải dùng tốc độ nhanh nhất khống chế lại trận này chuột bởi vì không chỉ quan hệ đến, đến hàng mấy chục ngàn sinh mệnh đồng thời còn quan hệ đến ích lợi của quốc gia Người nước Nga cùng người Nhật Bản đều mắt nhìnm nỗ lực đoạt lấy kiểm dịch phong dịch quyền lực mà ở này sau lương ẩn giấu đi quốc gia chủ quyền tốt thất cho nên tới đến cấp nhit ngày thứ ba ngũ liền Đức quyết định bí mật giải phấu một bộ vừa chết đi thi thể ở 191015 Trung Quốc này không thể nghi ngờ chính là một bước lên đại sơ xuất sự tình hiện đại đa số người Trung Quốc đối với hiện đại đi học hoàn toàn không biết gì cả mà ở Trung Quốc người quan niệm bên trong giải phẫu thi thể không thể nghi ngờ là đối với người chết đại bất tính không chỉ đối mặt xã hội phong tục các lực từ pháp luật mức độ mà nói cũng là không được phép Có điều vì có thể triệt để làm rõ củaôn dịch này nguyên nhân ngũ liền Đức chỉ có thểắnăng quan lựa chọn bí mật tiến hành đây là cận đại Trung Quốc ví dụ đầu tiên có ghi chép bệnh lý giải phâu sau đó thúc đẩy giải phâuu thân thể con người hợp pháp hóa đương nhiên pháp luật trên hợp pháp hóa cũng không ý nghĩa hiện thực là có thể tồn tại chính phủ Bắc Dương ban bố giải phẫu quy tắc thi hành tinh tế thì lại cho các bác sĩ một quyền lực thế nhưng loại này quyền lực đang nhận được công chúng cùng xã hội hạn chế bởi vậy mãi cho đến 20 năm sau mấy đại danh giáo hàng năm có thể giải phâu thi thể cũng có điều 12 cụ mà thôi được rồi lại kéo xa ngũ liền Đức giải phẫ cái này thi thể Là một Nhật Bản nữ nhânạ cho bản địa người Trung Quốc hay là chính là bởi vì thân phận của đối phương ngũ liền Đức mới được một số ngầm đồng ý do đó hoàn thànhán thí nghiệm ở địa phương tổng thương trong một gia phòng ngũ liền Đức cho thi thể tiến hành rồi quyết dịch xét nghiệm đem hàng mẫu cố định hậu tiến hành tổ chức các miếng kiểm nghiệm sau đó để ngũ liền Đức hướng phấn sự tình phát sinh ở bạ cờ kính hiể bi giới hắn rõ ràng địa nhìn thấy một loại hình bầu dục di quẩn không nghi ngờ chỗ nào lưu hành ở phó ra địa chính là dịch chuột xác định dịch chuột tồn tại là hậu ngũ liền Đức lập tức hướng Bắc kinh ngoại vụ bộ phát đi đề văn hướng về thi triệu cơ báo cáo việc này Hơn nữa ngũ liền Đức ngay lập tức đưa ra bước đầu phòng dịch biện pháp khống chế đường sắt đường cái giao thông phòng ngỗ dịch lan chàn cách ly dịch khu phó ra điện cấm chỉ bất luận người nào ra vào công khai tuyển m y sư trưng cầu càng nhiều người đến đây hiệp trợ vân vân dựa theo ngũ liền Đức lý giải đây là xử lý chàng nguy cơ này biện pháp tốt nhất chỉ có điều ngũ liền Đức rõ ràng còn không biết ở mảnh này vẫn không có tiếp thu hiện đại y học trên đất ở mảnh này người nước ngoài căn bản không lọt mắt Trung Quốc y sư trên đất hắn con đường này đi được xe cỡ nào gian An may mắn chính là ở thế giới này hắn cũng không có đơn chưa xong con tiếp quy 14/10 nguy cấp Chương 10 nguy cấp hô từ đầu đường trở lại trụ sở của chính mình thì ngũ liền Đức vẫn như cũng không cách nào từ lo lắng bên trong thoát thân đi ra không nhịn được tầng tầng hô hấp nhiều lần mới xem như là miễn cương bình phục lại vừa đến cấp nhĩ Tấn có điều năm 6 thiên thời gian thế nhưng đối với ngũ liền Đức tới nói mấy ngày nay nhưng như mấy tháng như vậy dài lâu đặc biệt là khi hắn nhìn thấy có chút thân nhân bệnh nhân vì tránh lẽ cảnh sát kiểm tra cùng cưỡng chế tính tiêu độc nhưng mà nên quản ra người thi thể quăng đến đầu đường thời điểm hắn cảm giác được một loại áp chế không nổi sự phát nộ không biết lúc nào liền muốn buộc phát ra Bị bệnh cùng tử vong nhân số mỗi một ngày đều ở kịch liệt tăng cường thế nhưng một mực ngũ liền Đức đối với này không có quá nhiều biện pháp tốt bởi vì cho dù hắn cho bác kính phát đi tới kịch liệt để báo cho dù thi triệu cơ dành cho hắn trình độ lớn nhất trong đỡ thế nhưng ngũ liền Đức đưa ra mấy hạn khống chế phương án đều không thể triệt để chấp hành xuống ngoại trừ chiêu mộ càng nhiều y sư đến đây ở ngoài ngũ liền Đức liền rất cao hơn biết được bạn cũ của hắn bác Dương y học đườngủ tịch giáo sư người nước Pháp Nghi ngay ở trên đường chạy tới đương nhiên hắn không biết chính là vị lao bằng H hữu này sẽ mang đến cho hắn phía thước Phong tọa giao thông cáchly ngay tới đơn giản ngành lên khó Chiến tranh Nga Nhậ vừa mới qua đi thời gian 4 5 năm đông Bắc khu vực tỉnh thế Rắc rối phức tạp người Trung Quốc người nước Nga cùng người Nhậtản chế nước lẫn nhau lại tranh đấu lẫn nhau các nhĩ Tân thuộc vềám án xem như là người nước Nga phạm vi thế lực mà nam mắn nhưng là người Nhậ Bản muốn Phong tỏa giao thông biết bao khó khăn cho tới nói cách ly dịch khu thì càng khó thực hành người nước ngoài khả năng còn nói được một ít dù sao bọn họ đối với hiện đại y học hơi hiểu thêm thế nhưng muốn muốn thuyết phục người Trung Quốc nhưng là khó khăn đầu đường tung đến thi thể cũng đủ để cho ngũ liền Đức rõ ràng điều này trên thực tế không chỉ là những tia dân thường Liên ngay cả bị trọn phái đi đến hiệp trợ Ngũ liền Đức người cũng đều rất khó biết được nguy hiểm nóithí dụ như những ti Lâm thời thu thập đến hộ sĩ chăm sóc phủ tiêu độc công cùng Mai tấn công Tuy đều bị yêu cầu mặt phòng hộ phục cùng đeo khẩu trang nhưng đềuảnh mặt là ngơ khẩu trang đeo trên cổ mà không đeo bởi vì mang theo khẩu trang thực sự là có chút khó chịu mà vào lần này dịch chuột bạo phát bên trong nỗ lực tranh một chén canh hoặc là bởi vì ngũ liền Đức tiền nhiệm phòng dịch tổng y quan mà chịu đến mạo ph phạmm ít chung ý cũng bắt đầu đối với hắn phòng dịch biện pháp tiến hành điênồng công kích mấy ngày ngắn ngủi ngũ liền Đức cảm giác mình lại như là lão vài tuổi không không được Thoáng nghỉ ngơi chỉ chốt lát sau ngũ liền Đức đột nhiên lần thứ hai đứng lên nhất định phải thuyết phục bọn họ để bọn họ biết được lần này dịch chuột lưu hànhô bất đồng trải qua một thời gian nữa mọi người sẽ phản hương quá tiếp xuân đến vào lúc ấy có thể nên cái gì đều chậm dùng sứcắm chặt 5 nấm ngũ liền Đức Hàmrăng chú bắt đầuắn cấp Nhĩ Tân là trên thế giới to lớn nhất đầuảh nơi tập kết hàng cùng thị trường giao dịch nơi này tụ tập rất nhiều từ Sơn đông cùng trực đái lượng tỉnh tiến vào Đông Bắc laoông ngoại trừ phổ thông sức lao động ở ngoài đến hàng ngàn tiểu thươngphiến cũng theo mùa biến hóa hướngắc di động Mặc dù đối với này bộ phận lưu động nhân khẩu cũng không có một chính xác thống kê số liệu nhưng cơ bản địa quan trước nói 100.000 người khẳng định là có bây giờ chính trực năm quan dựa theo người Trung Quốc truyền thống quan niệm bọn họ nhất định phải trăm phương ngàn kế hồi gương tới đến những ngày khổng lồ trong đám người cũng tất nhiên bao hàm số lượng không ít dịch chuột người đây một khi quy mô lớn Tết Xuân phản Vương chịu bắt đầu nghĩ tới đây ngũ liền Đức liền không nhị được đánh run lên một cái hô ngũ liền Đức tử ghế ngồi đứng lên một mặt lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui Lần này đi tới cấp Nhĩ Tân sau khiỉ mỉ ngũ liền Đức rất nhanh sẽ phát hiện một kỳ quái sự thực lần này phát sinh dịch tỉnh hiển nhiên cùng dĩãng hắn đối với dịch chuột nhận thức có rất nhiều xung đột mà cùng hai vị ti tử Phụngi đến y sư giao lưuỉ diệu bác sĩ cũng nói ra chính mình quan sát được hiện tượng phó gia điện dân cư thóc bé dơ bẩn mùa đông cửa sổ đóng chặc không khí không lưu thông bên trong một người nhiễm bệnh rất nhanh đến cảm hóa toàn ra vì lẽ đó hắn hoài nghi loại bệnh này không phải dịch chuột mà là ở giữa người và người thông qua phi mặt cùng hô hấp truyền bá cấp tính lá phhổi chứng viêm đối với loại này là điệu ngũ liền Đức đương nhiên chỉ có thể khi mũi con đường Từ mấy bộ thi thể bên trong đều đo lường ra dịch chuột quê điều này làm cho ngũ liền Đức xác nhận lần này chính là dịch chuột lưu hành cái gì là p hội chứng viêm chỉ do phán đoán mà thôi thế nhưng cùng lúc đó ngũ liền Đức cũng nghe nói một chuyện khác vậy thì là ở hắn đến cấp nh trước Nhậtả Nam Mãn đường sắt cũng phải một tên Nhật Bản bác sĩ đến đây điều tra nguyên nhân sinh mệnh tên này Nhật Bản B bác sĩ không phải là người bình thường mà là tiếng tâm lửng lấy kỳ xạ tổ sĩ xạm dộ học sinh hắn Hoài Nghghi cũng là dịch chuột bởi vậy vừa đến cấp nh Tân liền lập tức cố nhân nắm bắt con chuột hy vọng ở con chuột trên người phát hiện dịch chuột quê Chỉ có điều liên tiếp giải phẫu mấy cho con người Nhật Bản nhưng không có phát hiện động luật mang dịch chuột khuẩn con chuột tham khảo những này phát hiện sau ngũ liền Đức này sinh ý nghĩ bất chợt, lớn mặt đưa ra một suy đoán Vậy thì là ở phó gia điện lưu hành dịch chuột không cần thông qua con chuột đến truyền bá mà là có thể thông qua hô hấp trong lúc đó phi mạt chuyển nhiễ không nghi ngờ chút nào đây là một tuyệt đối lớn mặt suy đoán thế giới y học giới đối với dịch chuột nhận thức đã xây dựng ở động vật chuyển bá cơ sở trên loại này lý niệm đã chiếm được hầu như toàn thế giới công nhận ngoại trừ cách xa ở Bắc Mỹ hẩn tệ là tiên sinh ở ngoài Mà ngũ liền đức mệnh danh loại này phổi dịch chuột, không thể nghi ngờ chính là đối với rất nhiều dịch chuột chuyên gia khiêu khích. Chuyện đương nhiên, ngũ liền đức lý luận không cách nào thu được tán thành. Hay là, ta nên thử nghiệm từ người nước ngoài bên kia vào tay, bắt đầu. Trong ngâm hồi lâu sau, ngũ liền đức rốt cục hạ quyết tâm, mặc vào vừa cởi mũ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Ngày 30 tháng 12, 1915 ngày cuối cùng. Đối với nơi ở Trung Quốc tối phương Bắc Cắp Nhĩ Tân mà nói, này không thể nghi ngờ là trong một năm nhất là lúc dễ lệnh Trên thực tế rủ cho bình thường mua mảng thời gian này trên đường phố cũng rất ít người tất cả mọi người đều càng nghiêng về chờ ởấm áp các loại trong nhà ma ở dịch chuẩn đại bạo phát sau khi c cấp nhị Tân trên đường phố càng là vắng ngắt không có cần thiết hai cũng không muốn đến trên đường đi có điều đêm xuống một chiếc xe hơi vẫn còn đang cặp nhi tân đầu đường chạy này trước chuyên môn bán phân phối ngũ liền Đức sử dụng bị em nuốt ô tô là do một tên Nga quốc thương nhânấ rút có điều ở nước Mỹ Thụ giới không vượt qua 500 đô la Mỹ ô tô vận chuyển đến viễn Đông sau khi thụ giới sẽ vượt qua 1.000 Dù sao thời đại này có thể sinh sản ô tô đều là số ít cơ quốc người nước Nga không có thực lực này công nghiệp mới vừa các bức ngườit Bản càng là đườngòng mưa tới chỉ có thể từ nước Mỹ cả xe nhập khẩu thế nhưng ngồi ở bi emút bên trong ngũ liền Đức cả người vẫn là cảm thấy một dòng nước lạnh tại quá khứ thời gian nửa ngày bên trong ngũ liền Đức liên tiếp ái phòng mấy quốc gia chú cấp nhị tân lãnh sự quán bao quát Nga Quốc nước pháp nước Đức cùng Nhật Bản cho chút thế nhưng đều không ngoại lệ không có ai tin tưởng hắn Âu chââu vốn là dịch chuột quốc hương hơn nữa những ngày qua các nhị Tân dịch chuộttà phá lãnh sự tự nhiên là do rõ, rõ ràng ràng Chính vì như thế Bọn họ mới sẽ đối với ngũ liền đức vọng tưởng khịt mũi con thường, hoặc là nói phía sau bọn họ các chuyên gia đối với này khịt mũi con thường. Ai cũng biết dịch chuột là thông qua động vật chuyển bá, người Trung Quốc này dĩ nhiên ý nghĩ kỳ lạ đến cho rằng hắn là thông qua phi mạng chuyển bá, hả không buồn cười. Liên tiếp chạm bích, để ngũ liền đức trong lòng cực kỳ thất vọng. Có điều ở cái này ban đêm rất lạnh, hắn vẫn không có từ bỏ hy vọng cuối cùng, bởi vậy ô tô lúc này chính đi tới hắn cái cuối cùng chỗ cần đến, nước Mỹ chú cắp nhị tân lánh tiên sinh ngũ liền Đức ngày hôm qua đã từng gặp một lần biết đối phương rất tán thành chính mình phòng dịch tư tưởng bởi vậy vị này chính là hắn hy vọng cuối cùng lo lắng lo lắng ngũ liền Đứcại đến tận tiến vào nước Mỹ lãnh sự quá thời điểm đều không có chú ý tới ở nặng nghề trong màn đêm cửa lớn đặt cái tiền một loạt xe tả lớn một thủy hận tệ là công ty sản phẩm tả trọng lượng vài ngừng tên to sát hơn nữa số lượng rất nhiều từ hạng đầu vẫn xếp tới cuối hẻm vẫn như cũng không nhìn thấy phân phối ở 1910 năm cấp như Tân loại này xe tả có thể tuyệt đối là không có yêu thích trò chơi Ngũ liền Đức đương nhiên liền càng không thể biết những này xe tại đều là xế chiều hôm nay đến cấp Mỹ Tân hơn nữa lúc này nước Mỹ lãnh sự quán bên trong cũng mới vừa tới một nhóm hơn 10 người đội ngũ mà những người này đến xe cho hắn ở phó ra điện ở cấp Mỹ Tân thậm chí ở toàn đông Bắc phòng dịch công tác mang đến biến hóa long trời lợ đất chưa xong còn tiếp quy 14 chương 11 dự luật chương 11 dự luận ẩm đang chết mạnh mẽ đem mình một âu yếm chén trảá đấtôn trên mặt che kín thiêu đốt độ hỏa đồng thời lớn tiếng con lên bang này chết tiệ chính khách Không chỉ muốn kéo dài cái tiêu chết tiệ dự luật cùng địa ước lại vẫn dám khoch phạm vì lớn muốn dựa theo bọn họ lời giải thích sau đó không chỉ muốn cấm chỉ hoa công đã cảnh liền ngay cả du học sinh cũng không cho phép ta trường học này còn mở ra làm gì từ ngực dùng sức nuốt nước miếng một cái sau khi trước bản đọc sách trung niên Bạch nhân liền tờ dốc đều có chút không gâyút virus một làm dôn tiếp thân phụ 8 một trong trung niên bạch nhân quá do chủ tử nhà mình đối với người Trung Quốc thái độ không những không có cái khác người bị kỳ thị cùng tăng ghét trái lại là vô cùng giữ gìn niạch nhân cũng có chút hắn biết mình chủ nhân thơn là ởông phương vừa qua thế nhưng sau khi đi tới lưurót sau liền cũng không còn trở lại quá nhưng nhìn xem hiện tại hàng năm đều tập trung vào một số tiền lớn đi giúp đỡ những tia du học sinh thậm chí không tiết chuyên môn dựng thành một khu nhà khổng lồ trường học hơn nữa trung ni bệnh nhân có biết vị này hờn tệ là tiên sinh ởông phương cái ti quốc gia tập trung vào tài chính càng nhiều hàng năm bồi dưỡng nhân tả đến hàng ngàn chính là hiểu rõ điều này trung nhân bệnh nhân mới như vậy kinh hồn vàĩ ba cuối tháng lưuró đi rằng vẫn như cũng khôngấm áp thế nhưng ở hận tệ là thư phòng của tiên sinh bên trong nhiệt độ nhân thủy trung hợp là người Thế nhưng dù vậy trung niên bạch nhân hiện tại vẫn như cũng cảm thấy lạnh leo thấu xương toàn bộ thân thể đều cứngại rồi 190453uy là tiên sinh lập tức liền 16 tuổi ở mũi của hán phía giới rất sớm liền lưu lại một đống tiểu hộ tử trên mặt đường nét cũng dần dần trở nên góc cạnh do rằng lên xóa tuổi trẻ non nớt sau khi gần nhất càng ngày càng ít có người ở trước mặt nàng có thể ung dung như thường dù cho dôn những cây bạn cũng đều có chút không dễ chịu thân phận và địa vị chuyển biến có thể để cho một người nắm giữ đỉnh cấp khí thế Cho nên khi dôn khoảng xuống cái chén bắt đầu lúc nổi giận trung niên bạch nhân lập tức cấm như ve mùa đông đàng hoàng đứng ở nơi đó chờ đợi đón lấy mệnh lệ bởi vì hắn giải vị tiên sinh này biết ngắn ngủ sự phát nộ qua đi hoặc là chính là lý tính mệnh lệnh hoặc là chính là không chút do dự phát kích quả nhiên đang trầm mặt chỉ chốc lát sau run hơnệ là tiên sinh trầm mặt nói rằngậ cho dù sẽ vào tổng thống phát một phong để báo sáng tỏ cho thấy ta thái độ chú ý nhắc nhở hắn một hồi nếu như quốc hội thật sự thông qua cái này dự luật ta trường học tương lai không thể nào tiếp thu được mới du học sinh haha ha, rất nhiều chuyện liền đều muốn thay đổi mắc khác Liên hệ chúng ta hết thể quan hệ toàn lực ngăn cản cái này dự luật thông qua được rồi tiên sinh ta lập tức đi làm khi sâu một hơi sau khi trung nhân bạch nhân lập tức liền gật đầu một cái nói nếu như trước các hạn dự luận chỉ là nhằm vào hoa tông như vậy lần này người Mỹ chuẩn bị ra sân khấu đổ vật nhưng là nhằm vào hết thể người hoa đương nhiên cũng bao quá dù học sinh thậm chí ở bên ngoài giao lĩnh vực than tá trở xuống người đi theo cũng ở hạn chế hàng ngũ có thể nói đây là từ trước tới nay nghiêm khắc nhất nhằm vào người hoa dự luận vì lẽ đó nhận được tin tức sau khi trung nhân bạch nhân liền biết chủ tử nhà mình muốn nội giận haha bang này tên đáng chết Chờ trung niên Bạch nhân rời đi sau khi dố không nhịn được lại một lần nữa lạnh nợ nụ cười nếu như không phải trung niên bạch nhân đến báo cáo chuyện này dôn hầu như đều mới quên những năm này rủ sẽ và sau khi lên này cũng hấn tệ là tập đoàn tài chính quan hệ bắt đầu hướng đi bình thường hóa đối phương thu được quẩn quận không ngừng chính trị giúp đỡ mấy năm qua đã vượt qua trong vạn đô la Mỹ mà h hơn tệ là tập đoàn tài chính thì lại ở quân hàm súng trường tháo vô tuyến điện trợ lĩnh vực được quân đội đơn là hàng chỉ là ô tô đều chọn mua hơn 1.000 chiếc Cho tới không ít dân chủ Đảng nhân sĩ ở qua báo chí công khai trầm trọng nói dù sẽ vẫn đã trở thành hờn tệ là tập đoàn tài chính sự khống chế có rối đương nhiên đây là Đảng phái công kích lẫn nhau L lý do mà thôi trên thực tế cho biết vị tiêu tổng thống tiên sinh xưa nay đều không phải tốt khống chế không sau đó đến vậy sẽ không làm gión thoát ly Cộ hòa Đảng đồng thời ở 1912 năm tổng tuyển cử Trung hòa tạp ánh vai cùng nhau sau khi càng là mang theo một số đông người thoát ly cộng hòa Đảng để cho nguyên khí đại thương có điều cho thấy chính mình thái độ vẫn là tất yếu dù sẽ vẫn hay là đánh giá thấp hấn tệ là ra đối xử người hoa thái độ điềuô nhưng nhất định phải làm cho đối phương rõ ràng đặc biệt là năm nay vẫn là nước Mỹ tổng tuyển cử chi niên dù sẽ và không thể đồng ý thiếu hụtthận tệ là tập đoàn tài chính chống đỡ mà những năm này ngoại trừ giúp đỡ rủ sẽ và ở ngoài dố còn hàng năm lấy ra hơn triệu đô la Mỹ đến kết giao chính khách New York New Jersey cho chút tập hợp lên cũng là khá là khổng lồ một nguồn sức mạnh hơn nữaố có biết người Mỹ làm ra sự tình cuối cùng gây nên người Trung Quốc rất lớn vắn giận vì lẽ đó ở năm 190905 cùng 1906 năm nhất lên và Mỹ Mỹ hàng ở Đông Ph phương hầu như là nửa bước khó đi Hay là đối với cái thời đại này tôi nói Trung Quốc thị trường không đáng nhất tới thế nhưng cuối cùng người Mỹ vẫn là ra sân khấu động viên người Trung Quốc chính sách hơn nữa đối vớiôn tới nói ảnh hưởng nhưng nữa rồi hắn rất khó bảo toàn Trung Quốc nội phản bị có thể hay không đối với kế hoạch của hán sản sinh ảnh hưởng ai hiện tại chỉ có thể nhìn mình có thể không thể ảnh hưởng lịch sử nghĩ tới nghĩ luiôn cũng chỉ có thể là bất đắcĩ thờ dài sống lại sắp tới 36 năm dố ảnh hưởng rất nhiều chuyện nóithí dụ như hắn phát minh nhưng thứ đó khởi đầu những công ty này còn có mấy lần chiến tranh cục bộ vân vân Thế nhưng đối vớiôn đời nói quan trọng nhất chính là đối với Trung Quốc ảnh hưởng cùng tương lai bố cục nói thí dụ như ở rằng trích khu vực xây dựng trường học cùng với dung hành nhân sinh thay đổi vân vân nếu như t thủy lịch sử chính mình phát triển dung hành bởi vì chống đỡ cũng tham dự cuộc Duy Tân trong ngày cuối cùng trốn vào Thượng Hải Tô giới sau đó di cứ nước Mỹ thế nhưng ở dôn thư giới ảnh hưởng thế giới nàyung hành có chuyện quan trọng hơn đi làm vì lẽ đó lựa chọn lén lút chống đỡ biên pháp bởi vậy không có trong lịch sửgót hoàng mà chạy bây giờ ở hán giới sự chủ trì Hàng năm chọn phải đi lưu Mị đứa bé đã sớm vượt qua nguyên bản trong người kế hoạch 1904 đầu năm một nhóm liền cao tới hơn 360 người quần vẫn không ngừng lưu đồng đã hình thành một khổng lồ con số sớm nhất nhóm đầu tiên đứa bé đã toàn bộ thăng vào hờn tệ là trưởng cao đảng trung học 2 năm sau liền muốn thăng vào đại học mà trong đó một ít cơ sở tốt hơn tuổi tác trọng đại hải tử đã có 6 người từ tốt nghiệp trung học thi được đại học tất cả đều là Đ đông Bắc 10 trường đại học một trong nói thí dụ như đại Ng Ph Khánh 4 năm trước liền thi được hờ tệ là đại học năm nay liền muốn công nghiệp mà ở New York hiện tại năm hờ tệ là tiểu học hn tệ là Trung học sơ cấp cũng lượng hận tệ là trường cao đẳng trung học bên trong Trung Quốc học sinh nhân số đã vượt qua 4,60 người vì những hại tử này dố hàng năm muốn tập trung vào hơn triệu đô la Mỹ thế nhưng giới cái nhìn của hắn những ngày tập trung vào đều là đá giá nếu như có thể còn phải tiếp tục tăng cường xuống vì lẽ đó năm ngoái hắn lại hướng về dung hành chuyển đạt chính mình một ý nghĩ vậy thì là phạm là từ thượng Hải Thánh D đại học trở dạy dỗ trường học tốt nghiệp học sinh hoặc là tiếng Anh đã thông tạo cái khác viện giáo học sinh tốt nghiệp đều có thể miễn phí đến đây hận tệ là đại học lại trở -E -er đặt thành thỏa thuận nước Mỹ đại học Tiến tù chi phí cũng để cho hắn cá nhân đến gánh chịu một nửa vì vậy đối với nước Mỹ sắp ra sân khấu càngghiêm khắc bài hoa dự luật hắn phải đi cực lực ngăn cản vì thế thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào sắp nên đón thu hoạch tuyệt đối không cho phép có người cả trở đem mìnhốt tại trong thư phòng mại đến tận bữaư thời điểmốt mới ở Anna kêu gọi tới đi ra hai mắt có chút tử Hồng hắn cấp cứu điện thoại gọi tới ba cái thủ hạ mình đắc lực tương tả sau đó từ bữa trưa sau khi kết thúc liền vẫn ở thư phòng mở hội vẫn mở ra màn đêmông xuống quyển sách nhanh nhất trước mới trang ghép xin mời đủ bò Hoặc là trực tiếp phỏng vấn trang ép quy 14 chương 11 thú vị chương 11 thú vị 1911 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 Tân nhiên ngày thứ nhất cái thời đại này người Trung Quốc vẫn không có tiếp thu loại này cái gọi là nguyên đoán thuyết pháp thế nhưng đối với những quốc gia khác đám người tới nói T tất nhiên ngày thứ nhất tầm quan trọng không cần nói cũng biết chỉ có điều ở ngoại quốc người đông đảo cấp như Tân bây giờ không có người nào đi quan tâm cái này Tân nhiên ngày thứ nhất mọi người đều bị bao phủ ở h há tử bệnh khủng bố ở trong xế chiều hôm đó 3 điểm 3 giờ Nam Quốc lãnh sự tụ hội nước Mỹ lãnhnh sự đoán Đại đế quốc Anh ở cắp nhĩ tân lãnh sự quán vẫn không có dựng thành, chỉ tuyển ra một có tiếng vọng thương nhân lại đây, mà cái khác đã có lãnh sự quán buôn quốc, bao quát Nga quốc, nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản tứ đại cường quốc ở bên trong, tất cả đều nên nước Mỹ lãnh sự rô rơ. Gờ Jin tiên sinh mời đến nơi này, tham gia một hồi cái gọi là phòng dịch thảo luận hội nghị. Ha, tại sao lại là người này? Nhìn thấy đã sớm đến hội trường ngũ liên đức sau khi, mấy vị lãnh sự cùng bên cạnh bọn họ chuyên gia rồn dập những mảy. Quá khứ mấy ngày bên trong... Mấy quốc lãnh sự đều cùng vị này thanh chính phủ ba tỉnh miềnông Bắc phòng dịch tổng y quan ở chung không phải rất vui vẻ dù sao bên cạnh bọn họ đều có bổ quốc chuyên gia làm cố vấn đặc biệt là thế lực to lớn nhất người nước Nga cùng người Nhậ Bản người trước cố vấn là Hạ kỷ Nga Quốc tiên dịch cho chuyên gia về đốt cháu trai mà người sau cố vấn như là đả điể tiên sinh đại danh đỉnhỉ đỉnh kỳ tạ xạ tổá đệ tử ai có thể lọ nổi vào mắt xanh một người Trung Quốc Trung Quốc nơi như thế này ngoại trừ Trung ý còn có cái gì nếu như ngũ liên Đức không phải cảm bờ dịch tốt nghiệp đại học hơn nữa từng ở bạn sở bộ phòng nghiên cứu học bộ túc e sợ đều không ai sẽ cùng hắn nói mấy câu Có điều ở tất cả mọi người ở trong có một người là ngoại lệ hắn nhìn thấy ngũ liên Đức sau rất cao hứng tiến lên đánh tới bắt chuyện này ngũ chúng ta lại gặp mặt vừa chiêu được hạp kỳn tiên sinh ngũ liên Đức trên mặt ốt cục nợ một nụ cười vội vã đưa tay phải ra cùng đối phương cẩm rất cao hứng có thể lần thứ hai nhìn thấy ngày haha ta cũng vậy cũng đại đa số người nước Nga như thế một thân mau hạp kỷn ha ha cười nói ngũ ngươi sẽ không là thuyết phục doơ tiên sinh để hắn đủng hộơi phổi dịch chuột lý là chứ chatrà này có thể thật không dễ dàng phải biết người Mỹ ở nghiên cứu phương diện này nhưng là tương đương lợi hại Thậm chí so vớiạ cùng cột phòng nghiên cứu đều lợi hại hơn học hạ nói tự nhiên là đại gia đình đỉnh, đỉnh hơn tệ là y học viện trên thực tế bây giờ đối với bệnh truyền nhiễm hoặc là nói đúng đến các loại vi của nghiên cứu trên thế giới đã hình thành tam đại trung tâm nước phápạơ độ phòng nghiên cứu nước Đứcột phòng nghiên cứu và nước Mỹ hận tệ là y học viện người nước anh nhiệt đối bệnh phòng nghiên cứu cũng coi như là tương đối khá người nước Nga cũng vẫn đang cố gắng nhưng là cùng ba người này so sánh liền không phải cái bởi vậy ở nước Mỹ lãnh sự quá nhìn thấy ngũ lên nước hạ kỳ đó là tương đối Yoỳ đối với ngũ liên Đức họckin còn là phi thường có hảo cảm Bởi vì trải qua một lần trò chuyện sau khi hắn phát hiện cái này ra vàng ra hỏa quả thật có bản lĩnh hơn nữa còn không nhỏ phải biết hạ kì không phải là bình thường ý sư hắn thúc thúc là Nga quốcứ danh nhất dịch cho chuyên gia một trong bản thân của hắn đương nhiên cũng không phải người yếu trên thực tế mấy ngày nay hắn liền vẫn ở chế tác dịch chuột vật xin phòng bệnh nỗ lực đến giúp đỡ càng nhiều người khống chế bệnh tình chi tiết không cái trứng dùng ngay được hơn tệ lại ý học với tên ngũ liên Đức trên mặt đột nhiên lộ ra một tiêu kỳ quái nụ cười đang muốn mở miệng nói cái gì người nhận bán phủ gì ta đột nhiên đẩy mà không thích đi tới ngũ tiên sinh người sẽ không là lại muốn tuyên chuyển cái gọi là phổi dịch cho chứ Nhìn thấy gây nên những người khác chú ý phùị ta âm thanh trong nháy mắt lớn lên ta đã sớm cùng ngươi đã nói chuyện này quả thật chính là ý nghĩa kỳ lạư nay sẽ không có bất kỳ một tên y sư phát hiện qua dịch chuột còn có thể thông qua phi mặt chủ nhiễm cha trà người sẽ không là đem lần này xem là bệnh lao phổi bạo phátứ đang điên tiên sinh há miệng ngũ liên Đức ngay lập tức sẽ muốn giải thích một chút có điều không giống nhau ngũ liên Đức mở miệng phù gì ta liền lập tức quá tay náo một cái rất là khinh thường nói được rồi ta đã không muốn lại ngay lời người cái gọi là lý luận ta không biết người đến cùng, cùng doơ vợ tiên sinh nói rồi gì đó Để hắn hướng về chúng ta phát sinh mời thế nhưng ta có thể nói cho người ta đã phát điện báo cho giáo viên của ta bác bên trong tiên sinh h hành động dạng nghiêm khắc bác bỏ ý nghĩa của người hơn nữa ngày hôm nay hết thể lãnh sự đều mang đến từng người quốc gia chuyên gia ta nghĩ không có ai sẽ tán thành người cái gọi là phổi dịch thuậtt lý luậndangrác với lúc đó phòng họcp cửa lớn bị người từ bên ngoài mở raố nén trong lòng nộ hỏa ngũ liên Đức theo bản năng nhìn sang phát hiện đầu lính chính là vị cuối cùng không đến nước ngoài lãnh sự nước pháp lãnh sự quán một vị thân sĩ có điều đang nhìn đến nước pháp lãnh sự sau lưng theo một người khác thì ngũ liên Đức nhất thời vui mừng con xiết lập tức liền đến đón <haha> mẹ sinh ngườiốt cục đến đến rồi nghe được muốn tới tin tức ta nhưng là chờ mong rất lâuphi thường cảm tạ ngài có thể ở cái này thời khắc nguy cơ đi tớiông Bắc đi tới cấp Nh Tân những người tới dáng vẻ sau khi fu diạ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên đó trầm dù là ai nhìn thấy ngũ liên Đức lúc này biểu hiện sau khi é e sợ đều sẽ cho rằng hắn viện quân đến rồi là một tên người Nhật Bn hơn nữa còn là kỳtạ xạ tổ sĩ baô đệ tử phù gì ta đương nhiên có thể đối với ngũ liên Đức người Trung Quốc nàyù vu uống dù sao bàn về quốc gia thực lực Nhậtản đủ để lần thứ hai đánh bại Trung Quốc Mà bàn vệ học thực lực tới nói thế nhưng nếu như đối phương là người nước pháp Phú gì ta cũng thật là không có dũ khí đó trực tiếp đối đầu luận quốc gia thực lực Nhậtản cùng nước Pháp vẫn đúng là không cùng đẳng cấp bàn vệ học trên thực lực Nhật Bản cùng nước Pháp toànương vị chênh lệnh thì càng không cần nhiều lời liền nói ở dịch trột nghiên cứu trên Tuy rằng kỳạ xạ tổỉ sạm rồi sư raó bớt cũng tiên sinh thế nhưng đừng quên người nước Pháp cũng có phạm tiên sinh ở thế giới này ngoại trừ ngườiị kết ở ngoài e sợ vẫn không có quốc gia nào có thể ở lĩnh vực này cùng nước pháp cùng nước Đức đừng mang mối vừaêu được ngũ Một mặt nghiêm túc của ngũ Li Đức năm nay người nước phát mẹ sản nói rất cao hứng có thể gặpư là nữa làm bác dương y học đườngủ tịch giáo sư đây là ta nghĩa vụ càng là ta thân là một tên y sư không cách nào từ chối trách nhiệm Ảch. cảm tạ vẫn cảm phát hiện mẹ thái độ có chút làạ ngũ liên Đức hơisứ sở trong lòng nhiệt tình nhất thời liền biến mất không biết bọn họ một là bác Dương y học đườngủ tịch giáo sư một là lục Qu quân y học giáo bộ giám sát mẹ cùng ngũ liên Đức hai người bình thường tự nhiên không ít giao thì với trước đây mẹ thái độ nhưng là rấtải ngày hôm nay đây là ở ngũ Li Đức không do ánh mắt nhìn kỹ mẹ đột nhiên lạnh lùng nói ngũ Không thể không nói ngươi quá để ta thất vọng rồi a ngay được này đột một một câu nói ngũ liên Đức nhất thời lại sự sốt nhìnưi mấy ngày nay làm chẳng lẽ không đúng sao không chút nào cho ngũ liên Đức lưu mặt mũi ý nghĩ mẹ lớn tiếng nói không nghĩ nữa từ còn chuột trên người tìm kiếm vi khuẩn gây bệnh cũng không có thuyết phục chính phủ cùng các quốc gia lãnh sự Phong tỏa giao thông cách ly dịch khu, tự mình tự chỉ đắm ở thế giới của chính mình bên trong thậm chí còn tung mà không biết mùi vị phổi dịch chuột lý luận khiến mọi người đi đeo vậy cũng cười khẩu trang đến tắc nhi Tân nhiều như vậy thiên liền làm những chuyện này lẽ nào ngươi còn trở mong để cho ta tới khí lệưi sau chuyện này ngay sau mẹị lời nói này sau khi ngũ liên Đức trắng non khuôn mặt trầm rãi đỏ không phải xấu hổ mà là phát nổ hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình bị lao bằng H hữuu này không có trải qua bất kỳ điều tra không có chẩn đoán bệnh quá một tên bệnh nhân thậm chí vừa đến c gặpp nhịtân tình huống Dĩ nhiên liền như vậy không lưu tình đến trách cứ chính mình hơn nữa càng quan trọng chính là con em mình ngọc nhắn khổ sở điều tra tổng kết sau thu được kết luận cho phê được không đáng giá một đồng tiền chuyện này chuyện này làm sao có thể chịu luôn luôn tính tình tốt ngũ liên Đức khôngị được hắn đỏ lênương mặt há một liền muốn phản bác đối phương mẹị tiênên sinh Rất xin lỗi, ta không cách nào tán thành ngài chỉ trích. Ngũ, ta không cần ngươi tán thành. Phất tay đánh gây ngũ liên đức thoại, Menis tự tiêu cất cao giọng nói, trên thực tế ta ở đi tới cắp nhị tân trước, đã bái phòng phụ tiên ba tỉnh miền đông bắc tổng đốc tích lương tiên sinh, vừa nãy lại cho hắn phát đi tới một phòng địa báo, thỉnh cầu hắn triệt đuổi đi ngươi, do ta tới đảm nhiệm ba tỉnh miền đông bắc phòng dịch tổng y quan. Menis, nhất thời làm cho cả phòng họp tiên tĩnh lại. Ba tỉnh miền đông bắc phòng dịch tổng y quan chức vị Xuất phát từ khắp mọi mặt cân nhắc thành chính phủ e sợ cũng rất khó đáp ứng yêu cầu này thế nhưng mắt thấy mẹ như vậy tự tinần đấy đại gia đang hỏi nghi đồng thời cũng đều cao mày bắt đầu cân nhắc ngũ ngươi thực sự là quá tuổi trẻ mẹ trong mắtẽ ra một vệ vẽ kinh dị nói tiếp khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm mới sẽ trở mình dưới nhiều như vậy sai lầm bất quá dưới mắt còn có cơ hội nếu như ng ngườii chỉ toàn lực hiệp trợ ta vẫn có cơ hội ngay mẹ nói tới chỗ này ngũ liên nước sắc mặt triệt để chỉ xuống có điều lần này mẹ không có lại cho ngũ liên Đức cơ hội mở miệng mà là đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác dù một loại người chủ trì tư thái lớn tiếng nói Tôn tính trư vị lãnh sự cùng những người đồng hành ta là nước pháp insu rất cao hứng có thể nhìn thấy lại gia ta không biếtơ ngày hôm nay mời mọi người tới là vì cái gì có điều hiện tại chính là dịch tỉnh thời khắc nguy hiểm nhất chúng ta có thể không có thời gian thảo luận những ti hào tưởng nếu như không ngại ta nghĩ mời mọi người đi chúng ta nước pháp lênnh sự quán đồng thời thảo luận giới hợp khống chế chuyểni vấn đề men tiên sinhrốt cuộc không cách nào không chế chính mình phẫ nậ ngũ lên nước khẩu khí đột nhiên trở nên nghiêm kh lênơ tiên sinh mời mọi người đến là thảo luận có quan hệ phổi dịch chuột thương nghỉ để haha Này có cái gì có thể thảo luận quay đầu xem thường liết nhìn ngũ liên Đức một chút mẹ nặng nói bất kỳ một tênối với dịch chuột hơi có hiểu do ý sư đều biết loại bệnh này chỉ có thể thông qua động vật đến tiến hànhy bá cái gì phổi dịch chuột cái gì thông qua phi mạt chu bá e sợ cũng chỉ có ngu chuẩn nhất ý sư mới sẽ có ý nghĩa như thế thật sao ngay ở mẹ chuẩn bị tiếp tục phun ngũ liên Đức thời điểm một thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ ngoài cửa trên bà ta nghiên cứu dịch chuột nghiên cứu nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói ta ngớ ẩn hơn nữa còn là ngu chuẩn nhất này thật đúng là quá thú vị chưa xong con tiếp quy 14 chương 12 sẽ báo chương 12 sẽ báo tiên sinh rất xin lỗi đối mặt dôn cái tiêu mạn âm chăm sắc trung nhân bệnh nhân một mặt sự bất đắp dĩ Tuy rằng dù sẽ và tổng thống cũng chuyển biến thái độ hơn nữa chúng ta tranh thủ đến rất nhiều nghị viên trong đỡ thế nhưng truyền thống thế lực thực sự là quá mạnh mẽừ kết quả thế nào khi sâu mà hơi sống đã có chuẩn bị tư tưởng dôn nhàạ hỏi chuyện này tán răng trung nhân bệnh nhân cười khổ nói Tuy rằng nhân viên ngoại giao du học sinh không hề bị hạn chế thế nhưng hoa công tác hạng dự luận sẽ kéo dài 10 năm John thời gian dài cho mặt để trung niên bạch trái tim của người ta không nhị được kịch liệt bắt đầuảy lên được rồi thanh em nhẹ nhàng lại như là từ xa sôi nơi chuyển đến như thế dố lạnh nhạt nói vậy cứ như thế đi chỉ cần không ảnh hưởng trường học của chúng ta chiêu sinh vậy cứ như thế đi có thể làm được hiện tại mức độ Zo cũng chỉ có thể biểu thị thỏa mãn hàng cá nhân năng lực cùng thực lực chung quy vẫn chưa thể làm được khống chế nước Mỹ trìnhnh độ không thể để người Mỹ từ bỏ đối với người Trung Quốc cố hữuu phi diện hiện tại chỉ là vốn có dự luật kéo dài thương hiệu mà không phải ra sân khấu càng thêm quá đáng điều khoản theo Zo đã là không nhỏ thắng lợi hơn nữa cứ như vậy Quốc nội bên kia đối với nước Mỹ phản kháng khả năng sẽ nhảy hơn một chút nghĩ đến có 10 năm hợp tác cơ sở hẳt là sẽ không ảnh hận tệ là gia tộc ở quốc nội danh dự cùng với các hạng hoạt động có điều tại hạ chưa cùng mặt khác ba người chạm mặt thời điểmố vẫn là trình cho nói tiên sinh ở Trung Quốc xây dựng đại học sự tỉnh nhất định phải mau trong bắt đầu ba trường đại học ta khi nhìn bọn họ qua sang năm đầu tháng 9 liền bắt đầu chiêu sinh các người phân tích nhiều ngày như vậy nên đã biết có thể hay không thực hiện chứ chuyện này ba người liếc mắt nhìn nhau một người trong đó hơn 40 tuổi cao người đàn ông gật đầu nói là tiến sinh chúng ta đã cùngông phương các đồng nghiệp câu thứ quá Bọn họ có lòng tin để bà trường đại học qua sang 5 tháng 9 bắt đầu chiêu sinh hơn nữa ngày đề nghị những người kia tên nói thí dụ như hệ lý Hy. Bảo Long Tiên sinh cũng đã đáp ứng nhầm trước ý học viện viện trong trước chỉ có điều Tuy rằng chúng ta đã mua đầy đủ thhổ địa đồng thời sớm liền chuẩn bị kỹ càng lớp học cùng trường học cho chút thế nhưng bọn họ S e sợ còn cần một số tiền lớn dùng để mua thêm tất yếu dạy học dụng cụ đồng thời tuyển ộ càng nhiều số lượng giáo sư không có vấn đề khôngút do dự dốn dùng sức gật đầu một cái nói ta sẽ cho Thượng Hải phân ngành chuyển 50 vạn đô laị chuyên khoản cũng bọn họ sử dụng nếu như không đủ còn có thể tăng cường Ta thậm chí còn có thể từ nước Mỹ cho bọn họ lương cao tuyển bộ giáo sư đồng thời đưa đi đầy đủ giáo tả cùng thí nghiệm dụng cụ thế nhưng ta chỉ có ba cái điều kiện một là sang năm đầu tháng 9 bắt đầu chiêu sinh hay là giải học chất lượng không thể thấp hơn phổ thông nước Mỹ đại học trình độ ba là mỗi trường học hàng năm chiêu sinh lượng không thể thấp hơn 500 người đương nhiên năm thứ nhất chiêu sinh lượng có thể thiếu một ít thế nhưng 3 năm sau chiêu sinh lượng nhất định phải đạt đến 500 người trở lên đây ngay được ba yêu cầu này sau khi ba người trên mặt đồng thời hiện lộ ra v vẻ khó khăn điều kiện thứ nhất vừa nay đã nói qua đương nhiên không là vấn đề Điều kiện thứ hai nếu như có hờn tệ là tiên sinh toàn lực chống đỡ nên cũng có thể miễn cưỡng thực hiện dù sao dôn đối với Trung Quốc hào phóng là mọi người đều biết mà tăng gấp đôi lương cao cũng đủ để hấp dẫn không ít đại học giảng sư đi xaông công tác 2 3 năm thế nhưng cái điều kiện thứ ba thiên sinh người thứ ba hay e sợ có chốt độ khó cười khổ một tiếng sau khi cao to bất đắp di lắc đầu nói hàng năm 500 người chiêu sinh lưỡng 4 năm chính là 2.000 người điều này cần tiêu hao tại nguyên thực sự là quá hơn nhiều nếu như chỉ là dạy học sân máyi thiết bị cùng máy móc dùng tiền cũng có thể giải quyết thế nhưng thầy giáo chỉ sợ cũng không có khả năng lắm Ngài biết chúng ta ba trường đại học yêu cầu toàn tiếng Anh hoặc là toàn Đức văn giáo học thế nhưng 2.000 người trường học ít nhất phải hơn trong danh giáo sư chúng ta thật sự có thể mời nhiều như vậy ưu tố giáo sư đi Trung Quốc chứ đối vớiôn camera ba người phổ biến biểu thị Hoàng nghi trên thực tế xin mọi người đi Trung Quốc làm lao sư không tính đặc biệt khó nói thí dụ như tương lai du hợp y học viện do kỳ Phẹo lợ quỹ sẽ liền đã từng lương cao mời mọcc quá rất nhiều giáo sư đi vào dạy học sánh bằng Quốc bản thổ cao không ít tiền lương quả thật có thể hấp dẫn mấy người nói thí dụ như dôn giới cờ hẩnn tệ la đại học cùng với đã dần dần bắt đầu hình thành đông Bắc mời giáo Liên minh Nếu như dôn mở ra cao gấp đôi tiền lương xác thực có thể hấp dẫn không ít người đi vào thế nhưng số lợi ấy tuyệt đối sẽ không quá nhiều hơn nữa những người này đi xa đông khẳng định là ngắn hạn hành vi 23 năm vẫn được nếu như thời gian dài e sợ đồng ý người liền rất yếu vì lẽ đó mặc kệ làm sao tính toán bọn họ cũng không nghĩ ra nên làm sao thực hiện hận tệ là tiên sinh ý nghĩ ba cái trường học cần chính là mấy trong tên ưu tú đại học giáo sư ở thời đại này Trung Quốc hầu như là không thể tuyệt một đến haha ha, yên tâm được rồi đối với ba cái thuộc hànhghi hoặc John mỉm cười khoát tay nàoo nói Ta không thể cho các ngươi tuổi bố đến nhiều như vậy ô Mỹ giáo sư mà lại nói lời nói thật ta cũng không hy vọng sinh mời quá bao ngắn kỳ thuê viên vì lẽ đó ta có thể cho các ngơiung cấp một phương thức liên lạc một nhóm ở nước Đức hoặc nước Mỹ đại học du học người Trung Quốc phương thức liên lạc các ngơi có thể thử đi xin bọn họ mấy năm qua Trung Quốc du học sinh số lượng bắt đầu bạo phát tăng trưởng dựa theo dôn ký ức năm nay du học sinh tổng số nên ở 8 trên là người tuy rằng đại thể là đi tới Nhậ Bản thế nhưng đừng quên bản thân của hắn nhưng là giúp đỡ một nhóm lớn đi tới nước Mỹ cùng nước Đức du học hơn nữa cùng sau đó không giống nhau chính là Cái thời đại này du học sinh tuyệt đại đa số đều sẽ chọn về nước những người này đều sẽ là đại học giáo sư tuyệt hào ứng cử viên được quá chính quy Mỹ giáo dục cao đẳng du học sinh thêm vào lương cao mời một ngoại tịch các giáo sư tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tổ chức lên tin cậy giáo sư đội ngũ hơn nữa những khác du học sinh dồ không dám nói nếu như là được nàng giúp đỡ đi tới nước Đức hoặc là nước Mỹ du học người trẻ tuổi đối với ba trường đại học mời SR đều sẽ chăm chúc cân nhắc của fan nếu như hơn nữa so với cái khác chức vị càng thêm phong phú lương Đ đồng cân nhắc thời gian chỉ sợ cũng sẽ rút ngắn hứa hơn nhiều Đưa đi thấp phòng trong lòng ba cái thuộc hạ sau khi dố lại nên đón mặt kh một vị trọng lượng cấp thuộc hạ Edward, nhà xuất bản gần nhất phát triển thế nào khiến người ta cho hn tệ là nhà xuất bản đổ tiên sinh lên một chén trảrà sau khiônuhí mắc hỏi tất cả cũng rất thuận lợi khi sâu một hơi sau khi từ anh Quốc đi theor đạo nước Mỹ đã 10 20 năm é đổ mỉm cười nói chúng ta xuất bản chỉ ra thư bởi vì thành phẩm càng thấp hơn hơn nữa chất lượng cũng không sai ở trên thị trường đại được an ninh năm nay trước 4 tháng chúng ta đã xuất bản 104 bạn sẽ báo cả năm dự tính xuất bản 500 bản tin tưởng số lượng ấy chí ít sẽ là toàn nước Mỹ Nam. À, làm rất tốt. Nghe xong ẹ e đùa báo cáo sau khi dôn thỏa mãn gật gật đầu, sau đó cười nói, có điều con số này ta vẫn là không hài lòng lắm, ẹ e đùa, nếu như ta hy vọng 1915 thời điểm, hẳn tệ là nhà xuất bản hàng năm có thể xuất bản chí ít 1.000 bản sách báo, chìm cư toàn nước Mỹ vừa thành trở lên thị trường, ngươi cảm thấy có thể sao? Chuyện này. Nghe xong dôn cái vấn đề sau, ẹ e đùa nhất thời trầm mặt lại. Hồi lâu sau, cái này tính cách nghiêm cẩn người nước Anh khẽ cắn răng gật đầu nói, còn có thời gian 6 năm, ta sẽ cố gắng thử một chút xem. Haha, tốt vô cùng. Đối với đổ xem như là hiểu khá rõ dôn cười haha ha, thỏa mãn gật g đầu Hà Nội với đổ cũng coi như là hiểu khá rõ biết đối phương nếu nói rồi sẽ cố gắng thử một chút xem như vậy liền nhất định sẽ điều mạng thực hiện cái mục tiêu này hơn nữaôn cũng tin tưởng có hồ mẹ thăm dò án tập làm cổ tiêu bây giờ Â Châu rất nhiều mãnh liệt ra đều biết hơn tệ là nhà xuất bản hơn nữa nước Mỹt thủ tinh ánh tác ra ở dôn nhắc nhở dưới đã bị lung lạc rất nhiều cái mục tiêu này cũng không tính rất khó thực hiện hơn nữa mặt khác ta sẽ lần thứ hai hướng về nhà xuất bản chủ tư thoáng Trần Ngâm chỉ chốp lát sau John nói tiếp sau này mấy năm ngoại trừ tự thân phát triển ở ngoài các ngươi có thể bắt đầu thu mua ngoại trừ nhà xuất bản có thể thu mua báo chí nóithí dụ như liệurót loăng trở thành phố lớn báo chí một ít so sánh chất lượng tốt tạm chí cũng có thể thu mua đối với nước Mỹ xuất bản nghiệp tương laiỗ tự nhiên là cực kỳ xem tốt đẹp có hắn lời nói này E đổ v vẻ mặt nhất thời trở nên kích động lên liền vội vàng gật đầu nói nếu là như vậy tiên sinh ta bảo đảm ngày mục tiêu nhất định sẽ sớm thực hiện haha Vậy thì quá tốt rồi hai lòngưi cậtỗ đột nhiên đổi đề tài nói đúng rồi Ta lần trước để ngườiơ chuẩn bị cái kia hơn 200 quyển sách đúng chính là chỉ inấn hàng mẫu những ti tiếng chúng sẽ báo bắt đầu in nó đi à không cần lo lắng thành phẩm ta sẽ cho người 200.000 đủ USD người mỗi bạn cho in nói ta một vãn sách sau đó mau chóng đưa đến chúng ta ở Việt Đông phân công ty đi chưa xong còn tiếp nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 14 chương 12 ạ di ẩn giáo sư chương 12 di ẩn giáo sư ngu xuẩn đang xác định nói ra câu nói mới vừa rồi kia chính là mẹ nhỉ sau khi người đến khôngút khách phí lường hắn một cái sau đó lạnh lùng phun ra một từ đơn người đã người là ai lại dám bị mắng mẹ nhất thời giận tí mặt lập tức lớn tiếng con lên nhìn mẹ một bộ trận mắt dy chỉ vào người đến đồng thời đỏ cả mặtng vẻ ngũ liên Đức lại như là mùa hè bên trong bốn một chén không phải nói là mới vừa uống xong một bátương nước nhiệt đường thủy như thế khắp bản thân đều thoải mái ấ từ khi đến cấp nhĩ Tân sau khi ngũ Liên Đức sẽ không có như thế thoải mái quáư phu rất vinh hạnh có thể vì là đại gia giới thiệu vị này quý khách mắt thấy mẹ đang muốn phát biểu nước Mỹ lãnh sự quán lãnh sựơ trưởngu vội vã đi lên phía trước che ở người đến trước người Sau đó dùng một loại cực kỳ kiêu ngạo ngữ khí lớn tiếng giới thiệu đứng trư vị trước mặt vị này mới vừa vừa đổi tới các nh nghĩ tân vị này cho phu là nước Mỹ hẩn tệ lại y học viện vi trùng học giáo không sai thụ quốc tế nổi danh dịch cho chuyên gia Joseph di ẩn giáo sư Joseph ẩn ngay sau nước Mỹ lãnh sự sau khi có hai người đồng thời kêu lên sợ hãi một là người nước Nga Hà Kỳ một người khác là người Nhật bán phụ gìạ hai người ngay đượcạị ẩn giáo sư tên sau khi ở cực kỳ kinh ngạc đồng thời trên mặt đều lộ ra một bộ khó có thể tin về mặt Joseph dị ẩn nước Mỹ hấn tệ lại y học việnuyện viùng học Gi giáo sư thế giới hàng đầu dịch chuột nghiên cứu chuyên gia đừng nói hạ kì cùng phụ dị tại hai người chính là lao hạ kì cùng kỳt xạ tổ sĩ bàá rồi đấy rồi ở hạt dị ẩn giáo sư trước mặt E sợ cũng không dám nói thêm cái gì cho nên khi rồi sẽ hạt gì ẩn đột nhiên xuất hiện ở cấp nhi tân, xuất hiện ở nước Mỹ lãnh sự quán sau khi hai người lại như là như là gặp ma như vậy một vị đại nhưu đột nhiên từ lưu đi tới cấp Mỹ Tân chính mình đây là xuất hiệnảo ra sao hơn tệ là nước Mỹ cùng hai vị y sư không giống tương tự hoàn toàn biến sắc lãnh sự nhắc tới nhưng là một cái tên khác Bọn họ không phải ngành gì nhân sĩ đối với hạ gì ẩn giáo sư tiếng Tam không thế nào hiểu rõ thậm chí đối với hờn tệ là y học viện ở y học giới trên địa vị cũng không thế nào hiểu rõ thế nhưng là một người hợp lệ chú cấp nhị Tân lãnh sự một miễn cưỡng được cho thành công nhân vật chính trị nếu như chưa từng nghe nói dôn hn tệ là danh tự này cũng quá nguuẩn run hơn là một nước Mỹ siêu cấp ông chúng tên hay là ở nước anh nhân hòa người nước Pháp trong mắt nước Mỹ chính là một lạc hậu địa phương liền ngay cả người Nhật Bản cũng có thể không đem bọn họ để ở trong lòng ắn chút đầu góc người đã biết một năm giữ anh thị chế dược công ty anh thì ô tô công ty Th thịị vũ khí chế tạo công ty thậm chí có thể làm ra để người nước anh cùng người nước nước chảy nước miếng thiết giáp hạm công nghiệp ông chủ lớn bao nhiêu năng lượng người nước anh hiểu được bởi vì bọn họ ở lần thứ hai bộ trong chiến tranh đã từng ăn qua mộtệt tỏi người nước Nga cùng người Nhậtản cũng hiểu được bởi vì mấy năm trước đau sót tựa hồ ngay ở ngày hôm qua càng ngấu chốt chính là ở Đông bắc nơi này dôn n tệ là nắm giữ cực cao danh vọng điểm này không có ai so với người Nhậtản cùng người nước Nga càng rõ ràng Nhân là tất cả đều bắt nguồn từ đến mấy năm trước chiến tranh Nga Nhật chính là bởi vì có hận tệ là ngân hàng đứng ra dùng các loại tiên tiến mà lượng lớn súng đã bức bách người Nhật Bản cùng người nước Nga thu lại rất nhiều không có tùy ý sát hại bản địa người Trung Quốc ở cái kia thời gian hơn một năm bên trong bởi vì hận tệ là ngân hàng mà sống sót đến người Trung Quốc đến hàng mấy chục ngàn mà ở chiến tranh qua đi lại là hận tệ là ngân hàng đưa tới lượng lớn lương thực cùng dược phẩm chờ cứu tế bất tư để quê hương hủy diệt sạch người Trung Quốc sống quá cái gian nan mùa đông từ ngực dùng xuất mất từ ngụ từng ngụm nước mẹ có chút không lòng nói rằng gì ẩn giáo sư người là hận tệ là y học viện giáo sư thế nhưng ta cũng là bác Dương y học đườngủ tịch giáo sư hơn ngựa hai năm trước ở Sơn Đông đã từng thành công đã khống chế một lần cả hóa 800 người dịch chuột bạo phát duy nhất chưa từng ăn thiệt thòi người nước Pháprốt cục vẫn là không bị được chết thiệt công miệng cho ta không giống nhau mẹị nói hết lời tính khí táo bạo ạ gì ẩn giáo sư liền không hề che giấu chút nào hắn căm ghét tức giận mắng mẹ Nghị đúng không ta nghe nói ngườii chỉ là một ngoại khoa ý sư mà thôi người biết cái gì Đúng rồi ngườii là người nước phápứ ta theoạ sự tổ trưởng phu nghiên cứu vi còn thời điểm Người liền y học viện đều không có tốt ở đây hiện đang muốn cùng ta thảo luận bệnh cho nhiễm người chắc trang chứ nếu như ta là ngươi ta sẽ trực tiếp từ nơi này cút ra ngoài trở lại cáiế cái gì bác Dương y học đường cũng sẽ không bao giờ về tới nơi này dường như cầm lấy lớn một cái mà sim như thế liên tiếp há động ngôn ngữ từ hạ gì ẩn giáo sư trong miệng phun ra ngoàiì trong nháy mắt này tất cả mọi người tuổi hồ cũng nghe được nước nóng đốt tan nó thanh mẹ gương mặt lại như là vừa bị đun sôi từ hồng tử hồng dọa người phi thường nhìnạ gì ẩn giáo sư ánh mắt không tận phản phất trong nháy mắt tiếp theo sẽ nào tới căn đối phương một cái tựa như được Chỉ có điều nhân ra nhưng căn bản liền chẳng muốn nhìn hắn cái nhìn thứ hai rất nhanh sẽ đem hòa lực tập trung đến người Nhật Bản trên người còn có người người là gọi Phu gì ta vẫn là cái gì là kỳ tạ xa đồ si ba sạm dù học sinh thứ chatrà bác bên trong cái tên này làm sao dạy dỗ như như thế cái trò chơi chính mình ở con chuột trên người không tìm được dịch chuột vi khuẩn còn dám đối với người khác lý luận kỳ kỷ mới mó men còn dám phản kháng một hồi thế nhưng đối mặt đại Ngưu phụ gìạ nhưng một tiếng cũng không dám hàng ngay ở gìẩnùy phun giá hòa lực thời điểm nước pháp lãnh sự liềnội vàng tiến lên hỏi ạ gì ẩn giáo xương ngày mới vừa nói Đã từng cungạ sự Trượng phu đã học đương nhiên gần, gần đầu ẩn giáo sư một mặt nặngngễ năm đó ta nhưng là ởạ phòng nghiên cứu học tậpròngã 3 năm hơn nữa làm 7 năm độc lập nghiên cứu nếu không làm sao có khả năng bị hận tệ lại chou nha mà khác nói cho ngườii một tiếng ta là người nước pháp chỉ có điều hiện tại ở New nhân giáo thôi nay câu cuối cùng A di ẩn giáo sư là cách dùng nữa nói anh nha vậy cũng quá tốt rồi được ạ gì ẩn giáo sư xác nhận sau khi nước pháp lãnh sự nhất thời đại hỷ nếu như gì ẩn giáo sư là người Mỹ Trong lòng hắn không thể nghi ngờ sẽ rất không thoải mái thế nhưng nếu như đối phương là cái người nước pháp vậy thì không giống nhau cũng lúc đó mẹ nhưng hoàn toàn biện sắc hắn sở di giam tìm đến 3 tỉnh miềnông Bắc đô đốc yêu cầu triệt đội ngũ liên Đức đương nhiên là bởi vì có người nước Pháp thân phận cùng mặt trên trong đỡ dù sao ở cấp nhĩ Tân cái này yếu địa người nước Pháp muốn tăng cường sức ảnh hưởng của mình thế nhưng hiện tại đến rồi mộtạ gì ẩn giáo sư M mặc dù là nước Mỹ đại học Gi giáo sư thế nhưng là là cái từ đầu đến đu người nước Pháp hơn nữa còn làm vạ sẽ độ phòng niên cứu xuất thân trongng hốt mẹ sản đã thấy lãnh sự y tạiôn ngoại đại như đến rồi Người có thể đứng qua một bên phun xong người nước Pháp của người Nhậ Bả hạ gì ẩn giáo sư con mắt mô tả chăm chú vào người nước Nga hạ Kỳ. Hạ Kỳ cảm giác được này có ánh mắt trong lòng nhất thời một khổ có điều may mắn chính là ạ gì ẩn lần này không có mở miệng trực ti mắng mà là bị mô một lần nữa nhìn về phía mấy quốc gia lãnh sự lớn tiếng nói Phu, cái thành phố này chính đang gặp trong mắt dịchộ tập kích chúng ta liền không muốn đứng ở chỗ này lãng phí thời gian trên thực tế ta lần này chính là được hơn tệ làượngu các tử vì là Trung Quốc cung cấp trợ giúp đến rồi vụ ngay xong hạt di ẩn giáo sư sau khi ở đây rất nhiều người sắc mặt vì đó biến đổi Người Mỹ tự nhiên không cần nhiều lời người nước Đức người nước Pháp cùng anh Quốc cũng đều đầy mặt sắc mặt vui mừng chỉ có người nước Nga cùng người nhật bạn trên mặt vô cùng lo lắng vị hẩn tệ là Trượng phu bọn họ có thể đều không xa là gì những năm này không ít trong tay người ta chịu thiệt bởi vậy đối với hạ gì ẩn giáo sư ý đồ đến cả ngày càng kiên kỵ phu ta biết các người đang chất vấn ngũ liên Đứcu ở một mảnh ngắnáo qua đi gì ẩn giáo sư một mặt trọng lớn tiếng nói thế nhưng ta ở đến cấp nhị trước vừa nhận đượcônệ là phu kịch liệt vào lần này dịch chuột đại bạo phát bên trong chúng ta đem kiên định đứng ngũ liên Đức Trượng phu bên người. Là y học viện trợ Trung Quốc tất cả nhân viên cùng hết thả và tư đều sẽ do ngũ liên Đứcượngu toàn quyền chi phối nếu như có quốc gia nào hoặc là những người kia không phục tùng sắp xếp như vậy rất xin lỗi đến từ hận tệ là y học viện cứu viện vật tư đem sẽ không phân cho bọn họ mày may chưa xong còn tiếp chương 12 ạ di ẩn giáo sư quy 14 chương 13ô Mỹ chương 13ô Mỹ hai hóa đầu thế kỷ sẽ báo giá cả là bao nhiêu đối với vấn đề này không có một tiêu chuẩn đáp án bởi vì nếu như là truyền thống bao bọc xe báo Hàng hiệu tác giả mỗi quyển sách nhuận bút khả năng liền hướng cao tới lượng bằng Anh, nói thí dụ như Anh Quốc Enns, một đó năm thời điểm chết lưu lại di sản liền hướng cao tới 80.000 bằng Anh. Thế nhưng sách báo in ấn thành phẩm, nhưng rẻ tiền đáng sợ. Thời gian trước thời gian mười mấy năm thời điểm, nước Mỹ bản thổ đạo văn hoành hành, xưa nay liền không phó Âu Châu tác ra nhuận bút, mà bọn họ sách báo thường thường bán đầu giá đến 10 Mỹ phân một quyển. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng một chút, sách báo in ấn thành phẩm đến cùng có cỡ nào rẻ tiền. John yêu cầuẽ e độ lập tức bắt đầu inấn hơn 200 quyển sách mỗi bản một vạn sách cũng có điều hơn hai triệu bản thành phẩm cũng chính là 20 30 vạn đô la Mỹ mà thôi đương nhiên những sách này vận tải đến viễn Đông sau khi khẳng định liền với giá nếu như không phải Hồng công hấn tệ là nhà xuất bản không có đủ thực lực rất nhiều lượng inấn hơn nữa cũng chịu đến chính phủ nước Anh rất lớn hạn chế dốt nhất định sẽ đem bọn họ thả ở nơi đóấn chí khổng l lộ phí chuyên chờ khẳng định là có thể tiết kiệm được đến đến rồi có điều theo dôn chính mình tỉ mỉ sao viết này hơn 200 bạn sẽ báo ở thời đại này giá trị là không thể đánh giá m chí có thể nói mỗi một bản giá trị đều sẽ không thấp hơn một triệu bằng anh mà nếu như đem chúng nó thả ở Trung Quốc cái kia cổ xưa quốc gia sản sinh tích cực tác dụng thậm chí sẽ không thấp hơn 10 triệu bằng anh là một tên người xuyên biệt luôn có lòng tin này nói thí dụ như trong đó nguyên bộ 12 bản toán học giáo tài có thể từ tiểu học năm nhất vẫn đọc được cao trung năm thứ ba hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là những ngày giáo tài không phải là cùng thời đại nước ngoại giáo tài đơn giản viên dịch bản mà làôn căn cứ tương lai Trung Quốc nguyên bộ toán học giáo tại hệ thống cùng cái thời đại này toán học lý luận đối ứng với nhau sau khi sàng lọc kết quả Dùng người Trung Quốc quen thuộc nhất ngôn nữ viết ra đơn giảm nhất tối dễ hiệu văn tử vì lẽ đó dôn hoàn toàn có thểêu ngạo nói bộ này giáo tài tuyệt đối là cùng thời đại toàn thế giới ưu tú nhất một bộ mango ngoại trừ toán học ở ngoài còn có vật lý hóa học tiếng Anh sinh vật chờ chút đều là dôn từ trong ký ức chích lấy ra sau đó dựa theo cái thời đại này cải biên độ vật từ tiểu học năm nhất đến cao trung năm thứ ba chỉ là giáo tài thì có hơn 70 bản chúng nó sẽ vì là Trung Quốc cung cấp tương lai mấy chục năm giáo tại quân tu thu bổ bù dùng 100 năm cũng không tính quá hạn những sách này đều là dôn chính mình một chút viết ra không có máy vi tính Cũng không có tiếng Trung máy chữ dố mỗi ngày đều sẽ kiên chỉ viết đến 12.000 chữ gần nhất 10 năm viết ít một chút thế nhưng tích góp lại đến cũng không có thiếu bản mà ngoại trừ những ngày giáo tài ở ngoài dố còn sáng tác hoặc là phiên dịch rất nhiều hãm nhận vì là cái thời đại này Trung Quốc cần gấp thư tịch nói thí dụ như phương Tây y học triển sử các quốc gia hiện tại mới nhất xuất hiện mới mẹ sự vật vân vân những thế này nguyên bản là muốn ở canh từ năm sau lục tục xuất bản chỉ có điều vào lúc đó hành rất là gọi nhà xuất bản ở Hồng Kôngân xã đụng tới vấn đề khó thời đại này chứ Hán ý thủ vì là không dễ kỹ thuật là hậu thành phẩm đã đỏ Phía trước thử nghiệm ýấn vài cuốn sách kết quả đều phi thường không như ý muốn hơn nữa thời cuộc ảnh hưởngôn chỉ có thể tạm thời đỉnh chỉ kế hoạch của chính mình vì có thể cao chất lượng lớn xuất bản những ngày sẽ báoôn thậm chí yêu cầu hn tệ là nhà xuất bản mọc lượng lớn tiếng trung nhân viên kỹ thuật nghiên cứu càng thêm tiên tiến thuậnn rẻ tiền tiếng Trung ýấn kỹ thuậtại đến tận năm ngoái của năm ởôn kéo dài không ngừng tập trung vào biên giới hơn tệ là nhà xuất bản tương ứng xưởng in nói mới xem như là miễn cưỡng giải quyết vấn đề này theoôn ngoại trừ trước bộ kia giáo tài ở ngoài quan trọng nhất vẫn là mặt khác hai bộ thư Một bộ là hẩnn tệ là y học giáo tại suy di tiếng trung bản đối lập đến tiếng Anh bạn tới nói càng thêm thâm hậu một bộ thư ngoại trừ đơn giản phiên dịch công tác ở ngoài còn có chuyên môn nhằm vào người Trung Quốc một vài thứ là dôn đưa cho mình tương lai trường học cũ lễ vật cho tới nói một bộ khác thư trên thực tế chỉ có chỉ là hai bản thế nhưng này hai bản thư tầm quan trọng nhưng một chút đều không nhỏ cho tới dôn vẫn luôn đang do dự có muốn hay không đem này hai bản thư yấn đi ra sau đó vận tải đến Trung Quốc đi này hai bản thư thực sự là có chút đặc tù dố chính mình cũng có thể tưởng tượng được nếu như này hai bản thư thật sự ýấn đi ra Sau đó đưa lên đến Trung Quốc thị trường đến cùng sẽ nhắc lên làm sao sóng lớn mê ông thậm chí có thể nói nếu như thao tác không làm có lẽ sẽ cho hận tệ là nhà xuất bản thân xã mang đến tiền toái không nhỏ vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui dôn không thể không thận trọng một ít a trước tiên ký quá khứ để dung hành nhìn trưng cầu một hồi ý kiến được rồi trong năm hồi lâu sau dố mở ra thư phòng mình quỹ bảo hiểm sau đó từ bên trong lấy ra hai bàn thư sau đó cất vào một phong thư bên trong che lại sau che lên conấ dốn gọi tới chính mình trung san đầu bếp tốt lực tháng sau ngươi đi một chuyến cửa Hải Đưa cái này phong thư tự tay giao cho dung hành tiên sinh nhớ kỹ bảo vệ tốt nhất định phải tự tay giao cho hắn a nha Tuất đối với đột nhiên muốn đi thượng Hải chuyện này tôi lực rõ ràngsứngs một chút lập tức lập tức liền gật, gật đầu đối với với mình công việc bây giờ tôi lực vẫn luônphi thường hài lòng công tác thanhàn thu vào không thấp hơn nữahen chốt là có thể ở Newrót cái thành phố này chịu đến đầy đủ tôn trọng chí ít những năm này ởônận tệ là tiên sinh che chở trò mặc kệ trong nhà quản gia cùng người hầu vẫn là bên ngoài gặp phải người đều không ai dám nhằm vào tôi lực thân phận thuyết Tam đạo Tứ Thậm chí ở năm trước thời điểm ở lão quả ra Hàn giật dây bắc cầu bên dưới Tô lực còn lấy một Mỹ lệ người hoa nữải làm thế tử hơn nữa nàng cũng tiến vào h tệ là ra thành một người hậ gái đối với chính mình ông chủ Tô lực không thể nghi ngờ là phi thườngăng kích vì lẽ đó ngang qua đại Tây Dương đi một chuyến thượngải cái gì Tô lực đương nhiên sẽ không, không tình nguyện hơn nữa hắn cũng biếtôn cùng dung hành đang làm những gì sự tình cũng biết những chuyện này đối với Trung Quốc cho tốt vùngông tay để Tô lực trước tiên sau khi đi ra ngoài dố lại một lần nữa đến trước bàn đọc sách ngồi xuống sau đó lấy ra giấy v viết thư cùng máy 19 lo 4 năm ngày 14 tháng4 tính hưu mô tiên sinh viết số ngày cùng đối phương xưng hô sau khi dố thật lòng tiếp tục viết rất cao hứng có thể thu được ngày hồi phục cũng rất cao hứng ngài có thể đồng ý cân nhắc IALE đại học ngã lễ học được đề nghị chính như ngài hiểu biết như vậy Nhã lê học được là chuyên môn vì ở Trung Quốc chuyển giáo mà thành lập tổ chức bọn họ hy vọng người ngày tên chắc Việt IALE học sinh tốt nghiệp đến Trung Quốc đi ở Hồ Nam Trường Sa công tác mà là một tên từng ở Trung Quốc sinh hoạt quá người ta cũng xác định trưởng xa lại như lo dần sở thủ tiên sinh hình dung như vậy có rất mạnh dương cương sức sống thiên phú lãnh đạo tài năng độ cao độc lập năng lực phi thường hấp dẫn người vì đó công tác Làm Đông Bắc 10 giáo liên minh một trong chúng ta hận tệ là đại học rất Vinh Hạn có thể cùng ngã lệ hiệp hội hợp tác cộng đồng vị ở Trung Quốc khởi đầu nhất lưu ý học viện giáo mà nỗ lực đúngưu mối tiên sinh ở đây ta có thể hướng về ngày bảo đảm ngày đến trường xa sau khi không chỉ là có cơ hội khởi đầu một khu nhà hiện đại y học viện giáo mà là khẳng định có thể vì thế cá nhân ta sẽ vì ngày cung cấp một bút đầy đủ tài chính chí ít 50.000 đô la Mỹ đồng thời coi tình huống có thể tiếp tục tăng cường đầu tư dùng để tiến thiết một trường họcphi thường chờ mong ngày hồi phục đồng thời cũng chờ mong ngày cuối cùng quyết định sau này phong giải đến 6 hiệnư sau khiôn thật lòng không được sau đó ở phong thư trên nhất bút nhắc họ viết xong đối phương ở Ấn Độ địa chỉ cuối cùng mới viết đến tên của đối phươngù thiếu mũ đương nhiên ởôn trong lòng nhưng là một cái tên khác một hắn hưum mẫu tiên sinh tương lai cho mình lên một Trung Quốc tênù Hồ Mỹ chưa xong còn tiếp quy 14 chương 13 kiến nghị chương 13 kiến nghị 191015 ngày 19 tháng 10 năm thuyền hàng đến Trung Quốc Thượng Hải rất nhiều các loại vật tư từ Thượng Hải giữa hàng sau khi nay mấy thuyền hàng nhưng không có dừng lại tu sửa Cũng không có trực tiếp trở về nước Mỹ mà là quay đầu lên phía Bắc đến lữ cảm giá trị vượt qua trong bạn đô la Mỹ lượng lớnậ tư từ l Th thuận Cảng ta đi cùng những hàng hóa này cùng đến Trung Quốcông Bắc khu vực còn có h tệ là y học viện phái ra một nhánh đội ngũ lấy ạt gì ẩn giáo sư cầm đầu dịch chuột các chuyên gia những người này mang theo lượng lớn thuốc sát chủ hoán dược những vật ngày tư trải qua giải lâu lục lộ vận tải trước tiên đến phục tiên sau đó đến cấp Nh Tân số lượng khổng lồ hàng hóa đội vẫn khó khăn hơn nữa dôn ở về thời gian phán đoán sai lầm đã đưa bọn họ ở Tân niên trước ngày cuối cùng mới đến cấp Nh Mỹ Tân Có điều may mắn chính là bọn họ cuối cùng đối tới gì hẩn không thể nào hiểu được h tệ là tiên sinh mệnh lệnh thế nhưng là hoàn toàn triệt để chấp hành mệnh lần này bởi vậy ở nước Mỹ lãnh sự quán trong phòng hợp hắn dựa vào chính mình danh vọng đương nhiên càng quan trọng chính là hận tệ là tiên sinh danh vọng cường lực để xuống mẹn chờ người phản kháng cũng thuyết phục hết thể nước ngoài lãnh sự toàn bộ bắt đầu chống đỡ trong phòng duy nhất một người Trung Quốc ngũ liên nước hết thả tất cả cũng bắt đầu dựa theo ngũ liên Đức thiết kế bắt đầu rồi đang cùng thi triệu cơ cùng ba tỉnh miền đông Bắc đô đốc tích lương trải qua họa tốt hiệp thường sau khim mở dôn Hơn là danh từ ngũ Liên rất Ng bản đặt thành nhất trí. từ 1911 năm ngày mùng ngày 3 tháng một bắt đầuông Bắc cảnh nội hết thể đường sắt bắt đầu tiến hành nghiêm ngặt hạn chế chứ này cần phải xe cộ ở ngoài lục quân bộ phái binh vàoú Sơn hải quan hết thể nhập quan xeộ nhất định phải quan sát 7 ngày mới cho phép nhập quan mệnh lệnh này chuyển đạt sau khi lập tức liền gây nên sóng lớn mê ông thời gian đã tới gần năm quan quan ngoạio kế sinha rất nhiều người đều phải về quan nội cho đến mệnh lệnh này không thể nghi ngờ để bọn họ ra tăng rồi về nhà thành phẩm hơn nữa tăng thêm rất nhiều sự không chắc chắn Bởi vậy làm số 13 một chiếc trên xe lử phát hiện hai cái bệnh nhân hết thể lao công đều bị ở phụ Thi quan sát sau 7 ngày mới cho phép lúc ra đi những người này chuyện đểạ phát hơn 100 tên lao côngạ động từ lưu xem trong khách sạn chạy ra ngoài sau đó Phụ Thiên phát bệnh xuất bắt đầu cácăng như có dám nhưu cầu tiệm thoát giả lúc này đánh cục lấyỗ hầu lệ mấy ngày sau bị chuyểnạn ngoài ra ở khác gì ẩn giáo sư giới sự giúp đỡ ngũ liên Đức cùng trong lịch sử như thế bắt đầu rồi hắn không chế dịch tình con đường mà cái kia vô số lượng xe tài vận đến hàng hóa thì lại cho hắn cung cấp tối đúng lúc cho rút ở khác gì ẩn giáo sư theo đề nghị Ngũ liên Đức làm chuyện làm thứ nhất chính là điều đến rồi rất nhiều quân đội ba tỉnh miền Đắc đô đốc tích lương dành cho to lớn nhất trong đỡ một nhánh bộ binh đoàn bắt đầu Phong toàn nội thành mà nguyên bản ấy trong tên cảnh sát thì bị ngũ liên Đức chia làm hơn trong tiểu tổ đưa về chính mình dưới cờ chỉ huy dưới sự chỉ huy của hắn phó ra điện bị trên làm bốn cái khu mỗi cái khu vực đều có chuyên môn ý sư phụ trách ở ngôi cái y sư phía dưới lại có cảnh sát lao dịch và mấy trục chi kiểm tra đội ngũ mỗi ngày tiến hành vào hộ kiểm tra một khi phát hiện bệnh nhân lập tức cách ly đồng thời dùng xe tải mang đến thuốc sắt tr chủ tiến hành toàn diện tiêu động. Mỗi cái khu vực cư dân đều phải đeo tụ trường chỉ có thể ở bản khu vực hoạt động xuyến khu vực nhất định phải có giấy thông hành quân nhân cũng không ngoại lệ mà ở chấp trưởng quyền ttò sau ngày thứ hai ngũ Li Đức liềnphi thường kinh hỉ phát hiện cái đưa vô số lượng xe tải vận chuyển đến trong vật tư có lượng lớn trải qua tiêu độc và đông có thể lập tức chế tác hán thiết kế ngũ thị khẩu trang ngày đại đại giảm bất khẩu trang không đủ mà tất cả mọi người ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang mệnh lệnh bởi vì những hàng hóa này đúng lúc cung cấp bị lập tức chuyển đạt chỉ bắt quá đối với cái thời đại này Quốc người để nói để bọn họ Đảng hoàng đeo không thoải mái khẩu trang rõ ràng không có khả năng lắm Bởi vậy rất ít người thật sự đem hắn coi là chuyện to tác đến tận hơn 10 ngày sau bọn họ phát hiện mới cảm hóa bệnh nhân đại thể là không mang theo khẩu trang người giờ mới hiểu được mệnh lệnh này hàng nghĩa đangkhống chế dịch tình trong quá trình ngũ liên Đức thủ sáng tạo ra nghi hoặc tựa như phòng bệnh khá niệm hắn dựa theo thu chữa bệnh ngườiần bệnh, bệnh viện chia làm dịch chữ viện khi viện nghi hoặc tựa như bệnh viện cùng phòng dịch thi y nơi vài loại vừa vì là không giống bệnh tình, bệnh nhân cung cấp trị liệu lại phòng ngừa giữa bọn họ giao nhau càng hóa mà ở khác gì ẩn giáo sư trên thực tế hẳn là hẩn tệ là tiên sinh theo đề nghị ngũ liên Đức tìm tới ngườiông Nga Nhận hơn trong chiếc xe lửa thùng xe làm lâm thời cách ly danh thu nhận dịch chuột người bệnh gia thuộc cùng tiếp xúc giả cùng với xuất hiện khiến ho khan trở bệnh trạng ni hoặc tựa như giả bác sĩ mỗi ngày khám bệnh nếu như ngay cả tục 7 ngày nhiệt độ bình thường đến giải trừ cách ly bởi vì cung cấp lò lửa sởi âm đồng thời còn cung cấp một ngày ba bữa cuối cùng một ít người nghèo thậm chí vì vậy mà nhạc không suy nghĩ quy ở một loạt mệnh lệnh ban xuống sau khi ngũ liên Đức chợ giúp đến để ngũ liên Đức cảm động chính là Tuy rằng hắn học sinh của chính mình chỉ có chỉ là hai người theo hắn đến đây thế nhưng ở thành chính phủ tuyên bố tin tức sau khi lượng lớn trung ngoại ý sư cùng cái khác ý học viện học sinh nhưng nhảy nó đến đây trở thành giới tay hắn tháo vát sức mạnh thanh mặt lương thần tích lương cũng không có để ngũ liên Đức vọngên định điều dành cho ngũ ủng hộ thí nghiệm hắn một mặt đang báo thanh đỉnh cho đến đây ý sư cùng bọn học sinh phong phú thủ lao cũng lập ra tiền ăn ủi tỷ như bác sĩ trợ cấp ngân một và lạng học sinh trợ cấp ngân 5.000 lượng các loại mà khác tích lương đối với một ít quan chức cũng không chút nào được tay xét xử rất nhiều phòng dịch bất lợi quan chức thậm chí còn mệnh lệnh hết thể cùng dịch từng có Quan hệ điện báo toàn bộ miễn phí vân vân lại như một đại gì sắc cơ khí dưới sự chỉ huy của ngũ liên Đức bắt đầu chậm dài chuyển động hạt gì ẩn giáo sư xuất hiện cho ngũ liên Đức giúpạ Â bất luận luônệ là tiếng ta vẫn là hận tệ là ngân hàngốcác cũng làm cho các quốc gia nhân sĩ đối với bọn họ nói gì ngay ấy mà dịch tình cấp tốcuyết tán thì lại để Bắc Kinh rất là khủng hoảng toàn lực chống đỡ tích lương cùng ngũ liên Đức các hạng biệ pháp chỉ có một số ít nước ngoài y sư vẫn như cũng không gắm nói thí dụ như cái tiền người nước pháp kiên chỉ cho rằng ngũ liên Đức phi mặt chuyển bá lý luận buồn cười một người Sau đó Kiênì không đeo khẩu trang đi cho các bệnh nhân tiến hành trị liệu sau 3 ngày cảm hóa dịch ruột Tuy rằng ngay lập tức liền khiến cho dùng hóa án đồng thời tiến hành rồi tích cực bù dịch trị liệu hạ kỳ thậm chí còn cho hắn dùng chính mình chế tác vật sinh phòng bệnh thế nhưng mẹ vẫn là ở sau 10 ngày chết ở hạ kỳ trong phòng bệnh Menis tử vong làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi trên thực tế từ mẹ cảm hóa trên ngày nào đó trở đi tất cả mọi người cũng bắt đầu nghiêm ngặc chấp hành ngũ liên Đức đeo khẩu trang mệnh lệnh điều này làm cho ngũ liên Đức cũng theo đó không nói gì bất luận hắn làm sao hô hào Luôn có người đang chất vấn hắn, thế nhưng một mẹn nịt tử vong, nhưng khiến mọi người bắt đầu tuân thủ hắn mệnh lệ, trong lúc nhất thời ngũ liên đức cũng không biết chính mình có hay không nên vì là mẹn nịt tử vong thương tâm vẫn là vui mừng. 1911 năm tháng 1, dịch chuột bão phát tiến vào nguy hiểm nhất thời điểm. Bởi vì có ạt dị ẩn giáo sư cùng hẳn tệ là tập đoàn tài chính chống đỡ, sự tình so với một thế giới khác tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Ở ạt dị ẩn giáo sư dưới sự giúp đỡ. Ngũ liên Đức ở thế giới này các hạn biện pháp càng thêm hoàn thiện chấp hành mặt trên cũng càng thêm cấp tốc thế nhưng làm tất cả mọi thứ thỏa đáng một tuần sau khi mỗi ngày phát bệnh nhân số vẫn không có rơi xuống một khiến người ta thỏa mãn trình độ mỗi ngày mấy trăm người phát bệnh nhiều nhất một ngày dĩ nhiên tử vong hơn 170 người kết quả này để ngũ liên Đức mỗi ngày đều buồn phiền khôngứ trong phòng cái cơ bản hận tệ là bệnh truyềni học hầu như đều bị ngũ liên Đức cho trở bị nát hắn thực sự là không nghĩ ra mình đã đối với quốc ngườiù ở tiến hành rồi tổng vệ sinh mỗi ngày tiến hành thanh lý tiêu độc đồng thời còn là cách ly hết thầy bệnh nhân cùng tiếp xúc giả mệnh lệnh người đeo khẩu trang Găng tay mặc vào cách ly ý, ý vì sao còn có thể có như thế nhiều nhân số phát bệnh ở này bản bệnh truyền nhiễm học tư bên trong ngũ liên Đức trước sau không tìm được đá án ngay ở ngũ liên Đức trầm tư suy nghĩ thời điểm hạt gì ẩn giáo sư lại đột nhiên nhận được một phong đến từ chính nước Mỹ lưu dot địa báo sau đó một mặt kho quái là tìm tới ngũ liên Đức đem này phong điện báo giao cho hắn ngũ đây làôn thần ệ là tiên sinh phát tới một phong địa báo bên trong cho chúng ta một cái nghị kiến nghị gì bị người từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại ngũ liên Đức trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp có chút mởmì hỏi chuyện này Do dự một chút gì ẩn giáo sư cười khổ lắc đầu nói người vẫn là chính mình xem đi đã phục hồi tinh thần lại ngũ liên Đức nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên vội vã sách mở tay ra bên trong địa báo nhanh chóng xem lướt quá lên địa báo rất dài có tới ba trang có điều ngũ liên Đức tốc độ cũng rất nhanh ngăn ngắn một phút thời gian cơ bản liền xem xong chỉ có điều càng xem đến cuối cùng v vẻ mặt của hắn liền càng kỳ quái tựa hồ là bỗng nhiên tình ngộ mang theo giải thích nghi hoặc sau kinh hỉ đồng thời lại mang theo một tiêu kinh hoàng phản phát nhìn thấy khiến người ta hoảng sợ sự tình nguyên bản liền bởi vì hệ phải mà sắc mặt tá nhuận cấp tốc trở nên hôi bại lên chưa xong Còn tiếp, quy 14 chương 14, tin giữ, chương 14, tin giữ, e đồ hộ, hồ đẹp, nguyên danh e đồ hộ, thiếu mố. Danh tự này đối với đại đa số người Trung Quốc tới nói, e sợ đều là so sánh xa lạ, lại như Thượng Hải người nước Đức gây lì hy. Bảo Long như thế. Thế nhưng nếu như nói lên cùng bọn họ có quan hệ trường học, ở y học dưới vậy thì là tiếng tăm lừng lây, e đồ hộ. Hồ Mỹ khởi đầu trường Sa Tương Nhã, hậu thế Trung Nam Đại học Tương Nhã y học viện, còn có e lì hy. Bảo Long khởi đầu Thượng Hải đồng tể, sau đó rời đến Vũ Trên thực tế Trung Quốc hàng đầu y học viện giáo đại thể đều cùng người nước ngoài có chút quan hệ nói thí dụ như tư cách giá nhất danh tiếng to lớn nhất lao bác viện giáo ngoại trừ tương ngã cùng đồng tể ở ngoài cùng người nước ngoài quan hệ ít nhất là Bắc Kinhạ học y Học việnắc y tiền thân là quốc lập Bắc kinh y học chuyên môn trường học sau đó không nừng mà xá nhập tách ra xâm nhập hình thành Bắc đại y học viện cùng Tây An Tây An giao thôngạ học y học viện mà một cái khác như là thượng H hài phục đáng đại học y học viện hắn là do người Trung Quốc chính mình khởi đầu mà khởi đầu giả chính là nhan Phú Khánh bây giờ ở hận tệ lại đại học đọc sách cái kia trên thực tế Đán đại học ý học viện cũng thoát không khai quan hệ nếu như ở vốn là trong lịch sử nha Phúc Khánh là Ththượngải Thánh Dôn công nghiệp sau đó đến I tiến tu về nước hơn nữa sớm nhất thời điểm nha Phúc Khánh kỳ thực là tương ngã người đầu tiên nhận trước hiệu trường chỉ có điều sau đó bởi vì bất mãn người mị không chế vì lẽ đó chạy đi Thượng Hải khởi đầu sau đó phục đánh đại học y học viện lúc đó ngoại trừ chính hắn ở ngoài nha Phúc Khánh còn từ tương ngã đào đi rồi một nhóm lớn học sinh của chính mình cũng chính là tương Ngã y học viện bồi dưỡng tinh Anh lúc này mới hình thành phục đánh đại học y học việnung Xương cho tới nói cái khác 4 Tứ Xuyên Đại học Hoa Tây Y học viện là Anh Quốc, nước Mỹ cùng Canada đa người làm, Trung Sơn Đại học Y học viện nhiều lần xác nhập, ban đầu cũng là người Mỹ làm, Y học viện tiền thần có mấy cái, thân cây Thánh Dôn Y học viện cũng là người Mỹ làm, dung hợp liền không cần phải nói, dọc kỳ Pheo L ở trong phạm vi toàn thế giới to lớn nhất từ thiện đầu tư, ở Trung Quốc thậm chí Á Châu đều y danh huyên hoách. Bởi vậy làm Dôn nghe nói IALE Đại học nhã lễ học được thời điểm, lập tức liền cùng đối phương liên lạc với. Ở hắn mệnh lệnh ra, có người chuyên hàng năm đều cùng nhã Cho nên khi Dôn biết nhã lễ học sẽ bắt đầu chủ bị ở Trung Quốc xây dựng bệnh viện, đồng thời tuyển chọn trường xa, chuẩn bị tìm kiếm người chủ trì thời điểm, Dôn lập tức liền nghị đến Edo. Hồ Mỹ, tương nhã bệnh viện cùng tương nhã y học viện khởi đầu giả. Đời trước thời điểm, Dôn đã từng xem qua hồ Mỹ chuyện ký. Đối với vị này một thân đến trường xa sông sáo nước Mỹ người, Dôn trong lòng thực sự là phi thường khâm phục. Dung hợp không thể nghi ngờ là thời đại kia quốc nội tốt nhất bệnh viện cùng y học viện, thế nhưng ban đầu thời điểm... Cũng chỉ có tương ngã có thể cùng dung hợp quyết tranh hơn thua bởi vậy người Mỹ đối với Trung Quốc y học viện giáo tiến hànhước định du hợp cùng tương ngã điểm cao nhất lưu lại bắt du hợp Nam tương ngã lời giải thích tương ngã khởi đầu giả đẹp tâm quan trọng liền không cần nói cũng biết có điều trường xa tương ngã y học viện có thể không ở dôn ba trường đại học trong kế hoạch tương ngã là IRS -E sự tỉnh ngoại trừ nhất định tài chính chống đỡ ở ngoài dốt cũng không mong muốn lúc tay hắn trong kế hoạch 3 trường đại học một khu nhà ở vào Thượng Hải một khu nhà ở vào Nam Kinh mà mắc khắc một khu nhà thì lại ở vào Hàn Châu Kỳ thức nguyên bản dôn là không dự định ở Thượng Hải làm trường học, dù sao nơi này tương lai đại học không ít, còn không bằng đi càng cần phải nội lục khu vực. Thế nhưng cân nhắc cho tới bây giờ tình thế, hẳn tệ là ngân hàng có thể bận tâm tạm thời cũng chính là giang chết khu vực, vì lẽ đó cũng chỉ có thể trước tiên như thế. Ở dôn kế hoạch bên trong, này 3 trường đại học đem sẽ trở thành ưu tú nhân tài bồi dưỡng địa. Ở giang chết đã dựng thành đồng thời số lượng không ngừng mở rộng hẳn tệ là tiểu học, sơ trung cùng cao trung, sẽ cho 3 trường Mà 3 trường đại học học sinh công nghiệp thậm chí cái khá Trung Quốc đại học, học sinh tốt nghiệp thì lại sẽ thu được đi tới nước Đức và nước Mỹ danh giáo tiến tu cơ hội tăng thêm một bước năng lực của chính mình hơn nữa hiện tại đến hàng ngàn tương lai đến hàng mấy chục ngàn lưu đồng làm hàng đầu nhân tài trở về hình ảnh quá đẹp dôn nghĩ tới đến liền muốn say rồi đương nhiênôn cũng không có quên ngoại trừ bồi dưỡng những ngày sinh viên đại học ở ngoài Trung Quốc hiện tại càng thêm thiếu hụt còn có thông thạo công nhân vì lẽ đó ở ba trường đại học khai giảm tri chiều sinh sau khi chí ít 10 trường kỹ thuật cũng sẽ bắt đầu trụ bị Bọn họ nhập học ngưỡng cửa cùng thu phí càng thấp hơn thậm chí miễn phí nhập học tương lai sau khi tốt nghiệp có thể tiến vào chỉ định nhà xưởng công tác ở 1945 vào lúc này John có thể làm có thể nói là đều đi đem hết toàn được làm tương lai những ngày đầu tư có thể thu hoạch bao nhiêuệ tàiôn chưa từng có lưu ý quá thậm chí còn sẽ dùng ở nước Mỹ tiền lời quần quận không nừng tiếp tục trong đỡ hắn chỉ hy vọng ở cái này đặc thù thời đại mình có thể dùng tiền tài dùng những ngày tự cho là hữu dụng cách làm cho Trung Quốc mang đi một ít chính mình hy vọng mang đi đồ vật 19 45 ngày 17 tháng 4 làôn 36 tuổi sinh nhật Dựa theo Anna kế hoạch cùng sắp xếp ngay đó sẽ ở nhà cử hành một loạiọt rượu mời dôn thân mật nhất các bằng hưu tới tham gia không tới 100 người quy mô ở cái này tôn trọng xa hoa thời đại tuyệt đối được cho biết điều vì lẽ đó ở số 16 thời điểm trong nhà liền bậ việc mở ra được rồi Mai đến tận hiện tại ta cũng không có cách nào quen thuộc buổi tiếp Anna giò xét chuẩn bị tình huống thời điểmôn lún vai một cái cười nói hay là ta mãi mãi cũng không thể nào hiểu được chuẩn bị một hồi tiệc rượu dĩ nhiên sẽ cần nhân thủ nhiều như vậy cùng đồ vật cũng không thể nào hiểu được vì tham gia một tiệc rượu lại muốn chuẩn bị một tháng thậm chí thời gian dài hơn ý nghĩ Lại như năm đó ta tham gia mạng sở hầu tức vũ hội nhưng là để quản ra tiên sinh phí không ít tâm tư theo dôn hay là chính mình mãi mãi cũng không cách nào chân chính hòa vào thế giới này người không cần lý giải chỉ cần nhìn là có thể nhẹ nhàng nợ nụ cười Anna không tự chủ được nắm chặt dr cánh tay nàng cũng nhớ tới chính mình lần thứ nhất cùng dôn gặp mặt thời điểm cảm giác người bên cạnh nhiệt độ Anna hai mắt đột nhiên trở nên hoàn hút lên bất trí bất giác 25ắnng lên liền đã qua thời gian 20 nămỗ từ cái tiênệ khí 10 phần thiếu niên đã biến thành bây giờ thương mại ông trùm nhà khoa học cùng ý sư Mà Anna chính mình cũng từ một tuổi thành Xuân thiếu nữ đã biến thành bây giờ New York trong thành nhân vật tiêu điểm người người nước cao nhà giàu quý phụ từ Berlin đến New York, từ 1884 đến 194 nhân sinh kỳ diệu để Anna ở ngắn ngủ hoànng hốt qua đi lại một lần đem hai tay của chính mình nắm thật chặt ngay ở lượng trong lòng người đều một mảnh ấm áp thời điểm lão quản gia án b mở tiên sinh đột nhiênãoo đảo chạy tới thất kinh hô lớn tiên sinh phu nhân nhanh nhanh thân tệ là tiên sinh hắn Sửu cái gì đột nhiên xoay người run trong lòng đột nhiên mộtmượn chỉ một thoáng hoảng loạn cả lên chưa xong có tiếp 14 chương 14 đốt cháy chương 14 đốt cháy mùa đông khắc biệt ngũ liên Đức nhưng ra một thân mồ hôi lạnh hay là nhìn ra ngũ liên Đức sắc mặt cùng vẻ mặt biến hóa cũng hay là nhận ra được hắn thân thể nhỏ bé phát dù hạ gì ẩn giáo sư phi thường đồng tình liết mắt nhìn hắn vô vô ngũ liên Đức vai thờ giải nói rất xin lỗi ngũ chuyện này sợ là chúng ta là vô năng ngỗ lực chỉ có thể uy dựa vào các nơi Trung Quốc người chính mình để giải quyết từ ngực gian nan cực kỳ nuốt xuống một ngỗm nước miếng ngũ liên Đức dùng đột nhiên thanhh em khá nói ta rõ ràng hạ gì ẩn tiên sinh phi thường cảm tạng ai mắc khác Xin mời thay ta hướng về hấn tệ Lạ tiên sinh ngọ ý cảm ơn được rồi thở dài sau khi hạ di ẩn giáo sư lắc đầu đi ra ngoài ở áp chế những tiên nắm dựa ý kiến phản đối nước ngoài bác sĩ hoặc là thuyết phục các quốc gia lãnh sự thời điểm hạ gì ẩn không thể nghi ngờ là phi thường trong yếu bởi vì hắn cùng sau lưng của hắn hận tệ là tiên sinh có thực lực này thế nhưng ở một số địa phương nói thí dụ như làm sao lý giải những người Trung Quốc kia hành vi nói thí dụ như cùng bản địa trung ý tiến hành đối kháng lại nói thí dụ như này phong điện báo bên trong kiến nghị ẩn liền thực sự là vô năng vô lực chuyện này chỉ có thể dựa vào ngũ liên nước chính mình Năm bắt này phong trùng đến ngì cân địa báo ngũ liên Đức một người ở trong phòng điên lặng ngồi hồi lâu sau rốt cục cắn răng một cái đứng lên người đến chuẩn bị xe ta phải đi ra ngoài một chuyến 1911 năm ngày 13 tháng 10 run thân là lấy cá nhân danh nghĩa cho ngũ liên Đức phát đi tới một phòng địa báo ở thu được này phong điện báo sau khi ngũ liên Đức ngồi chính mình chuyên môn ô tô rời đi trụ sở sau 2 giờ trở về sau đó sai người cho xa ở kinh thành ngoại vụ bộ phát đi tới một phong địa báo mà thi triệu cơ ở thu được này phong địa báo sau khi xem cũng sửng số trên mặt v vẻ mặt biến nào không ngừng Hồi lâu sau mới phát sinh một tiếng thở dài nặng ngề 1911 năm ngày 14 tháng 10 ngũ liên Đức mời cấp nhi Tân bản địa khá cụ danh vọng thân sĩ hơn 40 người cũng đi tới ở vào Bắc buộc một bài thamma chính trực Long thời tiết mùa đông trên đất tuyết động có 5 6 cấp dày trên mặttuyết mộtạ bài quan tài cùng thi thể lộ thiên đặt như trường xa trận bình thường kéo dài một dòng có thừa dịch chuột ban đầu phát sinh thời điểm Ch chính phủ vì là người chết cung cấp quan tài an táng bọn họ ở trên đường phát hiện thi thể cũng do chính phủ đứng ra thu thập đã ở quan tài vận đến bài thamma thế nhưng đến hiện tại Tử vong nhân số nhiều đến đã vượt qua chính phủ năng lực bởi vậy rất nhiều thi thể liền bị trực tiếp đặt ở bãitha ma mùa đông Cắpp nhật đừng nói đào động mai táng chính là đào cái tiểu thiện Khanh đều là chuyện không thể nào nhìn thấy hết thể trước mắt hơn 10 danh sĩ thân tại chỗ phun ra ngoài mê Ng ông vô bờ quan tài vốn là âm khí 10 phần mà những kia lộ ra ở bên ngoài thi thể thì lại càng làm cho người chấn động bởi vì trời lạnh rất cớ những thi thể này các loại tư thế đều có có người bởi vì là ở lúc sắp chết bị người nhà né ra thậm chí còn duy trì tư thế ngồi đó là bọn họ ở hết sức khí trời rét lạnh bên trong cuối cùng sưởi ấm nỗ lực không nói thêm gì Đám thân sĩ sẽ đồng ý Ngũ Liên Đức thỉnh cầu, lập tức cho Cát Lâm Tổng Đốc viết một phong liên danh tin. 1911 năm ngày 18 tháng 1, so với một thế giới khác sớm dòng dã 12 ngày, ngoại vụ bộ cho Ngũ Liên Đức phát tới một phong điện báo, phê chuẩn hắn thỉnh cầu. Không nghi ngờ chút nào, Ngũ là một tên chân chính y sư. Đang nhìn đến điện báo trên câu nói này thời điểm, Dôn không nhịn được tầng tầng thở dài. Tuy rằng đang ở xa xôi New York. Thế nhưng từ khi Đông Bắc Bạo phát dịch chuột tin tức chuyển tới New York sau khi, Dịch tình khống chế có bao nhiêu tiến thiện cứu viện vật tư tiêu hao bao nhiêu chờ tin tức đều là một ngày vừa báo từ cấp nhị Tân trở lại điều rót đơn giản tôi nóiôn mặt thiết quan tâm cấp nhị Tân phát sinh tất cả cho nên khi hắn biết ngũ liên Đức không tìm được phát bệnh xuất vẫn như cũ cao sĩ nguyên nhân đồng thời vì là chi khổ não không thôi thời điểm rồi biết xuống cái tiêu phong thật dài để báo hướng về ngũ liên Đức đưa ra chính mình cái nghị nếu như dôn không nhúng tay vào trên thực tế không tốn thời gian giải ngũ liên Đức chính mình cũng có thể phát hiện thế nhưng dôn nhưng không cho phép chính mình tiếp tục bàn qua xuống liền thời cơ tôi nói cũng đã chín rồi Mộ yên mà đẹp là người Trung Quốc mấy ngàn năm hình thành cố hữu quan niệm vì lẽ đó có thể tưởng tượng được là ngũ liên Đức nhìn thấy dôn kiến nghị là đốt cháy thi thể hết thể nhân cảm hóa thiết từ vong dịch chuột bệnh nhân thi thể thì sẽ mang đến cho hắn cỡ nào trùng kích cực lớn bởi vậy vì có thể làm cho ngũ liên Đức mau trong tiếp thu đề nghị này rốt ở điện báo bên trong tỉ mỉ giới thiệu chính mình như vậy đề nghị lý do cùng với căn cứ lý luận đơn giản tôi nói thi thể là to lớn nguyên nhân cái thời đại này các bác sĩ không biết thế nhưng dôn trong lòng rất rõ ràng Dịch chuột khuẩn que đối mọi giới sức đề kháng rất mạnh 30 đo lường vẫn như cũ có thể tồn tại có thể ở đông thi bên trong tồn sống mấy tháng đơn giản tới nói các nhĩ Tân bại tha ma chính là to lớn dịch chuẩn khu que tủ lạnh bất luận ngũ liên Đức lập ra cỡ nào hoàn thiện dự phòng biện pháp cũng bất luận người phía giới viên chấp hành bao nhiêu ra sức nếu như có con chuột hoặc cái khác động vật tiếp xúc được những thi thế này lại do động vật chuyển nhiễm cho trong thành người như vậy tất cả phòng dịch biện pháp đều sẽ hóa thành hư không trong lịch sử ngũ liên Đức là bằng trực giác cho rằng thử bệnh khuẩn ở khí trời ré lạnh dù cho ở thi thể cùng lòng đất cũng có thể tồn tại thế nhưng hắn lúc đó cũng không có thời gian đi làm thí nghiệm chứng minh điều này Thế nhưng hắn vẫn như cũng lựa chọn phát sinh cái tia phong địa báo mà ở thế giới này bởi vì có dôn nhắc nhở cuối cùng Bắc Ki phê chỉ thị bị sớm 12 ngày mỗi sớm một ngày đều mang ý nghĩa có thể cứu vứt vô số sinh mệnh chỉ có điều để dôn đau lòng chính là hắn nhất định phải chính xác nắm giữ tốt này một thời gian điểm thân là một da trắng hoàng tâm nước Mỹ người dôn giống như ngũ Liên đã biết đôi này chuyện này đối với ngay lúc đó người Trung Quốc tới nói chính là một kẻ cỡ nào khiêu chiến thật lớn thời gian qua sớm không chết nhân số xung kích căn bản là không cách nào thông qua này đều kiến nghị còn có thể để những người phản đối kia sớm chuẩn bị sẵn sàng Mà đến lúc này một ngày hơn trăm người tử vong nhưng đủ khiến thành chính phủ vứt bỏ hết thể lo lắng phê chuẩn cái bệnh lần này ai lại thở dài một tiếng sau khir nắm trong tay điện báo tiếp tục gặp xuống ngày 19 tháng một buổi sáng ngũ thuê hơn 200 tên lao công dùng thuốc nổ nổ ra đủ để chứa được mấy trăm bộ thi thể hố to sau đó dựa theo mỗi bộ thi thể 10 gạ lồng tiêu chuẩn ở trên thi thể dội trên dầu hỏa lửa nóng gừngực phóng lên trời mấy bạn tên thị dân quan sát lần này nó cháy mắt thấy người thân di thể bị hóa thành cho tàn bọn họ đại thể mặc không hề cảm xúc ngừ ngát xuất thần khả năng này là Trung Quốc trong lịch sử lần thứ nhất Hỏa táng Mà người nước Nga toàn bộ hành trình bản quan lần này lịch sử tính mất cháy cùng tồn tại khắc phòng theo thì bọn họ không chỉ đốt cháy vừa chết đi thi thể hơn nữa còn đem hết thể thi thể từ phần mộ bên trong đào lên ngày 19 tháng 1 cùng ngày phó ra điện tử von nhân số giảm xuống vì là 113 người sau lần đó một tuần biến mất dần giảm lại chưa tăng trở lại đọc xong này phong tưởng tận đến cực điểm địa báo dố thật lâu không có từ hắn ghế ngồi đứng dậy mà là mà không hề cảm xúc ngơ ngác xuất thần vọng trong tay giấy vết thư trong lúc Hà hốt hắn Phạ phát nhìn thấy hắn Phạ phát nhìn thấy cái kia phóng lên trời là Diễm phát nhìn thấy cái tia từng cái từng cái thống khổ mất cảm giác khuôn mặt cũng giống như nhìn thấymọn lửa cái án hồng giữa bầu trời vô số thê thảm đều khóc bóng người chưa xong con tiếp quy 14 chương 15 khách tới chương 15 khách tới dố lần thứ nhất nhìn thấy lao hơnt là là ở 1879 năm, năm đó lão hợn tệ là 62 tuổi từ 1879 đến 194 25 năm qua đi lao hận tệ là có từ 60 tuổi lão nhân đã biến thành sắp tới 90 tuổi la nhân ở thời đại này dù cho là tuổi thọ bình quân giải nhất Âu chââu 87 tuổi cũng tuyệt đối có thể tính được với cao tuổi vì lẽ đó cho tới nay dôn đều mặt thiết quan tâmãoo ra từ tình huống thân thể vi phạm cuộc sống của hán Ph phương thức chỉ có điều năm tháng uy lực chung quy lực trung bi là không cách nào chống đối làm lão hận tệ là thân thể bắt đầu xuất hiện một ít không tốt dấu hiệu thìôn cho dù phát hiện cũng không có quá nhiều biện pháp tốt tuổi tác thực sự là quá to lớn rất nhiều trị liệu thủ đoạn cũng không thích hợp hắn hơn nữa thiếu hụt những tiêu tiên tiến kiểm tra thủ đoạn thiếu hụt đầy đủ thuốc rồi có thể việc làm thực sự là rất ít cho nên khi dôn một đường lao nhanh về lao hấn tệ là phòng ngủ cho vừa thức tỉnh ông ngoại làm xong bước đầu sau khi kiểm tra Hai con mắt trong nháy mắt liền trở nên ông trầm run không nên có gáp nhìn luôn cái nêm về mặt tỉnh lại lao hận tệ là nhẹ nhàng vô vũ cánh tay của hắn Onnu nói ta khả năng là hơi mệnh chút hai ngày nay buổi tối đều không có nghỉ ngơi tốt không có chuyện là gì hừng ngày trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi ta chờ một lúc trở lại xem ngày miễn cưỡng cười cận bay đầu th tử chờ người rời đi lão nhân phòng ngủ Anna thủ tiêu ngày mai sinh nhậtrượu đi ra khỏi cửa sau khi John lập tức liền phân phó nói vợ sinh sáng mai chuẩn bị kỹ càng ô tô ta muốn dẫn ông ngoại đi bệnh viện làm một toàn diện kiểm tra Bất luận làm sao hơn thế là bệnh viện đã có nhất định năng lực nói thí dụ như toàn thế giới thứ hai kiểm nghiệm phòng thí nghiệm nói thí dụ như trên thế giới bộ thứ nhất tâm địa đồ lại nói thí dụ như trên thế giới tiên tiến nhất Quang máy vân vân Tuy rằngôn biết do ông ngoại đi làm những ngày kiểm tra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thế nhưng không biết tại sao chỉ có dẫn hắn đi làm những ngày kiểm tra tâm tình của hắn tựa hồ mới có thể bình tĩnh một ít ngày thứ hai kiểm tra tự nhiên là không có tác dụng gìố đã sớm biết lạo ra từ bệnh tỉnh cũng biết ở thời đại này căn bản cũng không có biện pháp trên thực tế coi như là đến 100 năm sau cũng không có đặc biệt gì biện pháp hay sau nhanh 90 tuổi lão nhân rất nhiều trị liệu phương thức đã không thể dùng vì lẽ đó dù cho dù tiếp đến đâu hắn cũng chỉ có thể là yên lặng là bạn lão hận tếạ là cùng hắn đi xong nhân sinh cuối cùng qu Quan thời gian này kỹ thực người việc hai đời rất nhiều thứ cũng đã đã thấy ra dố đến nay còn nhớ rõ chính mình đợi trước lần thứ nhất tiến vào phòng bệnh thực tập thời điểm đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là một sơ gan bệnh nhân người bệnh nhân kia bởi vì bệnh tình duyên cơ không có cách nào nằm chỉ có thể ngồi ở trên giường mấy ngày mấy đêm liền như vậy nằm tiếng tiêu trên để hắn hầu như liền muốnông cửa sông ra mới vừa tham gia công tác sau ở mỗi cái phòng xoay chuyển John gặp trưởng kỳ quyết dịch thẩm t nhân gặp sát thực trần sau không tiền chữa bệnh emũ rời đi bệnh nhân gặp đột phát các trứ đưa đến bệnh viện sẽ chết von bệnh nhân từ gợn sóng đến h hướngôn chỉ bỏ ra thời gian 3 năm mỗi ngày đậ vào mắt đều là như vậy bệnh nhân thường thường còn có người từ phòng bệnh chết đi lại thị lươngạ in sư đều sẽ trở nên hờ hứng lên nếu như ai sẽ vẫn như thực tập thì như vậy bởi vì bệnh nhân thống khổ mà trái tim của khẩn vậy hắn ở ngày này khẳng định là làm không xuống đi bởi vì như vậy trái tim của hắn khẳng định rất nhanh sẽ không chịu được kéo xa đối xử thân nhân của chính mình Dôn đương nhiên sẽ không giống đối xử phổ thông bệnh nhân như thế, thế nhưng hắn cũng sẽ không giống phổ thông thân nhân bệnh nhân như vậy thất kinh, lo được lo mất. Là một danh y sư, cái thời đại này toàn thế giới đứng đầu nhất y sư, dôn rất rõ ràng lao hẳn tệ là tình huống, cũng rất rõ ràng hắn còn lại bao nhiêu thời gian, đương nhiên càng rõ ràng như thế nào mới là đối với lao gia tử lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó sau khi kiểm tra xong đưa lao gia tử sau khi về nhà, dôn sẽ không có lại ra ngoài. Buổi tối người một nhà hôn nhẹ nhật nhật quá xongr 36 tuổi sinh nhật sáng ngày thứ hai lênôn buổi tiếp ông ngoại ở trong vườn hoa chuyển động sau đó chính là đến bài vốn trả các loại lão h tệ là yêu thích hoạt động sẽ không như vậy hết sức thế nhưng ngày hôm nay tốt xấu là thứ bảy hết thể đều là như vậy tự nhiên chỉ có điều bữa chưa sau lão hẩn tệ là lên lầu chập mắt thời điểm tôi lực đi lặng lẽ lại đây tiên sinhạch có chuyện Trung Quốc đầu bếp trên mặt chàn ngập do dự cùng bất an hả tôi đượcấp gấp vẻ lão h tệ là từ tôi nói tôi lực có chuyện gì liền nói thằng được rồi Trong nhà những người khác không có có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc đáp lại đối phương thời điểm luôn dùng chính là tiểu Trung là như vậy có vị tiên sinh muốn gặp mặt ngài một lần khi sâu mà hơi Tô lực phản phát cuối cùng hạ quyết tâm như thế nhẹọ nói hắn là một người Trung Quốc cũng là dung hành tiên sinh giới thiệu đến chỉ có điều vị này cùng hiện tại triều đình cũng không phải một đường hiện tại đến nước Mỹ hắn nghe nói ngày đối với chuyện trong nước rất quan tâm cũng vẫn sau lươngống đỡ du học sinh vì lẽ đó hi vọng có thể gặp mặt ngài một lần không phải một đường ngay xong T tôi lực trả lời sau khi dôn đầu tiên là ra lập tức lông m mày nhất thời liền cao lên đến Từ khi chiến tranh giáp ngọt thất bại, đặc biệt là tám quốc liên quân vào kinh sau khi, thanh chính phủ thống trị căn cơ xem như là triệt để tùng di chuyển, đủ loại cách mạng đảng trở nên sống động. Tô Lực theo như lời nói, rất rõ ràng chính là chỉ thân phận của đối phương cũng không đơn giản, chỉ sợ cũng là thuộc về cách mạng đảng một đường. Nghĩ tới đây, Dôn không nhịn được tinh tế đánh giá chính mình đầu bếp. Từ khi Tô Lực đi vào hẳn tệ lạ ra sản đầu bếp sau khi, liền thành Dôn ở nhà thích nhất hạ nhân một trong. Này không chỉ là bởi vì... Trong nhà chỉ có tôi lực có thể cho hắn cung cấp nguyên chấp nguyên vị Trung Quốc món ăn đồng thời còn bởi vì cũng chỉ cóô lực có thể hòaa ướcẳn nói lên vài câu tiếng Trung Quốc để hắn một lần nữa tìm về đời trước cảm giác có điều làm trong nhà đầu bếpô lực cũng rất rõ ràng chính mình định vị vì lẽ đó cho tới nay coi như dôn đối với hắn thái độ tốt vô cùng cũng chưa từng vượt qua quá thân phận của chính mình thế nhưng ngày hôm nay cách mạng làm sao ngón giữa tay phải nhẹ nhàng đánh sofa tay vị dôn rơi vào trầm từ bên trong nói thật đây là dôn sau khi chuyển tiếp lần thứ nhất cùng cách mạng Đảng có quan hệ có điều ngâm lại cũng là Năm đó ở Trung Quốc những kia hàng năm linh quá còn là một người nước ngoài sau khi trở lại càng là không thể có cơ hội vì lẽ đó xạ vừa nghe đếntô lực trong miệng dố này trong lòng liền không nhị được bước lênọ ra đối với Tô lực luôn vẫn tương đối tin làm đương nhiều như vậy nằm ở trung hạ xuốngố đương nhiên tin tưởng Tô lực trung tâm thế nhưng đồng dạng hắn cũng không dám quên đối phương thân là người Trung Quốc sự thực nói cách khác ở nước Mỹ đợi nhiều như vậy năm sau khi Ng nguyên bản chống đỡ chịu đỉnh Tô lực bây giờ lại bắt đầu chống đỡ nổi lên cách mạng Đảng cái này chuyển biến đối vớiôn tới nói nhưng là tương đương có hi vọng cái tính Thấy cùng không gặp Đây là một vấn đề một mặt tới nói dôn thực sự không muốn cùng cái gì cách mạng Đảng có quan hệ gì hắn biết thanhh chính phủ tốt xấu còn có thể chống đỡ đến mấy năm bởi vậy nếu như cùng cách mạng đảng dính ra đến vạn nhất tin tức chuyển đi chưa chừng sẽ đối với hắn ở Trung Quốc những tia trường học cùng sản nghiệp sản sinh ảnh hưởng mà lại nói lời nói thật cho tới nay dôn đối với thời đại này rất nhiều cách mạng Đảng đều không có gìạo cảm có điều nhìn tôi lực cái ti mơ hồ Baan dôn nhưng có chút không khống chế được lòng hiếu kỷ của mình xuyên qua đến đầu thế kỷ 20 thế giới không gặp gỡ trong truyền thuyết cách mạng đảng sao được Cấp độ kia đến tương lai thời điểm chính mình sẽ hối hận hay không A chỉ là nhìn một lần lòng Hiếu kỳ có chút không không chế được dố trầm ngâm chỉ chốc lát sau khen mỉm cười nói được rồi đem hắn mời đến phòng khách ta lập tức quá khứ làm ra quyết định không có như vậy gian nan Tuy nói có thể sẽ mang đến cho mình thuyết thức thế nhưng trung vi cũng chỉ là khả năng mà thôi hơn nữa dôn chính mình cũng rõ ràng lấy chính mình thân phận bây giờ cùng địa vị đừng nói chỉ là nhìn một lần một cái nào đó cách mạng Đảng coi như là giúp đỡ bọn họ có thể làm sao Hắn chỉ là không muốn ở chính mình tổ quốc sử dụng thủ bạn mà thôi nếu như thật đến lúc cần thiết tin tưởng hắn cũng không kiêng giải gì dựa theo tương lai lại nói này nên tính là cách mạng tiền buổi chứ chờ một lát sau đứng dậy hướng về phòng khách đi đến dốn không nhịn được suy nghĩ lung tung nói chỉ có điều thời đại này có thể đến nước Mỹ nên đều không phải cái gì nhân vật bình thường có thể hay không là một cái nào đó trong lịch sử lưu lại tên đạiưu đây thực sự là tốt chờ mong ai chưa xong có tiếp quy 14 chương 15 đêm trước chương 15 đêm trước 1911 ngày 24 tháng 2 viên ông đỉnh điểm tiểu thuyết cùng ngày buổi sáng Từ mỗi cái khu vực tập hợp tin tức chuyển tới ngũ liên đức văn phòng, toàn bộ các nhị tân chưa từng xuất hiện đồng loạt tử vong, mà mới ca bệnh cũng, cũng chỉ có 3 ca. Trình đóng bên trong đại lâu, trong nháy mắt sôi trào khắp trốn. Không chỉ người Trung Quốc hoan hô nhảy nhót, mấy cái phái trù ở đây người nước ngoài cũng đều mừng rỡ như điên, bắt đầu điên quần gọi đứng lên biên điện thoại. Mà ở chốc lát quần hoan sau khi, ngũ liên đức lập tức hạ lệnh đem tin tức này lan rộng ra ngoài, cũng kiến nghị ba tỉnh miền Đông Bắc Đô Đốc 191 o cuối năm 1911 sơ đông Bắc dịch trộ đại bảo là trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất dùng khoa học thủ đoạn không chế quy mô lớn bệnh chủ nhiễm mà lần này có ệ là y học viện đúng lúc chợ đồng thời có bọn họ kiên định chống đỡ ngũ liên đức, để lần này dịch tỉnh khuyết tán sớm bị hạn chế lại bởi vậy so với một thế giới khác lần này bất luận nguy hại tính vẫn là chết vong nhân số đều mức độ lớn hạ thấp thu được hài lòng hiệu quả đương nhiên tạo tác dụng không chỉ là những ý sư kia cùng thực phẩm cách xa ở Bắc kinh ngoại vụ bộ Hữ thừa thi cơ ba, tỉnh miềnắc đôc lương đều là ngũ liênên định người ủng hộ đúng là bọn họ đứng với người nước Nga đặc biệt là người Nhật Bản áp lực, cũng đứng vững phong tỏa giao thông cùng đốt cháy thi thể áp lực, đầy đủ tín nhiệm ngũ liên nước. Đồng thời bởi vì e ngại ôn dịch xôi nam tình huống, thanh chính phủ cũng làm ra cố gắng hết sức. Liên ở ngày 15 tháng 3, cách xa ở New York Zone, hẳn tẽ là thu được Adji ẩn giáo sư thứ 16 phong điện báo. Nói tóm lại, Trung Quốc Đông Bắc dịch tỉnh đã tiến vào kết thúc. Ở này phong điện báo bên trong, Adji ẩn giáo sư dùng một loại cảm khái ngựa khí miêu tả nói, vào lần này viễn Ta lãnh hội đến cái này quốc gia cổ xưa tính gia cùng hy sinh tinh thần chỉ trường Xuân một chốt thì có 76 tên vệ sinh nhân viên nhiễm dịch bảo mình cách ly 19 người bên trong tử vong già nhiều đến 8 người ngoài ra rất nhiều ngoại tịch nhân sĩ đồng dạng khiến người ta kínhể ta nghe nói vừa đến hoa không tới baù mới có 26 tuổis cốland bác sĩơn bởi vì người Trung Quốc trị liệu mà bất hạnh ta thế mà chuyên tới rồi nhận lãnh cho cốt các thân thuộc thì lại đem thanh chính phủ cho một vạn nguyên tiền an ủi toàn bộ hiến cho đi ra dùng làm dự chủ đại học y khoa tác dụng xem xong này phong điện báo sau khi dôn lặng lẽ hồi lâu Mới để bút viết một phòng hồi âm xin mời thay ta hướng về người bị chết biểu đặt chưa bờ cũng chí lấy cao thượng kinh ý cho phép các ngươi ở lại với ông tham gia sau đó vạn quốc dịch chuột đại hội hạt gì thần giáo sư xin mời kiên định chống đỡ ngũ liên Đức tiên sinh đạm nhiệm lần này đại hội chủ tịch nhưng anh hùng công lao không cho xóa bỏ hội nghị sau khi kết thúc xin mời thay ta hướng về ngũ Li Đức tiên sinh ra mời mời hắn ở thời cơ thích hợp đến đây nước Mỹ đến h tệ lại y học viện tiến hành học thuật giao lưu cuối cùng xin mời chuyển cáo ngũ Li Đức tiên sinh t ngân hàng Trung Quốc phân sắp sửa sẽ hiến cho 20D dùng để trợ giúp hắn ở cấp nhị T dự trù một khu nhà y học viện như có nếu cần chúng ta hơn tệ lại y học viện cũng rất tỉnh tương ứng dạy học nhiệm vụ, trợ giúp bọn họ mau chóng chuẩn bị mở viết sau này phong điện báo sau khi d thật giải tư thở ra một nơi nếu như dựa theo lịch sử nguyên bản ưu đi ngũ liên Đức tiếp đó sẽ trì vạn quốc dịch trộn đại hội sau đó thành lậpông Bắc phòng dịch sự vụ tổng quản lý nơi sau đó muốn đến 1925 năm thời điểm mới sẽ dự chủ tương lai cấp nhị Tân đại học y khoa thế nhưng lần này có dôn phái đi hạ gì ẩn giáo sư chúng đó Ngũ liên Đức đã nổi lên ở cấp nhi Tân sự trù một khu nhà y học viện giáo ý nghĩ tận dụng mọi thời cơỗ tự nhiên là phải dùng hết sức chống đỡ 200.000 USD tài chính là chút lòng thành cũng giúp đỡ chính mình bọn học sinh ở Los Angeles chuẩn bị mở y học viện như thế nếu như ngũ liên Đức cuối cùng quyết định ra đến dố dành cho hắn chống đỡ tuyệt đối sẽ không so với lo Angeles thậm chí sẽ càng nhiều hơn không nghi ngờ chỗ nào bọn họ sẽ càng thêm gian nan viết xong cho ạ gì ẩn điện báo sau khi dố trong lúc nhất thời cảm xúc dângrà khó có thể yếu chế thẳng thắn mở ra giấy viết thư bắt đầu cho cách xa ở Hồ Nam Trường Sa nhan Phúc Khánh viết nộiê tin h tệ lại học viện ưu tú học sinh công nghiệp trở lạiường Sa cũng nhanh 3 năm nếu như nói những khác đại đa số học sinh dôn đều giao cho hẩnn tệ là ngân hàng phân đi tới quan tâm chống đỡ có hai nó người nhưng là do chính hắn tại mọi thời khắc chú ý một làn sóng là đi tới Vũ Hán gia nhập Hán Gi giá bình năm cái người trẻ tuổi bọn họ trải qua nghiêm khắc nhất đại học huyện luyện đồng thời ở toàn thế giới tiên tiến nhất quy mô to lớn nhất nước Mỹ sắt thép công ty công tác 3 năm ở Trung Quốc công nghiệp gang thép lĩnh vực không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất như tài bởi vậy làm 5 người đi tới hán Gi giá bình thời điểm bị khôngút do dự hút thu vào đồng thời rất nhanh sẽ chiếm cứ kỹ thuật trên vị trí trọng yếu Sau đó ở thích hợp thời cơ dôn luận tay của bọn họ tung lượng lớn tài chính mấy năm qua vừaặ là Hán giá Bình hùng T tâm bừng bừng thay đổi công nghệ mở rộng sinh sản quy mô giai đoạn cần còn nhiều hơn tài chính chống đỡ màôn cung cấp tài chính tuy rằng yêu cầu vào cô Hán gia Bình thế nhưng vừa đến là lấy năm học sinh danh nghĩa bọn họ là chân chính người Trung Quốc thứ hai coi như có hẩnn tệ là ngân hàng Bắc Kinh thế nhưng là không mang theo bất kỳ phụ gia chính trị điều kiện bởi vậy chịu đến rất lớn hoan nhanh hơn nữa ngoại trừ thu được lượng lớn tài chính chống đỡ ở ngoài Hán Gi gia Bình còn phải đến càng nhiều chỗ tốt giá rẻ sinh sản thiết bị cùng tiên tiến nhất luyện thép kỹ thuật chống đỡ Đối với Hán gia Bình tôi nói hay là đây mới là quan trọng nhất trên thực thế bất luận Trung Quốc Hán Gi giá Bình vẫn là Nhật Bản 8 phi chế thiết đầu thế kỷ 20 triệu con đường đều tràn ngập nhất đô bọn họ thiếu mộtt quy mô lớn luận chếsắt thép kinh nghiệm thiếu hụt đầy đủ kỹ thuật nhân tài cùng thông thạo công nhân mà những tiêu công nghệ thành thủ quốc gia phương Tây xưa nay đều sẽ không trân tâm trợ giúp bọn họ bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình trầm rái tim đòi khổ cực nỗ lực chỉ có điều kết quả cuối cùng tuyệt nhiên không giống người Nhậtản ở tiêu hao hơn trăm triệu đồng yên sau khi cuối cùng đem 8 phiên chế thiết cho rất lên mà Hán Giá Bình thì lại nơi ở Trung Quốc tốităm nhất thời đại Hơn nữa rất nhanh sẽ chịu đến cách mạng T Hợiungích cuối cùng ở cái này bất đắc di thời đại saút trở thành 8 ên chếưởng không biết mình nỗ lực sẽ có kết quả gì thế nhưng hắn sẽ kiên định tiếp tục chống đỡ ngoại trừ Vũ Hán mấy học sinh ở ngoài do đối quan hệ không thể nghi ngờ chính là trường xa nha Phú Khán 198 năm trở lại trường xa sau khi nha Phú Khánh một cách tự nhiên liền trở thành tương ngã bệnh viện phó vi trường đồng thời bắt đầu chủ trì mới tương ngã bệnh viện tiến tạo công tác 1985 một Nguyệt, trở lại trường xa tháng thứ nha Ph Khánh liền thu được hn tệ là ngân hàng cung cấp đầu 10 vạn đồng bạc. ở trường Sa mua 150 mẫu đất, bắt đầu dự trù một tòa chân chính hiện đại bệnh viện. Ý nghĩ của hắn thu được Hồ Nam Dục Quần Học được đại lực chống đỡ, đồng thời giúp đỡ hắn 20.000 đồng bạc. 19-95 Ban Nguyệt, đi ngang qua thời gian dài tranh chấp sau khi, nắm giữ hết thẻ tài chính khởi nguồn nhan Phúc Khánh rốt cục thuyết phục Edo. Hồ Mỹ cùng IALE Nhã Lê Học Được, đem bệnh viện tên mệnh danh là Tương Nhã Bệnh Viện. 19-95 Tháng Tư, hân thể là ngân hàng tự giúp mình thứ 2 bút kho ú Khánh thu được d phong điện báo sau khi tương ngã bệnh viện kiến tạo quy cách lần nữa tăng cao không chỉ quy mô khổng lồ hơn nữa sử dụng tiên tiến nhất kiến tạo kỹ thuật kiên cố tính tăng lên rất cao 19 tháng 9 tháng 9 năm tên ở hận tệ là y học viện Hàắc y học viện cùng Columbia y học viện tốt nghiệp du học sinh về nước toàn bộ gia nhập dự chủ bên trong tương ngã bệnh viện cùng lúc đó ã lê Hiệp hội cũng không cam lòng yếu thế cho phải đi hai tên tuổi trẻ y sư đi tới chiều xa chỉ có điều cùng hung hăng hận tệ là hệ y sư áp lực cùng hộ Mỹ phối hợp dưới bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ chiếm cứ thứ yếu địa vị 19 O 9 năm 1 O Nguyệt, hẳn tệ là ngân hàng nhóm thứ 3 gửi tiền 20 vạn đồng bạc chuyển đến, đồng thời ở hẳn tệ là Y học viện hộ lý học viện đồng hộ, tương nhã hộ lý trường học bắt đầu dự trụ. 191 O 5 tháng 5, tương nhã bệnh viện công trình quả bán, hộ lý học viện chính thức khởi công. 191 O 5 tháng 9, nhóm thứ 39 tên Trung Quốc du học sinh gia nhập tương nhã bệnh viện, trong đó 3 người tốt nghiệp từ IALE Đại học Y học viện. 1911 Năm tháng 2, hẳn tệ là ngân hàng nhóm thứ tháng 4 năm 40 vạn ngân hàng tới sổ, tương nh 1911 năm 3 đầu tháng, Nhan Phúc Khánh cho Dôn. Hẳn tệ là tiên sinh điện báo báo, xưng bất luận lao bệnh viện vận doanh vẫn là tân y viện kiến thiết đều tiến triển thuận lợi, duy gần nhất thế cuộc dung chuyển bất an, hy vọng ở lúc cần thiết tổ chức hộ viện đội. Liên ở Dôn viết cho Nhan Phúc Khánh này phong điện báo bên trong, hán cổ vũ Nhan Phúc Khánh các loại ý nghĩ, đồng thời cho Hẳn tệ là ngân hàng phân bước đi một mệnh lệnh, hướng về Nhan Phúc Khánh lập tức cung cấp đệ tứ bút 50 v Chưa xong có tiếp quy 14 chương 16 lại thấy ca đi chương 16 lại thấy ca đi ta đi hóa ra là hắnại đến tận người đến rời đi sau khir trong óc vẫn như cũng làòhé lên la qua lộn lại nghĩ tới chẳng qua là người tới thân phận thực sự cái kia tướng mạo dốt một chút liền nhận ra sau đó giao lưu liền tương đương đơn giản người đến đầy đủ biểu đạt chính mình đối với h tệ là tiên sinh tí ngưỡng đồng thờirongạc tự thuật bây giờ nhân dân Trung Quốc cực khổ cùng với đối với hờn tệ là tập đoàn tài chính ở Trung Quốc hành động tăng kích đương nhiên Ở cuối cùng hắn còn nhiệt tình trình bày chính mình cách mạng lý niệm mơ hồ biểu đạt một số không thể lần thứ nhất gặp mặt liền mở miệo ý nghĩ ta đi hóa ra là Hana từ đầu tới cuối dố hầu như đều không có đi nghe những tiếng lăn qua lộn lại l lậpp đi là lập lại không khác mình là mấy tuổi khiến người ta th than phục khẩu tài còn có những cái mơ hồ đã thành hình lý niệm đương nhiên quan trọng nhất chính là quen thuộc tướng mạo cũng tên cũng làm choôn đem người đến hình tượng và trong lịch sử cái tiếc như lôi quán thai tên trùng được lên làm rõ thân phận Dĩ nhiên là rõ ràng ý đồ đến cách mạng không phải mời khách ăn cơm thế nhưng xưa nay cũng không thể thiếu hụt tiền tài đặc biệt là ở cái một cô này Trường thương cùng đại đa Quận phim đã dần dần lui ra vũ đạii lịch sử thời đại muốn, muốn lật đổ thanh chính phủ cần chính là lượng lớn tài chính dùng để mua thương mua pháo mua bom còn cần thu mua những kia đung đưa không ngừng nhân quân nhân đương nhiên còn muốn cung những này cách mạng Đảng ăn uống ngủ nghỉ ngủ vì lẽ đó ở thời đại này cách mạng Đảng khắp nơi tìm kiếm tài chính liền trở thành một loại thái độ bình thường không nghi ngờ chút nào run phầnệ là tiên sinh chính là cái tốt mục tiêu một triệu đô la Mỹ ở 1904 năm thế giới không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn hầu như tương đương với một chiếc chiến hạg bình thường ra cả Thế nhưng vì chống đỡ Trung Quốc giáo dục sự nghiệp hơn ệ là tiên sinh hàng năm tập trung vào đều vượt xa con số này hơn nữa ở nước Mỹắt thép công ty lượng lớn giao dịch bên trong tất cả mọi người đều biết vị tiên sinh này ở trong đó cổ phần chớ nói chi là còn có vừa xa đến này ngân hàng chế dược công ty thông tin công ty vân vân rất hiển nhiên đây là một khối siêu cấp đại thịmỡ có điều ngắn ngủi kích động qua đi dốn rất nhanh sẽ khôi phục kiến tính nếu quyết định không dínhlíu bất kỳ phương diện chính trị sự tình vậy thì tốt tốt tuân thủ xuống là tốt rồi từ vơ mới bắt đầu luôn không có ý định dínhữu hắn biết đời này thân phận của chính mình là tù E sợ Vĩnh viễn cũng không thể được quốc người chân chính tá đồng như vậy rời xa chính trị chăm chú đến giáo dục khoa học kỹ thuật trở lĩnh vực tiến hành viện trợ mới là lựa chọn tốt nhất dù sau đây là một đặc thù thời đại bất luận cái nào thế lực ngoại quốc trạm ở quốc nội bất kỳ một bên đều sẽ cho đối thủ của bọn họ lấy công kích lý do tin tới ảnh hưởng đến dôn ở chuyện trong nương nghiệp cho nên đối vớirôn tới nói duy trì một thuần phí thái độ là phi thường trọng yếu thiên sinh không biết lúc nào tôi lực đã lặng lẽ chạm sau luônôn biểu hiện thấpỏ chờ đợiạn dò aga trong mặt chỉ chốt lát sau vô đột nhiên mởiền nói quay lại nếu như vị này xin tìm đến người tìm hiểu tin tức liền nói ta đối với lý tưởng của bọn họ cùng sự nghiệp không có hứng thú sẽ không đảo một phân tiền cho bọn họ aạch tốt đẹp Tuy rằng vẻ mặt phi thường thất vọng có điều Tô lực cuối cùng vẫn gật đầu một cái chuyện như vậy vốn là người tình ta nguyện miễn cưỡng không được hơn nữa tôi lực cũng rất rõ ràng chính mình vì ông chủ này tính tình nói rồi không được liền khẳng định không được đến hận tệ lạ ra nhiều năm như vậy hắn còn không thấy dôn thay đổi qua chủ ý có điều ngay ở Tô lực hít sâu mà hơi cho bị sinh cáo lui thời điểmôn đột nhiên lại mở miệng nóiô lực Tháng sau đi Thượng Hải thấy dung hànhnh tiền sinh thời điểm thay ta sao câu nói liền nói ta dự định sau đó hàng năm cung cấp 50.000 đô la Mỹ tài chính cho hắn dùng làm hỗ trợ sàng lọc du học sinh tù lao số tiền kia sẽ trực tiếp giao cho bộ mặt tiên sinh cá nhân chúng ta sẽ không gian quản chúng nó công dụng hắn có thể dùng tới chọn phải càng nhiều học sinh đến nước Mỹ cũng có thể dùng đến minh Hoa chúng ta cũng sẽ không làm thiệp hiểu chưa Minh rõ ràng ngắn ngủ kinh ngạc sau khi tôi lực ánh mắt lập tức lẽ lêná mang 50.000 đô la Mỹ đối với hấn tệ là tới nói hay là chỉ là một số tiền đỏ Thế nhưng ở những người khác trên người không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, đưa đến quốc nội nhưng đủ để làm rất nhiều chuyện. Ở John đem hết toàn lực duy trì dưới, lao hẳn tệ là thân thể vẫn từng ngày từng ngày suy nhược lại đi. Nhân sinh đi qua hơn 80 năm thời gian, rất nhiều chuyện lao hẳn tệ là đã sớm đã thấy ra, hắn mình đã nhận ra được tất cả, chỉ có điều nhìn thấy mỗi ngày tận lực nhiều chờ ở nhà, tận tâm tận lực bối tiếp chính mình John, lao ra tử cùng ngoại tôn như thế hiểu ngầm không có bàn lại cùng bệnh tình của chính mình, hắn biết rõ John là một danh ý sư là cỡ nào ưu Vì lẽ đó ở mấy cái buổi tối trần trọc trở mình sau khi, Lão Hấn Tệ là một lần nữa trở lại một loại điểm đạm yên tĩnh trạng thái, duy nhất để hắn tiếc nuối chính là, Hấn Tệ là ra đời thứ bốn đến nay vẫn không có bất cứ động tính gì. Nghe nói Lão Hấn Tệ là bị bệnh tin tức sau, đám bạn già bắt đầu rồn rập đến thăm. Dựa theo dôn ý nghĩ, hắn tự nhiên là không hy vọng có người tới quấy giày, bởi vì như vậy sẽ làm Lão già tự thân thể chịu được ngoài ngạch gánh nặng. Thế nhưng ở Lão Hấn Tệ là dưới sự kiên trì. John chỉ có thể buổi tiếp hắn tiếp đón một làn sóng rồi lại một làn sóng khách thăm lưu thị trường cùng các nghị viên số lượng khổng lồ Đứcệ thương nhân cùng nhà xưởng chủ môn đại biểu còn có một chút dôn chưa từng gặp nhân vật thẩm ý những người này đều bị lao hận tệ là giới thiệu cho hắn rõ ràng lão hờ tệ là ýứr nhiệt tình chiêu đái những người này sau đó ở tháng 4 để một ngày nào đó hắn tệ là ra đến rồi một vị đại nhân vật chân chính đại nhân vật đã tuyên bố về hưuắt thép đại vương Hàữ các nghệ thì tiên sinh ta cùng ngày ông ngoại cũng là bạn cũng lâu năm làmãoo hận tệ là có chút thể phải đi lúc nghỉ ngơi ệ thì nhìn lao ra từ bóng lưng khhé thở dài nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn cũng chính là ta hiện tại số tuổi này thế nhưng hiện tại thời gian có thể quá thật nha Đúng đấy xác thực rất nhanh ngay cảệ thì vừa nói như thếôn cũng không khỏi nhớ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy ông ngoại thời điểm hay là nhìn ra dôn trên mặt cái kia một vệ thương cảm cả nghệ đi lập tức liền nói sang chuyện khác cười nói đúng rồi mặc gạ rẹng nghe nói ta muốn tới người nơi này để ta thế n nàong cảm tạ ng ngườiơi cái kia gọi phim hoạt hình đúng không nàng Phi thường yêu thích Mai đến tận hiện tại mỗi tuần đều muốn xem trên một hai khắp cả đây haha ha. tiêu thật đúng là ta lớn lao vinhạn ngay xong lời nói này sau khi tuổi ha, ha nói tiêu hao của cảkhng lô chế được đi ởa kỹ thuật đã tương đốiục đương nhiên thuấn sát cái thời đại này hết thể điện tác phẩm cũng hấp dẫn vô số tiểu hại tử và hiếuỵ cácạn nhân hơn nữa từ ở ca nghệ nghỉ chiếu phim trận đấu bắt đầu bây giờ đã không có ai có thể thống kê này bộ phim hòa hình đến cùng chiếu phim bao nhiêu chàng từốc đến lo sáng Giơ Lết, từ Bắc Mỹ đếnâu Châu thậm chí đến Nam Phit Bản cho địa hấn tệ là công ty điện hành sinh sản phim âm bản khắp nơi đều ở Bã Á cho tới nay mới thôi lúc trước tập trung vào đã tăng thu hồi lại Đối với này cũng là tương đươngắc ýôn cây cận vui vẻ nói rằng trở về sau xin mời chuyển cáo ca nghệ thì tiểu thứ ta tin tưởng rất nhanh nàng liền có thể nhìn thấy chúng ta thứ hai bộ phim mà hình Đúng rồi công ty chúng ta bộ thứ nhất chân nhân địa hành cũng ở chu bị ở trong cũng rất thích hợp tiểu hài từ xem yêu ổn mặc gạ dẹp nghe được tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ ca nghệ thì sáng mắt lên vội vã dùng sức gật đầu một cái nói từ khi chuyển nhượng ca nghệ thì ắt thép công ty sau khi cuộc sống của hắn trọng tâm liền đặt ở gia đình mặt trên đặc biệt là hơn 60 tuổi mới được một con gái nhỏ đối với mặt gạr xuống ái tự không cần nhiều lời Nghe được tin tức này đương nhiên cao hứng không đất cao hứng sau khi ca nghệ thì đột nhiên tuổi hỏi đúng rồiôn ta nghe nói ngoại trừ hấnn tệ là tổng hợp bệnh viện ở ngoài người cái khác bệnh viện đều tiếp thu cơ tiền đúng không đương nhiên gật gật đầu tuổi nói có điều chỉ có thể là thuận túy với tiền dùng để giúp đỡ y học nghiên cứu hoặc là người nghèo tiền chữa bệnh không thể can thiệp bệnh viện bất cứ chuyện dịch vụ khoa tay háo một cái càng nghệ thì cười nói đó là đương nhiên ta dự định hướng về người cái khác 5 gia bệnh viện mua ra quyuyên giúp 10 vạn đô la Mỹ một nửa dùng để giúp đỡ học nghiên cứu màkh một nửa dùng để giúp đỡ người nghèo xem bệnh. Ngoài ra ta chuẩn bị hướng về hấn tệ là y học việnuyên giúp0.000 đô la Mỹ giúp đỡ nghiên cứu của bọn họ làm sao đây đương nhiên là hoan nền cực kỳ một người một chút sau khiônội vàng khách khí đáp lại nói từ hấn tệ là đại học chính thức thành lập sau khi liền mở rauyên giúp con đường dù sao quý sẽ sức mạnh còn tương đốiké tiểu màôn trọng tâm cũng dần dần đặt ở phíaông cho nên tới tự xã hội và đồng học viên tặng liền đắt không thể thiếu nhưng vậy mặt ý cười caệ đi tiên sinhôn trong lòng đột nhiên động một cái trong lịch sửạnễ thì ngoại trừ là tiếng tâm lửng lây sát thép đại vương ở ngoài còn có chính là hắn từ thiện sự nghiệp Nói thí dụ như cả nệ ghi học được, cả nệ ghi đại học, giáo sư đại học về hưu quý và mấy ngàn tòa thư viện chờ chút, cùng mặt khác một vị từ thiện đại vương dọc kỳ phéo lở so ra cũng không kém chút nào, thời gian 10 năm, rôn trước mắt người này liền quên ra 2, 3 ức đô la Mỹ. Nghĩ tới đây, rôn thẳng thắn đứng dậy mỉm cười nói, cả nệ ghi tiên sinh, vừa vận ta có một việc nguồn cố vấn dưới ý của ngài thấy, chúng ta rời bước thư phòng, khỏe mạnh nhờ một chút làm sao. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đ 1911 năm tháng tư sơ, một hồi trước nay chưa từng có báo tắp ở Trung Hoa trên mặt đất bắt đầu chậm rãi hình song rồi. Ngày 11 tháng tư hướng đông, Quảng Châu Hoa Cúc Cương bạo phát đại khởi nghĩa. Cùng một thế giới khác kết quả không giống, tương tự là Hoàng Hưng lãnh đạo quân khởi nghĩa thu được ngoại bộ sức mạnh to lớn chống đỡ. Lượng lớn tiền tài mở đường, để Hoàng Hưng chờ người bảo trì lại hành động trước bí mật tính, đồng thời sớm liền liên hệ tốt hơn rất nhiều cựu quân đội chống đỡ, mà lượng lớn tiên tiến bở Xuống lục, lưu đạn cùng thuốc nổ bị một chiếc nước Mỹ tàu hàng sớm vận tiến vào Quang Châu, đã từng du học nước Mỹ ba tên đồng chí còn tự chế lượng lớn thuốc nổ một thậm chí còn bao quát bốn rất hẳn tệ lạ vũ khí chế tạo công ty sản xuất 1909 thức pháo cối. Hơn 2.000 người đội ngũ ở kèm Hoàng Mỹ, sĩ si khí rồi rào. Ngày 12 tháng 4 Hương Đông, quân khởi Nghĩa ở Hoàng Hưng dẫn dắt đi công phá lương Quảng Tổng Đốc tự, trong đó một phát pháo đạn ở lưỡng Quảng Tổng Đốc Trương Minh Kỳ bên người nộ tung, lương Qu Từ một chiếc treo lơ lượng nước Mỹ kỳ tàu hàng trên tiếp thu rất nhiều vũ khí bắt đầu hướng về Qung Ch Ch quân triển khai tiến công người đình 1909 sú máy hạng nặng ở hôn chiến bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng 1911 năm ngày 13 tháng4 cách mạng quân triệt khốngng Ch đồng thời ở lượng lớn tiền thưởng hấp dẫn giới rất nhiều đối với thanh chính phủ thất vọng cựu quân đội hòaa tuyến gia nhập cách mạng quân để bọn họ như kỳ tích mở rộng đến 11.000 người ngày 14 tháng 4 Quảng Đông chính phủ thành lập Hoàng Hưng bị đề cử vì là đôc mở điện quốc, tuyên Quảng Đ một điện phát sinh cả thế gian khiếp sợ Thanh Đình còn chưa kịp phản ứng trước, ngày 18 tháng 4, Vũ Hán lính mới cử hành khởi nghĩa. Hùng Bình Khôn cùng Nô Triệu lần xuất đội khai hỏa phát súng đầu tiên, công chiếm sở vọng đài quân giới khố. Đóng giữ Vũ Sương Thành ở ngoài đồ quân lưu đội, pháo binh doanh, đội xây cất cách mạng đảng người cũng phát động khởi nghĩa, lửa nóng hừng hực bắt đầu bao phủ toàn thành. Ngày 22 tháng 4, Tiêu Đạt Phong, Trần Lam mới ở trường Sa cử hành đại khởi nghĩa, khởi ứng Quảng Châu cùng Vũ Sương. Chỉ có điều bỏ phái quân trợ Vũương kế hoạch bắt đầu nêm túcà ngày 25 tháng4 rất nhiều cùng súngạn hiện một triệu đồng hiện cùng 5.000 chi tiên 1909 hiệnính bắt đầu đối với quân đội hành đại ty cùng lúc đó lượng lớn bắt đầum thị Hồ Nam phái, để bọn họ không dám có một tia là ba ngày 28 tháng 4 Hồ Nam quân chính phủ thành lập, tiêu đạt phong đảm đương đô đốc, chuyển đạt điều thứ nhất quân lệnh chính là không được thuộc hạ quân đội không được quấy nhiều dân, cũng phái ra hơn 100 tên binh sĩ đi tới tương nhã bệnh viện cùng y học viện công trường, bảo đảm hết thể y sư cùng các y tá tuyệt đối an toàn. Ông mất cân dò bà thò chai rượu, tương nhã bệnh viện phái ra 5 tên y sư cùng 16 tên hộ sĩ tiến vào quân doanh, trợ giúp bọn họ trị liệu chiến đấu bên trong bị thương binh lính. Cách mạng tân hợi bạo phát sau khi, người Nh Hướng về thanh chính phủ buồn bán lượng lớn vũ khí chỉ có điều ngay ở cái cửa ra này tổ hợp ra sân khấu không lâu một nhóm người bí ẩn cũng được chuyển động bọn họ bắt đầu hướng về các tính cách mạng quân chính phủ rất nhiều lượng cung cấp vũ khí chí ít một vạn khẩu sú từ Qung Châu Lê càng nhiều từ Thượng Hải Phúc Châu trở mà tràn vào Trung Quốc hậu kỳ thống kê đám này vũ khí chí ít bao quát 3 vạn chi bạo 1909 xuống súng máy hạ nặng 30 giấc pháo cùng cửa 75 đại pháoược càng là nhiều vô số kể trong lúc thời Viễông dư luận tất cả xa không chỉ Nhật Bản người nước nhảyp tương mừ Người nước Anh người nước pháp của người nước Đức đồng thời đứng dậy đối với hận tệ là ngân hàng hành vi biểu thị mãnh liệt trách đặc biệt là người nước Anhú Thượng Hải lãnh sự khẩn cấp triệu kiến h hơnn tệ là ngân hàng người phụ trách biểu đạt chính phủ nước anh cực kỳ bất mãn nhưng mà ngày mùng ngày 4 tháng 5 h hơnntệ là ngân hàng công khai tuyên bố cùng việc này không quan hệ vũ khí đạn dược từ lâu bán ra không gặp qua hỏi nó đi đương nhiên không có ai tin tưởng loại chuyện hoang đường này bởi vậy vì rửa sạch thiếu Nghi giải trừ viên đại đầu bắt mãán Hẳn là ngân hàng rất nhanh sẽ cùng hắn đặt thành hiệp nghị bí mật không chỉ sẽ cung cấp nhiều đến 10 triệu đô lamị không tức cho vay đồng thời còn đem ổn định giá bán cho hắn 50.000 khẩu súng trường cùng lượng lớn đạt được được chỗ tốt viên đại đầu nửa tinử ngờ có điều rất nhanh sẽ lắng lại lừa giận của chính mìnhù sao nhiều như vậy người nước ngoài bên trong chỉ có h hơn tệ là ngân hàng điều kiện là tốt nhất hơn nữa chưa từng có cái gì chính trị yêu cầu chỉ có điều viên đại đầu đạt được cho tốt cái khác chính phủ các nước vẫn như cũ cực kỳ bất mãn vốn là cũng là các quốc gia ở Trung Quốc đều có thế lực của chính mình Ho V trong đó đặc biệt anh Ng nga nhật mắt nhất người Mỹ quả thực không đáng nhắc tới Thế nhưng một mực những năm này hận tệ là ngân hàng một nhà được đại dựa vào cao su cổ phiếu phong ba toàn diện xông lấn thậm chí ở Trung Quốc xây dựng lượng lớn nhà xưởng cùng trường học sức ảnh hưởng rất lớn bây giờ lại cùng viên đại đầu dính dáng đến quan hệ điều này có thể làm cho các quốc gia trong lòng cao hứng chỉ có điều các quốc gia bất mãn đã không được tác dụng gì 1911 năm Âu châu chââu mây đen ra kín anh pháp Đức chờ thủ đâu không có như vậy khí lực ở Viễ Đông làm cái gì người Nhậtản lại có yếu bởi vậy hận tệ là đối với bọn họ kháng nghị căn bản là không thèm để ý mà nước Mỹ chính phủ càng sẽ không nói thêm cái gì Tuy rằng tạp đối với anh pháp Nộ họaphi thường lo lắng Thế nhưng khi hắn cùng dôn thông mấy lần điện thoại sau khi vì thắng được cùng dụ sẽ gặp đấu bên trong h tệ là tập đoàn tài chính trong đỡ cũng chỉ có thể bóp mu mũi lại biểu thị đỡầmrái tha hạ xuống liền sống chết mặt bay khi chiếm được rất nhiều tinh xảo vũ khí sau khi 1911 năm tháng 5 trung tuần thời gian một tháng bên trong phía Nam 15 tỉnhtuyên bố độc lập ngày 19 tháng 5 cách mạng quân công chiếm Nam kinh đến nay Giang lấy Nam toàn bộ quy cách mạng quân hết thảy sớm nửa năm cách mạng Tân Hợi chỉ để thiêu đốt Trung Hoa đại địa sau đó lại như là lịch sử tái diễn như thế Nam bácị Hòa Lâm thời tổng thống rasứ hấu Thanh đế đang bức bách giới vị viên đại đầu rất nhanh sẽ trở thành đời thứ hai lâm thời tổng thống ngoại trừ sớm nửa năm ở ngoài cách mạng Tân Hợi đại phương hướng cũng không có bất kỳ thay đổi Tu rằng cóôn cái nàyô điệp xuất hiện hơn nữa vẫn là tương đối mạnh mẽ một con bướm thế nhưng một khổng l độ như Trung Ho quốc gia tiến lên là không thể được một nước Mỹ tập đoàn tài chính ảnh hưởng húng chi nước Mỹ sức ảnh hưởng ở quốc gia này kém xa anh Nhật Nga cho Quốc bởi vậy cách mạng Tân Hợi sớm nửa năm đã đủ khiến dôn giật này cả mình có điều dù sao có hắn này còn tiểuô điệp trận này cách mạng vẫn có một ít chi tiết nhỏ trên biến hóa Nói thí dụ như bởi vì có rất nhiều tài chính cùng tinh xảo trang bị xuất hiện cách mạng tiến trình đại đại tăng nhanh mà đúng mới trên ảnh hưởng cùng phá hoại cũng đại đại hát thấp này cho Trung Quốc mang đếntrôi tốt không nhỏ cũng cứu lại không ít người tên lại nói thí dụ như ở thanh đế bị ép thoái vị trong quá trình mười mấy cái mà thanh đại nhân vật thành công gặp phải ám sát mà bọn họ hoặc là, là liệu mạng ngăn cản thanh đế thoái vị nhân vật than chốt hoặc là chính là đối với cách mạng đảng hết sức tiểu thị tiểu bí tộc có điều ai cũng không có chú ý tới trong đó có mấy cái mọi người ở bên ngoài tư ngân hàng bí mật còn có khoản tiền cách sủ người vừa chết nên cái gì đều không có Số tiền này gộp lại mức cực kỳ khổng lồ cuối cùng trở thành trong lịch sử một điều bí ẩn chí ít cực số ít người mới biết số tiền này cuối cùng đi nơi nào chúng nó ở hải ngoại mấy ngân hàng tài khoản bên trong xoay mấy vòng sau khi lại chạy trở về đến Trung Quốc cuối cùng trở thành vô số đại bên trong tiểu học kiến giáo kinh phí cũng ở cái này gian nan trong năm tháng phát triển lớn mạnh thêm bản thân chính trịtùy bạch chỉ do phán đoán đại gia đường tra cứu chưa xong còn tiếp quy 14 chương 17 kỳ tích chương 17 kỳ tích ở người Mỹ chính mình quay chụp phim phóng sự bên trong có một phi thường thú vị l là điệu vẽăng doo ca cho người làm đại biểu cự phú môn sáng tạo hiện đại nước Mỹ sau đó lại ở thế giới chi giao thời điểm bị người Mỹ chính mình vứt bỏ các nghệ bị sắt thép công ty bị cường hán hơn bá chủ mậtăng đoạn không sắt mtăng chế dầu m kỳ pho lợ thì bị r sẽ tp người đánh đủ cuối cùng kết thúc hoàng thời đại vì lẽ đó đến tuổi già càng nghệ thì lui ra chính mình yêu tha thiết sắt thép công tyậăng vì đường sắt công ty chạy đến nhà trắng hướng về nước Mỹ tổng thống làm có dễ mà do kỳo lợt thì lại vì tránh lẽ tòa án vé tàu mà ở quốc nội chạy trốn từ phía Có điều chính là những này ở trong mắt người bình thường hút người huyết lúc giả nhưng đồng thời cũng là tối hùng hồn nhà từ thiện mặcăng liền không cần nhiều lờiạnệ thì quên ra hơn 3 tỷ đô la Mỹ do kỳ phẹoợ tặng con số càng là tiếp cậnệ thì hai lần cho nên khi kạnệ thì hùng hồn hướng về hận tệ là chữ bệnh tập đoàn tặng một triệu đô la Mỹ thời điểm John đột nhiênị đến một chú ý từệ ý của người là nói sau này caệ thì không hiểu hỏi kiến nghị chúng ta hướng về cái kia Trung Quốc cái tiêu tất cả nam nhân đầu mà sau đều kéo một cái doi Trung Quốc giáo dục sự nghiệp rút đúng caệ thì tiên sinh nhẫm nhịn trong lòng cô khoái dr mỉm mới nói Chính là cái tia Trung Quốc ngay hẳ phải biết ta nhân sinh ban đầu chính là ở cái kiaa quốc gia vừa qua hơn nữa những năm này vẫn luôn đang chăm chú nơi đó chân mày tao lại các nghệ thì gật đầu nói đúng ta nghe nói hơn nữa ta còn biết người những này ngoại trừ ở Viễn Đông thiết lập ngân hàng ở ngoài còn đầu tư rất nhiều trường học thậm chí còn giúp đỡ đến hàng ngàn người Trung Quốc đến nước Mỹ du học ta chỉ là có chút không biết rõ nước Mỹ đồng dạng có lượng lớn người nghèo nói thí dụ như phía Nam chúng ta tại sao muốn đem tiền đưa đi cho những người Trung Quốc kia đây chỉ dựa vào từng ở Trung Quốc sinh hoạt quá lý do này dưới cái nhìn của ta có thể không đủ đầy đủ ha <cười> ha Nghe xong cảệ thì sau khi dôn không khỏikhhé đối với vị này đã từng sắt thép đại vương biết công việc bề bộn như vậyôn thật sự không có chút nào kỳ quái trên thực tế không riêng là k đi nói vậy mà căng do kỳ phhéo lở chờ bá chủ hoặc là dù sẽ và bọn người nên nên biết như chuyện này dù saoôn thầnệ là danh tự này bây giờ đại biểu ý nghĩa không giống Tuy nói không sánh được dọ kỳ phéo lở cùng đi cùng một găng như vậyà chính bá chủ càng là không cách nào đánh đồng với nhau thế nhưng làm nước Mỹ quốc độiỉnh cấp tập đoàn tài chính duy nhất cả năm giữ bên người phát sinh tất cả công khai sự tình khẳng định đều là có người nhìn trong chăm, chăm. Bì lẽ đó cườiỡ sau khi dốn thẳngn như nói ca nghệ thì tiên sinh đem viên tặng ở lại nước Mỹ đương nhiên cũng rất tốt thế nhưng ngay liền không có biết nếu như chúng ta đưa ánh mắt chuyển hướng cái tiêu cổ xưa thế nhưng hết sức lạc hậu quốc gia đến cùng có thể sáng tạo ra sao kỳ thích sau kỳ thích ngay được câu này thời điểm càng nghệ thì hai mắt con ngơi không nhịn được đột nhiên coi dù lại đúng kỳ tích gần, gần đầu dố nói thật ngài cũng vẽ do kỳ kéooử mộtăng người dùng thời gian mấy chục năm sáng tạo một hiện đại nước Mỹ kỳ tích ta rấtế kỳ ở cái tiêu càng thêm lạc hậu quốc gia chúng ta có thể làm được điểm này hạ Giao động cá đi khẳng định không phải một chuyện dễ dàng điểm này Zo trong lòng mình rất rõ ràng trên thực tế hắn cũng không có ý định liền dựa vào mấy câu nói có thể thuyết phục đối phương có điều động động miệng lưới lại không cần bỏ ra tiền hơn nữa cả nghệ thì sau đó cũng xác thực thiết lập đối ngoại của quý cho nên nóiôn cũng không thèm để ý kết quả nhân ra không đồng ý hắn cũng không tổn thất gì nếu như vạn nhất độc tâm dù cho đầu cái mấy trăm ngàn đô la Mỹ cũng là chuyện tốt không phải so với canôn càng coiọ dọc kỳ vị tiêu cự phú mới là Zo cần vẫn quan tâm ra hòaa Chỉ cần đối với mới có thể như trong lịch sử như vậy mua lại dung hợp y Họ viện đồng thời kéo dài tập trung vào cái kia mấy chục triệu đô la Mỹ cũng đủ để cho người thỏa mãn con nói cả lệ ghi bên này thành công cố nhiên đáng mừng không thành công cũng không có gì ngược lại đối với hắn mà nói cũng sẽ không có tổn thất gì 1904t đầu tháng 6 liền bắt đầu trở nên nói bước lên Tuy nói không khí điều tiết hệ thống đã xuất hiện thế nhưng thời đại này điều hòa liền không cần nhiều cân nhắcrố thậm chí đều không có đi hỏi ăm hứ thú cũng may có tiền hết thể đều tốt làm quản ra tự nhiên có thừa biện pháp để trong nhà lương màu đứng lên cái này mùa hè Zone để cho mình tận lực nhà nhãn lên chứ một chút cần phải công tác cùng xãa ở ngoài Zo đem mình hết hệ thời gian đều dùng đến tiếp bạn ở ngoại mà lão hận tệ là thân thể cũng đúng như hắn dữ liệu như vậy từng ngày từng ngày suy ngược lại đi lúc đó đi tới tháng 6 trong tuần thời điểm lão ra từ dốt cụ cũng không còn cách nào đứng thẳng chỉ có thể nằm ở trên giường hoặc là ngồi ở xe lăn chỉ có điều có một số việc chung kỳ hay là muốn do dôn đến quyết định nói thí dụ như ngày mùng ngày 1 tháng 7 thời điểm lần thứ ba ôlym tiếp liền muốn ở lui tổ chức mà vừa thành lập không lâu mời giáo liên minh Phái ra nhiều đến 91 đội dự thi ngũ mà những người này tập trung huấn luyện chi phí cùng dự thi chi phí đều sẽ do dôn cá nhân đến cái chịu ngay tới rất quyết đại thì thực có điều hơn một vạn đô la Mỹ mà thôi rốt ở hấn tệ là đại học dựng lên nhiều như vậy tiêu chuẩn cao vận động trường khẳng định là tồn tại không ít cái vặ đặc biệt là sau đó đầu mối xây dựng lên 10 danh giáo thể dục liên minh sau khi hàng năm kéo dài không ngừng tập trung vào càng làm cho bọn học sinh vận động tâm tình tácọ hơn nữaôn tỉnh cờ một ít này sinh ý nghĩ bất chấtấnuyện di chiều không ít người đều ở thời đại này có tham gia ôlimm thực lực tuyệt đối không nên đánh giá cao cái thời đại này thể dục trình độ Các sinh viên đại học có thực lực này vẫn đúng là không kỳ quái vì lẽ đó nước Mỹ bản thổ tổ chức Olympic chính là một cơ hội tuổi thảo chỉ có điều đáng tiếc chính là cùng lần trước Olym tiếp như thế scly cũng tương tự là phụ thuộc vào hội triển lãm tồn tại thời gian dài lâu đến 5 tháng không nói hơn sự quản lý c công phi thườngối loạn càng thêm kỳ ho chính là toàn bộ Olympicly tham gia quốc gia chỉ có 12 cái trong đó người Mỹ càng là chiếm cứ 8/10 trở lên vì lẽ đó theoôn e sợ không có so với sc Luisly càng thêm thích hợp cơ hội nói không chắc những tiêu các sinh viên đại học thật có thể soạt không ít kim bà trở về Lấy ra đã sớm đáp ứng 15,00 đô la mị sau khi dốt bắt đầu chờ mong điều này khiến người ta tệ nhặt lần thứ 3 Olympic tham gia Olympic dố ốm chính là một công nội tâm ngâm lại xem tương lai đợi được thể dục nghề nghiệp hóa sau khi mở ra cái nào đại học có thể trâu bỏ đến ở Olympic trên tranh cấp đi mày coi như có e sợ cũng là rất chiêu thể dục sinh cùng trường học bản thân không có quan hệ gì chứ thế nhưng ở cái này là hậu thời đại dựa vào mấy năm gần đây ở thể dục trên đầu tư cũng phát triểnận tệ là đại học thậm chí cái khác chiến giáo rất khả năng liền có thể nắm lấy mấy thối tương lai nói ra nhưng là phải ước ao người chết cũng lúc đó khácôn trời mong đã lâu sự tình cũng rốt cục chủ chuẩn bị tốt rồi 190 1945 ngày 14 tháng 6 9 giờ sáng liệurót ở lão hơn tệ là cái kia thư thích trong phòng ngủ lão ra từ thư thư phục, phục tự ở giày đặc trên hai con mắt nhìnầmầm bên cạnh tiểu trên bàn một dươngô l tử cái cái dương này có tới nửa mét vương vắn to nhỏ dáng vẽ có chút kỳ quái đánh đánh thân thể mặt sau là một khối tấm vã gỗ phía trước nhưng là một loại mới mẹ tài liệu mới xuất hiện không đến bao lâu tờ là tí hơn nữa ở cái tiếp tự là tiền mặt trên bố trí này mấy cái nút cùng một nút xoay trên đầu càng là đẩy một cái thật dài kim loại cô Lại như cái cột cờ tự như ở lão h hơn tệ lại bên người cách đó không xa cháu ngoại của hắn cùng ở ngoài cháu dâu hai người cũng đangng hoàng ngồi dôn càng là hơi bệnhnh hay lên tựa hồ đang chăm chú lắng nghe cái gì à, thời gian thật giống gần đủ rồi A giữ mắt liế nhìn một hồi trên tường với chung lão hờn tệ là nhạt thanh hỏiừ nên lập tứciền bắt đầu rồi dốnội và đứng lên ở trên bàn cái kia dương gỗ trên v bạn b béo mấy lần sau đó lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế trong phòng rất nhanh sẽ lại đi tĩnh lại cũng chính là quá mấy giây đột nhiên Cái kia tướng mạo xấu xí dương gỗ phát sinh đâm này đâm này một trận tâm doa mấy người nhảy một cái có điều còn không chờ Hiế kỳ lão hờn tệ là cùng Anna hỏi chút gì một cái chuyện thần kỳ phát sinh các nữ sĩ các tiên sinh đại gia buổi sáng được từ mang theo các loại kỳ quái nút bấm trong dương Dĩ nhiên chuyểnan nhâm của một ngườian nên nghe hờn tệ là đại phát thanh ta là người chủ trí to thu phép rất vinh hạnh trở thành trên thế giới cái thứ nhất đại phát thanh người dân chương trình nhưng ông ngoại cũng thê từ cái kia một mặt vẽ mặt ngạc nhiên dốt nhất thời nợ nụ cười một tiệm thời đại mới rốtục nợ ra chưa xong còn tiếp 14 chương 17 từ Diệu chương 17 từ Diệu 1911 năm Trung Quốc trên để đổi thiên địa hay là quốc gia này một ngạt quá lâu một khi buộc phát ra sau khi liền giống như là núi lửa phong trào cách mạng Tân Hợi phát triển tốc độ để người Xuyên Việtôn đều rất là giờ mình rất nhanh Nam bác đối lập hình thức liền xuất hiện chỉ có điều ở viên đại đầu hùng hồ dọa người cùng phía Nam cách mạng đảng nh nhịn bên giới viên đại đầu rất nhanh sẽ chuẩn bị muốn lên này 1911 năm tháng 7 dỗ lại thu được một phong đến từ Trung Quốc để báo cũng là nói bùi bầm xuống nhìn chăm chú trong tay để báo rốn y đến lặng trầm ngâm một lúc đầu Đương nhiên từ lời trước sách lịch sử trên đã học hắn cũng biết đây chỉ là một bắt đầu mà thôi mà sau còn có tố giáo nhân bị đá án quốc hội tuyển cử cho khơi hài hai lần cách mạng đầu to xứ đế quân thi việc tác cứ thế nhưngôn đồngạ biết đó lấy cơ hội của hắn đến bất luận tương lai Trung Quốc sẽ phát sinh ít nhiều khiến người bóp cổ tay thở dài sư tỉnh nói thí dụ như vô số lần quân việc hu chiến thế nhưng có một chút là có thể khẳng định cách mạng Tân Hợi sau Trung Quốc dân tộc công nghiệp bắt đầu cấp tốc phát triển phong trào văn hóa mới cùng phòng trào ngũ tư giải phóng mọi người tư tưởng các nơi cũng bắt đầu dựng lên tiểu mới đại học Ở thanh chính phủ thông báo giới những thứ này đều là chuyện không thể nào cho nên đối với chính trị không biết gì cả dôn không dự định đi chống đỡ ai bao quát phía Nam cách mạng Đảng cũng được hoặc là phương bắc viên đại đầu cũng được hắn cho vay cùng vũ khí đơn giản chính là đòi hỏi một ta ổn cứ như vậy mặc cái mặt sau chính phủ Bắc Dương thống trị thời kỳ vẫn là cách mạng Đảng thống trị khu vực đều sẽ không có người tìm hắn của dành niên sản nghiệp phiên thức dù sao lấy hận tệ là ngân hàng người Mỹ thân phận trừ khi bị bất đắp dĩ e sợ cũng sẽ không có người không có mắt như thế vì lẽ đó đưa ra cuối cùng một bút viện trợ sau khi dôn liền mệnh lệnh hận tệ là ngân hàng rút khỏi Trung Quốc chính trị lĩnh vực Tương lai 20 năm chúng ta đem chăm chú đến thực nghiệp cùng giáo dục ở viết cho mình ở Viên Đông thuộc hạ trong thưôn dùng một loại không thể nghi ngờ ngựa khi nói rằng ủng hộ chúng ta bồi dưỡng du học sinh xây dựng nhà xưởng sau đó xây dựng tiểu học trung học cùng đại học vì là những ngày nhà xưởng cung cấp đầy đủ nhân tài đây chính là tương lai 20 năm hận tệ là ngân hàng nhiệm vụ chủ yếu ngay ởôn cho các thuộc hạ xác định viễn Đông chính sách nhạ dạo thời điểm một vị đại nhân vật từ Washington đi tới New York cũng cho John đưa tới một phòng thứ một mời, có thể không thể không đi vì lẽ đó ở tháng 7 một oi bước buổi chiều Hán cùng thê tử của chính mình ngồi trên một chiếc mới nhất khoảng quậ 1911 tệ là ô tô công ty hào xe hàng hiệu đi tới một đèn quốc hoàng biệt tự cửa run thầnệ là tiên sinh cùng phu nhân đến cửa tiếp kháchanh em cao vút lập tức liền gây nên bên trong đại sản chú ý của mọi người bệnh quả thực lại như là quân đội thu được mệnh lệnh như thế bên trong đại sản tất cả mọi người đồng loạt nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về cửa lớn phương hướng như lại mà khi dồ tay kéo thê tử của chính mình Anna xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người thời điểm trong đại sản yên tĩnh quá dị đi lại như là nên tiếp quốc Vương dáng lâm như thế không ít người theo bản năng hạ thấp đầu của chính mình John. Hân tệ là cùng Anna. Hân tệ là, đủ khiến những người này biểu đạt chính mình tình ý. Nếu như nói 3 năm trước thời điểm, mọi người còn có thể tranh luận đến cùng là bán ra cả nệ ghi sắt thép cả nệ ghi có tiền nhất. Vẫn là hân tệ là tiên sinh mới là thủ phủ, bây giờ trên căn bản đã không ai lại sẽ thảo luận cái này thẻ nhạt vấn đề. Bởi vì tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, hân tệ là ô tô công ty dùng cái kia để người không thể nào hiểu được tốc độ phát triển, để bọn họ rõ ràng nước Mỹ thủ phủ. Không, thế giới thủ phủ đã sớm có định luận. 1911 năm hơn nửa năm. Ô tô sang ghi lại bán ra 18 vạn chiếc xe hơi con số này là toàn cầu ô tô sản lượng 65 hơn nữa không chỉ là giá rẻ bi emút cùng xa hoàn quẩn bây giờ hận tệ là ô tô công ty sản phẩm còn bao gồm tại trọng lượng một loại tăng lên đông phong trùng thẻ cùng kim Long xe đỏ còn có mấy năm qua mới bắt đầu đại bán hai vòng mô tờ cùng 3ân mô thờ cũng làm cho hận tệ là ô tô công ty trở thành thế giới ô tô công nghiệp trung tâm mà đến cuối năm nay hơn tệ là ô tô công ty ở California để toàn hai nhà nhà xưởng cung sắp đầu tư hơn nữa ngoại trừ ô tô công ty ở ngoài h hơn tệ là tập đoàn tài chính phát triển càng làm cho lòng người sinh sợ hãi Mai Adidas thang máy công ty lệ bộ món đồ chơi chờ sinh cơ b mừng quanh năm thống trị từng người lĩnh vực đa số thị trường mà nông dùng máy công ty khai thác mỏ công ty nhập dụng phẩm công ty hóa chất tập đoàn trở càng là liệu mạng mở rộng trở thành từng người lĩnh vựcbá chủ nó thí dụ như hận tệ là nhận dụng phẩm công ty hơn nửa năm tiêu thụ ngạch đã đột phá 20 triệu đô la Mỹ hóa chất tập bằng ngân hàng 3 mỗi ngày sản xuất có thể đã đột phá 500 tấn dựa vào kinh tế Mỹ quốc nguy cơ sau thất tỉnh hơn ệ là tập đoàn tài chính phát triển tiến triển công nhanh chỉ có điều cùng cái khác chịu đủ lúc đoạn quan ỏ quá nhiều tập đoàn tài chính không giống Là tập đoàn tài chính các gia công ty độc lập tính cực cường. hơn nữa trên căn bản đều dựa vào tiên tiếng kỹ thuật chưa bao giờ sử dụng tới phi pháp thủ đoạn vì lẽ đó đến nay cũng không có chịu đến quá chính phủ cùng tòa án lên án càng bởi vì tăng lên rất cao một đường công nhân tiền lương biệ pháp chịu đến toàn nước Mỹ đại đa số người tô tính bởi vậy ở các gia công ty ủng hộ bây giờ h hơnn tệ là ngân hàng cùng công ty bảo hiểm vô cùng to lớn h ệ là tập đoàn tài chính cả 5 doanh nghiệp ngạch đã đột phá 1 tỷ đô la Mỹ dưới cờ công nhân cùng các loại nhân viên số lượng đã vượt qua 500 là người này đều là hận tệ là ngân hàng cùng công ty bảo hiểm phát triển cơ bản bảo đảm mã ô tô bảo hiểm tại vụ bảo hiểm chờ mới hiểm loại xuất hiện càng là cho công ty bảo hiểm xuyên vào bay lên cánh để bọn họ thuận lợi vượt qua hết thể nước Mỹ ngân hàng hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ ở một găng tiên sinh từ từ ra đi hiện tại từ h hộ bọn họ đã không thể chống đối cho tới nói càng thêm khiến người ta kinh sợ vẫn là hấn tệ lạ vũ khí chế tạo công ty cùng mấy đại xưởng đóng tàu phát triển bây giờ hấn tệ là vũ khí chế tạo công ty hầu như lúc đo nước Mỹ lục quân trang bị nhỏ đến súng trường viên đạn cùng l đạn lớn đến đại Bắc cùng máy bay hầu như tuyến dùng h tệ là chế tạo Đặc biệt là năm ngoái do người Trung Quốc Ki kiaùng như thiết kế chế tạo mới nhất Hải Đông thanh máy bay vì bọn họ ở toàn thắng đến rồi vượt qua 1.000 giá đơn đặt hàng ngoại tr quânệ là tập đoàn tài chính còn thống trị hải quân tại quá khứ mấy năm bên trong tệ là ngân hàng mấy lần tăng cường đối với liệu, liệu sở xưởng đóng tà đầu trước mới thiết bị cải tạo tàu đồng thời nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới để tệ là cổ phần vượt qua 8/ tớiưởngng tàu đổitệ là xưởng đóng tàu. hiện nay cũng là toàn Mỹ một nhà duy nhất có thể sinh sản chế tạo siêu không sợ thiết giá hạm xưởng đóng tàu cùng người nước anh đứng ngâng hàng Hết thể tất cả những thứ này kẻ nắm giữ đều là trước mắt vị đại nhân này vật ở cái này vì nước Mỹ tổng thống tạp tiên sinh mà chuyên môn tổ chức trên tiến hội run hơn tệ là cùng thê tử của hán đồng thời trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm cũng là lần này tiệc rượu số ít mấy cái chân chính đại một trong những nhân vật chưa xong con tiếp quy 14 chương 18 vô tuyến phát thanh chương 18 vô tuyến phát thanh há này quá thần kỳ nguyên bản cảm thấy máy thu thanh quá xấu xí căn bản không muốn thả ở trong phòng khách Anna khi nghe đến cái tia thủ hơi có tạp thâm nhưng rõ ràng cực kỳ đàn viô lông khúc sau khi lập tức liền thay đổi đối với máy thu thanh cái nhìn hai chú tập hợp ở bên cạnh lại như là lắng nghe ph vô âm a Đúng là đồ tốt tự ở mềm mại trên đế xa lồng lao hơn tệ là mỉm cườiở đầu nếu như là ở hai ba năm trước lao ra từ tối khả năng chính là tàn nhận vô một cái bắt đuổi cười to một ph fan thế nhưng bây giờ thể lực suy được hắn chỉ có thể dùng một cái mỉm cười để dễ tả run vật này sau đó sẽ mỗi ngày chuyển phát tinh sau chờ một khúc sau khi kết thúc Anna tràn đầy phân thỏi hỏi nếu như người người đều mua một cái máy thuthanh cái tiêu đến nhạ nghiệp chẳng phải là liền một xong đây đối với đến lao bà mình lời nói nàyôn chỉ có thể biểu thị không nói gì Có điều chính mình người dố vẫn kiên nhẫn cười giải thích sẽ không Anna phát thanh em sắc không có khả năng làm theo kịp nữa nhạc vì lẽ đó người loại ý nghĩ này không quá hiện thực thứ yếu người biết chúng ta này là máy thu thanh giá cả là bao nhiêu không bao nhiêu hơi runun Anna tò mò hỏi 199 đô la Mỹ khé mỉ cười dốn thản như nói hơn nữa này vẫn là các công nhân viên bên trong giới nếu như đối ngoại bản ra trong thời gian ngắn sẽ không thấp hơn 249 đô la Mỹ cái gì như thế nào Nghe song John trả lời sau khi, không chỉ Anna trừng lớn một đôi mắt, liền ngay cả láo hẳn tệ là đều lấy làm kinh hãi. Hơn 200 đô la Mỹ giá cả khẳng định đã vượt xa khỏi người bình thường năng lực chịu đựng, hầu như tương đương với non ngửa chiếc xe hơi, rất khó thưởng tượng, ngoại trừ những kia chân chính người giàu có ở ngoài sẽ có người nào mua những này máy thu thanh. Đối lập thành phẩm tới nói, đã không cao lắm. Cười khổ lắc lắc đầu, John bất đắc gì nói. Vóng điện tử tuy nhưng đã bị hắn cho làm đi ra, thế nhưng sinh sản thành phẩm vẫn cư cao không xu Dù cho dùng tới dây chuyển sản xuất lại tiến hành quy mô lớn sinh sản máy thu thanh thành vốn cũng không có thể có thể rơi xuống 80 đô la Mỹ trở xuống chính là biết được điều này dôn xem như là rõ ràng vô tuyến phát thanh tại sao mai cho đến mười mấy năm sau mới phát triển lên ở vốn là lịch sử quy thức trên phát thanh phát triển tốc độ công công nhanh một mặt là bởi vì mọi người không cách nào chân chính biết được giá trị của nó ở một phương diện khác là nhân vì là cái thời đại này đã đa số nhà khoa học đối mặt vấn đề thiếu hụt đầy đủ nghiên cứu kinh phí thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là phù cập thành phẩm thực sự là quá cao Thế giới này bởi vì rất hẹn hà tồn tại không chỉ cung cấp kỹ thuật phương diện trong đỡ trên lý thuyết đồng thời còn cung cấp lượng lớn tài chính cùng thiết bị vì lẽ đó hận tệ là thông tin công ty bộ này hệ thống tính năng đủ để sánh ngang nguyên bản ở mười mấy năm sau mới sẽ hoàn thiện phát thanh hệ thống phải biết tại quá khứ mấy năm bên trong là phòng thí nghiệm có ít nhất 20 vị kỹ sư quanh năm đang nghiên cứu phát thanh hệ thống ở thời đại này những người khác xem ra quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình thế nhưng nói cho cùng Zo cũng không cách nào đem thành phần một rơi xuống đề Điều này cần là phòng thí nghiệm cùng nhà xưởng tiếp tục nghiên cứu xuống ở sinh sản kỹ thuật cùng công nghệ phát triển đến có thể mức độ lớn hạ thấp sinh sản thành phẩm trước hoặc là nói ở nước Mỹ giai cấp trung lưu chân chính quật kh máy thu thanh căn bản là không thểhổ cập vô tuyến phát thanh hệ thống dĩ nhiên là càng không thể nào nhắc lên cho nên đối với loại này Tân kỹ thuật dôn thái độ chính là tiếp tục tích lũy tạm thời chỉ quy mô nhỏ ứng dụng bước đầu kiến tiếp một bao trù hận tệ là tập đoàn tài chính giới cờ hết thệ công ty tiến tới bao chù toàn liệu thị thanh hệ thống vì là vô tuyến phát thanh hệ thống tiến hành kiểm tra cùng thí nghiệm tích lũy vì thỏa mãn điểm này ngoại trừ kiến thiết toàn bộ hệ thống ở ngoài Zone dự định giá rẻ hướng về dưới cờ mỗi cái công ty cao quản cùng với mỗi cái phân xưởng văn phòng cung cấp loại này giá cao máy thu thành một mặt cũng là đưa đến kiểm tra tác dụng ở một phương diện khác cũng có thể vì là hận tệ là tập đoàn tài chính thành lập một các loại trao đổi tư tưởng để mặt trên âm thanh có thể trực tiếp đến tầng thấp nhất sau đó không ngừng tích lũy kỹ thuật cùng sinh sản công nghệ cả tiến chờ đợi một bước lên trời tuyệt thời cơ tốt mấy năm qua nhưng nhưng là đã làm nhiều lần thứ ta nhìn định liệu trướchôn lão hờn tệ là không nhị được khhé thở dài máy thu thànhh ô tô đậu hoaa máy kéo Đồng hồ đeo tay còn để xưởng công bin cùng xưởng đóng tàu bước một phát triển to lớn lên thật muốn có thể lại sống thêm mấy năm tận mắt xem ngươi đến cùng có thể đem chúng nó phát triển đến ra sao trình độ A ông ngoại nghe được lao hận tệ là lời nói này Anna cùng dôn mặt đồng thời một lần vội vàng liền muốn an ủi mộten có điều không chờ cácà mở miệng la h tệ liền khoát tay háo một cái cười nói được rồi các ngươi không cần nhiều lời cái gì đến ta số tuổi này còn có cái gì xem không ra đúng là các ngươi nếu như thật sự tốt với ta vậy hãy để cho ta trước khi chết nghe được Anna mang thai tin tức là tôi rồi đây Đối với lao h hơn tệ là yêu cầu này Zo cùng Anna hai mặt nhìn nhau sau khi đồng thời nợụ cười khổ 1904 5 tháng 6 lại một nhóm người hoa đứa bé bị đưa đến lo sang đám này hai tử số lượng cũng không nhiều chỉ có không tới 100 người sau đó tùy cơ bị đưa đi Newrót bộ tẩn ban tí mò cùng cảm bờ dịch các nơi theo tiểu du học sinh số lượng càng ngày càng nhiều Zo đã không có cách nào đem bọn họ tất cả đều thu xếp ở Newrót dù sao mấy trăm hoặc là ngàn thanh người vẫn không tính là cái gì nếu như mấy ngàn người hoa chen ở đồng nhất cái thành thị thậm chí của một trường vậy thì thực sự là quá chói mắt vì lẽ đó ở ba năm trước John dựng lên mặt khác 7 trường học toàn bộ đều dựa vào đến 10 giáo liên minh bên trong đại học vị trí giáo sư nhưng là do để đi bọn họ đảo tạo ra đến ở lương cao mê hoặc dưới thật cao hứng đi phân hiệu dạy học tuyệt lợi chính là đồng dạng giáo tải sử dụng chính là đồng dạng dạy học phương pháp đồng thờiôn còn sắp xếp người chuyên biệt tay đi định kỳ giám sát khảo sát cho nên đối với tiểu du học sinh tình huống vô cùng yên thông cùng lúc đó nhân số nhiều đến hơn 100 người thành niên du học sinh cũng đến nước Mỹ nhóm người này trên căn bản đều tốt nghiệp từ quốc nội dạy dô đại học hoặc là trung học tinh thông tiếng Anh đồng thời cũng nắm giữ cơ sở hiện đại khoa học tri thức dungn chọn tỉ mên giới sẽánh chịu bọn họ ở nước Mỹ học đại học một nửa chi phí đồng thời ưu tiên giới thiệu bọn họ tiến vào 10 giáo liên minh học sách như I đại học cùng Columbia đại học vốn là có tiếp thu người hoang học sinh truyền thống tự không cần nhiều lời những trường học khác cũng ởôn khuyên quyết định tiếp nhận bọn họ hàng năm nhiều nhất có điều hơn 10 người học sinh ngược lại cũng sẽ không đối với bọn họ sản sinh bao lớn ảnh hưởng cùng lúc đóôn đầu bếp Tô lực cũng đếnượng hại nhìn thấy tóc trắng xóa dung hành tiên sinh chưa xong con tiếp nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 14 chương 19 ghép phần cùng đơn giản hóa tử Trước 19, ghép vần cùng đơn giản hóa tự. Thượng Hải, Công Cộng Tô Giới Ở Công Cộng Tô Giới phồn hoa nhất một chỗ đoạn, có một đống hai tầng cao tiểu căn nhà lớn, tường ngoài soạt thành màu trắng tinh, cửa trong sân đủ loại đủ loại kiểu dáng hoa hoa thảo thảo, mấy viên đại thụ bóng cây càng là đem chỉnh đống nhà bao phủ ở bên trong, giống một bến Thượng Hải thế ngoại đảo nguyên. Nhà này nhà, ở Công Cộng Tô Giới nhưng là có rất nhiều tên. Ai cũng biết đại danh đỉnh đỉnh dung hành tiên sinh liền ở nơi này hơn nữa đại gia có biết những năm này bộ mặt tiên sinh cùng Ho Kỳ Quốc một vị đại nhân vậttha tác giúp đỡ quốc nội tiểu Hải nhi cùng người trẻ tuổi đi Hoa Kỳ quá du học nhưng là một cái đại đại chưa tốt chớ nói chi là bởi vì vị kêu Ho Kỳ quốc đại nhân vậtuyên tớ công cộng giới bên trong Hoa Kỳ quốc người đối với bộ mặt tiên sinh vậy cũng là cùng kính rất nhiều liền ngay cả người nước anh cũng không dám thật lễ bởi vì tầng này quan hệ nguyên bản liền danh vọng khá cao bộ mặt tiên sinh mấy năm qua càng là danh tiếng phát xa lại như ngày hôm nay bộ mặt tiên sinh cở liền ngừng vài chiếc xe ngựa thậm chí còn có lượng chiếc xe hơi nhỏ Vừa nhìn liền biết không ít đại nhân vật đến nhà bãi phòng hay là ngay ở lâu bên trong thương lượng đại sự tình gì đây Chư vị đứng một đám bạn cũ trung gian dung hành đầy mặt nghiêm nghị các cao giọng nói ta nhớ các người đều nên rõ ràng ngày hôm nay mời trừ vị ý tứ căn hệ trọng đại bộ mặt nào đó thực sự là không dám độc bánán cho nên muốn xin mọi người hỗ trợ tham tưởng một hồi ngày hôm nay nên mời đến đây tổng cộng có 5 người 5 người này tuổi tác to lớn nhất cùngung hành gần như ít nhất có điều mới hơn 30 tuổi lúc này đối vớiung hành vấn đề 5 người hoàn toàn một mặt nghiêm túc cao mày trở nên chậm tư sau một hồi lâu một thanh em đột nhiên văn lên Tiên sinh ván bối cho rằng này ghépần phương pháp so với tay người sáng tác tiếng Trung tự điển càng thêm thực dụng từ hồ cũng càng thêm hòaa thiện hơn nữa chỉ cần ở văn tự mặt trên đánh dấu trên ghép vẩn không cho nhận thức liền có thể đọc ra loại sách này tịch làm sao cần lo lắng rất nhiều trực tiếp các bạn là được rồi không phải vậy người trước âm thanh vừa hạ xuống lại một người liền này mà không phản đối phản bác phương pháp này Tuy rằng thuận tiện thế nhưng đồng dạng cần dùng Tâyă tiến hành đánh dấu hơn nữa ông đọc chỉ có phương Bắc tiếng phổ thông một loại thật là không thích hợp ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ đánh dấu phương Bắc tiếng phổ thông cũng không, không thích hợp Lần này không thứ bậc hai người nói xong người thứ ba cũng đã không thể chờ đợi được nữa cơ cơ đầu nói rằng bây giờ chiều đỉnh ở Bắc tiếng phổ thông tự nhiên cũng lấy bên kia vì là chuẩn đã như vậy trực tiếp sử dụng có cái gì không được cũng không phải chúng ta nằm ở gian chết tự nhiên nên lấy bản địa tiếng nói vì là chuẩn nếu là tiếng phổ thông đương nhiên nên lấy kinh sư tiếng phổ thông vì là chuẩn nghe nhập nhậáoáo tiếng thảo luận dung hành trong lòng không nhị được ngầm thợ dài mười mấy ngày trước là tôi lực phong Trần mệt mỏi từốc chạy tới Thượng Hải giao cho dung hành cái hai bản thư thời điểm lao ra từ vừa nhìn liền khiếp sợ phi thường Mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ cả ngày liền ốm này hai bản thư trầm tư suy nghĩ đối với nay bản tiếng phổ thông cùng hán nga ghéẩn tự nhiên là đã sớm rất quen đến cơ điểm nói thật đối với bộ này ghép vận dung hành phi thường yêu thích cho chữ Hán Trung Â sớm đã có chi chỉ có nhiều người Trung Quốc phần lớn áp dụng trựcâm hoặc là phiên thuyết phương pháp sử dụng bất tiện không nói đối với đứa bé trợ giúp tương đương tiểu mà chiến tranh Ngaphiến sau khi rất nhiều có thức tri sĩ liền bệnh ra chữ Hánồ khó là giáo dục không thể phổ cập một trong những nguyên nhân vì lẽ đó có mấy người liền bắt đầu suy nghĩ đơn giản hóa học tập phương pháp 1892 năm thời điểm Lô cống chương thành cái thứ nhất đặt ra ghép vào người Trung Quốc đúng chỉ là cái thứ nhất người Trung Quốc trước đó rất nhiều người nước ngoài đều nỗ lực dùng phương tây ngôn ngựa đến cho chữán Trung Â nóithí dụ như người Italy đồ Tây tự ký tích người nước pháp Nicocola Tây no thai mắt từ anh Quốc nhà truyền giáoọ tiếng Trung tự điển vân vân chỉ có điều những này phương án đều là xuất từ người nước ngoài tay bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng không có phù cập thế nhưng trước mắt này bản ghép vân phương án ở trong mắt dung hành nhưng cực kỳ hoàn thiện làm vì là cái thời đại này người tai ba Dung hành tự nhiên có thể nhìn ra tiếng phổ thông cùng há ngự ghép và ưu thế tuyệt đối, đối ngoạiừ có thể làm cho hài động cấp tốc nắm giữ càng nhiều chữ lạ ở ngoài còn có thống nhất toàn quốc ngôn ngữ phát tâm tác dụng chỉ có điều lại như lúc này trong phòng mọi người tranh luận như vậy dùng nơi nào phátâm vì là chuẩn có hay không muốn dùng Tâyăến hành đánh dấu cho chút một thống nhất ý kiến thực sự là quá gian nan chỉ có điều Vương nghĩ tới hận tệ là tiên sinhủy thắc tô lực đạt những câu nói kiaung hành liền biết mình ý kiến như thế nào những người trước mắt này thảo luận kết quả làm sao e sợ đều không thể thay đổi vị tia ý nghĩ h tệ là đầu tư hết thể tiểu học bên trong phổ biến tiếng phổ thông cùng hắn Ngự cácần kết quả kỳ thực đã sớm nhất định đương nhiên cái này phổ biến cũng không phải một lần là xongù sao bây giờ ngoại trừ dung hành cùng đang ngồi mấy vị vẫn không có những người khác xem qua bộ này ghépần V Hán vì lẽ đó hận tệ là tiên Sinh cũng nói rồi gần nhất 3 năm hắn chỉ dự định xuất bản quyển sách này tận lực mở rộng thế nhưng 3 năm sau hắn em sẽ phái ra ở nước Mỹ du học người hoa về nước ở hận tệ là tương ứng tiểu học bên trong toàn diện mở rộng đối với quyết định này dung hành ngược lại cũng không phải rất bài xích So sánh lẫn nhau mà nói hắn lưu ý chính là tô lực đem ra quân thứ hai thứ vừa nghĩ tới mặt khắc một quyển sách nội dung dung hành thậm chí cũng không có đem nó lấy ra dũ khí đơn giản hóa tự dung hành làm sao cũng không nghĩ đến vịônần thiện là tiên sinh dĩ nhiên lấy ra một bộ đầy đủ đơn giản hóa tự phương án đem các lao tổ tông lưu lại văn tự toàn bộ đơn giản hóa một lần chuyện này này nếu như chuyện đi trời mới biết sẽ khiến cho cỡ nào sóng lớn mênh ông một da trắng quỷ dương lại dám cải biến lao tổ tông lưu lại phát tự đồng thời đem nó đơn giản hóa đến như vậy mức độ vậy làm sao có thể để quốc đội người đọc sách tiếp thu Dù cho dung hành chính mình lúc trước đầu tiên nhìn nhìn thấy quyển sách này thời điểm sao không phải là giậnbí mặt nếu như không phải lúc đóô lực ở đây dung hành chỉ sợ cũng muốn không nhị được chửi tâm lên có điều phẫn nộ qua đi dung hành nhưng lại vô số thứ cầm lấy quyển sách này đối lập đến Tây Vă từ đơn tới nói học tập chữ Hán độ khó không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều đặc biệt là các lao tổ tông chuyển xuống chữ phương thể buông hóa lúc nào kết cấu phức tạp nếu như thiên tư không phải như vậy xuất chúng hại tử mỗi học tập một tưởng thường đều muốn tiêu hao rất lớn công phu thế nhưng trải qua tinh tế nghiên cứu sau khi Dung hành phát hiện toàn tệ là tiên sinh sáng tạo những ngày đơn giản hóa tự so sánh với đó liền đơn giản hơn nhiều tuyệt đối có thể mức độ lớn hạ thấp học tập độ khó vì lẽ đó chính mình lén lốt xem cũng là thôi dung hành nhưng là tuyệt đối không dám lấy ra cho các bằng hữu xem chớ nói chi là cùng bọn họ thảo luận người Mỹ kia sáng tạo đơn giản hóa tự Tuy nói có một phần là từ thư pháp văn Hiến bên trong thế nhưng tương đối lớn một phần là tự nghĩ ra thậm chí còn có một chút đến từ chính năm đó Thái Bình tiênên Quốc chữ giả thể này nếu như thật dùng tuyệt đối là đại lịchch bất đạo vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui dung hành cũng chỉ dám lấy ra tiếng phổ thông cùng hán ngựa cái v phần Cái kêu bản đơn giản hóa tự lại sâu ẩnấu thật sâu đi đồng thời hắn còn thiên đih vào chút để tôi lực tuyệt đối không muốn nói tới chuyện này mắc kệ vị này hận tệ là tiên sinh là người lúc nào có mục đích gì thế nhưng bây giờ người ta hàng năm lấy ra sinhuậ đô la Mỹ đến giúp đỡ Trung Quốc du học sinh hiện tại ở nước Mỹ đọc sách đứa bé càng là nhiều đến mấy là người dung hành cũng không muốn để hắn chịu đến quốc nội người đọc sách được mạng thiên sinh bố mắt tiên sinh ngay ở dung hành tâm tư phát tán thời điểm một cái người đàn ông Trung niên tiếng tiêu bắt hắn cho giật mìnht lại mắt thấy dung hành ánh mắt nhìn về phía chính mình tiếng cái, cái người đàn ông Trung niên cao mày hỏi bộ mặt tiến sinh người đối với chúng ta mới bị ý kiến là làm sao xem đây cười khổ một tiếng dung hành bất đắcĩ lắc đầu nói xin lỗi Chư vị ta xin mọi người đến không phải thảo luận bộ này phương án có được hay không mà làth tỉnhnh giáo làm sao mở rộng người Mỹ đã quyết định muốn ở tại bọn hắn làm hết thể tiểu học bên trong phổ biến loại này phương án đây là không thể nghi ngờ cái gì nghe được dung hành lời nói này sau khi những người khác nhất thời tất cả số xa dung hành đương nhiên dữ liệu được trư vị bạn tốt phản ứng như thế này vì lẽ đó một bền kiên chỉ hướng về đại gia giải thích Một bên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mà khắc một quy quyền đơn giản hóa tự thư hắn không chỉ không dự định đưa cho mấy vị này bạn cũng xem còn nhất định phải bị thắc tô lực cho vị tiêu hẩn tệ là tiên sinh mang cái thoại không nhất định phải tự mình cho hắn viết phong thư một phong ngôn từ khẩn thiết trực tin nhất định phải khuyên bảo hắn từ bỏ cái phương án này thậm chí từ bỏ xuất bản quyển sách này chí ít ở thời đại này Trung Quốc cái gọi là đơn giản hóa chữ là tuyệt đối không thể thả đi ra chí ít không thể do một người ngoại quốc sáng tạo ra đến haha ha, quả nhiên songung hành gợi thư sau khi dố trên mặt hoàn toàn không có ngoại ý muốn hoặc là bất mãn về mặt mà là nhẹ nhàng khấu đó mặt bàn một mặt bất đắcdí thở dài thời đại sức mạnh xác thực không phải hắn có thể chống lại đừng nói bây giờ Thanh Vương Triều vẫn không có bị lật đổ chính là tương lai bị lật đổt thì phải làm thế nào đây không có mới Trung Quốc cái tiêu cường lực hơn nữa sức không chế cực cường chính phủ phổ biến đơn giản hóa tự có điều là nói chuyện biểnông mà tôi dố cũng chính là muốn thử một chút nhìn dung hành có thể hay không tiếp thu loại này phương ánù sao nếu như đơn từ học tập góc độ tới nói đơn giản hóa tự ưu thế thực sự là quá lớn có điều đã như vậy từ bỏ là được rồi ngâm hồi lâu sau dố bấm điện thoại trên bàn độ sao đúng ta là h hơn tệ là tiên sinh những tiêu tiếng trung sách báo đều uyấn xong chưa lập tức toàn bộ vận chuyển về lo sang sau đó dùng cano vận chuyển về Thượng Hải chưa xong còn tiếp quy 14 chương 19 giao dịch chương 19 giao dịch nhẹ nhàng đóng lại phòng khách quý cửa phòng quản ra tiên sinh lập tức xoay người canh giữ ở cửa ở hai vị phu nhân rời đi sau khi gian phòng này bên trong cũng chỉ còn sót lại nước Mỹĩ đại nhất hai vịôn một vịôn hơn tệ lạ tiên sinh mộtôn đã vị sâm doỳẹo lợ tiên sinh dọ kỳ phẹo lở tín nhiệm nhất của ra trách nhiệm của hắn chính là bảo đảm ở bất kỳ một vịôn đi ra trước không có ai đi vào quáy rối bọn họ nói chuyện to lớn phòng khách quý rơi vào hoàn toàn yên tĩnh hai vị nước Mỹ ông trù ngồi đối diện nhau 72 tuổi lão dộ kỳ phéo lở hai tay nân một ly cà phê chínhên chỉ thưởng thức tiệt rượuung cấp tình phẩm mà 43 tuổi dôn thì lại tự ở thư thích trên ghế xa lồng một mặt tung dùng đánh giá trước mặt lão dộ kỳ phhéo lở cũng không hề có một chút trước tiên ý lên tiếng hắn không biết tại sao lão dộ kỳ phéo lợ lại đột nhiên tìm tới chính mình chỉ là hiếu kỳ nhìn đối phương Nỗ lực qua nét mặt của drau kỳ phéo lở bên trong tìm tới một chút thất lạc về mặt tiêu chuẩn dầu mỏ công ty nhưng là vừa đừng giải tán chẳng lẽ nói lão dậu kỳhéo lợ đã biết phân tách ra thị trường vẻ đẹp tiến thành nhìnrau kỳo lơ một mặt bình tĩnh giá vẻ dộ trong lòng đúng là có chút kỳ quái nước Mỹ chính phủ tách ra tiêu chuẩn dầu mỏ công ty đôi này chuyện này đối với lãoậu kỳ phéo lợ khẳng định là cái đã kích khổ lồ thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là tá ra đi ra công ty phân biệt ra thị trường sau khi mang đến cho hắn to lớn hơn của cải cũng làm cho d rộng kỳ phéo lở trở thành trên thế giới cái thứ nhất của cải vượt qua một tỷ đô là Mỹ ông trù Có điều dôn vẫn cho là lao ra từ này hiện tại sẽ không có đoán được kết quả này mới là hay là dốn ánh mắt quá trắng trận không kia rẻ không lâu sau đó dọ kỳ phéo lở khe m cười nhẹ dọng nóiấn tệ là tiên sinh chúng ta vẫn là chồng cửa thấy Sơn ta nghĩ nguyên nên không ngại chứ haha đương nhiên chân mày cao lại dố lập tức liền ở đầu hắn có thể không có hứng thúổi một ông già vẫn chờ ở trong phòng dù cho đối phương là dọ kỳ phhéo lở cũng như thế ta biết người ở California cùng hố mua lại tảng lớn thổ địa không có lại chầm mặt xuống d kỳo l trước tiếng nói ta đối với những ngày thổ địa cảm thấy rất hứng thú muốn muốn mua lại đến người ra giá đi thổ địa ngay được dầu kỳ phẹo lở sau khi dốn nhất thời nợụ cười hắn đã rõ rằng lão dọc kỳo ý đổ đến hồ la hắn lập nơi bản thân thì có phong phú dầu mỏ cất giữ mà gần nhất những năm này nước Mỹ vùng phía tây thì lại phát hiện rất nhiều m màu dầu điều này cũng chính là tiêu chuẩn dầu mỏ sức ảnh hưởng cực lớn giảm xuống một trong những nguyên nhân tiên sinh ngài cũng cho rằng những kia thổ địa phía dưới có dầu mỏ dố cũng không có dầu dầu diếm Diếm thẳng thắn hỏi ra vấn đề của chính mình đúng ta khảo sát đội nói cho ta đúng rõ chính mình người trẻ tuổi trước mắt này lợi hại bao nhiêu dọ kỳ phhéo lở không có chơi chó sức gì thẳng th tháng gật đầu một cái nói hơnệ là tiên sinh ta biết người vẫn luôn không có tiến quân dầu mổ công nghiệp ý thứ đã như vậy Tại sao không đem những này thổ địa bán cho ta đây mua lại những này thổ địa ngươi bỏ ra hơn 2 triệu đô la Mỹ ta có thể đem giá cả thêm đến 5 triệu xoay tay một cái liền có thể kiếm lợi 100% làm sao haha tiền đối với ta mà nói không có ý nghĩa lắc lá đầu dôn thẳng như nói hơn nữa do kỳ phẹo lợ tiên sinh làm sao người biết ta đối với dầu mỏ công nghiệp liền không có hứng thú cờ hận tệ là ô tô công ty nửa cuối năm sẽ tăng lên rất cao khả năng nông dùng máy công ty đồng dạng cũng là như thế đối với xăng cùng dầu mạ tụt nhu cầu ngày càng khổ lồ ta tại sao liền không thể đối với dầu mỏ công nghiệp có chờ mong nghe được lời nói này sau khiầu kỳ phẹo lợs mặt hơi chỉ xuống là một người dầu mỏ ngành nghề ôngùm hắn đương nhiên biếtôn nói tới không phải nói quát trên thực tế hắn cũng cho rằng theo ô tô công nghiệp nhanh chóng phát triển đặc biệt là làm hận tệ là ô tô công ty đem ô tô thụ giới đánh rơi đến 500 đô lamị trở xuống sau khi tương lai dầu mỏ liền càng ngày càng trọng yếu Mà điều này cũng chính là hắn muốn muốn mua lại những này thổ địa nguyên nhân vị trí bởi vì hắn giống như mà găng biết người trẻ tuổi nàyư nay không làm chuyện không có lợi nếu dám hoa của cả khổng lồ mua lại những ti thổ địa liền khẳng định là mới có lợi ở bên trong hơn nữa là chỗ tốt vô cùng lớn ngoại trừ khoáng sản cùng dấu mỏ những địa phương kia còn có cái gì đáng giá dồận tệ là đầu tư 10 triệu đô la Mỹ nghĩ tới đây sau khi do kỳ Phẹo l là không có do dự nữa thẳng thắn đem bao giá tăng cao gấp đôi ba0% lợi nhuận ngay tới cũng không thể lắm thưởng thức cổ tay trên mới nhất khoản hận tệ là đồng hồ đeoo tayrốắcắc đầu nụ cười nhạt và nói Đáng tiếc đối với ta mà nói còn chưa đủ mấy năm qua ta tìm vài con khảo sát đội th tham dò quá những này thổ địa giới có dầu mỏ hơn nữaữ lượngphi thường phong phú đủ lát nói nếu như công khai bán ra chí ít có thể bán ra 35 triệu đô la Mỹệ cờ đủ lá ngay được danh tự này sau khi do kỳ phẹo lợ về mặt lại là chỉ xuống không sai đẹp ở đủ lát tiên sinh hai mắt hơi hiếp lại dối khhé tôi nói danh tự này ngày nên không xa lạ gì chứ nếu như có nghi ngờ ta có thể đem hắn người đi theo hướng về ngày đưa ra hết hệ khảo sátă thiện do chính ngài để phán đoán cuối cùng giá cả 40 triệu đô la Mỹ không giống nhau dôn nói hết lời lục Phùng trực tiếp liền gọi ra một cái siêu cao giá cả để cờ đủ lát hắn đương nhiên nhận thức trên thực tế còn hết sức nghệ thuộc bởi vì hắn vẫn luôn là tiêu chuẩn dầu mỏ kẻ địch lớn nhất một trong có điều từ góc độ chuyên nghiệp tới nói đ đúng lá vẫn là đáng giá thí nghiệm hắn nếu nói rồi những này m bỏ dầu có thể bán ra 35 triệu cái tiết thì sẽ không thiếu một từ nhi haha ha, ngay thật đúng là không buồn đối với con số này phi thường hài lòng dôn cười haha ha, vẫn lắc đầu một cái nói có điều rất xin lỗi do kỳ phẹo lợ tiên sinh ta xưa nay sẽ không có nắm những ngày thổ địa đi đổi tiền ý thứ có điều nếu như ngài tình thế bắt buộc ta ngược lại thật ra có một cái khác phương án có thể cùng ngài lựa chọn Ồ, cái gì phương án đồngạ meo lại hai mắt lão lục về mặt trái lạiệt để bình tĩnh lại âm thầm có chút kh phụcậ đầu đột nhiên đứng lênêm mà nóio l sinh ta tin tưởng ngài nên rõ ràng hận tệ là tập đoàn tài chính tiến quân dầu mỏ công nghiệp quyết tâm này không phải bất kỳ một nhà tập đoàn tài chính có thể chống núi trước đây tiêu chuẩn dầu mỏ hay là có thể làm được thế nhưng hiện tại nó đã không tồn tại ngay đến đó thời điểm lão dọc kỳ Phẹo âmmú gật g đầu kệ tiêu chuẩn dầu mổ công ty tách ra sau cho dọ kỳ phhéo lở mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu thế nhưng đối với vị nàyũ đoạn bá chủ tới nói năm đó ở dầu mổ công nghiệp lĩnh vực nhất hô ba ứng nói 102 mới là to lớn nhất vui sướng mà lại như dố nói như vậy năm đó tiêu chuẩn dầu mỏ hay là có thể ngăn cản hận tệ là tập đoàn tài chính tiến vào cái này thị trường thế nhưng hiện tại tiêu chuẩn dầu mỏ đã không tồn tại công ty còn có cái gì có thể nói phản phát không nhìn thấy dọ kỳ phéo lở về mặt biến hóa dố nói tiếp tiên sinh đề nghị của ta chính là thổ địa đuổi của quyền Ngài cần những ngày thổ địa nói thí dụ như California dầu mỏ hiện tại liền cần gấp mới mỏ dầu trên vào mà ta cần thu mua một nhà nắm giữ tương đương quy mô dầu mỏ công ty làm tiếng quân dầu mỏ công nghiệp chỗ độ phá ngày hiểu ý của ta không ngay xong lời nói này do kỳo lần nàyầm mặt lại không biết quá bao lâu do kỳo vậy có chút anh em trầm thấp mới chuyển tới như vậy hơn thế là tiên sinh người muốn cái nào một nhà haha ngay được câu này thời điểm rố lại một lần nữa, nữa nợ nụ cười Hà biết do kỳẹo l đã nghĩ rõ ràng đồng thời đồng ý bán ra cho mình một nhà dầu mỏ công ty Dù sao sau đó không lâu những kia dầu mỏ công ty đều sẽ tiến vào cổ phiếu thị trường, mà bán đi những này thổ địa có thể bắt được mấy ngàn vạn đô la Mỹ, rôn có chính là tái chính đi thu mua một nhà. Vì lẽ đó ngăn cản là ngăn cản không được, còn không bằng bán chính mình một bộ mắt, dọc kỳ phèo lờ có thể không có cạnh tranh bắt được những này dầu có dầu mỏ thổ địa, rôn có thể thiếu dùng tiền, quan trọng nhất chính là bất việc nhì nắm nhà tiếp theo tạng đá lớn dầu công ty. Đối với song phương đều có chuyện lợi, cớ sao mà không làm. Bì lẽ đó ở hơi hơi. năm sau khi dỗ lượng như cởi mà không phải cởi trầm giọm nói do kỳẹo lợ tiên sinh ta đối với ngài ở tiêu chuẩn dầu mỏ ở nước Mỹ Nam Bộ sản nghiệp càng thêm cảm thấyứ thú hơn nữa ta nghĩ ngày nên cũng nghe được một chút phong thanh ta ởké sát mua thổ địa có thể càng nhiều chưa xong con tiếp quy 14 chương 20 hội chỉ lãm chương 20 hội chỉ lãm 190 1945 ngày mùng ngày 1 tháng 7 lần thứ 3 Oly khai mạ nước Mỹ tổng thống cùng áo ủ hội chủ tịch không có một người tham gia này ở Olym trong lịch sử là lần thứ nhất cũng là một lần duy nhất Hơn nữa làm hội triển lãm vụ thuộc phẩm Olimpí bản thân sức ảnh hưởng cũng quá mức đến đấtiền ngay cả người xuyên Việt dôn đối với này cũng không phải rất cả mạo càng nhiều sự chú ý đặt ở chính mình công ty tham gia hội triển lãm các hạg sản phẩm mới mặt trên tạo hình tinh Mỹ lộ ra bức cách đồng hồ đeo tay trục trặc xuất thấp hiệu suất cao máy kéo mới nhất khoản vô ty điện mới nhất khoản ô tô xe tải cùng xe điện không dây dạ xe phát minh mới 606 cho thuốc toàn Phương vị không góc chết phòng giải phẫu dùng đèn dùng cho việc giải phấu thể tích càng nhỏ hơn tính năng càng mạnh hơn tia ít máy cùng tâm điện đồ máy tiền cố dùngền tờ la tiếp Trên thế giới bộ thứ nhất thời gian vượt qua 40 phút đồng hòa trưởng mạnh trên thế giới vững chắc nhất an toàn tiểu mới thang máy mới nhất bởạo đình 1904. thương số lục cùng súng máy nặng sử dụng dịch phépp đẩy mạnh kỹ thuật tốc xà pháo trọng lượng càng khinh phá tối chỉ là hơn tệ là tập đoàn tài chính giới cờ sản phẩm liền chiếm cứu hội triển lãm 5 5% không gian chớ nói chi là hậ tệ là tiên sinh có quan hệ nước Mỹ điện lực công ty lệộ món đồ chơi công ty các loại không nghi ngờ chút nào những này sản phẩm mới gây nên to lớn lao động mãnh liệt mà đến đám người mấy lần chen độ tương quan sân khấu Đơn đặt hàng càng là từ toàn thế giới Phi Dũng mà tới vẹn vẹn ở hội triển lãng trong lúc tập hợp đến dôn trước mặt đơn đặt hàng tổng ngạch liền vượt qua 60 triệu dự tính 1905 chỉ là những ngày sản phẩm mới tiêu thụ ngạch liền đem vượt qua 200 triệu đô la Mỹ là người ta chú ý nhất chính là h hơn tệạ vũ khí chế tạo công ty mới trang bị vợ ờ hoàn toàn mới 19054 hình lục quân trang bị súng trường số lục súng máy hạng nặng cũng tháo đương nhiên cũng bao quá chính đang chiến tranh Nga nhật bên trong tòa hả quanực giới liệuạn cùng phá tối cũng làm cho nước Mỹ lục quân bộ rất là kinh hỉ đồng thời lại có chút không ứng phó kỳ Những vũ khí này tính năng tham số đều bãi ở nơi đó nói thí dụ như súng trường xạ tốc càng nhanh hơn độ chính xác càng cao hơn hơn nữa cũng càng thêm tínhtệy lại nói thí dụ như sử dụng người nước pháp kỹ thuật tốc xả pháo mỗi phút xạ t so với quân bị cựu thức pháo cao hai lần chớ nói chi là ở viễn Đông quân sự quan sát viên đã rõ rõ ràng, ràng nhìn thấy liệuu đạnùng pháo cớ dụng những này mới trang bị cũng làm cho vừa thay đổi quần áo không mấy năm nước Mỹ lục quân vừa vui vừa lo mừng chính là những trang bị này tính năng càng thêm tiên tiến so với đời trước sản phẩm tính năng có tăng lên được lớn một khi chọn muôn là có thể tăng lên rất cao quân đội sức chiến đấu yếu chính là bởi vì vừa mới quá khứ mấy năm hơnệ là vũ khí công ty liền đổi mới chính mình sản phẩm tuyến lại thay đổi của á vậy cũng là một số tiền lớn dù là ai đều có thể có thể thấy hơnệ là tập đoàn tài chính đã thế không thể đỡ Mặc dù là bây giờ phố banan hoàng đế gì vào mặt căng ở tự mình tham quan lần này hội chuyện lắm sau khi cũng không nhịn được trong âm thầm cả án hắn không chỉ tận mắt nhìn đếật khởi cùng hình thành hơn nữa còn cho đế quốc này cũng cấpệ nhất dùng kim cùng to lớn nhất một thông kim năm đó mua phi ca xe đạp công ty để dôn thành lập anh thị chế dược công ty cùng anh thị chữa bệnh khí giới công ty Mà sau đó mua hiệp khách cảệ bị sắt thép công ty thì lại để hận tệ là tập đoàn tài chính có thêm máy kéo công ty công nghiệp hóa học cùng vũ khí chế tạo công ty một khổng lồ hiện đại tập đoàn tài chính ngay ở mậ găng trước mắtn hình xong rồi hơn nữa đểm một găng nhất là bất đắc dĩ chính là hã trưởng không một găng tập đoàn tài chính Tuy rằng thực lực khổng lồ hoàn toàn không phải hận tệ là tập đoàn tài chính có thể đánh đồng với nhau thế nhưng đối mặt cái tia tuổi tác chỉ có chính mình một nửa người trẻ tuổiọ găng nhưng luôn cảm thấy có chút niềm tin không đủ vợ năm chỉ nắm bút toán tính số nên cái gì đều hiểu run là lập nghiệp con đườngư nay dựai vào đều không phải tài chính hoặc là lũ đoạn mà là thu chuẩn phí kỹ thuật lưu từ mới bắt đầu xe đạm đạo sau đó ô tô từ đến vô điện lại tới hiện tạiờạo là tập đoàn tài chínhư nay không dựa vào nghiền ép công nhân hoặc là lừa bị nước Mỹ chính phủ kiếm tiền mà là đường đường chính chính kỹ thuật Nói chung một câu nói bọn họ sinh sản người khác không cách nào thay thế sản phẩm hơn nữa nhất làm cho một găng không thể nào hiểu được chính là người trẻ tuổi kia ánh mắt tại sao liền như vậy chuẩn từ các đến nước Mỹ từ bờạoỉ đến cùng để ủ tiểu từ này liền chưa từng có thất bại qua Hơn nữa quyết đoán cũng lớn đến với người một khi quyết định một cái nào đó mục tiêu liền khôngút do dự vô cùng bạo tay là và vào sau đó liền nhìn một công ty thậm chí một sản nghiệp liền như vậy nhanh chó phát triển lên thậm chí ngay cảú tay cơ hội cũng không cho người khác lưu đối với người như thế thực sự là một găngăng hật nhất cho tới nay bất luận rộng kỳẹo lở vẫn là can đi hay là một găng đều dựa vào các loại tài chính bạo lực thủ đoạn đến bảo đảm công ty mở rộng thế nhưng những thủ đoạn này đến hấnn tệ là gia tộc nơi này toàn đều vô dụng bạo lực nói ngắn nhân ra lão hơn tệ là không sợ tay chính thủ đoạn tiểu hơn tệ là không sợ hắn xưa nay đều không có thất bại quá Thậm chí ngay cả công ty đều đại thể là riêng người làm sao ra tay hợp lại tài lực không có ý nghĩa hợp lại trí tuệ lại không ai hợp lại được hắniền ngay cả một găng nhất là sở trường tài chính lĩnh vực từ khi hận tệ là ngân hàng lập nghiệp sau khi cũng là chịu đến nhiều lần đã kích bộ chiến tranh cùng Tây Ban Nha chiến tranh cũng coi như dù sao một găng ở trong đó cũng họ không ít chỗ tốt thế nhưng trong nhập chiến tranh cùng chiến tranh Nga nhậpt thời điểm hận tệ là ngân hàng biểu diễn lại như là tối long trọng các kịch để hết hệ chuyên gia tài chính vì đó ch trận mắt vào mồ ở hận tệ là ra tộc tiến vào hết hệ ngành nghề hầu như đều là như vậy Nói thí dụ như hẩnn tệ là công ty bảo hiểm toàn đệ nhất thế giới cái đẩy ra ô tô bảo hiểm ở tại hắn công ty bảo hiểm phản ứng lại trước ngay lập tức sẽ chiếm linh toàn nước bị ô tô bảo hiểm thị trường IT, Guter, Tuy rằng hiện tại ô tô bảo hiểm quy mô nhỏ đến đã thường thế nhưng người khác không nhìn thấy đã từng một lòng muốn dựng thành chính mình ô tô công tyọ găng có thể không hiểu vào lần này hội triển lãm hành trình qua đi mà găng xem như là triệt để thấy rõ quá khứ thời gian 10 năm bên trong mà găng vẫn nỗ lực phục chế dồ thành công sau đó dựa vào hùng hậu tư bản đến đánh bại đối phương bồ câu xe đạp công ty và nước Mỹ điện lực công ty chính là cái điển hình ví dụ toàn tệ là công ty giao cho mặt găng sau đó thu được to lớn thành công vì lẽ đó mà găng lại muốn đem những ngày thành công phục chế đến ô tô công ty chế dược công ty cùng với sau đó đầu tư tại lang nghiên cứu mặt trên thế nhưng đều không ngoại lệ mà găng tất cả đều thất bại hắn cũng không biết dôn sở dĩ thành công là bởi vì nắm giữ siêu vượn thời đại kỹ thuật nếu như không có hắn Hoàng án dược chỉ mấy chục năm mới xuất hiện ô tô càng không thể phát triển đến hiện tại trình độ còn nói thật là biết rõ thất bại nghiên cứu dôn liền càng không thể đầu tư thế nhưng mà đang biếtôn ệ là thành công khó có thể phụ chế cho nên khimọ găng ở hội chuyển lãm trên nhìn thấy hơn tệ là tập đoàn tài chính một hạng lại một hạg phát minh mới mà chính mình dựa vào tình báo thành lập công ty cực nhưng kẻ vô tích sự thời điểm hắn cuối cùng quyết định từ bỏ từ bỏ phục chến tệ là thành công ý nghĩ một lần nữa đem hết thể sự chú ý thả lại đến chính mình ngâm hiểu nhất lĩnh vực mặt trên đi chưa xong con tiếp quy 14 chương 20 tin giữ chương 20 tin giữ thiên sinh rất cao hứng có thể hợp tác với ngài cuối cùng nắm chặt lãoo rộng kỳ phhéo lử tay phảirốt một mặt mỉm cười nói rằng Chuyện còn lại, chúng ta liền giao cho người phía dưới đi thao tác được rồi. Ừm. Đơn giản gật gật đầu, Giọc Kỳ Phèo L đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, ta biết người thu mua rất nhiều Trung Quốc đồ cổ, số lượng phi thường khổng lộ, có hay không khá hơn một chút đồ sứ. Người biết, John gần nhất đột nhiên đối với đồ sứ cảm thấy hứng thú vô cùng. Xin lỗi, thư nhân Thu Gong chưa bao giờ thức ăn ngoài. Khẽ tao mày, John không chút giò dự từ chối. Haha, ha, được rồi. Giọc Kỳ Phèo L cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu bông ra tay phải của chính mình. Có điều ở xoay người trước khiời đi lão dọ kỳ phẹo lơ đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó tự như mở miệng cười nói gần nhất có quan hệ thành lập phép sự tỉnh thật giống thật não nhi quay đầu lại chúng ta nên tìm cái thời gian khỏe mạnh nói một chút run nghĩ gì thế không biết lúc nào Anna đi tới đemôn từ trong trầm tư kéo ra ngoài đây không có gì cười khổ một tiếng d run rất nhanh sẽ đem này điểm nhi tạm niệm cho c đến sau đầu đi tới từ kỳ phẹo lợ trong miệng sau khi nghe thế đại danh đỉnh đi phép dôn quả thật có chút nhi thần chuyện này hận tệ là ngân hàng tổng giám đốc đã không biết đã nói với hắn bao nhiêu lần Có điều mỗi lần nghe được thời điểm hắn cũng có không tự chủ được để cho mình tâm tư bay ra đi ra ngoài đời trước liên quan với phép sự tìnhônem cũng không biết hắn biết đây là có thể ảnh hưởng thế giới kinh tế hướng đi một cơ cấu hơn nữa ở trên internet liên quan với phép lời giải thích nhiều vô số kể có nói hắn là bị cái kiaâu Châu tài chính thần thoại giatộc ống chế có người nói hắn là mấy tập đoàn tài chính lớn không chế có người nói là cái gì tư nhân nằm giữ ngược lại cái gì cũng nói có điều chân chính đi tới cái thời đại này sau khi dố mới phát hiện chân tướng kỳ thực không có phức tạp như thế là một mối ông chủmôn đương nhiên không cần thiết vận đợi tiệ rượu kết thú Lại cùng tình ngủ tạp gặp mặt một lần, cùng hắn ước định cho tạp bản thân cùng với hắn phu nhân tiến hành thân kiểm thời gian điểm sau khi, John rồi cùng thê tử đi về nhà. Ngày hôm nay quyết định cùng dọc kỳ phéo lờ giao dịch, điều này làm cho John trong lòng vô cùng khoan khoái. Mười mấy năm trước liền bắt đầu bố cục, John dùng rẻ tiền đến khiến người ta tuyệt vọng giá cả một chút bắt Texas châu đại khu vực, ngoại trừ cả thế gian nghe tên, đồng thời ở chuyện online bên trong bị lạm viết đông Texas mỡ lợn điển ở ngoài. John còn mua lại Texas chââu Namộ cùng vùng phíatây một ít mỏ dầu vị trí thổ điện nâng lên chút ít nói các tác giả Phúc John đời trước môn đi tham dòệtắt mỡ lợn điện tư liệu thm chí còn tra xét rất nhiều hồ này California mỡ lợn điện tư liệu lúc này mới có đời này đầu cơ thắng lợi từầu kỳ phẹo lợ trong tay đổi lấy một công ty vì là chính là khai phá testắt mỡ lợn tiền bây giờ ô tô công nghiệp vừa cất bước không lâu mọi người đối với dầu mỏ nhu cầu còn chưa tới phi thường khổng lồ mức độ bởi vậy testắt mỡ lợn tiền một khi số thế là có thể lập tức đặt vữngẩn tệ là dầu mỏ công ty địa vị Chỉ có điều ở hoàn toàn không cóăng cơ tình huống rồi chỉ có thể lựa chọn trực tiếp thu mua một nhà sẵn có công ty như vậy còn có cái gì là so với tiêu chuẩn dầu mỏ di sản càng thêm thích hợp một mặt tinh thần thoải mái về đến nhà nên tiếpôn cùng Anna nhưng là quản ra cái kia lo lắng về mặt phu nhân không có ngay lập tức tới đón tiếpôn quản ra trái lại là đi tới Anna bên người dùng một loại thanh âm trầm thấp nói rằng rất xin lỗi chúng ta mới vừa vừa lấy được một cái tin vợ di tờ tiên sinh hắnu thân ta hắn làm sao Anna về mặt lập tức trở nên sốt sáng lên một phát bắt được quản ra cánh tay gốcp gp hỏi John hơi nhúng mày liền vội vàng tiến lên nắm ở Anna thân thể trầm dòng hỏi chuyện gì xảy ra người thu được tin tức gì từ ngực đầu tiên là nuốt nước miếng một cái quản ra lập tức thấp giọng nói tiên sinh và gì tợ tiên sinh ở ngày hôm qua tại thế rất xin lỗi thu địa báo người trực tiếp nói cho ta biết tin tức này thứ tại thế nghe được cái này tin tức sau khi dốt nhất thời hít vào một vùng khí lạnh vội vã nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Anna nhìn sang ởôn lo lắng trong ánh mắt Anna sắc mặt trong nháy mắt trở nên trang bệnh lại không một chút thường hào 1911 năm ngày 19 tháng 8 John nhạc phụ bờ dịcht tờ tiên sinh tại thế với hơn 60 tuổi bợ dịt tợ tiên sinh tuổi tác cũng không phải rất lớn Tuy rằng cái thời đại này ngườiâu Châu tuổi thọ bình quân không lâu lắm thế nhưng đối với gia cảnh giàu có bây giờ được cho hảo phúịt tờ ra tộc tới nói hơn 60 tuổi thật sự không thể thu tôn đại dù sao đối với một người giàu có tới nói dù cho ở vệ sinh chữa bệnh điều kiện không tính quá tốt thời đại sống đến 70 80 tuổi đều là chuyện rất bình thường thế nhưng ở một lần ra ngoài nói chuyện làm ăn thời điểm bờt tợ tiên sinh tao nổ một hồiai nạn sẽ cộ Một chiếc thu hoạch lớn cường địa vật xe tại va vào bờ dị tấn còn xe con dốt nhạc phụ vẫn không có đưa đến bệnh viện xe chết đi tới thời đại này ô tô vốn là kỹ thuật là hậu mà mấy năm qua giờ mẹ rổ m mộttạt công ty một lòng muốn ở xe con trên áp chế hẩnn tệ là ô tô công ty vì lẽ đó luôn là xe tải cùng xe đỏ kinh phí tập trung vào xe tải chất lượng có chút chưa quá quan kết quả hiện tại hận tệ là ô tô công ty dây chuyển sản xuất vừa ra giờ mẹ rổ mổ toàn chức yếu thế nhất thời không còn sót lại chỗ gì nếu như không phải nước Mỹ thị trường quy mô cấp tốc mở rộng để hận tệ là ô tô công ty Ho hoàn Mỹ Tây cốạch kéo xa di tờ tiên sinh đột nhiên tại thế để Anna chịu đến cực kỳ nghiêm trọng đã kích Tuy rằng dần dần thích thứ Newrót sinh hoạt thế nhưng ở lại Bắc Mỹ thời gian càng dài Anna đối với cha mẹ nhớ nhung cũng càng sâu thế nhưng bởi vì hận tệ là tập đoàn tài chính quy mô càng lúc càng lớn hơn nữa run ở Trung Quốc sự nghiệp cũng đến thời điểmmấu chốt vì lẽ đó hai người trở lại Âu chââu số lần nhưng càng ngày càng ít bởi vậy bình thường Anna chỉ có thể thông qua thư hoặc điện báo hình thức cùng cha mẹ mình liên hệ hiện tại tin giữ chuyển đến lập tức phản phát trời cũng sắp sụp như thế một tốc cũng không rờiổi tiếp Anna vượt qua một dài lâu buổi tối sau khi ngày thứ hai vừa rạng sáng John liền mệnh lệnh quản gia đi dự định đi tới Âu Châu vẽ tàu. Elisa Bét Hảo vừa vẫn không ở, mà lâm thời đi mua những tiêu cao tốc dù thuyền vẽ cũng không dễ dàng. Có điều tốt xấu cũng là hẳn tệ là gia quản gia, trải qua một phen chắc trở sau vẫn là mua được sau 3 ngày xuất phát một chiếc thuyền. 3 ngày, John hầu như làm liên tục lên. Miễn cưỡng xử lý xong giới cờ các hạng sản nghiệp sự tình, ngày 23 tháng 8, hẳn tệ là vợ chồng cùng một nhóm quy mô khổng lồ các tùy tòng bước lên một chiếc tốc độ nhanh nhất Chỉ có điều lần này bọn họ không phải vì thăm người thân hoặc là thư vụ mà là vì chạy đi tang hơn nữa lần này bọn họ muốn đi cũng không chỉ làu Châu chưa xong con tiếp quy 14 chương 21 cứu quốc phương pháp chương 21 cứu quốc phương pháp năm nay tháng 7 nước rót khi trời vô cùng hợp là người chỉ có điều làm hận tệ là ra tộc nhà cũ đènố Hu hoàng tổ chức một lần yến hội Trọng Thì, bầu trời nhưng tích tí tách lịch dưới nổi lên tiểu vũ khiến người ta cảm thấy một tiếng ngạ trong thấp tiếng Trung Quốc ở nhà cũ các góc bên trong xỉ xào bà tán hàng 5 tháng 7 Đối với đại học tới nói đều là thu hồi mùa năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ theo dôn giúp đỡ Trung Quốc du học sinh từ từ trưởng thành bây giờrốt cục có nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp trong này có tuổi tác to lớn nhất một nhóm lưu đồng cũng có mấy năm trước hắn giúp đỡ đến đây nước Mỹ du học sinh viên đại học trên thực tế này nên tính là nhóm thứ hai nhan Phúc Khánh mới thật sự là nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp năm ngoái cũng đã bắt được hận tệ lại đại học, học vị giấy chủ nhận chỉ bắt quá hắn chỉ có một người hơn nữa ởôn vô tình hay cô ý giới sự ra đường hơn nữa lịch sử có tính nha Phúc Khánh lại một lần lựa chọn ý học trở thành hận tệ lại y học viện người thứ nhất Đông phương học sinh Ngày hôm nay tiệc rượu, là rôn đặc biệt vì những này học sinh tốt nghiệp chuẩn bị. Phàm là năm nay tốt nghiệp Đại học Trung Quốc bọn học sinh, đều thu được rôn mời, cũng đều không ngoại lệ tiếp nhận dối mời. Do rôn cung cấp vé xe, dừng chân chờ các hạng chi, những học sinh này từ Càm Bờ Diệp, Bộ Tẩn, Bản Tị Mò, Phi Lạc Phi Hạ thậm chí nưu rót rồn dập chạy tới hấn tệ lạ ra nhà cũ, tham gia lần này thời hạn 3 ngày tụ hội. Dòng ra 34 tên học sinh, đem chỉnh đống nhà cũ trên được chẳng đấy. Vì ng Nói thí dụ như phụ trách lần tụ hội này hết thầy đầuếp đều là từ vơ vét đến Trung Quốc đầu bếp sau đó hấn tệ là raô lực đảm nhiệm đầu lĩnh lại nói thí dụ như hết thả bọn người hầu cũng đều là người Trung Quốc thậm chí liền ngay cả trong phòng trang sức đều là thu chuẩn túy Trung Quốc phòng để bọn học sinh sau khi đi vào cũng cảm giác được nồng đầmương tình bọn học sinh đến đông đủ sau khi bầu không khí Dĩ nhiên là nhậtệt lên Tuy nói đại gia cũng không phải được biết rất nhiều người trong lúc đó thậm chí đều chưa từng gặp mặt thế nhưng ở tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy bốn quốc người cái kia trên căn bản liền không tồn tại bất kỳ ngăng cách vì lẽ đó rất nhanh gia liền chắc thành một đống nhỏ một đống nhỏ có chút thành viên tích cực càng là ở mỗi cái đoàn thể nhỏ trong lúc đó nhảy nhót lung tung nhận thức những người bạn mới tiểu lâm người là h hơn tệ là tốt nghiệp đại học gặp hơn tệ là tiên sinh sau một bên uống chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ Long tình trả Ph phụ tư bình một bên nhỏ giọng hỏi mới vừa quen bạn mới hắn đến cùng là một hạg người gì như vậy đại nhân vật nhất định rất khó ở chung chứ haha người cả nghi quá rồi vô vô Phùng tư Bình bay Lâm thành cười Hà ha nói trong lát nữa ngươi thấy liềnết rồi ệ là tiên sinh tu giảmrò roi rất nhiều hơn nữa tiếng tâm rất lớn thế nhưng đối xử người khác nhưng là rất khắc khí đến rồi ngay ở Phùng Tư Bình có chút không tin nhá mắt một cái dự định mở miệng hỏi kỹ thời điểm bên cạnh có người đột nhiêntê một tiếng trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại tất cả mọi người đều đứng lên ánh mắt hướng về cửa phương hướng nhìn sang Phung tư bình đương nhiên cũng không ngoại lệ chỉ có điều nhìn thấy người đến sau khi hắn trong lòng không nhịn được vì đó chấn động giới hạn thật cao Phung tư bình vóc dáng không tính thấp thế nhưng người đến cao hơn hắn một cái đầu xin lỗi xin lỗi một bên hướng về trong phòng đi Cái này cao to nước Mỹ người một bên chắp tay cười nói chư vị bởi vì có một số việcì hoán ta tới chậm tính sinh các vị bao dung Ừ dù cho đã sớm biết vị này hận tệ là tiên sinh lai lịch thế nhưng từ một quỷ lao trong miệng nghe được quen thuộc hương âm hơn nữa động tác vẻ mặt đều như vậy Trung Quốc Ph phương T tư mình vẫn là không nhịn được hết vào một ngủ kỹ lạnh buổi sáng được h hơn tệ là tiên sinh thiên sinh nhìn thấy ngài rất vinhạn ở Lâm Thành chờ người dẫn ra đi du học sinh từng cái tiến lên củaônận tệ là tiên sinh chào có điều khiến người ta gây cười chính là thể là tiên sinh lúc tiến vào là ngành ôm với lễ nói chuyện cũng tràn đầy Trung Quốc ý vị thế nhưng những này du học sinh tiến lên bắt chuyện thời điểm đại thể dùng chính là tiếng Anh hơn nữa lệ tiết cũng đều là Ki kiểuu Tây Phương quả nhiên đối với tình huống như thế dôn trong lòng hiểu rõ trong mắt không khỏi nổi lên một việc vẻ đạm Tuy rằng giúp đỡ những người trẻ tuổi này đến nước Mỹ du học hơn nữaôn phong bình cũng vô cùng chi được thế nhưng đối với những ngày du học sinh mà nói chính mình trung vi là người ngoài là quỷ Dương sâu trong nội tâm vẫn là không quá tiếp thu duy nhất đểôn so sánh vui mừng chính là Lâmà như vậy học tập đến hờn tệ la đại học du học sinh thái độ liền thân thiết hơn nhiều mở miệng nói cũng là tiếng Trung Quốc nghe tới thân thiết cực kỳ chính chủ đến việc rệu liền bắt đầu dố không có cái gì tự cao tự đại ý tứtùy ý nói rồi hai cấuúc mừng đại gia tốt nghiệp rồi cùng mấy cái quen biết du học sinh ngồi đồng thời tán gấu lên hắn biết muốn làm cho tất cả mọi người lập tức tiếp thu hắn rất khó vì lẽ đó cũng không bắt buộc cùng người quen trước tiên tâm sự rút ngắn quan hệ từ từ những người khác bởi vì lòng hiếu kỷ sẽ hòa tan vào đến, đến rồi sự thực chứng minh dố ý nghĩ là chính xác đến chưa lúc ăn cơm Hầu như hết thể du học sinh chí ít cùng Zo tán câu qua một lát đối với vị này tranh Trung Quốc thuộc lưu cực kỳ đại phú Hào cũng đều sinh ra hào cảm trong lòng tình cảnh cũng là chm rãi ná nhi lên mà Zo cô chuẩn bị bốn cái bàn trò lớn bầu không khí cũng là lần thứ hai náo nhiệt lên chỉ có điều không biết từ lúc nào bắt đầu bên cạnh trên bàn năng đột nhiên liênên tĩnh lại bầu không khí trở nên nghiêmị chầm mặc rất nhiều học sinh nụ cười trên mặt đều trầm dài biến mất hả xảy ra chuyện gìôn hơi như mày không nhìnn được cho bên người Lâmành máy mắt Lâmành lập tức hiểu ý đứng vậy quá khứ hỏi hai câu sau đó trở vềth thấp giọng trả lời tiên sinh Bọn họ vừa nói về đang tiến hành chiến tranh Nga Nhật vì lẽ đó tâm tình có chút không tốt ngay Lâm Thành vừa nói như thế dốn nhất thời rõ ràng phương Đ đông xa xôi đang tiến hành một cuộc chiến tranh một hồi tranh cưp địa phương bá quyền chiến tranh chỉ có điều tuy rằng chiến tranh song phương là Nga cùng địaả thế nhưng chiến tranh sân bại nhưng là ở Trung Quốcông Bắc đôi này chuyện này đối với bất luận cái nào người Trung Quốc đặc biệt là đã mở mắt xem qua thế giới người Trung Quốc tới nói e sợ đều là một cái không cách nào khoan dung sự tình cho nên khi viễn Đông chiến tranh càng lúc càng kịch liệt thời điểm dù học sinh sự phẫn nộ cũng thật là cũng là có thể tưởng tượng được trong mặt chỉ chốt lát sau John gửi khổ lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, để du học sinh thám thiết cảm thụ một chút tổ quốc gầy yếu, kỳ thực cũng không có cái gì không tốt đẹp. Hơn nữa bọn họ ít nhất cũng ở nước Mỹ đợi đến mấy năm, có thể càng trực quan cảm nhận được nước Mỹ mạnh mẽ, nhìn lại một chút xa ở Trung Quốc trên đất tiến hành chiến tranh, so sánh cũng là càng ngày càng mạnh liệt. Cho nên nói, đây chính là quốc gia nhỏ yếu hậu quả. Lâmà đồng âmầm lại mặt nụ cười nht và nói người nước Nga là thốngu cường Nhậtả rằng vị trí Á Châu thế nhưng trải qua mình chỉ duy tân dộirửa sau khi những năm này chăm lo về nước học tập phương tây 8 năm trước chiến thắng đại thành bây giờ càng là hướng về Âuâu cườngkhởi xướng khiêu chiến đem so sánh mà nói đạian haha xin lỗi ta càng yêu thích gọi là Trung Quốc bây giờ nhưng lại ở vào nhất là mệt m mọi thời đại chiến tranh ra ngỏ canh từ chiến tranh liên tiếp lợikh cạn quốc gia này cuối cùng một phí sinh cái tiêu Trung Quốc chúng ta liền không có cách nào sao Nghe đến đó thời điểm không lo nổi lễ phép không lẽ phép Lâm Thành có chút kích động lớn tiếng hỏi tâm tìnháy động biên giới triệu gia doanh căn bản là không chú ý tới đại thành cùng Trung Quốc khác nhau hay là cho dù chú ý tới hắn cũng căn bản là không sẽ để ý Lâmành vấn đề ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít người quan tâm cùng trên một cái bản học sinh càng là thượng vàng hạ cám lo lắng hỏi nỗ lực từ dôn nơi này hoạch được mình muốn đá án quả nhiên tuổi trẻ nhậnết xôi trào trong lòng đối với những học sinh này phản ứng cực kỳ thỏa mãn dốn trên mặt nhưng một mảnh h hững để FF hai tay trầm giọng nói được rồi Chư vị xin mời trước tiên yên tĩnh lại dây loại sau trên bảnệt để yên tĩnh lại cái khácắc trên bản học sinh phát hiện sau cũng đều xuống tới thỏa mãn gật gậ đầu dốn núi gật đầu nói các tiên sinh các ngươi hẳn phải biết ta là một tên y sư hoặc là còn có thể thêm cái trước tư nhân hoặc là nhà khoa học thất phận vì lẽ đó nếu như các ngươi muốn hỏi ta nên làm sao đi cứu vứt cái kia quốc gia nói thật ta thật sự không biết nay không phải khiêm tốn cũng không phải đang cố ý từ chối mà là sự thực mấy chục người trong phòng hô hấp có thể nghe có điều các ngơ hẳn phải biết ta cũng không có không hề làm gì Chờ chỉ chốp lát sau dốn tiếp theo cất cao giọng nói tuy rằng ta tướng mạo cùng các ngươi không giống nhau lắm thế nhưng các ngươi đều biết ta ở cái tiêu quá độ sinh hoạt m 10ời năm hơn nữa còn là nhân sinh ban đầu m 10ời mấy năm vì lẽ đó ta đồng ý giúp đỡ các ngơi đến nước Mỹ học sách ta cũng đồng ý ởang chết chờ địa sáng tạo rất nhiều trường học nói những câu nói này thời điểm chu vi Trung Quốc học sinh trên mặt đều hiện lên vẽ các kích nếu như nói xuất hiện ở quốc trước bọn họ đối với h hơn tệ là cái họ này chỉ là một khái niệm như vậy ở nước Mỹ những năm này sau khi mỗi người bọn họ cũng đã rõ ràng dôn vì là Trung Quốc làm cái gì Không riêng là giúp đỡ bản thân bọn họ đến nước Mỹ du học đồng thời còn bao quát ở quốc nội làm những tiêu trường học còn có những tiêu phiên dịch sách báo vân vân vì lẽ đó không có ai hoài nghirônận tệ là tiên sinh đối với Trung Quốc hào cảm cũng không có ai hoài nghi hắn điểm xuất phát như vậy khổng lồ tập trung vào không phải là những lý do khác có thể giải thích có điều những câu nói này có thể giải đáp bọn họ không được nghi ngờ trong lòng vì lẽ đó ở thoáng dừng lại một chút sau khi dốt tiếp theo cở nói Chư vị ta tin tưởng ở nước Mỹ những năm này các nguyên lên cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một chút để quốc gia mạnh mẽ đạo lý nói thí dụ như muốn khiến mọi người ăn lo no, đầu tiên là nông nghiệp tiến bộ Nói thí dụ như nếu muốn quốc gia mạnh mẽ cần công nghiệp phát triển cùng giao thông tiện lợi lại nói thí dụ như những này tiến bộ tiền đề càng quan trọng chính là giáo dục có đầy đủ nhân tài không sai không giống nhau rồi nói hết lời bên cạnh một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đột nhiên vô bàn đứng dậyậ tệ là tiên sinh nói một điểm đều không sai tuy rằng ta sức mạnh của cá nhân đều phi thường mà manh thế nhưng chí ít có thể vì là Trung Quốc làm đến một cái chuyện ta quyết định về nước sau khi liền gia nhập tiên sinh làm trường học vì là Trung Quốc bồi dưỡng càng nhiều người mới Đúng vậy ta dự định đi làm điện báo sự nghiệp ta còn có ta ta chuẩn bị làm sự rệt nơi trẻ tuổi này đã độc hạ những người khác cũng đều lương phát lên dồn dập nói ra chính mình dự định ở những năm này dộ có thể không ít cho du học sinh drót vào chính mình tư tưởng khi nhìn bọn họ trở thành Trung Quốc hữu dụng tài năng hơn nữa ở thời đại này Trung Quốc du học sinh hầu như cũng không có không về nước một mặt đương nhiên là truyền thống tư tưởng ảnh hưởng học thành sau khi trở lại là một loại tất nhiên ở một phương diện khác bất luật đầu Mỹ vẫn là Nht Bản Trung Quốc hiện tại cũng không có cái gì phản kỳ thị chủ tộc lời giải thích nước Mỹ càng là loại tuyên bố bài hoa dự luận vì lẽ đó bình thường người Trung Quốc cũng không thể lựa chọn lưu lại Có điều nói thật hàng không hy vọng những học sinh này vùi đầu vào cái gọi là cách mạng hoặc là quân việc ố chiến bên trong dù cho trong đó không ít người đều phi thường ưu tú học tập cũng là chính trị chờ môn học hàng càng hy vọng những học sinh này lại như là một lử như thế dẫn thân vào đến giáo dục công nghiệp cùng nghiên cứu khoa học chờ lĩnh vực lấy cuối cùng tổng kết thời điểm dôn tất caoọ nói Chư vị ta rất rõ ràng các ngơi quyết tâm có điều đứng quên các ngươ nhưng là mới vừa từ tốt nghiệp đại học khuyết yếuu đầy đủ kinh nghiệm vì lẽ đó ta kiến nghĩ là nếu như các ngươi hữu tâm làm giáo dục có thể ở hận tệ là trường học bên trong lên làm 23 năm giáo sư Tích lũy đầy đủ kinh nghiệm nếu như muốn làm nghiên cứu hoặc là thực nghiệp cũng có thể ở ta giới cờ phỏng nghiên cứu hoặc là nhà xưởng bên trong làm trên 3 năm như vậy ta không chỉ sẽ cho các ngơiung cấp phong phú tiền lương còn sẽ ở các ng nơiơi về nước thời điểm cung cấp một món tiền vốn đầy đủ các ngươi ở quốc nội xây dựng một nhà thương nghiệp nhà xưởng tài chính đồng thời để hơn tệ là ngân hàng cung cấp nhất định cho rút chưa xong có tiếp quy 14 chương 21 chương 21 thứ lưu giúp đến hamburger lại tới Berlin John vẫn luôn đang an ủi thê tử của chính mình Anna, đồng thời khiến người ta thông qua điện báo không ngừng mà cùng Be tiến hành liên hệ Chỉ có điều đáng tiếc thời gian quá lâu cuối cùng bờ dịt tờ phu người tu chuyệnn chọn trước đemượng phu Hà tháng sau đó ở nhìn thấy con gái sau cùng nàng ôm nhau mà khóc thích ngăn ngắn không tới thời gian một thángò dị tờ phu nhân giản mua đáng sợ mãi cho đến sau 3 ngày người một nhà mới xem như là bình tĩnh lại có điều ở thuận tiện đi tế Bái một lần bờ ở mản giáo sư sau khi Joên tính tháng này rất nhanh sẽ biến mất bởi vì thân phận và địa vị biến hóa to lớn hắn lần này làm lại Be gây nên rất nhiều hữu tâm nhân chú ý bởi vậy đến Be ngày thứ năm bắt đầu nhưng ti trọng cấp mời liền dồn dập tới cửa hải quân lục quân cờ ru bay ở, ở. Tiện đây là xem mộtửa thể thiệp mời ký tên sau khi ý là chân mày tao lại cười hp mắt nói rằng có thể đều là nước nước quốc nội ghêớ địa phươngư lần này đến Berlin động tinh thật đúng là không nhỏ à? ý là không phải lần này đếnâu chââu cái thứ nhất thăm thế nhưng là Zo Du đồng ý một cái thấy thăm không gì khác lợi ích mà thôi sắc mặt bình thường như nước Zo cũng không nẩn đầu lên thấp giọng đáp hắn đi tôi trước cũng đã đoán được kết quả này dù sao bây giờ khoảng cách một trận chiến thời gian càng ngày càng gần Âu Châu thế cuộc càng ngày càng sot sắn đặc biệt là nước Đức hải quân thật sâu cảm giác được người nước anh khổng lồ áp lực Vì vậy đối với bọn họ tôi nói người Mỹệ là xưởng đóng tàu sức hấp dẫn liền lớn vô cùng nay cũng không phải nói tạouyền thực lực không sán đượct là xưởng đóng tàu nhân ra nội tình nhưng là dài hơn nhiều thế nhưng ở vài phương diện khácỉ như trên chiến hạm pháo bố cục càng miệng lớn pháo nghiên cứu cùng với tính năng càng thêm chắc việc đạn pháo cho chút hệ là x đóng tàu kỹ thuật mơ hồ càng hơn một bậc nộiy rằng không dày, thế nhưng không chịu nổi tập trung vào rất lớn đối với htệ là xưởng đóng tàu một số kỹ thuật nước Đức H hải quân nhưng là có rất nhiều ý nghĩ lại tỷ như quân đương nhiên lấy nước Đức lục quân thực lực mà nói Trên căn bản không cần gì cả đòi hỏi người Mỹ địa phương chỉ có một cái ngoại lệ máy bay theo hận tệ là CRG máy bay tính năng càng ngày càng mạnh đã có rất nhiều nước người vẫn cảm phát hiện loại này kiểu mới trang bị rộng lớn tiến cảnh điều tra công kích vân vân bởi vậy hai năm qua ngoại trừ ở nước Đức quốc nội kiến tạo máy bay nhà xưởng ở ngoài người nước Đức cũng ra tăng mua cường độ vẹn vẹn năm nay hơn nửa năm nước Đức Lục quân liền mua 60 giá hải quân cũng mua 20 giá người nước Đức chân chính nhất là thèo nhỏ rãi vẫn là hận tệ là ô tô cũng hận tệ là hóa chất kỹ thuật ô tô liền không cần nhiều lời làm giờr m một có đem tinh lực thả đang ra tăng sản năng trên thời điểm là ô tô toàn lực nghiên cứu phát minh trên kỹ thuật đã vượt qua bọn họ mà nước chạy tuyến xuất hiện càng làm cho bọn họ ở sản lượng cùng thành phẩm trên đem thông dụng xa xa bỏ lại đằng sau đặc biệt là hờ tệ là sinh sản xe tài lớn tính năng cùng thành phẩm vượt xa đối thủ cạnh tranh mà những này chính là quân đội nóng lòng nhất cần mặt khác còn có hóa chất kỹ thuật người nước Đức công nghiệp hóa học độc bộ toàn cầu một mực ngân hàng ba xuất hiện trước nhất ở nước Mỹ thuộc vẫn đang y lặng gào khóc. vì loại này có thể để cho tài nguyên thiếu hôn nước Đức thoát khỏi nhập khẩu tiên kỹ thuật người nước Đức trả giá đến ngàn vạn mát đánh đổi hơn nữa hàng năm còn muốn trả giá lượng lớn độc với kim Những này cũng làm cho người nước Đức nhìn thấy hận tệ là hóa chất thực lực các loại nhân tố tính ngược lại để dôn trở nên không giống lên nếu như chỉ là một nước Mỹ đại Phú Hảo nói thí dụ như ạ ờ gia tộc người nước Đức căn bản là sẽ không để ở trong mắt nếu như là một găng như vậy tài chính hoàng đế khổ lồ tài chính thậm chí có thể ảnh hưởng một trung đẳng quốc gia đã đánh giá người nước Đức quan tâm mà nếu như, như dôn hn ệ là như vậy dưới cờ nhiều sản nghiệp đều nắm giữ cực cường sức ảnh hưởng cái kia người nước Đức nhất định phải muốn trở nên quan trọng dành cho đầy đủ quan tâm như vậy ngườiơi dự định đi gặp vì nào ậ sau khi là có chút lo lắng hỏi yên tâm ta ai cũng sẽ không đi thấy lắc lá đầu dố ẽ tôi nói ta lần này về hầu Châu mục đích chỉ có hai cái một là bởi vì bờ dịt tờ tiên sinh mà là vì gặp gỡ đám bạn già kỹ thực phần lớn sự tình ta đều không sẽ trực tiếpú tay bọn họ tìm ta cũng là vô dụng đứng 1911 năm thế giớiố đương nhiên không sẽ trực tiếp núng tay cùng nước nước giao dịch làm dố bà cũ ý đương nhiên cũng rất rõ ràng điều này rất tán thành gật gật đầu tha thở đúng đấy ta cảm thấy nguyên lên đem càng nhiều tinh lực đặt ở học mặt trên không phải vậy liền quá lãng phí này thân thiên Phú đây dố sắc mặt tối xâm lại nhất thời liền có chút không nói gì hắn cũng không phải nói không muốn tiếp tục phát huy một hồi chính mình tiên vú thế nhưng là một người bình thường dố đối vớiùi đầu gian khổ làm ra xác thực cũng không vứng tú gì thời lại này đi học tiến bộ mặc dù nhanh thế nhưng rất nhiều phát hiện đều cần thời gian giải tích lũy nói thí dụ như ở trong phòng thí nghiệm làm vô số thí nghiệm các loại hơn nữa đi học nghiên cứu không giống với hóa học vật lý một lần thành công thường thường nói rõ không được bất cứ vấn đề gì vì lẽ đó muốn trên giường bệnh tích lũy rất nhiều ca bệnh nhân mới có sức thuyết phục những ngày dường ra mà trọng yếu công tác đều không phải dôn muốn đi làm Thế nhưng không có tập trung vào cũng không có sản xuất, trừ phi hắn đồng ý mỗi ngày có hơn treo. Chính mình cũng lắc lắc đầu, rôn ngầm thở dài, bất đắc di chuyển hướng đề tài, đau, ở Berlin làm ra thế nào. Nơi đó, cũng hẳn tệ là y học viện so với đây. À nếu như luận điều kiện cùng bầu không khí, vẫn là New York càng tốt hơn một chút. Y hứa là không do dự, rất thẳng thắn cười khổ nói, có phòng nghiên cứu tiếng tâm tuy rằng lớn, thế nhưng phần cứng cùng nghiên cứu của ta cách nhau rất xa, chớ nói chi là công nhân viên tổ chức cùng những phương diện khác. Cười ha ha. lầnt đầu nói kỳ thực then chốt vẫn là một tập trung vào vấn đề nếu như người nước Đức đồng ý đem tiêu tốn ở quân đội trên tiền lấy ra một điểm chỉ cần một chút thì có thể làm cho cột phòng nghiên cứu cùng métly đại học ý học viện tiến về phía trước một bức giải chỉ có điều rất đáng tiếc chính là đángế chính là người nước Đức hiện tại càng cảm thấy lung thú chính là chiến đấu lặng lẽ hồi lâu sau ý hứa là bất đắc di tha thở bây giờ quốc nội đối với người nước anh công kích càng ngày càng mã liệt bất luận các quan lại vẫn là dân thưởng đặc biệt là hoàng đế bệ hạn a tính toán một chút vẫn là không nói cái này run ta nghe nói nước Đức liên hợp chế dược công ty mới vừa cùng lục quân bộ ký kết một phần hợp đồng vì bọn họ cung cấp một loại mới tiêu độc túi cấp cứu vậy hẳn là, là tác phẩm của người chứ thường thu đàn độ lại quá tay áo một cái tự động chuyển hướng đề tài thường coi như thế đi đúng vai một cáiố khá mỉm cười nói chăm chú tới nói này kỳ thực xem như là thànhang khâu lại bao đơn giản hóa phiên bản thích hợp binh lính bình thường sử dụng thành phẩm đương nhiên cũng càng thêmrẻ tiền đương nhiên không chỉ nước Đức lục quân tiến hành rồi trang bị người nước Anh người nước Pháp cũng đều dự định trang bị Nghe đến đó thời điểm ý hứa là sắc mặt nhất thời trở nên ông lên giọng hỏi run có câu nói ta vẫn luôn muốn hỏi một chút người người mấy năm qua tạo cano đại phá cùng các loại súngốngạn dược còn khai phá ra ngân hàng 3 loại này đãs khí liền ngay cả không khuẩn bao cũng ở toàn Âu Châu dễ bán không trở ngại liền như thế không coi trọng Âu Châu tương lai sao không chống chân là nước Đức liên hợp chế dược ba quát anh Quốc đảmê cùng nước pháp Mỹ pháp chế dược chờô có cổ phần công ty đều rất sớm liền học Bắc Mỹ hơn tệạ chế dược ở các nơi trên thế giới dựng lên không khuẩn trung tâm Bọn họ chuyên môn hướng về những kia không có năng lực dự chủ tiêu độc trung tâm phòng khám bệnh cùng bệnh viện cung cấp không còn bao trong đó khách hàng lớn nhất chính là các quốc gia quân đội từ Mỹ Tây chiến tranh bắt đầu đến Nam Phiộ chiến tranh trung nhập chiến tranh chiến tranh Nga nhậpt cho chút những này không khuẩn bao đều đưa đến tác dụng to lớn những quân nhân bất luận tử vong vẫn là thương tan suất đều giảm mạnh vì lẽ đó bây giờ ở các đại cường quốc trong quân đội hơnệ là hệ thống không khuẩn bao đã trở thành tiêu phối mà chỉ riêng to ý đã biết hàng nằm từ bên trong thu được tiền lời sẽ vượt qua 10 vạn đô la Mỹ hơn nữa vẹn vẹn là không khuẩn bao mùa hạ lấy ý đối vớiôn lý giải Này rõ rằng là hắn dữ liệu được cái gì kỹ thực cho tới nay ý e là cũng không quá tán thành dôn đầu tư vũ khí cùng quân h hạm các sản nghiệp bởi vì rất rõ ràng một điều là nhữngôn đó khai sáng hòa bình sản nghiệp càng thêm kiếm tiền lại cần gì phải đi làm những ngày đây thế nhưng theo những ngày sản phẩm càng ngày càng được nên ý thật lại bắt đầu có chút bậ tâm đối vớiôn ánh mắt trí chuẩn e xưa nay đều là bộ khâm phục và phần thế nhưng chính vì như thế khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy ở Đức sự lĩnh vực chiếm cứ địa vị trọng các bá chủ dồn dập phát tới mọi thời điểm thật e mới sẽ theo bản năng có chút bận tâm lên Âu chââu tương lai tao lại dốn nhìn về phía Lạc, ánh mắt nhất thời trở nên quáiạ lên nhìn vậy mặt nghiêm nghỉ lạnhrố trong lòng hơi có chút do dự có điều cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cáithóc giọng nói đau ta không phải không coi chọn Â Châu tương lai mà là nước nước hiện tại quá mạnh mẽ cương đại đến Â chââu đại lục đã không cách nào chứaựng nó mức độ thế nhưng người lấy ra địa đồ tới xem một chút toàn thế giới nơi nào còn có chứa được người nước nước địa phương đây ngay được lời nói này sau khi lặng lẽ không nói gì Tuy rằng không phải cái gì chính trị ra Thế nhưng mấy năm qua nước Đức truyền thống vừa vừa tinh thần công kích anh pháp vì là quốc gia mình Tây Hoan ý là có thể không hiểu dôn rốt cuộc lại ý gì người nước Đức quá mạnh mẽ cần càng bao la không gian thế nhưng anh pháp Nga nhưng là trước mặt bọn họ to lớn nhất chướng ngại vật cho nên nói chiến tranh sớm muộn cũng sẽ phát sinh ở ý là trước mà không có cái gì tốt che giấu dố một mặt cười khổ thấp giọng nói hơn nữa ta tin tưởng chắc chắn sẽ không qua xa đâu ta biết người hy vọng ở lão sau khi trở lại nước Đức đến thế nhưng xin mời đáp chúng ta làm chiến tranh sắp xảy ra thời điểm về lưu dốt đến được không không có từrôn trên mặt nhìn thấy một tiêu chuyện của mùi vị đất nhất thờiầm mà không nói hai con mắt cũng dần dần trở nên làm đảm xuống chưa xong con tiếp quy 14 chương 22 giúp đỡ chương 22 giúp đỡ đối với những ngày du học sinh dôn xác thực phi thường coi trọng đỉnh điểm tiểu thứ ba du hành tuyể chọnỉ Mỹ đi ra tiếng Anh hơn nữa nước Mỹ ưu tú nhất đại học tiến hành rồi bồ dưỡng dôn tin tưởng những người này một khi trở lại quốc nội tuyệt đối chính là đứng đầu nhất một nhóm người mới vì lẽ đó bất luận từ phương diện nào cân nhắc hắn đều không hy vọng những người trẻ tuổi này mới vừa tốt nghiệp liền với nước sau đó sở soạn lần mò tìm kiếm con đường tương lai Dù sao hắn biết rõ một mới vừa từ đại học đi ra người trẻ tuổi mới gây dựng sự nghiệp không phải là chuyện dễ dà gì khuyết thiếu tài chính vẫn là việc nhỏ càng quan trọng chính là khuyết thiếu tối thiểu kinh nghiệm mà những kinh nghiệm này nhưng là cái thời đại này Trung Quốc không cách nào cung cấp ở khả năng trong phạm vi dố hy vọng cho bọn họ cung cấp càng nhiều trợr giúpt vì lẽ đó hắn hi vọng những người trẻ tuổi này đặc biệt là hy vọng làm thực nghiệp những người trẻ tuổi kia có thể ở hận tệ là ra tộc dưới cờ sản nghiệp tiến hành thực tập học tập sau đó mang theo tiên tiến quản lý kinh nghiệm về nước bây giờ h hơn tệ là tập đoàn tài chính có thể nói là toàn thế giới hiệu suất cao nhất quản lý tối khoa học địa phương Chuyển hóa khái niệm đã bắt đầu phủ cập đồng thời gây nên không nhỏ có tâm dây chuyển sản xuất càng là dường như một đại sát khí như thế bắt đầu gây nên âuu Mỹ các quốc gia quản lý học giả độ cao chú ý cơ hội như vậy tìm khắp cả thế giới cũng không thể có Lâm Thành chờ người tự nhiên rất rõ ràng dôn đề nghị này giá trị tự nhiên là một cái liền đồng ý mà cái khác du học sinh tuy rằng mang trong lòng nghi ngờ có điều cũng ở Lâmành chờ người khuyên biểu thị sẽ suy tính một chút chỉ có ba bốn người sáng tỏ biểu đạt hy vọng mau chóng về nước bởi vì bọn họ cảm giác mình đã học được đầy đủ đồ vật đối với những người nàyôn cũng không có ý định tiếp tục với bảo người có chí riêng John chỉ có thể cho bọn họ cung cấp tối điều kiện tốt, còn nói lựa chọn như thế nào là chuyện cá nhân. Vì lẽ đó dù cho biết rõ tương lai mấy năm quốc nội chính là hôn loạn tương bừng, John cũng không có ngăn cản bọn họ. Cũng may bây giờ hẳn tệ là ngân hàng ở giang chết khu vực thực lực không yếu, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cung cấp một ít trợ giúp. Ba ngày tụ hội, John chỉ điểm tịch ngày thứ nhất. Ngược lại không là hắn không muốn cùng những này du học sinh nhiều trao đổi một chút, thực sự là cùng ngày về đến nhà sau hắn quản ra cho hắn một phong thư. Một trọng lượng cấp nhân vật liền phái người đưa tới cho hắn một phong tin nhắn sau đó hắn nhất định phải đẩy đi ngày mai tất cả mọi chuyện lập tức chạy tới cả nghệ thì ở New trụ sở xem trong tay tin nhắn dố trong lòng thực tại không nói gì tối ngày hôm qua về đến nhà thu được một phong thư để hắn sáng sớm hôm nay liền vội vã chạy đi cảệ thì ra không nghĩ tới hôm nay sau khi trở lại lại thu được một phong thư chỉ có điều lần này đã biến thành ngày mai có người muốn đếnbái phòng hán cân nhắc đến thân phận của đối phương ngày mai cả ngày liền lại phế bỏ du học sinh tụ hội chỉ sợ là thật sự đi không được có điều đối với hai ngày nay vậy thư dốt cũng là trong lòng vui mừng Ngày hôm nay đi bãi phòng cạn hệ vì thu hoạch to lớn hiện tại một lòng từ thiện lao ra từ trải qua chăm chú cân nhắc sau khi đáp ứng rồi đề nghị của Zo chuẩn bị trong tương lai mấy năm từng bất hướng về Trung Quốc đầu tư đương nhiên chủ yếu là tập trung đang giáo dục lĩnh vực các nghệ chỉ quyết định trong tương lai 2 năm tập trung vào một triệu đô la Mỹ ở Trung Quốc kiến thiết 3 tòaạn hệ vì kỹ thuật trường học đồng thời giống nhưôn hàng năm cung cấp 50.000 đô la Mỹ hợp đồng tài trợ ưu tố học sinh đến nước Mỹ du học con số này thật giống rất khổng lồ trên thực tế lại làm choôn lại ngại một ngày hỏi tiênạnệ thì thiết lập chính là ba kỹ thuật trường học bồi dưỡng chính là công nghiệp cần thiết kỹ thuật nhân tài thứ yếu một triệu đô la Mỹ nghe tới rất nhiều so với bây giờ quốc nội đại đa số trường học đều lợi hại hơn nhiều nhưng là cùng dôn ở ba trường đại học trên đầu tưót xa so đương nhiên lại ngại sau khi hay là muốn ngỏ ý cảm ơn hơn nữa ở dôn cực lực yêu cầu biên giới cảệ thì cũng đáp ứng rồi hắn một cái khác yêu cầu giới thiệu quốc du học sinh đi sát thép công ty thực tập ắt thép đại Vương Thịy nhưng đã bán đi công ty của chính mình thế nhưng ở công nghiệp gang thép giới sức ảnh hưởng vẫn như cũng là không gì sẽ kịp đây là dôn vĩnh kém xa so với s máy bay Vì lẽ đó chỉ cần có hắn thoại dù cho nước Mỹ sắt thép đều sẽ nghe theo sắp xếp một ít du học sinh thực tập lại đơn giản có điều cái này thực tập cơ hội tuyệt đối phi thường trọng yếu những việc du học sinh ở đại học, học không tới đồ vật ở sắt thép công ty đặc biệt là loại cơ lớn sắt thép công ty bên trong cũng có thể học được sau đó chỉ cần có tài chính có kỹ thuật liền có thể ở Trung Quốc tiến từ bản thân sắt thép xường đối với cái này công nghiệp thời đại dương giaương Nguyênôn cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ cho tới nói người thứ hai tới chơi khách mời luôn nhưng là chờ mong rất lâu chào buổi sáng Hồng Tiên sinh rất vinh hạnhh nhìn thấy ngày ệ là tiên sinh ngày thứ hai sáng sớm làmôn cùng người đến chơi gặp mặt thời điểmùng một mặt kích động cùng hắn năm tay thái độ dị thườngêm tốn cung kính hết các rồi ở trong mắt hắn dôn nhưng là một tôn đã thần trên thực tế ở thời đại này bất kỳ một tên ý sư thấyôn thầnệ là tiên sinh cũng không khỏi muốn có biểu hiện như thế bởi vì trải qua 10 năm lắng động sau khi Zo đã đứng ý học giới lên cao nay không phải là đang nói đùa mà là một sự thật đặc biệt là ở bên ngoài khoa học trong lĩnh vực theo Vt tiêu động chuyến máu miệng vết thương khâu lại chờ kỹ thuật mở rộng Có thể nói Âu Mỹ chủ lưu y học giới đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hệ thống hấn tệ là lý luận, đồng thời ở động vật tí nghiệm, thuật trước xử lý, thuật sau hộ lý trở mỗi cái lĩnh vực, hấn tệ là lý luận hầu như ở khắp mọi nơi. Đây chính là cơ sở lý luận uy lực, bất kỳ một tên ngoại khoa y sư đều không thể tránh nẽ. Tuy rằng mấy năm qua bởi vì các loại nguyên nhân, dốt biểu luận văn từng bước giảng thiểu, thế nhưng ký tên vì là hấn tệ là sách báo nhưng đại hành ký đạo. Nói thí dụ như h hơn tệ là ngoại khoa học bây giờ không riêng là ứng dụng ở hấn tệ là y học viện nước Mỹ 7/10 trở lên y học viện cũng đều tuyển dụng này bản giáo tài thậm chí Âu Châu đều có mấy chục trường học đang sử dụng lúc trước nước Đức Be đại học y học viện tuyên bố khiến cho dùng hẩnn tệ là ngoại khoa học thay thế vốn có giáo tài thời điểm nhưng là gây nên không nhỏ lao động đây là một loại tô trọng đồng thời càng là một loại tác đồng làm Mỹ đại học, học sinh tốt nghiệp không bây giờ tuy rằng ở Ấn độ làm nghề y thế nhưng đối với hận tệ là tiên sinh nhưng cũng không xa lạ đương nhiên rất rõ ràng hắn ở y học giới địa vị bởi vậy làm dôn liên lạc với hắn Mời mời hắn đến New York hội ngộ thời điểm, dù cho vẫn không có quyết định có hay không muốn đi tới Trung Quốc trường xa chuẩn bị mở y học viện, Hùng cũng lập tức quyết định đến một chuyến New York, gặp gỡ vị này chính mình trong lòng thần tượng. Mời ngồi, mời ngồi, Hùng tiên sinh. Đối mặt trong lịch sử ẻ đồ hộ. Hồ đẹp, rôn trong lòng cũng là khá là hư phấn. Vị này đại ngưu tuy rằng ở Trung Quốc y học trong lịch sử danh tiếng không hiện ra, thế nhưng nếu như nghiên cứu qua cái kêu đoạn lịch sử thì sẽ biết, Hùng. Không, Hồ Mỹ đối với tương nhạo y học viện có trọng yếu bao nhiêu? Từ mới bắt đầu chuẩn bị mở loại nhỏ phòng khám bệnh cho một thổ phỉ chữa bệnh tắc bước đến để trường xa người trầmrái tiếp thu Tâyể lại tới chuẩn bị mở tương ngã bệnh viện y học việnhổ Mị có thể nói không thể không kể công không phải mỗi một người ngoại quốc đều có thể như vậy toàn tâm toàn ý vì một cái mơ gốc mà nỗ lực vì lẽ đó nhân phẩm hoàn toàn không cần cân nhắcôn hiện tại chỉ hy vọng lịch sử không có sinh thay đổihổ Mị sẽ ở y e nhã lễ học được cùng mình khuyên tiếp tục đi tới Trung Quốc đi tới Trường Sa chỉ cần hắn đồng ýôn liền đem dành cho đầy đủ trong đỡ Tuy nói ởôn kế hoạch bên trong hắn sẽ ở Trung Quốc chuẩn bị mở không ngừng một khu nhà y học viện giáo Hơn nữa cân nhắc đến I đại học tồ tại hắn ở tương ngã trên người đầu tư còn có thể so với những trường học khác thiếu một ít thế nhưng bất luận làm sao hắn giúp đỡ đều sẽ sẽ chohổ Mỹ mang đi lợi ích cực kỳ lớn Hồ Mỹ chuẩn bị mở tương ngã thời điểm độ khó chi đại không cần nói cũng biết cũng may bởi vì trước tương ngã bệnh viện biểu hiện quốc thể sau đó nhan Phú khá lại gia nhập nha Phúc Khánh ca ca nhanệ Khánh ngồi ở vị trí cao đồng thời lại có hồ Nam đô đốc đảm chỉ hoán khải đại lực trong đỡ thương ngã đi học viện mới chính thức tổ chức lên đáng tiếc chỉ là 10 20 vạn đồng bạc tập trung vào Không cách nào tạo nên một chân chính hiện đại bệnh viện chỉ ít ởôn trong lòng là không thể vì lẽ đó ở Hàn viên qua đi dôn không thể chờ đợi được nữa cười nói Hùng tiên sinh không biết liên quan với trong thư nói sự tỉnh ngày cân nhắc thế nào rồi chuyện này ngay xongôn vấn đề Hồ Mỹ do dự một chút cười khổ nói tiên sinh ta xác thực thật lòng cân nhắc thế nhưng ở như vậy một đối với phương tây đi học hoàn toàn không chấp nhận địa phương thật sự có thể chuẩn bị mở lên một hờn tệ là y học viện như vậy trường học sau nhất định có thể không chầmm chễ chút nàoôn lật gật đầu với nói cùng tiên sinh ngài không phải duy nhất một muốn đi làm ra nỗ là người Trên thực tế nếu như ngài đồng ý ta xảy ra tư ở trường xa trước tiên kiến một khu nhà hiện đại phòng khác bệnh cũng ở thuốc giải phẫu khi giới phương diện dành cho đại lực chống đỡ 3 năm sau ta xảy ra tư ở trường xa kiến thiết một tòa loại cỡ lớn bệnh viện cũng vì trọ phái đi vài tên hận tệ là y học viện tốt nghiệp cũng hoàn thành nằm viện y sưuyện học sinh đảm nhiệm y sư công tác lại 3 năm sau ta xảy ra tư dự trù một khu nhà y học viện cùng một khu nhà hộ sĩ trường học đồng thời hàng nămọ phái đi đầy đủ ù đảm nhiệm giáo sư mã đến tận các nơi bồi dưỡng được nhân tài của chính mình à, cuối bận tự đầuóc vángn bảno đã quý Ta sai, ngày hôm nay canh tư bồi thường. Chưa xong còn tiếp. Quy 14 chương 23, rời đi. Chương 23, rời đi. 1904 5 tháng 11, tốn thời gian 5 tháng giới lần thứ 3 Olimpip kết thúc. Trận này dường như trò khôi hài bình thường Olimpip, sinh ra 277 khối huy trường, trong đó người Mỹ bắt được 215 ai. Ở khóa này Olimpip bên trong, 10 giáo liên minh rực rỡ hạ quang, quang hấn tệ là đại học liền bắt được 4 khối kim bài, 6 khối ngân bài cùng 11 khối huy trương đồng. Tuy rằng hiện tại còn không có gì người quan tâm có điều dôn trở mong cũng là tương lai nói thí dụ như những tiêu có h ứng thú thốngê Oly các loại kỳ hoa xử người tùy tính kiến cho một vài thứ không có cần thiết quan tâm quá nhiều Đúng là ở cùng 5 ngày 10 tháng 12 buổi chiều thủy điện người tổ chức lần thứ tư giải Nobel lễ cho giải run hơntệ là nhân ở tuyến phóng xạ tính cùng điện tử trợ lĩnh vực cống hiến to lớn vinh hoạch một năm này Nobel vật lý học thường ảnh hưởng này lực từ từ lớn lên giải thưởngrốt cục ban phát cho một người Mỹ có điều lúc này dôn đương nhiên không thể đi lính ưởng Nếu như đặt ở mười mấy năm trước thậm chí mấy năm trướcố nói không chắc đều sẽ vì cái này vì trương mà cố ý đi một chuyến dù sao đối với một người xuyên Việt tới nói giải Nobel sức hấp dẫn vẫn là đủ lớn thế nhưng đến hiện tại món đồ này đối vớiôn tới nói đã là dường như vô bổ giống như vậy có cũng được mà không có cũng được trước tiên không nói này điểm nhi tiền thưởng chính là bàn về danh khí mà nói cái nào giải Nobel có thể hơn được hắn mà lại nói đến cùngôn hoạch thưởng lý do đều là người khác lý luận cho nên khi dôn đượcụy điện người thông báo sau khi không hứng ngắm biểu thị để cho người khác thay lĩnh thưởng nếu như Thụy điện người không đồng ý thì thôi cuối cùng Giải Nobel tiếp nhận rồi John yêu cầu năm 1905 ngày mùng ngày 1 tháng 1 Tân nhiên ngày thứ nhất ngay ở John ở New York thu được giải Nobel Huy chương cùng tiền thị. cách xa ở Thái Bình Dương bị ngạn Trung Quốc Thượng Hảin là nhà xuất bản phân xã biết điều đẩy ra một loạt xe báo trong đó bao quá hơn 70 bản trưởng học Gi giáoo tài bao dung từ tiểu học năm nhất đến cao trung năm thứ 3 toàn bộ trường chính học mắc khác còn có một chút giới thiệu các nơi trên thế giới tình huống sẽ báo cùng với một ít khoa phổ tính chất xe báo số lượng nhiều đạt hơn 200 bản mỗi bản một vạn sách xe báo từ lâu từ Thượng Hải càngỡ hàng đếnạn Hơn 70 bản trường học giáo tài trước hết lộ diện sẽ ởậ tệ là ngân hàng dự tr chủ hết thể trường học mạnh mẽ mở rộng mà từ lúc một năm trước tương quan giáo sư cũng đã bắt được những ngày ra thư đồng thời tập trung lên tiến hành rồiấn luyện những ngày từ thấp đến cao nguyên bộ Giáo tài trên để kết thúc trường học giáo không học được hệ thống đối lập so sánh cục diệnôn loạn thậm chí gây nên cái khác dạy dỗ trưởng học mãnh liệt quan tâmặ dù là bọn họ cũng chưa từng gặp như vậy ưu tú giáo tả chỉ có điều đáng tiếc chính là không phải hết thể Quốc mọi người tiếp thu những thứ đồ này tay người như thế từ tà hướng về hưu sắp chữa cách thức còn có một bộ đầy đủ tham khảo Tây văn thế nhưng đổi mới sử dụng dấu chấm câu cũng làm cho không ít văn nhân vì đó giận tim mặt nếu như nói cái khác dạy dỗ trường học Cường hành giáo sư thần học vật lý cùng hóa học loại hình tri thức chỉ là để bọn họẩn thán như vậy h hơn tệ là nhà xuất bản thủy ý thay đổi buồn Quốc một vài thứ liền để bọn họ phân nổ đáng tiếp chính là đối với bọn h tháng khá nghĩ hơn tệ là nhà xuất bảnảnh mặt làơ Mặc dù có chút học sinh ở mạnh mẽ dư luận giới áp lực không thể không lựa chọn đổi học thế nhưng bởi vì học phí rẻ tiền Miễn phí cung cấp cơm trương mà có học đồng chờ chút ưu đãi còn có tương lai ưu tiên đưa tới Đức Mỹ du học sức hấp dẫn để đại đa số học sinh vẫn như cũng lựa chọn lưu lại vì lẽ đó ở một tháng hầu làm hận tệ là hệ thống trường học hoàn thành giáo tài trường mới đồng thời chính thức bắt đầu học kỳ này chương trình học thì cũng chỉ có không tới vừa thành học sinh buổi học cùng lúc đó Thanâm bất đồng cũng truyền thống đi ra nói thí dụ như Bến Thượng Hải sức ảnh hưởng to lớn nhất trình báo Trung Quốc phần thứ nhất quả báo bác Dương quá báo còn có Hồng công chờ địa các đại báo chí cho chút rồi dập soạn văn đánh giá bộ này mới vừa ra lò giáo tài Ngoại trừ từ tả hướng về hưu sắp chữ cách thức có ý kiến bất đồng ở ngoài đối với giáo tả nội dung cùng với dấu chấm câu sử dụng hoàn toàn đại thêm ạ thường một năm sau khi làm hầu như hết thể dạy dỗ trưởng học tất cả đều chọn dùng bộ này giáo tải đồng thời trình báo đưa tin New York cũng có bao nhiêu trường học sử dụng sau khi liên quan với bộ này giáo tả chê trách chậm ri lang xuống thế nhưng vào lúc đó liên quan với cái khác vài cuốn sách nghị luận nhưng vừaương tịnh đại Quốcật khởi để người Trung Quốc cuối cùng từ càng sâu mức độ nhìn thấy phương tây các quốc gia quật khởi nguyên nhân cùng quá trình phương tây toàn thể pháp luật và văn hóa hệ thống sách báo Để bọn họ mở mắt nhìn thấy trước đây không nhìn thấy đồ vật mà cung dấu m bỏ sắt thép xe lửa ô tô chiến hạnm chờ có quan hệ sẽ báo thì lại đối với hết thầy độc giả tiến hành rồi một lần khoa phổ giáo dục đương nhiên được quan tâm nhất khẳng định là cái cơ bản tiếng phổ thông cùng Hán Ngựhép phần ở phía Nam quyển sách này gây nên tuyệt đại tranh luận đặc biệt là những tia tự nhận là bản điện thoại càng trọng yếu hơn khu vực đại đa số người đọc sách đối với này đều xem thường thế nhưng ở phương Bắc đặc biệt là trực đái khu vực ngoại trừ đối với vùng Tâyă đánh dấu ghépần rất có tranh luận ở ngoài rất nhiều người đối với quyển sách này đều tôn sùng đầy đủ Bởi vậy ở hận tệ là hệ thống tiểu học ở ngoài này bản tiếng phổ thông cùng Hán ngựa cáiẩn rất nhanh sẽ tiến vào phương Bắc một ít học vỡ lòng trong lớp thay đổi một cái quốc gia đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng trước tiên không nói có bao nhiêu người đồng ý tiếp thu dôn biên soạn bộã thư liền nói lấy Trung Quốc tình huống trước mắt có bao nhiêu người có thể đọc nội thư lại có bao nhiêu người có thể tiếp xúc được những sách này cho dù có thể tiếp xúc được lại có bao nhiêu thiếu trường học có thể như hận tệ là hệ thống giới trường học như thế có đầy đủ thời giáo sức mạnh vì lẽ đó tử vừa mới bắt đầu dốt liền không nghĩ tôi cầnở những sách này đến thay đổi một cái quốc gia Hắn chỉ hi vọng nhưng này hắn bỏ ra hơn 20 năm tích lũy xuống bao tự có thể ảnh hưởng đến mấy người có thể cho quốc gia này đã sớm mấy người mới hoặc là cho bọn họ mang đến một ít biến hóa này cũng đã đầy đủ con nói cho cùng có thể đưa đến bao lớn tác dụng luôn không cách nào phản đoán hắn cũng không muốn đi phá đoán hắn chỉ biết chỉ có, có người Trung Quốc muốn xem những thế này hắn sẽ mệnh lệnh hận tệ là nhà xuất bản quẩn quận không ngừng lớn sau đó dùng rẻ tiền giá cả quậ quận không ngừng cung cấp cho bọn họ năm 1909055 tháng 2 cảệ thì ở Trung Quốc thành lậpạnệ vì giáo dục quý biết bắt đầu đầu tư cảệ kỳ trường kỹ thuật cùng lúc đó Hơn là ngân hàng cũng bắt đầu kiến thiết trường kỹ thuật chỉ có điều quy mô so với cả nghệ thì giáo dục quỹ sẽ lớn hơn mấy lần năm 19053 Ngyệt mang theo dôn giúp đỡ một vạn đô la Mỹ đùùng đi tới Hồ Nam Trường Sa bắt đầu tìm kiếm địa điểm thích hợp kiến thiết chính mình phòng khá bệnh ở trường xa Sa đợi sau 5 ngày hắn cho mình nổi lên một Trung Quốc tên Hồ Mỹ năm 19055 sơ Nhật Nga Á chiến chính hàm Âu Châu lo lắng lo lắng người Mỹ hở hơn cười nhìn cửa hồ là ở Mỹ Tây trong chiến nếm chảnh ngọt dù sẽ gặp chính phủ bay lên điều đỉnh chiến tranh Nga nhập ý nghĩ chỉ có điều bây giờ hai nước chính dết đến khó hòa giải Ai chịu đi ngay một nước Mỹ tổng thống mặc kệ là Âu Châu lâu năm đế quốc Nga Quốc vẫn là Á chââu Tân quý Nhậ Bản không có ai sẽ đem nước Mỹ đặt ở trong mắt tự nhiên là đánh được rồi lại nói đối với này là quan thành thì có h hơn tệ là ngân hàng thông qua chiến tranh bắt đầu trước rất nhiều bố trí hơn nữa khai chiến xong cùng hai nước đàm luận thành điều kiện hơn tệ là ngân hàng dùng lượng lớn tiền tài mở đường đem phần lớn Trung Quốc cư dân đều rút khỏi chủ yếu chiến trường đương nhiên trong quá trình này bọn họ cũng không có chịu thiệt vừa đến thu được người Trung Quốc to lớn hào cảm thứ hai cùng hai nướcú đạn dự phẩmmậu dịch kiếm lợiôn mã bắt mãn quăng lợi nhuận bộ phận đã đủ rồi Đương nhiên vẫn là câu nói kia những chuyện này cũng hấn tệ là tiên sinh không quan hệ ngoại trừ tình cờ quan tâmông phương chuyện này ở ngoàiôn em hết thể sự chú ý đều đặt ở trong nhà bởi vì lúc đó đi tới năm 1905 đầu năm thời điểm chịu đủ ống đau dằ vật lao hận tệ đã đi tới đèn cạnấ mức độ Elizabeth lao nhân cáii khôkh bên trong không ngừng mà lẩ bầm một tên con thuộc ai nắm chặt lao nhân cùng cây khôà bình thường tay trái khôngịn được khe khẽ thở dài trong lòng đau nhức trước sau không cách nào ứ chế coi như là người hai đời Hơn nữa đã xem quen rồi tử vong, thế nhưng vào giờ phút này, làm nương theo hắn hơn 20 năm láo nhân đến đem lúc rời đi, John vẫn cảm thấy trong lòng dường như bị đau cắt như thế. Cái cảm giác này, giống nhau hê ly ra bét tạ thế cùng mình vừa rõ ràng xuyên qua rồi thời điểm. Cái thiêu yếu ớt tiếng hít thở, dần dần yếu đi xuống. John tay, cung chào càng chặt. John, ông ngoại hắn, đã đi tới. Trong lúc hoảng hốt, một đôi mềm hại tay đặt ở John trên bạ vai, sau đó đem hắn kéo vào trong lòng. Ta biết, khẽ gật đầu một cái, John vẻ mặt tựa hồ vẫn là như vậy bình tĩnh. Thế nhưng không biết lúc nào hai mắt phía giới đã xuất hiện hai đạo thủy tích tiếng nói cũng có chút nước quáng ở trên thế giới này hắn thân mật nhất người một trong rốt cục đi tới năm 19055 ngày 11 tháng 2n tệ là rồi đi tin tức chuyển ra trong vòng một ngày hơn 100 phong điện báo bị gửi đi đến h hơn tệạ ra trong đó bao quát dộ kỳ phhéo lở nghệ thì cùng mặt găng nước Mỹ ba chủ bao quát rủ sẽ vật vị này nước Mỹ tổng thống bao quát rất nhiều cùng h tệ lạ gia tộc từng có quan hệ hoặc là chính đang hợp tác đá người hơn nữa theo tin tức chuyển ra càng nhiều điện báo chính đang tới dồ giờ Có điều lấy lao thân phận của hờn tệ là mà nói như vậyan thế cũng không tính lo trọng những năm này Tu nói hn tệ là ra tộc từ, từ may mẽ thế nhưng bất luận lao hận tệ là vẫn là tiểu hận tệ là đều là khá là khiêm tố người cùng cùng thời kỳ tiêu các nước Mỹ bọn Phú Hào cũng không giống nhau lắm vì lẽ đó dù cho qua báo chí đangão hậ tệ là cá phó rất nhiều dân thường thậm chí đều không phản ứng lại vị này chính là ai mai đến tận ưuró thì cái kiaà ta lễ long trọngử thì bọn họ mới ý thức tới một vị đại nhân vật tại thế chưa xong có tiếp quy 14 chương 24 cô độc chương 24 cô độc thế nào Hỏi do chính mình Trung Quốc đấu với thì Anna trong thanh âm mang một chút trở mong chuyện này cười khổ một tiếng tôi lựché lắc đầu một cái nói xin lỗi phu nhân tối hôm nay hận tệ là tiên sinh vẫn như cũ chỉ là dùng bátăng nhưng thứ đồ khác đều là động đều không lúc đích lao ra từ cho cất đãròng ra ba ngày ba ngày trong thời gian dốn hầu như ăn rất ít đồ vật đặc biệt là đến buổi tối ngoạiư uống mới bắt lực tỉ m ngaoục nước can ở ngoài dố hầu như là hạt gạo chưa tế vào này làm cho cả trong nhà bầu không khí đều càng ngày càng âmầm lên cắn cá ngôi Anna thanh nói được rồi người giới đi nghỉ ngơi đi Có điều hay là hắn sẽ bất cứ lúc nào muốn ăn đồ ăn vì lẽ đó ngủ được đừng qua chậm đối với chính mình Trung Quốc đầu bếp Anna cũng là tương đương khách khí từ chuyện lần này nàng xem như là nhìn ra rồi dốn chân chính yêu thích vẫn là Trung Quốc đồ ăn bình thường dù cho dùng cơm tây cũng có điều là buổi tiếp hắn cùng lao ra từ mà thôi hơn nữa tình huống bây giờ dưới tôi lực tầm quan trọng càng là tiến một bức tăng cường Anna không thể không khách khí mỗi ít chờ tôi được xuống sau khi Anna nhẹ nhàng vang lên cửa lớn của thư phòng vào đi ngắn ngủ sau khi chờ mặt trong thư phòng chuyển ra một hệ loại mà thành em cảẳn trong lòng không khỏi đau đau Anna vội vã đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng chỉ thắp sáng một ngọn đèn đỏ dôn ngồi ở bản sách của chính mình trước chính đang vùi đầu viết cái gì nhìn thấy Anna đi vào mới lần đầu lên mịm với nói thiên đô một như vậy người làm sao vẫn không có nghỉ ngơi ta háo miệng Anna trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng đi tớiôn bên người ônu nói run ta biết người rất thương thâm có điều cũng không thể không cố thân thể người tối hôm nay vừa không có ăn đồ ăn đi hô thở dai một cái dôn cười khổ lắc lá đầu hắn đương nhiên biết mình mấy ngày nay biểu hiện khiến người ta lo lắng thế nhưng nói thật Hắn cũng xác thực không cái gì khẩu vị uống xong cái chưa bắt thằng cũng đã được rồi do dự một chút dố nhẹ nhàng vô Anna tay nhỏ nói yên tâm đi ta chỉ là đột nhiên muốn viết cái thứ lập tức liền xong viết xong sau khi ta cũng sẽ không bao giờ như vậy thật sự cố nên muốn hỏi viết gì đóích động Anna hai má sáng người nói đương nhiên là thật sự thích sâu mà hơi rốn lạnh là nói nếu như ngơi không tin có thể ở chỗ này chờ taử giờ nhiều nhất nựa giờ sau đó ta liền viết xong đến thời điểm liền ăn đồ ăn làm sao không ta để bọn họ đi chuẩn bị cho ngươi một ít tá ngon Thật giống chỉ lo dôn hiện ra đổi ý tự như Anna lập tức liền đi chầm chậm đi ra ngoài kẽ lắc đầu một cái dôn rất nhanh sẽ đem sự chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt mình trên tờ giấy trắng cũng không phải thứ gì trong yếu chỉ là dôn ở ghi chép mình và lao hẩnn tệ là ở chung này hơn 20 năm cho tương lai chính mình lưu lại một phần rõ ràng nhất ký ức mà tôi đối với vị này ông ngoại dôn cảm tình rất phức tạp xuyên qua mà đến tử nhưng là mang theo kimth thủ chỉ vì hắn cung cấp siêu cấp phúcc lợi thế nhưng đồng dạng người Xuyên Việt cũng có người thường không thể nào hiểu được được tiền ví dụ như đối xử đời này người nhà thái độ bất luận mẫu thân Elizabeth vẫn là ở ngoạião hơn Thế là dố thì thực vẫn luôn có chút không biết làm thế nào thứ liên hệ máu mụ trên giảng bọn họ đúng là thân mật người nhà thế nhưng từ một người trưởng thành về tình cảm giác dốn rất khó đem so với hắn tuổi tắc còn nhỏ hơn một chút Elizabeth xem là mẫu thần vì lẽ đó từ sinh ra đến el Elizabeth từ Trần loại cảm giác quái dị này trước sau nương theo hắn quả trừng trái phải thật giống như thật giống như Elizabeth không phải mẹ của hắn chỉ có điều là một quan hệ phi thường thân mật bằng hữu như thế cho nên khi Elizabeth tại thế thời điểm John cũng sẽ rất thương tâm khổ sở thế nhưng chỉ là mất đi một thân mật nhất bằng hữu mà tuyệt đối sẽ không như một ta mẫu người như vậy phản phát bầu trời đều sử đủ thế nhưng lần này lão h hơn tệ là là thế dôn cảm giác hoàn toàn khác nhau hay là bởi vì tuổi tác di cớôn thật sự đem lão hận tệ lại cho rằng chính mình ông ngoại mà từ mới bắt đầu hai người đối lập đến lúc sau thân mật loại quan hệ này chuyển hóa cũng hòamị phù hợp cái cảm giác này cho nên khi lão h hơnn tệ là từ Trần thời điểm hắn mới chính thức cảm giác được tình thânời đi phức tạp cảm tỉnh mấy ngày nay vẫn dằn vào hắn nay không chỉ là một loại đau sót đồng thời còn là một loại tinh hoàng Một loại cùng hắn sống lại tới nay hết thể nhận thức không giống kinh hoàng vì lẽ đó hắn mấy ngày nay mới sẽ không suy nghĩ ẩm thực vẫn ở chính mình trong tiểu thế giới soan xt bà hoàng mãi đến tận hắnị tôi rồi dùngă tự đến ký ức dưới tâm tình của chính mình viết sau khi kỳ Diệu sự tình phát sinh theo từng hàng có quan hệ lão hận tệ là Vă tự bị ghi chép xuống vô tâm tình dĩ nhiên trầmm ri bắt đầu bình phục ngày hôm nay khi hắn viết đến kết thúc viết đến chính mình nhận ra được lão h hơn tệ là bệnh tỉnh đồng thời bắt đầu vì hắn rời đi làm chuẩn bị thời điểm tâm tình dĩ nhiên như kỳ tích triệt để bình tĩnh bữa tối thời điểm kỳ thực hắn đã không có chuyện gì Chỉ có điều bởi vì vội vã hoàn thành cuối cùng này một đoạn cho nên mới chỉ uống một chén canh mà thôi ngăn ngắn sau mười mấy phút một đoạn nhân sinh ký ức ghi chép xong thu thập xong chính mình viết xong đồ vật trân trọng chi đặt ở một phong thư bên trong khó lại dốt lúc này mới yên lặ người xuống ở hắn này một đời trong đời bởi vì người xuyên Việt thân phận hắn rất khó chân chính tán đồng cái thời đại này đã người là như một người Trung Quốc di dân đến nước Mỹ có lẽ sẽ thích l đứng cái kia xã hội thế nhưng là rất khó hòa vào như thế hay là chăm chú tính ra cũng chỉ có thế Elizabeth lão hấn tệ là cùng Anna trở vài người hỏi hơn nữa loại này tán đồng cũng giới hạn ở tỉnh thân các phương diện Chính là hiểu rõ điều nàyão hơn tệ là rời đi mới sẽ làm dôn khổ sở như vậy mà loại này khổ sở không chỉ là bởi vì mất đi tình thân khổ sở đồng thời còn bởi vì điều này làm cho dôn cảm thấy một loại nồng đầm cảm giác cô độc những năm này theo hắn càng ngày càng thành công bằng hữu cũng càng ngày càng ít năm đó vừa tới lưu thì nhận thức bằng H hữu baoủ phụ trợ chút bây giờ cũng đã rất ítóg lai trường học cùng trong bệnh viện cùng cho người quan hệ cũng đang chầm chậm phát sinh biến hóa đem so sánh mà nóiôn thậm chí càng yêu thích cùng càngậ găng trở người ở chung Chí ít bọn họ thái độ đối xử với mình càng như là người bình thường đối xử người bình thường cái cảm giác này làôn trước đây chưa bao giờ dự liệu được vì lẽ đó la hận tệ lạ rời đi mới sẽ làm dôn như vậy phản ứng mã đến tận ghi chép xuống phần này hồi ức cùng ưu chí lịch trình mới xem như là bình phục lại đếnã Trung P không phải một hơn 30 tuổi người bình thường làm người hai đời gộ lại đã hơn 60 năm tâm trí tự nhiên so với bình thường người muốn kiên định rất nhiều hơn nữa cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩ ra một tinh tế bóng người bước lên đếnôn người viết xong nỗ lực đầu hồ trong tay mâm chóc mũi mang theo hai hạt mồ hôi một an na vui vẻ nói vừa bạn ta để tôi được chuẩn bị cho ng ngơi thích ăn đồ vật mong mau, mau ăn chu đi Tu tốt trong lòng một dòng nước ấm tôi ra cuối cùng hóa thành một câu nhà nhặn đáp lại tôi được xác thực rất tri kỷ biết thời gian chậm hơn nữa dôn mấy ngày nay không làm sao ăn cơm vì lẽ đó cho chuẩn bị một nồi nhỏ trứng mới cháu thịạn mấy thứ dễ dàng tiêu hóa ăn sáng cùng một nho nhỏ trứng gàính khi sâu một hơi dôn cầm lấy đôi đ trong tay ăn sáng đạ trứng mề mạiứng mới thị nạ thơm nước, nước mũi, từng khẩu từng khẩu bị nuốt xuống sau khiôn nguyên vốn có chút lạnh leo thân thể cũng biến thành ấm áp lên Như thế nào đủ sao cho dố hết rồi trong bắt thêm trên tr chứngng muối cháu thìạ Anna cẩn thận hỏi trên mặt một mảnh nụ cười nhã nhặn hừng được rồi nhìn ra Anna trong mắt lo lắng cùng thân thiết dôn trong lòng lại là ấm áp chi mấy ngày trước trong lòng loại kia cảm giác cô độc lại như là bác cử sông băng gặp phải nhà ấm hiệu ứng Tuy rằng không thể hoàn toàn biến mất đi thế nhưng là đã hòa tan rất nhiều hàng một cái ấm áp choúc dôn thật lòng thưởng thức cảm giác trong đó hắn biết từ Trần Vĩnh viễn sẽ không lại trở về như vậy hắn cần cần phải làm là nhìn về phía trước bồi tiếp người ở bên cạnh từng bước một tiếp tục đi Hơn nữa hắn có biết không riêng là bên người người này cần hắn trong lòng mục tiêu có cả nhiều người cần hắn chờ hắn tiếp tục tiến lên được rồi này một chương quá là gì viết ra không nỡ lòng bỏ xóa các ng ngườiơ quá xem qua chứ chưa xong còn tiếp nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin người quy 14 chương 25 Bạ phát chương 25 Bạát năm 1909055 tháng 10 chiến tranh Nga nhận kết thúc trận này không liệt chiến tranh quấn vào hơn triệu quân đội hai cái cường quốc ở nước thứ ba trên đất đánh sắp tới 2 năm từng người đều đi tới đến cạnấ mức độ dù sẽ và đứng ra điềuỉ kết thúc cuộc chiến tranh này Người Nhật Bản mất đi 6 vị mấy sinh mệnh, đồng thời ghi nợ đặt mùng trái, năm đó chiến tranh rác ngọ tiền lãi một khi mất hết. Còn nói người nước Nga càng thêm thê thảm, quốc nội cách mạng huyền náo long trời lở đất, khổng lồ viễn trinh hạm đội càng bị người Nhật Bản hết mức tiêu diệt. Cuộc chiến tranh này mang cho thế giới rất nhiều thứ. Đây là lần thứ nhất do Á Châu Quốc gia chân trinh chiến thắng Lâu Châu Cường Quốc, ở trong chiến tranh liệu đạn cùng pháo cối rực rỡ hào quang, đồng thời đối với mã hải chiến kết quả để các quốc gia hải quân Sử dụng 8 cửa 12 cấp pháo thiết giáp hạm mô hình toàn trọng trang pháo chiến hạm vừa vặ cùng hải quân bộ dự định bất nhiêu ni hợp trên thực tế trong lịch sử người Mỹ là có thể nắm giữ trước thứ nhất vô ý cấp thiết giáp hạn bởi vì ngay ở một năm này người Mỹ muốn dồn tạo sẽ thờ cả rỗ lìạ cấp chính là loại này thiết kế có điều bởi vì quốc hội ở tài chính trên hạn chế nước Mỹ hải quân chỉ có thể chế tạo mấy chiếc coi lại bàn New sởưởng đóng tàu đề nghị lập tức gây nên hải quân thú dự theoưởng New đóng tà giải thích bởi vì quốc hội ở kinh phí trên cả trở hải quân bộ đã không thể dựng thành bọn họ tâm nghi chiến hạm Dự toán trên nghiêm là hạn chế tạo thành kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được vì lẽ đó hải quân bộ cũng là vẫn luôn ở xóa x thế nhưng liệu hoặc sở xưởng đóng tàu đứng ra lại làm cho hải quân bộ nhìn thấy hi vọng kỹ thực đề nghị rất đơn giản chính là doệ hoặc nự sở xưởng đóng tàu chế tạo trong đó một chiếc dựa theo hải quân bộ cùng quốc hội cáii cỏ sau kết quả tương lai mấy chiếc chiến hạm đều là cô lại bản thế nhưngệ hoặc sở xưởng đóng tàu sẽ tự chủ tài chính bộ túc quốc hội chi chỗ Hồng vì là nước Mỹ hải quân chế tạo một chiếc hoàn trình bản sắp thờ cả r rồi lìạ cấp thiết ra hạn thế nhưng để báo đáp lại Hải quân bộ nhất định phải hướng vềng tà phần kỹ thuật để cho bọn họ đem những ngày kỹ thuật cùng từ anh Quốc nước Đức được kỹ thuật dung hợp được đồng thời sử dụng gánh v thức by pháo kỹ thuật hải quân bộ không phải người ngu đương nhiênng tà ý tứ. từ anh Quốc cùng nước đức được lượng lớn quá hạn thế lưu tú kỹ thuật đồng thời liệu liệu sở sưởng đóng tàu mấy năm qua tập trung vào khổng lồ tài chính tiến hành nghiên cứu hơn nữa rủ sẽ và sau lương trong đỡ tạo hạm trình độ có thể nói là tiến triển hiện tại tình nguyện bỏ tiền ra cho hải quân kiến tạo một chiếc tiểu mới chiến hạ đơn giản chính là ông thí nghiệm mục đích Nếu như thành công sau đó ở H hải quân bộ quyền lên tiếng thế tất tiến một bước gia tăng hơn nữa chỉ có một chiếc chiến hạo cần không đủ bộ phận cũng không phải đặc biệt lớn chí ít liệu hoặc niệu sở xưởng đóng tàu hàng năm từ hại quân bộ tiền kiếm được đã đủ rồi chỉ có điều tình huống như thế tương tự là hải quân bộ vui với nhìn thấy chế tạo một chiếc hoàn trình bản thí nghiệm chiến hạng đối với một quốc gia hại quân tầm quan trọng không cần nói cũng biết dù cho cũng chỉ là tích lũy một hồi kinh nghiệm cũng tốt hơn nữa những năm này bất kể là ở vô tu tiếngy điện vẫn là quân hạnm chế tạo mặt trên Hải quân bộ cùng Niệu Họt Niệu sở sưởng đóng tàu hợp tác đều phi thường vui vẻ, liền ngay cả Tổng thống rủ sệ vập tiên sinh đều đối với này đại lực chống đỡ. Chớ nói chi là ở trước đây không lâu thế kỷ bác sẽ trên, Hải quân bộ nhìn thấy Hẳn Tệ là tập đoàn tài chính cái kia khiến người ta thán phục rất nhiều phát minh mới sau khi, cùng Niệu Họt Niệu sở sưởng đóng tàu tiếp tục duy trì hài lòng hợp tác ý nghĩa thì càng thêm kiên định. Cùng lúc đó, Hẳn Tệ là tập đoàn tài chính giới cờ sản nghiệp rồn rập cục điều chỉnh thử song xuôi ô tô sinh sản dây chuyển sản xuất tập trung vào vận dànhnh đồng thời hận tệ là ô tô công ty tuyên bố mới nhất bi emú 1905 xe hình tập trung vào thị trườngụ giới cũng chỉ có 499 đô la Mỹ cái nàyụ giới đổi tiền mặt thực hiện hận tệ là ô tô công ty 2 năm trước ngứa hẹn giá cả không có vượt qua 500 đô la Mỹ ma vì cùng loại này mà hướng đại chúng ô tô tướng khác nhau mà khác một loại mệnh danh làn còn xe mới hình ra thị trường thủ giới 1.299 đô la Mỹ chỉ có điều loại này ô tô sử dụng càng mạnh mẽ động cơ bên trong sức chờ cũng càng thêm xa hoa Cùng phổ thông ô tô tiến hành rồi nghiêm ngạt phươngia siêu cấp giá rẻ ô tô ở nước Mỹ gây nên lao động và nước Mỹ thị trường cái khác ô tô công ty so với ấnệ là ô tô công ty sản phẩm vốn là chất lượng tốt giá cả lợi ích thực tế đại biểu vì lẽ đó thị trường giữ lã suất vẫn luôn ở 80% trở lên bây giờ càng thêm giá rẻ thế nhưng tính năng nhưng vẫn như cũng yếu tố biêm đố 1905 ra thị trường nhất thời để đối thủ cạnh tranh te đất ngăn ngắn trong vòng 3 thángBM đốt 1905 tiêu thụ 6.500 chiếc liền ngay cả quẩn đều bán ra hơn 400 chiếc ngoại trừ xe hơi nhỏ ệ là ô tô công ty đồng thời đẩy ra đợi thứ hai xe tại cùng xe điện không dây đời thứ hai xe tải tải trọng lượng vượt qua năm năm tấn tốc độ xe cũng càng nhanh hơn bởi vì có chiếc xe tải làm mẫuu tác dụng vừa mới đẩy ra liền đại được nên một tháng liền ra hàng 1.100 chiếc còn nói xe điện không dây ở nước Mỹ điện lực công ty toàn được ủng hộấn tệ là ô tô công ty chuẩn bị ở bờ giúp liên tuyến thiết cái thứ nhất xe điện không dây hệ thống thí nghiệm kỹ thuật đồng thời cũng đưa đến một biểu diễn tác dụng ngoại trừ ở ô tô công ty vận dụng ở ngoài thân tệ là nông dùng cơ chế tạo công ty cũng dựng lên dây chuyển sản xuất Vì lẽ đó cùng bi emú 1905 cùng tiến Lê Thị còn có đời thứ hai dầu mạ tụt máy kéo hạ thấp 1/3 thụ giới để sử dụng nông dùng máy móc thay thế nhân công trở nên có thể có lợi bởi vậy ở cân nhắc trong đó lợi và hại sau khi nước Mỹ nông trường chủ bắt đầu dồn dập tung xuống đơn là hàng đồng thời cũng kéo lượng lớn nông dùng công cụ lượng tiêu thụ hơn tệ là nông dùng máy công ty vô liêm xỉ lấy buộcạ sách lượng mua máy kéo nhất định phải mua đồng bộ nông cụ bằng không sẽ đáp không xứ với có điều đối lập đến những công ty khác sản phẩm những này giá cả cũng không táo lắm vì lẽ đó nông trường chủ còn có thể tiếp thù 3 tháng bán ra hơn 2.000 chiếc số liệu chính là chúng mình Năm 1905 tháng4 hận tệạ hóa chất nhạy vé hai lần ngân hàng ba công nghệ triệt để thànhục người nước Đức khổ rồi bị đánh cắp lại một hạng Vĩ đại phát minh đồng thời bị sớm 4 năm lâu dài mang ngay ở hận tệạ hóa chất muốn thế giới công khai phương pháp này đồng thời ở nước Mỹ đã có 5 ttòa ngân hàng 3 nhà xưởng bắt đầu đầu tư mỗi ngày sản xuất ngân hàng 3 tháng tấn đồng thời theo càng nhiều nhà xưởng đầu tư cùng công nghệ cả tiến dự tính 190907 năm con số này đem sẽ đạt tới 50 tấn tin tức xác định sau khi Nam Mỹ qu quảng cờ ba giá cả theo tiếng mà rơi Làm chế tạo thuốc nộiu phẩm cần thiết ngân hàng ba công nghệ ở Âu chââu bầu không khí ngày càng căng thẳng thời kỳ tầm quan trọng không cần nói cũng biết vì lẽ đó rủ sẽ gặp tổng thống ngay lập tức cho d gọi điện thoại tới mà các nước ấu chââu đại sứ đặc biệt là nước áo cho Quốc đại sứ dồn dập tới rồi lưu rót nỗ lực cùng h tệạ hóa chất đàm phán mua thành phẩm hoặc là sinh sản độc quyền làm huynh đệ công ty hơn tệ là vũ khí chế tạo công ty ngay lập tức thu được ích lợi thật lớn cũng sớm đã mở rộng xong suôi thuốc nổ nhà xưởng bắt đầu thu được sung túc ma rẻ tiền sinh sản nguyên liệu sau đó đẩy ra rẻ tiền thuốc nổ sản phẩm còn chưa đủ mạnh đại đủ bọn công ty nhất thời chịu khổ đón nghiêm trọng Trong lúc nhất thời ho hoàng sợ không biết làm sao liền ngay cả Âu Châu các đại thuốc nổu công ty cổ phiếu cũng đều vănn chương trôi chảy gây nên các quốc gia tất cả xôn xa liên ở thế giới các quốc gia quan tâm ngân hàng ba ở thuốc nổu công nghiệp trên ứng dụng thì hơn tệ là hóa chất nhưng không có dầmm chân tại chỗ ngoại trừ hiệp trợ vũ khí chế tạo công ty nghiên cứu thuốc nổu công nghệ ở ngoài ở hơn tệ là tiên sinh mệnh lành ra bọn họ bắt đầu quy mô lớn thu mua hóa học nhà xưởng đồng thời nghiên cứu cải tiến phân hóa học chế tạo công nghệ dựa theo bộ ngành kế hoạch nghiên cứu muộn nhất 190906 liền đem đẩy ra si di phân hóa học sản phẩm 19055 tháng 7 để hậ tệ là cơ khí chế tạo công ty hướng về hận tệ là tiên sinh để trình báo cáo trải qua mấy năm nỗ lực cùng hơn triệu đô la Mỹ đầu tư hận tệ là cơ khí chế tạo công ty dốt của hoàn thành một bộ cô máy thiết kế định hình công tác cũng bắt đầu vì lại ô tô công ty nông dùng cơ chế tạo công ty cho xí nghiệm mới nhà xưởng sinh sản nguyên bộ dây chuyển sản xuất cùng lúc đó cơ khí chế tạo công ty cũng để chỉnh hơn nửa 5 tại vụ báo cáo tiêu thụ ngạch đột phá 25 triệu đô la Mỹ đứng yên ở địa lực cách mạng tuyến đầu tiên năm 19055 tháng 8 một thuyền hàng từ Los Angelesơết xuất đến Thượng Hải vận chuyển đến rồi rất nhiều thư tịch, nghiên cứu thiết bị cùng dụng cụ thí nghiệm. Hân tệ là gia tộc ở Trung Quốc thiết lập 3 trường đại học, Thượng Hải Hành thị đại học, Nam Kinh Hành thị đại học cùng Hàng Châu Hành thị đại học bắt đầu triêu sinh, tổng cộng 450 người tân sinh đã toàn bộ nhập học. Năm 1905 tháng 9, Hân tệ là đồng hồ công ty tuyên bố bán ra đẻ 10.000 cái đồng hồ đeo tay. Năm 1905 tháng 10, Chịu đến Nhật Nga đối với mã hải chiến kích thích hải quân bộ cùng níu hoặc níu sở sưởng đóng tàu đạt thành phỏa thuận, kiến tạo một chiếc thí nghiệm tính chất thiết giáp hạm, đồng thời thông qua kỹ thuật chuyển lượng, cung cấp kinh phí phương thức trao quyền níu hoặc níu sở sưởng đóng tàu cùng hẳn tệ là vũ khí chế tạo công ty nghiên cứu chế tạo một đời mới hàm pháo. Năm 1905 tháng 11, mới nhất hai nhà hẳn tệ là hệ thống bệnh viện ở bờ giúp Linh Khánh Thành, cùng lúc đó, hẳn tệ là y học viện viện ngày thuộc về hn tệ là y học viện phụ thuộc bệnh viện đem phải nhận được hệ thống kỹ thuật chống đỡ đồng thời cũng sẽ từng bước vùi đầu vào hận tệ là y họcc viện được viện y sưấn luyện hệ thống bên trong năm 19055 tháng 12 ởôn hơnn Tệ là tiên sinh đặc biệt mời mọcc vừa 21 tuổi người Trung Quốc cũng như nên mời gia nhập hận tệ là máy bay chế tạo công ty gia nhập ngày thứ hai hắn liền tận mắt nhìn gì tậ hunh để lái xe tiểu mới nhất hảo máy bay, bay bay lên trời cao bộ này trọng lượng vượt qua 1.000 kg máy bay ở trên bầu trời dừng lại chỉ ít 2 giờ phi hành sắp tới 300 km đồng thời có thể chưa ở vượt qua 500 kg trọng lượng số này cương Hầu như chính là một trận chiến sơ kỳ máy bay hơntệ là bài động cơ mạnh mẽ làm tim người ta đập nhanh hơn ra tốc ởôn hơn tệ là tự mình hiện thân sau khi gì đểỗ bộ ngực bảo đả nhất 1906 hàng Namsơ bọn họ sẽ mang theo trước phi cơ hướng về Âu Châu hoàn thành nga qua án cắt lời eo biện phi hành đồng thời ở Luôn chờ địa tiến hành phi hành biểu diễn Tuy nóiôn sâu trong nội tâm không quá muốn làm như vậy thế nhưng đừng quên mấy năm qua đã có rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu máy bay để gì huynhệ không có tiếng tâm gì tiếp tục nghiên cứu súng cũng là không thể thực bọn họ chế tạo máy bay hoàn toàn đã có thể thường dùng Đối với danh tiếng cùng của cái khát vọng, đã không cách nào áp chế xuống. Vì lẽ đó ở đáp ứng rồi gì tật huynh đệ thỉnh cầu sau khi, rôn. Hẳn tệ là tiên sinh ngày thứ 2 liền đến hẳn tệ là máy móc chế tạo công ty, yêu cầu bọn họ bí mật nghiên cứu súng máy xạ kích phối hợp khí. 1906 năm bang huyệt, hẳn tệ là ô tô công ty tiến hành tách ra, thành lập hẳn tệ là xe tải công ty cùng hẳn tệ là giao thông công cộng công ty. Cùng lúc đó, hẳn tệ là xe tải công ty nhân viên nghiên cứu chia ra làm 2. Một phần tiếp tục cải tiến đời thứ hai xe tải một phần khắc thì lại cùng bộ phận nông dùng máy sinh sản công ty nhân viên kỹ thuật đồng thời bắt đầu tiến hành mắc khắc một hạng tạm thời cần bảo mật nghiên cứu chưa xong có tiếp quy 14 chương 26 ò một bút chương 26 ò một bút từ ban đầu bán đi bóng đèn độc quyền đệ nhất dùng kim bắt đầu đến hiện tại cũng có hơn 20 năm đối với một người xuyên Việt tôi nóiôn thành ra lập nghiệp tốc độ không thể nghi ngờ có chúc chậm bởi vì Zo chưa từng có nghĩ tới có thể một bước lên trời bởi vì đi tới cái thời đại này sau khi hán tử lao h hơn tệ lại nơi đó từ thế giới tàn khốc này học được rất nhiều thứ hạ biết Chính mình khai sáng không thể nghi ngờ đều là tối kiếm tiền hoặc là nói tương lai tối kiếm tiềnảnh nghề cùng công ty thôi có sai lầm đối mặt chính là chen trúc mà tới An lang chính là hiểu rõ điểm này vì lẽ đó dôn mới vững vàng đi tới hoặc là lại như chế dược công ty như vậy một khi thiết lập đến liền vững vàng nắm chặt dùng dẫn chức thời đại kỹ thuật hoặc lý niệm đến chiếm linh thị trường rồi lại không ngủ quá mở rộng dưới tình huống như thế đối thủ cạnh tranh căn bản là không có cách hạ đi dù cho gặp phải một găng như vậy đại nhân vật dựa vào lao hận tệ là ở New York kinh doanh mấy chục năm giao thiệp đối phương cũng không dám ra cái gì ám chiêu dù sao cuối thế kỷ 19rót ệ sức mạnh vẫn là tương đối mạnh mẽ hoặc là lại như ô tô công ty hoặc là điện lực công ty thậm chí còn mới bắt đầu chimm bồ câu xe đạp công ty từ vừa mới bắt đầu sẽ không coi ông độc chiếm ý nghĩ hoặc là thẳng thắn bán đi kiếm tiền hoặc là cùng những tiêu cường lực nhân vật hợp tác tiên lặng thu hàng năm thì lãi sự thực chứng minh cái này phát triển dòng suy nghĩ tuyệt đối là chính xác có điều theo hơn tệ là ra tộc trầm rãi mạnh mẽ cuối cùng trở thành nước Mỹ đỉnh cấp tập đoàn tài chính loại này phát triển dòng suy nghĩ đương nhiên thì có chút không quá áp dụng cho nên lúc đó đến 19001 năm thời điểmố bắt đầu rồi quy mô lớn đầu tư Mấy ngàn vạn đô la bị ở ngăn ngắn lửa năm trong nhiều thời gian bị hắn bỏ ra sạch s xanh xanh hơn tệ là ra tộc thế lực cũng chân chính đứng nước Mỹình trước khi rằng quy mô cùng tài chính cái gì cũng đã đạt đến thế nhưng ở sức ảnh hưởng cùng thế lực mặt trên hơn tệ là gia tộ cùng dộ kỳhéo mộtăng chờ tập đoàn tài chính không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệnh rất lớn thế nhưng theo lão hậ tệ là khổ tâm kinh doanh nhiều năm lão rủ sẽ và cũng thành công làm chủ nhà trắng sau khi loại này thế yếu cũng đã không lại tồn tại hay là cùng m mộtt găng so với ở sức ảnh hưởng trên còn có chênh lệch nhất định thế nhưng là đã đủ để tự vệ bởi vậy đến năm 19055 thời điểm Hẳn tệ là sản nghiệp bắt đầu dối tổng bảo phát, tiểu mới ô tô, đồng hồ leo tay, máy kéo cùng chế dược công ty cái gì cũng là thôi, những này hoặc là là hẳn tệ là gia tộc hạt nhân sản nghiệp, hoặc là chính là dựa vào kỹ thuật dẫn trước, thế nhưng dây chuyển sản xuất, ngân hàng 3, thiết giáp hạm, lục quân trang bị trở các thứ, mang đến ảnh hưởng nhưng là thật sự lớn hơn. Dây chuyển sản xuất xuất hiện, để ô tô tiêu thụ giá cả đột phá 500 USD, thực sự trở thành một loại phổ thông thương phẩm. Ngân hàng 3 công nghệ thành thủ Để Nam bị quặng cờ3 giá cả một đêm rơi xuốngã vực mà nước áo chờ Quốc càng là vui mừng con xiết bởi vì bọn họ tìm tới có thể không dựa vào hại vận cũng chính là có thể đột phá người nước anh Phong tỏa mà chế tạo rất nhiều thuốc nổ độ khả thi cho tới nói thiết giáp hạnm cùng lục quân rất nhiều trang bị chơi mới nếu như không có ở lục quân bộ cùng hải quân bộ nhiều năm kinh doanh không có rủ sẽ và tổng thống sau lương chống đỡ chuyện tốt như thế có thể không nhất định có thể đổi tới toàn bộ nước Mỹ đã không có thể ngăn cản hơn tệ là tập đoàn tài chính sức mạnh hay là ở thực lực và sức ảnh hưởng mà trên thân thế là tập đoàn tài chính còn không cách nào cùng một gang tập đoàn tài chính đánh đồng với nhau sau đó là một chưa bao giờ có quái vật khổ lồ thế nhưng ở chính mình trong lĩnh vực một gang tập đoàn tài chính nhưng cũng không có thể ngăn cản hận tệ là tập đoàn tài chính sức mạnh chỉ ít ở một gangão hổly kia không trước khi chết hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cũng h hơn tệ là tập đoàn tài chính tương đối cứ dù sao cùng cái khác bất luận cái nào tập đoàn tài chính cũng giống run hơnệ là hầu như chưa bao giờ dựa vào tư bản cùng thủ đã khác dựa vào chính là dẫn chức kỹ thuật cùng siêu nhân ánh mắt hoặc tập đoàn tài chính những kia thủ đoạn cũng căn bản không dùng được không cần 1906 tháng 4 hơn tệ là Dinh thư thư phòng không có người thứ ba Chỉ là hai người thư phòng để trung niên bệnh nhân không bây giờ đã 50 tuổi hắn miễn cưỡng được cho là cái lao nhân cảm giác thấy hơi một.000 đặc biệt là khi hắn phát hiện luôn hơn tệ là tiên sinh lúc này nhìn chầmầm chầm tờ báo trong tay căn bản cũng không có ngầm đầu nhìn hắn thời điểm trung niên bạch nên biết chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là phi thường trong yếu haha ha, quả nhân không phải sở liệu của ta hiện tại trung niên bạch nhân không nhịn được muốn bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm run hơn ệ là tiên sinh đột nhiên cảm thắn một tiếngệ tay đem báo chí ném tới trước người trên bàn thiếu kỷ liếc mắt một cái trên bàn báo chí Trung bạch nhân ánh mắt nhất thời dạ ra như một cái đây chính là chúng ta máy bay gõ gọ trên bàn báo chí Zo ha ha cười nói Tuy rằng lựa chọn đối lập so sánh hẹp địa phương thế nhưng chỉ bỏ ra 10 phút liền bay qua anh tắt lợi eo biển con số này cũng đủ để cho những người hâu chââu kia lớn tiếng kinh ngãc tốt lên chớ nói chi là tiểu gì thật còn ở ba gì sáng tạo liên tục phi hành 3 giờ rơi ghi chép đây ởr cảm thán trong tiếng trung nhân bạch người nhất thời có chút hôm mê lẽ nào vừa nãy tiên sinh cũng không phải đang suy tư lại sự có điều 10 phút bay vọt anh cắt lợi eo biển cửa hồ cũng tương đươnggh và ba Nghĩ đến hệ là tiên sinh vừa nã nói tới cái kia lời nói trung niên Bạch nhân không nhịn được lại hiếu kỳ liết mắt một cái báo chí làm h tệ là tiên sinh thân mật nhất trợ thủ một trong hắn đương nhiên rất rõ ràng máy bay sự tỉnh ba quát lần này phái ra dị thật vinh để đi tôi Âu Châu biểu diễn trên thực tế hơntệ là tiên Sin cũng không phải rất tình nguyện có điều bị vướng bởi máy bay kỹ thuật hoàn thiện đến nhất định trình độ ba quát gì để ở bên trong tất cả mọi người đều không thể kiềm chế nổi danh ý nghĩ không hướng về thế giới biểu diễn đã là không xong rồi được rồi chúng ta không nói chuyện cái này hiện tại trung niên bạch nhân âm thẩm cân nhắc thời điểm ệ là tiên sinh nhẹ nhàng khoát tay háo một cái cười nói ngày hôm nay mọi người tới là có chuyện chuyện vô cùng trọng yếu hơn nữa ta tin tưởng nếu như chúng ta chuẩn bị đầy đủ đồng thời thaot tốt sang năm có thể mang đến phi thường khổng lồ tiền lời đương nhiên hết thả đều là tuổi mật hiểu chưa rõ ràng thiên sinh hầu như là trong ngày mắt trung ni nhân bạch trái tim của người ta kịch liệt bắt đầu nhảy lên hắn đương nhiên rõ ràng hận tệ là ý của tiên sinh dù sao chi mấy lần trước ghi chép đã chứng minh một chuyện làm hận tệ là tiên sinh nói sẽ mang đến khổng lồ tiền lợi thì con số kia tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người đều tin độc nhanh hơn từ ngược Dùng sức nước xuống một nước bọn trung ni bạch nhân âm thanh có chút phát kh thấp giỏ hỏi hơnệ là tiên sinh lần này vẫn là chiến tranh sau là cái nào hai quốc gia Châu Phi Á Châu vẫn là Nam Mỹ Châu chiến tranhố nghe vậy hơi run, run kỳ quái nhìn trung niên bạch nhân một chút sau đó lắc lắc đầu mỉm cười nói lần này cũng chiến tranh có thể không có quan hệ gì hơn nữa cũng không ở tại Hà lộiệ a ngay được câu trả lời này sau khi trung ni bạch người nhất thời sử suốt khi sâu mà hơi run âm thanh trong nháy mắt trở nên chấm thấp lên vì lẽ đó lời ngày hôm nay ngươi nhất định phải nghiêm ngặt bảo mậ Không thể để cho người thứ ba biết sang năm chúng ta nhất định phải tàn nhẫn mà mò hắn một nút chưa xong con tiếp nhanh nhất trước mới không đạn xong xem xin mời quy 14 chương 27 y học trung tâm chương 27 y học trung tâm 1906 năm ngày 17 tháng 4 dôn vượt qua hắn 38 tuổi sinh nhật năm trước bởi vì lão hận tệ là đột nhiên phát bệnh năm ngoái bởi vì ông ngoại ta thế dôn đều không có cố gắng quá một sinh nhật vì lẽ đó đến năm nay ngày 17 tháng 4 cũng không còn cái gì có thể ngăn cản hận tệ là ra chủ bị một lần long trọng sinh nhật thực rượu biết điều hận tệ là gia tộc cần như thế một lần yến hội Longọ Từ khi lão hận tệ là tả thế sau khi dốn có vẻ đặc biệt biết điều thế nhưng hấn tệ là ra tổ sản nghiệp nhưng ở cái này trong lúc phóng lên trời bùng nổ ra khiến người ta chố mắt mắt một năng lượng mà chính là mượn lần này bạ phát rất nhiều người dốt cũng biết được ô tô trungắp trở thành một loại gia đình công cụ thay đi bộ thị trường dung lượng hầu như vô hạn máy kéo chờ nông dùng máy móc sẽ thay thế được nhân công chứng cứ nông nghiệp sinh sản vị trí chủ đạo công nghiệp hóa học tác dụng không chỉ ở chỗ thuốc lượng sơn các loại còn có thể sinh sản ra thay thế được thiên nhiên nguyên liệu hợp thành vật vô số người ánh mắt đều hội tụ đến trên người một người ở lão hấn tệ là qua đời sau khi Quy mô đã vô cùng to lớn hờn tệ là công ty Mậu dịch cũng đưa vềôn hệ thống trước tuy nói đã chuyển vào danh nghĩa thế nhưng xuất phát từ đối với lao ra từ cả đời tâm huyết tô trọng vẫn luôn để hắn độc lập với hờn tệ là tập đoàn tài chính ở ngoài hiện tại dốt cục có thể triệt để đối về cứ như vậy hơn tệ là tập đoàn tài chính xem như là hoàn toàn hình thành một hệ thống ngoại trứ nguyên liệu d Zo vẫn không có liên quan đến ở ngoài nghiên cứupha minh sinh sản tiêu thụ một con rồng đã đầy đủ hết thậm chí liền ngay cả hờn tệ là hải vận công ty cũng ở tìm cách bên trong ở dôn kế hoạch bên trong Tương lai 2 năm xưởng đóng tàu đem sẽ bắt đầu một loạt cũng mua đồng thời sinh sản hại vận công ty cần thiết cano cơ lớn hơn là tập đoàn tài chính như vậy quái vật khổng lồ tất cả đềuắm giữ ở trong tay của hắn vì lẽ đó dôn hơn tệ là 38 tuổi sinh nhật tự nhiên hấp dẫn vô số hữu tâm nhân ánh mắt cũng choậtu th một vé khó cầu. mà ở ngày 17 tháng 4 cùng ngày xa hoa tiệ rượu làm cho tất cả mọi người đều trố mắt mất mồm. toàn đều đã được kiến thứctệ ra cái khổng lồ ở thời đại này nước Mỹ xa hoa biểu lộ ra sức mạnh tiền tài thắng đến tôn trọng Sau vị mấy tiêu tốn trong con mắt của mọi người đều là đáng giá dù cho luôn luôn biết điều d rồi cũng bất đắc di tiếp nhận rồi loại này luôn điệu một hồi h tệ là ra hiếm thấy xa hoa từ diệu đủ khiến trong nhà những người khác nói chuyện say xưa một tuần thế nhưng ở quá chính mình sinh nhật cái kia hôm sau dốt liền một lần nơi trở lại cuộc sống bình thường ở trong khống chế một vô cùng to lớn tập đoàn tài chính liền mang ý nghĩa mỗi ngày có xử lý không xong sự vụ dù cho mỗi một cái công ty Zo đều tìm nghề nghiệp quản lý người hơn nữa những người này bắt được cổ phần khích lệ sau khi cũng làm ra rất tuyệt thế nhưng rất nhiều chuyện vẫn như cũng cần hắn đến cân nhắc ký tên Ngo ngoài ra John mỗi tuần còn muốn giúp Giang 1-2 ngày đi bệnh viện làm. Lấy thân phận của hắn bây giờ mà nói, lại đi ra ngoài trận, trên bàn mổ sắc thực đã không thích hợp, có điều này cũng không ý nghĩa John liền từ bỏ ý sư thân phận. Hơn nữa lấy trong đầu của hắn chi thức mà nói, cũng có thể cho rất nhiều người tuyệt diệu ý kiến, nói thí dụ như ỉa vừa lật trở người nghiên cứu ra 606 đồng thời, John trợ giúp bọn họ phát hiện bệnh Giang Mai huyết thanh học trận đoán bệnh phương pháp, lại nói thí dụ như được sự giúp đỡ của John, hoàn thành nằm viện ý sư huấn luy ôn cảm thấy hương tú nhất vẫn như cũng là chính mình lão bùn hành ngoại khoa vì lẽ đó ở 19065 nửa cuối năm Zo đem mình phần lớn nhà hạ thời gian đều để cho ngoại khoa để cho bệnh viện ngoại khoa lâu cái kia hơn 100 mét vuông trong phòng thí nghiệm ở hắn giới sự chủ tr chỉ hơn Tệ là tổng hợp bệnh viện ngoại khoa hoàn thành động vật máu nóng tế bảo cùng tổ chức bồi dưỡng thí nghiệm bắt đầu rồi tổ chức bên ngoài cơ thể bồi dưỡng lịch sử ở đây cơ sở trên hơn tế là tổng hợp bệnh viện bắt đầu rồi bộ phậnấyhép nghiên cứu Đương nhiên, đây là một trong vòng mấy chục năm tuyệt đối không nhìn thấy thành công hy vọng nghiên cứu, thế nhưng John cũng không cấm chỉ thủ hạ ngoại khoa các bác sĩ quan tâm, đồng thời rất nhanh sẽ đem một cầu thận treo ở một con khác cầu trên người, tồn tại tốt thời gian mấy ngày. 1.906 năm hẳn tệ là bệnh viện, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hẳn tệ là y học viện giải phẫu, sinh lý, bệnh lý cùng dược lý học trở phòng thí nghiệm, ở đầy đủ tài chính tập trung vào dưới, liên tiếp không ngừng phát biểu để thế giới chú ý thành quả nghiên cứu. Mà những ngày thành quả ngay lập tức thúc đẩy lâms sản phát triển giới sự lãnh đạo phòng thí nghiệm vì là bệnh viện cung quẩn quẩn không ngừng kỹ thuật chống đỡ đủ loại kiểm nghiệm kỹ thuật bắt đầu trở thành lâm sàng kiểm tra cần phải thủ đoạn hơn tệ là chữ bệnh khí giới công ty sản xuất tâm địa độ tiêu ích máy chờ cũng là như thế bọn họ thậm chí ởrôn nhắc nhở giới bắt đầu nghiên cứu sóng siêu âm cơ sở thúc đẩy lâm sàng hơnệ là tổng hợp bệnh viện cầm đầu mấy nhà bệnh viện bắt đầu rồi kéo dài bạ phát cóấn ệ là tiên sinh thường thường vô tình hay cố ý nhắc nhở nội khoa bắt đầu phát hiện một loại lại một loại bệnh tật Ở cái này hóa học thuốc vẫn không có phát triển lên thời đại nội khoa y sư đối với đại đa số bệnh tật đều là không thể làm gì vì lẽ đó phát hiện một loại nào đó bệnh tật cũng là trở thành một loại thành tựu nóithí dụ như cợ tình hộ tr chứng bởi vì là cái thứ nhất chuẩn xác miêu tản nó bệnh chẳng người hạ vi cờ tình thu được lấy tên hắn mệnh danh viăng loại này thành tựu đối với dôn tới nói thực sự là quá đơn giản ngoại khoa liền không cần phải nói dốn lão bụn hành ở hoàn thiện gây tê tiêu độc chuyến máu chờ cơ bản ngoại khoa kỹ thuật sau khi dố lại đưa ra miệng vết thương chữa trị kỹ thuật hoàn thiện mạch máu ăn các thuật vị này phổ ngoại khoa phát triển quét sạch có đường rut thừa các bỏ thuật cơ sở trên thântệ là tổng hợp bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ hướng về tuyến giáp trạng tiến quân hướng về dạ dày tiếp quân hướng bê thận chàng đạo lồng lực trở tiếp quân ngoại trừ đại não cùng trái tim bọn họ hầu như tiến quân thân thể các góc tiền thể anh thị tổng hợp bệnh viện khoa trình hình cũng ở 1904 cuối năm độc lập đi ra tạm thời nhiều là xử lý gây xương trở thông thường thương tích thế nhưng biết tương lai bọn họ sẽ có càng bao là không gian phát triển theoly phụ xa khoa cũng ở trong đó đại được kết lợi ung sản thuật từng bước hoàn thiện vì là phụ sản khoa các bác sĩ mở ra một cánh cửa liền tử cung giải phẫu bắt đầu phát triển đó lấy là nonan xào giải phâu ở ngoài âm giải phẫu các loại hơn nữa hệ thống mà quy phạm sản khoa trước hết ứng dụng truyền máu trung tâm cho chút hấn tệ là tổng hợp bệnh viện trở thành thế giới phụ sản khoa quy Uy cũng đã trở thành hấnn tệ là tổng hợp bệnh viện lại một thế giới cấp hàng đầu y sưiền ngay cảrôn nhất là cẩn thận như khoa cũng ở năm 19055 đầu năm thành lập Tuy rằng quy mô rất nhỏ h tệ là y học viện chính mình bồi dưỡng 2 năm khinh y sư đi các nước châu Châu tên nhi khoa y sư nơi đó tiếnù 3 năm sau khiối đối với niềm tin của bọn họ vẫn tương đối đủ Tu rằng khuyết thiếu kinh nghiệm lâm Sàng dôn không có cách nào dành cho đầy đủ cho rút thế nhưng trong hóc tốt xấu còn có một quyển nhi khoa học ít nhiều gì cũng có thể tạo được một chút tác dụng một hạng hạng thànhu thườngương từng Trương làă còn có đồng hành tác đồng để hấn tệ là tổng hợp bệnh viện ở 1 1906 hàng năm để thời điểm trở thành Bắc Mỹ học trung tâm hơn tệ lại y học viện càng là vượt qua Hà Bạc, A, trở thành toàn Mỹ được chú ý nhất y học viện chưa xong còn tiếp Uy 14 chương 28 Viễn Đông giáo dục hệ thống chương 28 Viễn Đông Gi giáo dục hệ thống 1909065 tháng 7 Viễn Đông một năm này ở đại Th thanhh trên đất phát sinh mấy chụcp lên cái gọi là khởi nghĩa thế nhưng đều bởi vì quy mô quá nhỏ hoặc là tổ chức không đủ nghiêm mật bị cho nắp xuống có điềuắn có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra đạianh tháng này đã không lâu vì lẽ đó càng nhiều người bắt đầu tiếp xúc cách mặt đảng càng nhiều gia đình lựa chọn đưa hại từ xuất ngoại du học đương nhiên Th thanhh chính phủ cũng có thể tìm cách nổi lên cái gọi là dự bị lập hiến trò khơi hại đại thanhh Tri chiều thống trị đã lão đả lãoo đả Ở Trung Hoaạ mà Sa vào một mảnh ho hoàn loạn thời điểm ở 4 cái thành thị Thượng Hải Nam Kinh hàng Châu cùng Trường Sa nhưng có như vậy một tốt nhỏ người hồn nhiên không để ý ngoại giới dn d lo tự mình tự làm bọn họ cho rằng chuyện chính xác ba trường đại học một học viện một phòng khám bệnh ở bốn cái thành thị nhất lên không nhỏ sóng gió năm 1909055 thời điểm Thượng Hải Nam kinh cùng hàng Châu dựng lên 3 trường đại học đồng thời chiêu thu nhóm đầu tiên học sinh nay ba trường đại học hậu trường là tên hợn tệ là ngân hàng mấy năm gần đây ởến Thượng Hải Anung mặt sướng bây giờ đã là viễn đông to lớn nhất ngân hàng Hơn nữa bởi vì nhà này nước Mỹ ngân hàng đối xử người Trung Quốc cực kỳ thân mật làm ăn cũng đều là quy củ danh tiếng vô cùng tốt hơn nữa bọn họ quanh năm cùng dung hànhh hóa tác giúp đỡ du học sinh đi tới nước Mỹ cùng nước Đức học tập cũng thu hoạch vô cùng tốt danh tiếng bởi vậy dù cho năm ngoái bởi vì người Mỹ kéo dài bài hoa dự luận thời gian quốc đội phản Mỹ tiếng đại táo cũng không có ảnh hưởng đến này ngân hàng danh dự vì lẽ đó cùng trước tiểu học sơ chung cao trung cùng dự bị trường học như thế ba trường đại học chiêu sinhphi thường thuận lợi 300 tiên sinh viên đại học được học bắt đầu cái thời đại này Trung Quốc tối đại học tốt phần cứng điều kiện cùng thời giáo sức mạnh cứ trên tự nhiên không cần phải nói ở luôn hơn tệ là tiên sinh giới sự yêu cầu ba trường đại học bất luận phòng học phòng thí nghiệm vẫn là trường học tòa nhà văn phòng thậm chí phòng ngán các loại đều là cái thời đại này Trung Quốcị cấp có nói trong trường học các giáo sư một nửa là lương cao mời mọc đến nước Mỹ người còn có một nửa nhưng là mấy năm trước xuất ngoại du học người Trung Quốc phối hợp hơn tệ là nhà xuất bản xuất bản rất nhiều giáo tả vừa kiến giáo một năm 3 trường đại học lập tức liền cho thấy thực lực siêu cường bởi vậy đến 1906 năm tháng 7 thứ hai giới thời điểm chiêu sinh nơi nhất thời người đông như mắcử ở hơn tệ là ngân hàng đại lực ủng hộ Năm nay môi trường học cách chiếu các đôi cũng chính là tổng cộng 600 cái tiêu chuẩn thế nhưng chen trúc mà tới báo danh nhân số thì lại đạt đến hơn 3.000 người xa kém xa thỏa mãn yêu cầu phải biết dựa theo ba trường đại học chiêu sinh tiêu chuẩn dám đến báo danh đều không phải người bình thường trên không được học thực sự là quá đáng tiếc cũng may vừa lúc đó mà khác mấy trường học bắt đầu chiếu sinh ởang trích khu vực thânệ là ngân hàng lại dựng thành 4 trường kỹ thuật học chế 3 năm học phí so với ba trường đại học đến càng là chỉ có một nửa bao cơ bản laptop túc mà càng trọng yếu hơn chính là Chỉ cần thuận lợi từ này 4 trường kỹ thuật tốt nghiệp như vậy liền có thể tìm tới một tiền lương đầy đủ để người một nhà ứng dung sinh hoạt công tác đây là một hứa hẹn mỗi cái trường học đều đảm bảo hay là đối với đại đa số con nhà giàu tới nói từ Bạo đại học mà đọc trường kỹ thuật là không có khả năng lắm thế nhưng đối với phần lớn bình dân con cháu mà nói đọc trường kỹ thuật lại không cái gì không thể tiếp thu hơn nữa trường kỹ thuật yêu cầu rất thấp công nghiệp tiểu học liền có thể ghi danh này hấp dẫn rất nhiều bình dân con cháu nhập học bốn trường kỹ thuật chiêu thu hơn 300 tên học sinh quy mô khẳng định là nhỏ đi một chút thế nhưng hết thể lão sư đều đến từ nước Mỹ cùng Trung Quốc du học sinh Rất nhiều trên thế giới đều được cho tiên tiến cơ khí cũng ở cuối tháng 6 thời điểm từ nước Mỹ vẫn chống đỡ thực Hải sau đó phân phối đến mỗi cái trường kỹ thuật Tuy rằng đều là một ít hàng đã xài rồi thế nhưng ở Trung Quốc nhưng đều là thứ tốt điều kiện như vậy dù cho ở nước Mỹ đều được trò không sai vì nay bốn trường kỹ thuật hơn tệ là ngân hàng tập trung vào bút lớn thì tài hơn nữa cái này cũng chưa hết dựa theo hận tệ là ngân hàng kế hoạch sẽ không ngừng mà tuyển bộ giáo sư mua cơ khí do đó mở rộng suy tư trưởng kỹ thuật quy mô sang 5 chiêu sinh lượng chí ít có thể trở mình một fan nữa mà khác còn có 6 trường kỹ thuật ởang chức khu vực kiến thiết bên trong sớm nhất sang năm một nhất năm sau là có thể chiêu sinh từ tiểu học đến đại học từ dự bị trường học đến trường kỹ thuật một khổng lồ giáo dục hệ thống mô hình chậm ri ở danh chức khu vực từ tử hình xong rồi ở kiến thiết giáo dục hệ thống đồng thời hơn tệ làhề ngân hàng không có quên một chiếc khác hàng năm để hơn tệ là ngân hàng liên hợp hơn tệ là nhà xuất bản hướng về Trung Quốc biếu tạo giá trị 40 vạn đô laị sẽ báo trong đó chỉ là tiếng phổ thông cùng Hán ngựa cái phần một quyển sách liền biếutm qua 30 và bản chứ hấnnt là hệ thống trường học đều cưỡng chế tính học tập quyển sách này ở ngoài cái khác hơn 8 vạn quyển sách hầu như toàn bộ vận chuyển đến kinh kỳ khu vực biếu tặng cho phương B bắt tiếng phổ thông đưa bé khai sáng trường học toàn bộ miễn phí biếu tặng tuyệt đối được cho là vô cùng bạc tay cùng lúc đó hơn bạn bộ tiểu học giáo tả đến hàng ngàn sơ Trung cùng cao trung giáo tài cũng bị tặng đưa ra ngoài mà những sách này chủ yếu là đưa tớiang chết khu vực rất nhiều dạy dỗ trường học hoặc là người Trung Quốc tự làm hiện đại trường học tuyển dụng bộ này giáo tả chuyên môn nhằm vào người Trung Quốc biên soạn giáo tả nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu cực dễ lý giải giảm mạnh quốc người học tập hiện đại khoa học cơ sở độ khó Hơn nữa cùng với đồng bộ chính là rất nhiều dạy học dụng cụ thí nghiệm lấy môi cái trường học một bộ số lượng hơn tệ là ngân hàng biếu tạo ra hơn 200 bộ giá trị hơn 4 vạn đô la Mỹ những này không cầu báo lại việc thiện vì là hơn tệ là ngân hàng tranh chấp to lớn danh vọng trải qua mấy lần chiến tranh sau khi người Trung Quốc đối với quỷ lão ấn tượng đã kém tới cược điểm bọn họ một bên sợ hãi người nước ngoài một bên vừa đau hận người nước ngoài mà h hơn tệ là ngân hàng hành động không thể nghi ngờ là lập dị ở Bến Thượng Hải rất nhiều ở ngoài tư ngân hàng bên trong riêng một mặc cờ Dĩ nhiên là gây nên người Trung Quốc hào cảm bởi vậy mượn cơ hội này hơn tệ là nhà xuất bản danh tiếngan xa Mà ngoại trừ giáo tại ở ngoài những việc có thể để cho Quốc người mở mắt xem thế giới thư càng là ở trong xã hội gây nên lao động so với người Trung Quốc phiên dịch sách báo tới nói những sách này dùng xấp xỉ đến mạch thoại văn tự sáng tác càng thêm dễ hiểu dễ hiểu hơn nữa trọng yếu hơn chính là những sách này không chỉ càng thêm gần kể trào lưu của thời đại hơn nữa đại thể đều phối hợp đơn giản tranh minh họa nói thí dụ như mới nhất khoản ô tô vô tuyến điện kỹ thuật chờ chút càng thêm hình tượng trực quan cũng dễ hiểu hơn liền ở ngăn ngắn 2 năm bên trong những sách này bán đi mười mấy và bản lợi nhuận vừa vặ đem biếuặ tiếng phổ thông cùng hán ngựa các vẩn cho kiếm lại Ngay ở hơn tệ là giáo dục hệ thống phát triển toàn diện từ từ ảnh hưởng ra chết chờ địa thời điểm ở Thượng Hải cùng trường Sa Lợ điện hai người khác cũng đang cố gắng Thượng Hải Đức Văn ý học đường tổ chức lễ khai giảng Hy Bả Long tiếp nhận rồi hơn tệ là tiên sinh giúp đỡ để hậu thế đồng tệ đại học tiền thân sớm một năm thế đồng thời thu được Berlin đại học chờ nước nước hàng đầu đại học to lớn trong đỡ ở hơn tệ là ngân hàng giúp đỡ giới Berlin đại học đại học chờ 4 nước Đức y học viện giáo sẽ hàng năm phái ra tuổi trẻ học sinh đến đây Trung Quốc hẹpợ B bảoo Long tiến hành dạy học mà ngay ở một năm này Trường xa một gian diện tích không lớntây vi phòng kháng bệnh khai trươngùng không Mỹ trở thành này chỗ kháng bệnh người phụ trách đồng dạng bởi vì có dôn hơn tệ là tiên sinh trợ giúpt chỗ kháng bệnh tiến tạo tuyệt đối là tiêu chiều cao hơn nữa cũng xứng bị lượng lớn tiên tiến thiết bị nói thí dụ như ít Quang máy cùng tâm điện đồ vân vân hơn nữa vì thỏa mãn hổ Mỹẩnố còn một lần đưa tới cho hắn lượng lớn thuốc miễn phí cung hắn sử dụng chỉ có điều ở thời đại này chúng xa một người ngoại quốc hoặc là nói một Tây y muốn làm cho người ta xem bệnh cũng không dễ dàng trung y công kích liền không nói nhiều Tuyệt đại đa số người Trung Quốc cũng không thể nào hiểu đượctây y hoặc là nghiêm chỉnh mà nói hiện đại y học vì lẽ đó liên tục một tuần không ai tới cửa sau khi Hồ Mỹ không thể làm gì khác hơn là chính mình đi ra đổi phố thời đại này tuổi thọ bình Qu quân cũng là hơn 30 tuổi Trung Quốc đạt được nhiều là bệnh nhân hơn nữa rất nhiều đều là loại kia bệnh biến trực tiếp liền ở trên mặt trên cổ loại kia vì lẽ đó Hồ Mỹ liền rất thẳng thắn tìm tới những người này đi tới kéo đối phương nói muốn cho người ta miễn phí trị liệu một tiênỷ lão truyền thuyết ngay ở trường xa trong thành lưu chuyển gia đến chưa xong con tiếp quy 14 chương 29 canh tử lực khoản Chương 29 canh tử lụi khoản đầu tư giáo dục chuyện như vậy và bạn là không vội bằng được đừng xem luôn bây giờ ở Trung Quốc đầu tư ba trường đại học 4 trường kỹ thuật còn có càng nhiều bên trong tiểu học cùng dự bị trường học thế nhưng nếu như đem hết thả ở giáo người sống mấy cuộc đại kỳ thực còn chưa tới một và người nay vẫn là hắn đem mình trường học mở ở Giang trí khu vực chỗ này xưa nay coi trọng giáo dục hơn nữa bởi vì Thượng Hải dân cớ cũng càng thêm dễ dàng tiếp thu phương Tây quan niệm nếu như đặt ở những nơi khác chỉ sợ cũng không có lạc quan như vậy nói thí dụ như I đại học lựa chọn Hồ Nam khu vực một thuần phí Tây bị thể Hơn nữa còn là một tóc vàng mắt xanh người nước ngoài mở tây y phòng khám bệnh, ở trường xa gặp phải lực cản có thể tưởng tượng được, căn bản là không ai sẽ tìm hắn đến xem bệnh. Bởi vậy ở ban đầu thời gian mấy tháng bên trong, hồ Mỹ ngoại trừ trên đường phố kiếm khách ở ngoài, liên tiếp cho John viết tốt mấy phong thơ toán dận giao giải phẫu của chính mình đều muốn dị sát. John đương nhiên là tốt nói quyên bảo, cổ vũ đối phương muốn kiên trì chờ đợi, dùng sự thực tới nói phục địa phương cư dân. Cùng lúc đó, John cũng tăng nhanh công lịch Tương lai 5 năm đem ở Trung Quốc dự thành trí ít một.000 tòa thư viện đương nhiên nơi này chỉ không phải là loại kia trong đại học thư viện Nếu nói như vậy dồ cũng thực tại kiến không nổiắnôn tiến chính là loại thứ hai ba gia phòng một nhân viên quản lý ngàn thanh bản sách báo công ích thư viện thuê hai gia phòng xin mọi một dân bản sứ chăm sóc sau đó đem hẩnn tệ là nhà xuất bản thư mỗi dạng Nam bản tính được một thư viện chân tâm Ho không được vài đồng tiền cho tới nói có thể tạo được nhiều tác dụng lớn dôn trong lòng cũng không có cái gì để thời đại này Tuy rằng đại thanhh đã thủ tiêu khoa cử thế nhưng ngoại trừ thượng Hải Quảng Châu như vậy địa phương ở ngoài Những thành thị khác muốn cho những người đọc sách tiêu chủ động đi đọc quỷ dương thư vẫn còn có chút khó khăn vì lẽ đóôn cũng là ông làm hết sức mình chi thiên mệnh thái độ chuẩn bị trầmm rã dựng lên những ngày thư viện để hưu tâm nhân đi xem xem những sách này khoảng chừng trái phải có điều là mấy trăm ngàn đô la Mỹ đầu tư và nhắc nếu là có người đồng ý xem đây hơn nữa chờ thư viện đều kiến sau khi thức dậy ba trường đại học cùng rất nhiều trường kỹ thuật nên cũng có người tốt nhiều chứ chỉ cần những người này phát triển tốt Dĩ nhiên là có thể kéo lên càng nhiều người đến học tập những sách này tịch Trung Quốc sự tỉnh Dôn chỉ có thể nói là làm hết sức nỗ lực kết quả nhưng không cách nào khống chế Thế nhưng ở Thái Bình Dương bị ngãn nước Mỹ quá nhiều quá nhiều đồ vậtôn nhưng là có thể khống chế đặc biệt là một số đối với Trung Quốc mới có lợi sự tình chính là dôn nhất định phải cực lực tranh thủ đồ vật90906 năm tháng 9ơ một ngày dôn nhận được một phong địa báo nhận được này phong điện báo sauôn lập tức liền khiến người ta gọi tới chính mình Trung Quốc đầu bếp tr chấm giọng nói tôi lực ngươi chuẩn bị một chút tuần sau xuất phát đi một chuyến Thượng Hải đi Thượng Hải Tô lực lông mày run hai lần cũng tính hỏi thiên sinh là cần ta đi gặpung Hoành Ti sinh sau từng gầnậ đầu John lạnh Nhật nói có một cái rất việc trọng yếu cần nguyên nói cho một hồi bộ mặt tiên sinh đương nhiên càng quan trọng chính là ta cần người đi Trung Quốc nhìn sau đó nói cho ta bên kia tình huống chân thực Vâng ta rõ ràng khi sâu một hơi sau khi Tô lực dùng sức gật đầu một cái nói hắn đương nhiên rõ ràng hơn tệ là ý của tiên sinh đơn giản chính là để cho mình đi Trung Quốc nhìn những kia điện báo bên trong sự tỉnh là có hay không thực hơn tệ là tiên sinh tiền có hay không tiêu vào chân chính nên hoa địa phương nhưng năm này Tô lực chính là h hơn tệ là con mắt trước sau giúp hắn nhìn kỹ ở Trung Quốc phát sinh tất cả nói một cách đơn giản Tô lực là đi thị sát đi tới Mấy năm qua theo hẳn tệ là tập đoàn tài chính ở Trung Quốc sản nghiệp càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cùng dung hoành đàng giáo dục trên hợp tác quy mô càng lúc càng lớn, tô lực về nước số lần cũng càng ngày càng nhiều. Thân là một tên người Hoa, dù cho hắn đã sớm được sự giúp đỡ của John bắt được công dân nước Mỹ Quyển, thế nhưng thiên nhiên yêu thế là vĩnh kém xa biến mất, cùng người Trung Quốc đánh tới liên hệ đến càng thêm như thường. Hơn nữa làm hẳn tệ là ra đầu bếp, hắn cũng là John tín nhiệm nhất người một trong. Đối với lòng người tín nhiệm, John xưa nay đều là phi th Dung hành trong lịch sử tiếng tam rất lớn thế nhưng lại như rất nhiều danh nhân trong lịch sử có rất nhiều khuyết điểm như thếố cũng sẽ không trăm liền coi hắn là thành loại kia đại công vô tư người đối xử vì lẽ đó ngoại trừ để hận tệ là ngân hàng người giám sát ở ngoài tôi lực cũng sẽ thỉnh thoảng qua xem một chút tìm hiểu một chút trực tiếp tình huống thiên sinh ngày mới vừa nói còn có một việc tình do dự một chút tôi lực mở miệ hỏi há Đúng rồi nháy mắt một cái dốn thản như nói nước Mỹ chính phủ vừa thông báo ta bọn họ đồng ý từ sang năm bắt đầu đem canh từ bổi khoản vượt qua bộ phận trả lại cho Trung Quốc thật sự ngay được tin tức này sau khi ông Tô lực nhất thời cũng là mừng tích mắt. Cái gọi là canh tử bồi khoản, tự nhiên là 8 quốc liên quân vào kinh sau khi Trung Quốc ghi nợ lượng lớn đền tiền. Mà ở vốn là trong lịch sử, năm đó đầu năm nước Mỹ Linus Đại học hiệu trưởng M.O.G.M. cho dù sẽ vọc tổng thống đưa đi một phần bị vong lục, yêu cầu nước Mỹ chính phủ ra tốc hấp dẫn Trung Quốc du học sinh đến nước Mỹ đi. Dựa theo hắn lời giải thích, ảnh hưởng một cái quốc gia đầu tiên muốn ảnh hưởng nó tinh anh, cũng chính là du học sinh. Cùng năm ngày mùng ngày 6 tháng 3, nước Mỹ nhà truyền giáo Minh Ân Phổ đến Nhà Trắng bái kiến rủ xe bọc, hán kiến nghị Tổng thống đem Trung Quốc thanh chính phủ canh tử bồi khoản trả lại một phần, chuyên môn xây dựng cùng tiền trợ cấp ở Trung Quốc trường học. Cuối cùng ở 1907 năm, nước Mỹ Quốc hội phê chuẩn đề nghị này. Đương nhiên ở trên thực tế, người Mỹ đồng ý lui về khoản tiền này cũng không có đơn giản như vậy, cũng tuyệt đối không phải xuất phát từ trợ giúp người Trung Quốc mục đích. Bởi vì ngay ở 2 năm qua, Trung Quốc phát sinh doanh doanh liệt liệt phản Mỹ vận động, nguyên nhân là 1.904 năm người Mỹ kéo dài bài hoa dự luật, thậm chí đem du học sinh cùng nhân viên ngoại giao đều xếp vào danh sách bên trong, này gây nên người Trung Quốc rất lớn đoán hấn dận, nhắc lên chống lại Mỹ hàng vận động. Người Trung Quốc phản kháng để người Mỹ tổn thất nặng nghề, không thể không làm ra thay đổi. Ngoại trừ ra sân khấu ưu đãi Trung Quốc chính sách, phái ra cao quy cách đoàn đại biểu đi tới Trung Quốc ở ngoài, lui về bộ phận canh tử bồi khoản cũng là một người trong đó. Haha, ha, này có cái gì tốt cao hứng? hương phấn đầu bếp tôi lực luôn có chút ít chàoo phú cười lại nói có điều là lui về vượt qua chiến tranh tổn thất bộ phận hơn nữa còn muốn khấu trừ lợi tức kỳ thực chính là đem lừa bịp người Trung Quốc tiền lấy ra một phần hơn nữa còn có một điều kiện tiếp biết Vậy thì là số tiền kêu nhất định phải dùng để đầu tư giáo dục hơn nữa nhất định phải là Mỹ thức giáo dục đây này có cái gì không giống sao cơ cơ đầu tôi lực có chút không biết rõ hơn tệạ ý của tiên sinh đơn giản tôi nói chính là dùng tự chúng ta tiền tới làm đối với nước Mỹ có chuyện lợi khi sâu mà hơiố thậm chí đều đã quên thân phận của chính mìnhầm giọm nói Chỉ là lui về vượt qua tổn thất bộ phận, sau đó để người Trung Quốc cảm ơn đái đức đến nước Mỹ du học, không chỉ đem số tiền này một lần nữa tiêu vào nước Mỹ, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng lên một nhóm lớn thân Mỹ tinh Anh. Có phải là rất có lời buôn bán? À, nghe được John lời nói này sau khi, vốn là rất hưng phấn tô lực nhất thời chóng váng chuyện này. Thiên sinh, chúng ta đây còn muốn tiếp thu khoản tiền này sao? Haha, ha, tại sao không chấp nhận? Nhìn tô lực một bộ đần độn ráng vẻ, John không nhịn được lắc lắc đầu. Mặc kệ người Mỹ điểm xuất phát đến cùng là vì cái gì? Thế nhưng có một việc là có thể xác định Vậy thì là này bút lui về khoản tiền có thể cho Trung Quốc mang đến chỗ tốt phải biết vậy cũng là hơn 10 triệu đô la Mỹ một bút của cải khổ lồ ở vốn là trong lịch sử người Trung Quốc dùng số tiền kia phái ra đến hàng ngàn du học sinh dựng thành Sơn Tây Đại học để cao sau đóanh Hoa đại học này có thể đều là chân thật chố tốt hơn nữa ta đã cùng rủ sẽ vào tổng thống đại thành nhất trí nhẹ nhàngõ gó bản dốn nh nhàn nhặt nói rằng khoản tiền này sử dụng đem sẽ giao cho chúng ta hẩn tệ là Trung Quốc quý sẽ sử dụng bên trong 10 giám sát người là dung hành tiên sinh ta ngày hôm nay gọi ngươi tới ý thứ và Chính là xin ngươi lại đi một chuyến Thượng Hải, đem tin tức này thông báo bộ mặt tiên sinh, xin hắn bắt đầu chủ bị kiến thiết một khu nhà mới đại học. Địa điểm, tạm thời liền định ở Bắc Kinh đi. Mặt khác, xin hắn từ sang năm bắt đầu, có thể xét hàng năm tăng cường 100 tên đi Mỹ du học sinh. Là, tiên sinh. Nghe được John dặn rõ, Tô Lực lập tức liền đồng ý. Hô! Vung vung tay để Tô Lực xuống sau khi, John nhất thời khinh thư một hơi. Nếu xuyên qua đến thế giới này, John đương nhiên sẽ không chờ đến cái khác người Mỹ đưa ra đề nghị này sau khi mới được dựa vào hắn cùng rủ sẽ và tư nhân quan hệ năm ngoái đưa ra ý kiến này sau đối phương tự nhiên là chăm chú các nhắc sau đó năm nay để chỉnh quốc hội thông qua so với nguyên bản lịch sử đầy đủ sớm một năm hơn nữa quan trọng nhất chính là ở rủ sẽ và hoạt động bênên giới người Mỹ đem sử dụng này bút khoản tiền quyền lực giao cho dôn mấy năm trước thành lập hận tệ là Trung Quốc giáo dục quý biết đồng thời đem sử dụng thời gian c cũng tiền để 2 năm nói cách khácùi khoảng sang năm là có thể sử dụng hàng năm ấy trăm ngàn khoản tiền đủ khiến dung hành nhiều đưa hơn trăm người đến nước Mỹ du học đồng thời cũng có thể lại ở Trung Quốc Kiếnược trường đại học Hay là đối với hiện tại dung chuyển Trung Quốc tới nói những người này mới hoặc là đại học chính là như mối bảo biển thế nhưng đừng quên bất cứ chuyện gì đều là như vậy từng dọn nhỏ tích lũy lên một cái quốc gia tiến bộ động dạng cũng là như thế can giữa lúcôn cân nhắc làm sao đem canh từ lùi khon phát huy tác dụng lớn nhất thời điểm điện thoại trên bản đột nhiên lênệ tay nắm lên bị rồiồ bắt chuyện qua điôn cười nói tao ngày hôm nay muộn như vậy còn gọi điện thoại thì ta hẳt là có tin tức tốt gì chứ đương nhiên bịp rộ phồn bên trong có chút ạ âm thế nhưng đau ý hứ làâm thanh nhưng rõ ràng cực kỳ hưng phấn cực kỳ lớn tiếng kêu lên John, ngày mai xinươi cần phải đến trường học một chuyến oh, nghe được ý gọi là kích động như thế dốt nhất thời thẳng tắt thân thể nhà thế nói có thể cho người hương phấn như thế sẽ không là chưa xong con tiếp quy 14 chương 30 xin phòng bệnh chương 30 xin phòng bệnh 14 nămã 14 năm ở lao trước mặt bằng hưu ý gọi là không có cần thiết che giấu tâm tình của chính mình càng khái vạnàn nói rằng chúng ta bỏ ra thời gian 14 nămrốt cục bồi dưỡng được có thể sử dụng ở trên thân thể người và sinh phòng bệnhôn chúng ta rốt cục thành công Chúc mừng người to thích sâu một hơi chân thực lòng chúc mừng một hồi chính mình bà tốt thời gian 14 năm đối với bất cứ người nào tới nói đều là cực kỳ dài lâu đủ khiến to ýứ là từ một tháng hái người thanh niên đã biến thành song tóc mai bạc người tuổi năm nay bị đã hơn 50 tuổi mười mấy năm trước bắt đầu nghiên cứu cũng rốt cục thành công nhân loại chống lại bệnh lao phổi lịch sử sốp lên 100 mới vắcxin phòng bệnh lao lấy hai vị nước pháp nhà khoa học tên mệnh danh bệnh lao phổi nhân công phòng bệnh Hẳn là 1907 năm bắt đầu nghiên cứu chế tạo 1920 năm chính thức thành công thế nhưng thế giới này bởi vì nước hẹn hàn dẫn dắt có ý yếu là th tham dự Sớm đầy đủ thời gian 14 năm, vừa vặn cùng ý vừa lạc nghiên cứu thời gian giống như lúc. Không nghi ngờ chút nào, đây là một giải đẳng đắng mà khô khan quá trình. Tứ ngưu nhũ bên trong tách ra độc lực rất mạnh như vi trùng lao, sau đó ở cam du ngưu mật cây khoai tây môi trường môi cây trên cây ghép bồi dưỡng, mùi 2, 3 chu trích ngừa một đời, hạ thấp độc tính, diễn ra 14 năm, bồi dưỡng hơn 200 đại, rốt cuộc thành công nghiên cứu chế tạo ra thích hợp với nhân loại bệnh lao phổi và xin phòng bệnh. Không, hẳn là chúc mừng chúng ta. mặtôn chân thành chúc mừng rất hài lòng cười nói không có đề nghị của người cùng nghiên cứu phương án chúng ta không cách nào hoàn thành cái này vĩ đại công tác run nếu như thật phải cẩn thận tính ra ngườiơ mới là công lao to lớn nhất cái tên một hahaạ quá khiêm tốn kho tay háo một cái dố cười ha Hà nói không có ngày mười mấy năm nỗ lực đề nghị của ta chỉ có thể dừng lại ở trên giấy mà tôi được rồi đâu chúng ta vẫn là thảo luận một chút vật xin phòng bệnh tên được rồi phía trước nói rồi vắcxin phòng bệnh lao là lấy hai cái người nước pháp tên mình dành thế nhưng ở thế giới này nó phát minh người thay đổi Dĩ nhiên là không thể lại dùng danh từ này Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, John quyết định vẫn là đem mệnh danh quyền giao cho Ủa Lạch đến chạy. Hửm, liền gọi hẳn tệ là Ủa Lạch kháng bệnh lao phổi và xin phòng bệnh được rồi. Ủa Lạch rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Lập tức cười hiếp mắt hồi đáp. Ê, nghe xong Ủa Lạch sau khi, John nhất thời một chán hắc tuyến. Đau, ngươi cái này mệnh danh pháp cũng quá. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì, liền gọi Ủa Lạch hẳn tệ là kháng bệnh lao phổi và xin phòng bệnh Thế nhưng muốn đem tên của chính mình đặt ở ý e lại -E phía trước hắn thì có chút há nhưng hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình thành như đã e -E nói đương nhiên hết thể phương án đều là hắn nói ra thế nhưng nếu như muốn để hắn giống như ý e lạnh -E, vui đầu gian khổ làm ra hơn 10 năm vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào mặc dù là e là -E bản thân thủ hạ mặt Tuy nhiên có một nhóm lớn tử nhân viên kỹ thuật nếu không chỉ là làm cái này thí nghiệm cũng quá lá phí ởôn giới sự kiên trì e -E ngược lại cũng không nói thêm gì liền đồng ý hài lòng qua đi đã e -E không thể chờ đợi được nữa nói rằng run thân thể thí nghiệm đã hoàn thành 30k Là không phải có thể cân nhắc phát biểu còn có khi nào thì bắt đầu ra thị trường ata xem có thể trong ngâm chỉ chốt lát sauô lật đầu một cái nói trước tiên đem kết quả phát biểu đi ra mở rộng thân thể thí nghiệm quy mô tranh thủ trong vòng một năm hoàn thành trí ít 300k sau đó sẽ đẩy hướng về thị trường bây giờ hơn tế là hệ thống tân dưỡng nghiên cứu đã hình thành hoàn trình hệ thống đầu tiên là phòng thí nghiệm nghiên cứu sau đó là động vật thí nghiệm lại sau đó là quy mô nhỏ thân thể thí nghiệm lại lại sau đó là quy mô lớn thân thể thí nghiệm cuối cùng mới là ra thị trường ti tiêu thụ nơi này có thể đem lụổ gì xem là linhnh đan Diệợu dược thời đại loại hành vi này không thể nghi ngờ là để người không thể nào hiểu được ba quát hấnệ là chế dược nội bộ công ty đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được rất rõ ràng thân tệ là tiên sinh ở từ bạo lượng lớn lợi ích ở đại đa số người xem ra một loại Tân dược chỉ cần bị nghiên cứu ra có thể quy mô lớn sinh sản sau đó tiến hành phạm vi nhỏ y học thí nghiệm đã đủ rồi không có cần thiết không phải tha khá lâu hoàn thành những ngày mất đi thế nhưng ởrôn giới sự ki kia trì hơn tệ là chế dược công ty h tệ là giới cờ mỗi cái bệnh viện đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy định này dù cho nên vì này lãng phí thời gian giải cùng tiền tài cũng như thế đối với cái này chế độ ý h là kỳ thuật cũng có chút không thể nào tiếp thu được có điều hắn càng rõ ràng dôn tinh khí vì lẽ đó rất nhanh sẽ gật gật đầu cười nói được rồi ta lập tức ăn bài xong sôi nhìn vội vãng mà đi lệ thỏa mãn gật, gật đầu hắn đương nhiên rất rõ ràng ý là muốn đem sản phẩm maung đẩy hướng về thị trường ý nghĩ dù sao bây giờ khủng bố trắng vẫn như cũ bao phủ toàn bộ thế giới Âu Châu cùng Bắc Mỹ đối với bệnh lao phổi vẫn là nghe nóng biên xác Một khi trong lịch sử vắcin phòng bệnh lao bây giờ ý hận tệ là kháng bệnh lao phổi vật sinh phòng bệnh ra thị trường không chống chân là có thể cho hận tệ là chế dược công ty mang đến khổng lồ kinh tế lợi ích đồng thời cũng sẽ cho hai người mang đến to lớn danh vọng một ví dụ nhưng là sống sở sờ, sờ bãi ở nơi đó đây ở vi trùng học trên ví thành tựu lớn không thể nghi ngờ làột đối với y học trọng yếu cống hiến thế nhưng chân chính để hắn bước lên danh vọng để cao không nghi ngờ chút nào là phát hiện vi chủ lao đồng thời sau đó nhiều năm đối với bệnh lao phổi nghiên cứu không có ở thời đại này sinh hoạt quá đám người không thể nào hiểu được bệnh lao phổi ở mọi người trong lòng đáng sợ Không chỉ là kinh tế phát đạt đâu châu chââu cùngắc Mỹ ở những kia lạc hậu khu vực càng là như vậy nó thí dụ như Trung Quốc mai đến tận tương lai mới Trung Quốc thành lập trước bệnh lao phổi đều là người Trung Quốc Tam đại nguyên nhân cái chết một trong hàng năm đều muốn đoạt lấy vô số người sinh mệnh thế nhưng theo dôn trọng yếu đến đâu đều phải, phải ki trì nguyên tắc này không riêng là bởi vì trong đầu của hắn một số khái niệm đã thâm căn cổ đế càng quan trọng chính làôn muốn thành lập một quy tắc một sau đó ýứ nhắc tới nước lên nhất định phải giơ ngón tay cái lên quy tắc hay là hắn không cách nào ảnh hưởng cái thời đại này pháp luật cũng không cách nào ảnh hưởng cái khác chế dược công ty Thế nhưng chí ít hắn có thể ở chính mình sản nghiệp làm được điều này đưa đi vì cũng không có lập tứcrờ đi bây giờ hắn Tuy rằng đến y học viện số lần cũng không nhiều thế nhưng mỗi lần tới đều có rất nhiều chuyện phải xử lý bởi vậy thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau John bấm một số l giáo sư văn phòng điện thoại có điều để dôn hơi kinh ngạc chính là ngay đượcôn đến bệnh viện tin tức sau một l giáo sư lập tức liền cười nói quá tốt rồi run vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với người một hồi như vậy đi ng ngườii trực tiếp đến phòng làm việc của ta có một vị khách nhân trọng yếu đang ở lắm chưa xong con tiếp quy 14 chương 31 nở báo cáo Chương 31 nở báo cáo John, vị này chính là nước Mỹ y học sẽ phó hội trưởng đô hơn ờ tiên sinh làm John đi vào Osler giáo sư văn phòng thì, vị này đã tóc trắng xóa thầy giáo gia lập tức liền hướng về hắn giới thiệu ngày hôm nay khác mời 150 tuổi khoảngừ cao to bản nhân vừa chiêu được hơn tệ là tiên sinh lễ phép chờ Osler giới thiệu hết sau khi vị này hơn tờ tiên sinh lập tức liền tiến lên hai bức cung cung kính tính dôi ra tay phải của chính mình có thể nhìn thấy ngày là ta lớn lao vinh hoạch hơn nữa ta được nước Mỹ y học sẽ bị thắc ở đây hướng về ngày ở đi học lĩnh vựcĩ cống hiến chào ha ha cảm tạng Nhẹ nhàng cầm tay của đối phương sau khiôn mỉm cười khách khí một hồi ta đối với nước Mỹ y học sẽ cũng là tâm mộ đã lâu rất hy vọng có thể ở thích hợp thời cơ gia nhiều vào nói tới nước Mỹ y học biết Zo cũng coi như là tương đương quen thuộc dù sao hắn đã không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu cái này nước Mỹ to lớn nhất học thuật tổ chức liền bắt đầu cho hắn ký đưa thư mời hàng năm một lần kiên chỉ mời hắn tham gia nước Mỹ y học sẽ học hàng năm đồng thời hy vọng hắn có thể trở thành nước Mỹ y học sẽ nhân vật trọng yếu chỉ có điều đối với loại này mời dôn từ trước đến giờ đều là từ chối dôn không phải đối với nước Mỹ học sẽ không có hứng thú Dù sao như vậy một nước Mỹ nhất là quyền uy y học tổ chức đối với hắn mở rộng chính mình lý niệm là phi thường có trợ giúpt thế nhưng hắn đồng dạng biết đấy là hiện tại nước Mỹ y học giới quá hối loạn tây bờ biển cùng bờ biển Đông tồn tại mâu thuẫn nội khoa các bác sĩ còn không chịu nhận ngoại khoa y sư cùng bọn họ đứng ngang hàng sự thực vì lẽ đó như thế sớm ra nhập vào dù cho lấy dôn danh vọng tới nói tuyệt đối có thể dễ dàng ngồi ở vị trí cao cũng là hắn không lớn so sánh với đó dố càng yêu thích chính mình đương ra làm chủ lưu rót ngoại khoa y sư nhiều hội đương nhiên đến cuối cùng dôn khẳng định là muốn gia nhập nước Mỹ y học biết hơn nữa còn có đang đỉnh gia tâm Thế nhưng khẳng định không phải hiện tại nước Mỹ y học sẽ phó hội trưởng cũng coi như là cái đại nhân vật trên thực tế ở Hàn Vi qua điôn cũng rõ ràng vị này hận tờ tiên sinh sách thực ở bên trong khoa y sư bên trong khá có danh vọng năm đó từ nước pháp du học sau khi trở về liền vẫn ởỉ lại ạ làm nghề y hơn nữa còn là bển sĩ van đại họcội khoa học giáo sư bây giờ không chỉ có là nước Mỹ y học sẽ phó hội trưởng hơn nữa còn kiêm nghiệm y học giáo dục ban trị sự chức lý sự trưởng cũng được cho là quyển cao chức trọng nếu như là ở 100 năm sau khẳng định như vậy thế nhưng ở 16 năm do thân phận của đối phương sau khirốn lông màyữ lại kẽ tôi nói hơn tờ tiên sinh không biết ngày lần này đếnệ rót là có chuyện gì khôngừ là có một cái chuyện vô cùng trọng yếu dùng sức gật gật đầu sau khi hơn thờ bắt đầu cẩn thận nói tới chính mình nghĩ đồ đến ngày biết hai năm trước nước Mỹ y học sẽ trở thành lập y học giáo dục ban trị sự đồng thời ở lần đầu học hàng năm nâng lên ra lượng hẳg cải cách kiến nghị một là chấp hành nước Mỹ y học giáo dục nhập học chuyển hóa một cái khác là ở toàn quốc thực thi lý tưởng y học trường chính học 3 quát hai năm phòng thí nghiệm khoa học lấn luyện cùng hai năm dạy học bệnh viện Lâm Sàng xoay chuyển một bi hưởng tụ lở giáo sư cà phê John một bên thật lòng nghe đối phương xảy ra cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thế giới y học trung tâm chuyển đến nước Đức nghiêm cẩn người nước Đức cho hiện đại y học xuyên vào bay lên cánh bọn họ xây dựng lên trên thế giới tiên tiến nhất phòng thí nghiệm đồng thời lại thiết lập tiên tiến nhất y sưấn luyện chế độ do đó để nước Đức y học một bước lên trời bắt đầu rồi mấy chục năm thế giới bá chủ con đường mà cũng lúc đó nước Mỹ y học giới bao quát y học giáo dục giới vẫn như cũng là hôn loạn tư bừng ngoại trừ hạt đứng bầy gà hn tệ la y học viện cùng d học kỳ y học viện ở ngoài bao quát học tập bọn họ Columbia đại học Vạny đại học cùng hạ và đại học y học viện cho chút hiện tại vẫn như cũng không cách nào nói lên được là hiện đại đi học giáo dục trên thực tế cái thời đại này nước Mỹ có 3 loại đi học giáo dục hệ thống một là học độ chế Tuy nhưng đã tương đối thế thế nhưng hành người các bác sĩ tay lấy tay thu đồ đệ còn ở thành thị nhỏ cùng trong hương thôn rộng khắp tồn tại hay là tư doanh huấn luyện trường học mấy cái ý sư chính mình mở cái tiểu học giáo trực tiếp liền bắt đầu chiêu thu học sinh ba là đại học thể chế bọn học sinh ở trong phòng học nghe rằng bài ở bệnh viện tiếp thu lâm sàng luyện hiện đại đa số trường học đều là tư doanh từ người chuyển ụ đa dạng y học trường chính học Học tập 2 năm sau khi là có thể bắt được y học bác sĩ học vị điều kiện gia đình ưu Việt sẽ đi Âu Châuỉ như ánh pháp Đức chờ Quốc Tiến Tù ra cảnh kém một chút trực tiếp có lấy hỏng thuốc bắt đầu làm cho người ta sẽ bệnh sau đó tự mình sáng tạo một lại một con hồn Mặc dù là những kia đại học thường thường cũng không cách nào khiến người ta thỏa mãn chỉ có số rất ít trường học yêu cầu bọn học sinh nhập học trước nhất định phải có 2 năm đại học học tập trải qua chỉ có hấn tệ lại y học viện cùng theo vào hộp kỳ yêu cầu nhất định phải nắm giữ đại học học sĩ học vị mà cái khác đại học y học viện đối với nhập học, học sinh đo lường cực kỳ đơn giản và Một ít học sinh thậm chí còn cho phép chiêu thu văn hóa trình độ cực thấp học sinh được học năm đó cô bé tiêu thu hoạch nhiều thư thông báo chúng tuển sư tình không phải là một chuyện người mã y học viện giáo dục càng làm cho người không thể tả chịu được bởi thời giáo sức mạnh cùng phần cứng điều kiện hạn chế đa số y học viện thí nghiệm điều kiện phi thường kém kém đến toàn giáo thậm chí không có một đài kính hệ vi 20 năm trước hạ và chính là như vậy hơn nữa giáo sư dạy học phương pháp quá nhiều sử dụng truyền tụ pháp học sinh thực tiến thao tác cơ hội hoặc là căn bản không có có chút trường học, học sinh ở tốt nghiệp trước thậm chí đều sẽ không tiếp xúc một lần người bệnh Thông thể tới nói đã đa số y học viện quanh nămưi và quảng cáo đến tiến hành chiêu sinh chỉ cần bỏ tiền liền dám cho người phát ý học tiến sĩ giấy chấp nhận bằng vào chúng ta kiên trì cho rằng đã đến nhất định phải thay đổi thời điểm ngục nước thamọầuth tiên sinhọ nói vì lẽ đó nước Mỹ y học sẽ cùng y học giáo dục ban trị sự quyết định đối với toàn nước Mỹ y học giáo dục tình hình tiến hành điều tra đào thải những ti không thể dựa theo chúng ta tiêu chuẩn làm học viện giáo đương nhiên lấy ban trị sự và nước Mỹ học sẽ thực lực mà nói chúng ta khẳng định là không cách nào độc lập hoàn thành công việc này Vì lẽ đó trước đây không lâu hướng về cả nghệ thì giáo dục xúc tiến quý sẽ cầu viện được bọn họ giúp đỡ ta đi ngay đến đó thời điểmôn đã sử xuất nước Mỹ y học biết y học giáo dục ban trị sự các nghệ thì giáo dục xúc tiếng quý biết mang hướng toàn Mỹ y học viện giáo điều tra làm hết thể điều kiện hội tụ đến dôn trong đầu một khái niệm bắt đầu hình xong rồi nhưng là tiên sinh các nghệ đi giáo dục xúc tiến quỹ sẽ nói ra một yêu cầu không có nhận ra được dôn về mặt biến hóa thoáng dừng lại một chút hấn ở tiên sinh tiếp theo cởi khổ nói bọn họ yêu cầu lần này điều tra nhất định phải do ngày run hơn thế là tiên sinh Hoặc là do ngài chỉ định người để hoàn thành phủ thì lại khác ý giúp đỡ cái này điều tra vì lẽ đó Zo là đối với h hơn tờ mặt sau không hứng tu gì bởi vì vào lúc này trong đầu của hắn chỉ còn giữ lại cái kia ở nước Mỹ y học giáo dục trong lịch sử một trang nổi bận chân chính về mặt ý nghĩa sự kiện quan trọng Thơ báo cáo chưa xong còn tiếp quy 14 chương 32 với hưu chương 32 vớiưu báo cáo đối với bất luận cái nào tương lai nước Mỹ y sư hoặc là đối với nước Mỹ học giáo dục có hiểu biết người tôi nói e sợ đều sẽ không chưa từng nghe nói đoạn báo cáo này Cũng không phải một ýứ hoặc là ý học viện giáo sư trên thực tế n là một giáo dục lý luận ra đã từng là một tên trung học hiệu trường hiện tại là gìn sẽ tổng đại học hiệu trường bởi vì thường thường phát biểu có quan hệ nước Mỹ đại học giáo dục nghiên cứu báo cáo bị ca hệ thì giáo dục xúc tiến quý lại chọn để hoàn thành đối với toàn Mỹ học viện giáo điều tra hay là trong lịch sử bất luận cả hệ thì giáo dục xúc tiến quý sẽ vẫn là áp ra hẻm bản thân e sợ đều dự không ngờ được này một phần báo cáo sẽ sản sinhh lớn đến mức nào ảnh hưởng một phần báo cáo thay đổi toàn bộ nước Mỹ học giáo dục tư đoạn báo cáo này bắt đầu Người Mỹ bắt đầu đối với hết thể y học viện tiến hành xét duyuyện ki quyết đào thải những kia không cách nào thỏa mãn cơ bản tiêu chuẩn y học viện từ đoạn báo cáo này bắt đầu người Mỹ lập ra nghiêm ngặt nhập học chế độ yêu cầu ít nhất phải tốt nghiệp trung học cùng chỉ ít 2 năm cơ sở khoa học, học tập từ này phong báo cáo bắt đầu người Mỹ yêu cầu y học giáo dục ít nhất phải đạt đến 4 năm đồng dạng là từ đoạn báo cáo này bắt đầu y học viện bắt đầu mời mộc chuyến trách lâm sản giáo sư từ đoạn báo cáo này bắt đầu nước Mỹ học giáo dục đi tới chuẩn hóa con đường người Mỹ bỏ ra sắp tới thời gian 20 năm đem đoạn báo cáo này kiến nghị đã biến thành hiện thực Để nước Mỹ giáo dục bắt đầu đi tới Cường Th thịnh con đường sau đó ở đại chiến thế giới lần 2 sau khi kết thúc bọn họ dựa vào rất nhiều nước Đức y học ra cùng đầy đủ tài chính chm rãi bỏ lên trên thế giới y học đi cao thay thế được người nước nước vị trí có thể nói đoạn báo cáo này tầm quan trọng bất kể như thế nào khuyết đại đều có điều phân mà ở 1906 năm này đó dố làm sao cũng không đi tới nước Mỹ y học sẽ phó hội trưởng sẽ đến, đến New Yorkt đi tới hận tệ là y học viện hướng mình đưa ra một yêu cầu do hắn để hoàn thành phần này ghi danh sử sách báo cáo Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói này là giúp đỡ cái này điều tra cạn hệ thì giáo dục xúc tiến quỹ sẽ kiì như vậy đơn giản vừa nghĩôn liền hiểu rõ ra nếu như không có hắn cùng hờ tệ lại y học viện tồn tạiạn hệ thì giáo dục xuất tiếnỹ sẽ tự nhiên sẽ cùng trong lịch sử như thế đem cái này nhiệm vụ giao cho hạp ra hèm Thế nhưng bây giờ bất luận chuyên nghiệp tính vẫn là danh vọng hơn tệ là y học viện đều là như mặt trời ba trưa hơn nữa đem so sánh đếnlin mà nói một tay sáng lập hờn tệ là y học viện cùng tổng hợp bệnh viện đồng thời đem chúng nó mang tới nước Mỹ thậm chí thế giới đỉnh caozone hơn tệạ Không thể nghi ngờ là nhất là thích hợp ứng từ viên hơn nữa đừng quên thân phận của Zo cũng cực kỳ đặc thủ cung cáệ thì tư nhân quan hệ hài lòng đồng thời dòng roi cũng tuyệt đối không kém đến đối phương Vậy thì bảo đảm vào lần này đã điều tra trình bên trongôn sẽ đứng một tuyệt đối công chính lậpều trên hơn nữa so với áp ra hẻm n tới nói John trường học bên trong John. để ý danh vọng càng hơn một bậc được rồi ta rõ ràng nghĩ rõ ràng điểm này sau khi dố rất nhanh sẽ gật gật đầu cái nói thì cá nhân ta mà nói là phi thường đồng ý vì là nước Mỹ học giáo dục cống hiến một phần sức mạnh nhị được đánh run lên một cái dố nói tiếp xin mọi hn tờ tiên sinh yên tâm cũng mời ngày thay chuyển nạn ta rất tình nguyện gánh chịu phần này trọng yếu công tác đồng thời sẽ lấy công chính khách quan lập trường để hoàn thành công việc này xem ra người đối với chuyện này vẫn là cảm thấy rất hứ thua để thưa khi đem một mặt cảm kích hận tờ đưa đi khách sạn nghỉ ngơi tốt lửa cười hhíp mắt nhìnôn nói rằng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như trước từ chối gia nhập nước Mỹ học sẽ như thế từ chối lần này bọn họỉnh câu đây haha ha, chuyện như vậy ta đương nhiên sẽ không từ chốiú vai một cái dố đồng dạng cườiùng tìm nói rằng Trên thực tế ta không chỉ sẽ phái ra đắc lực nhân thủ đến tiến hành điều tra nếu như cả nệ thì giáo dục xúc tiến quý sẽ cung cấp giúp đỡ không đủ ta còn có thể cá nhân lấy ra một món tiền vốn dùng để làm hết sức chuẩn bị hoàn thành cái này điều tra như vậy cơ hội tốtôn đương nhiên không thể buông tha rất rõ ràng đây là một sạt danh vọng đại thời cơ tốt đồng thời cũng là ở toàn nước Mỹ trong phạm vi mở rộng chính mình lý niệm đại thời câu tốt hơn nữa lại như dôn cái kia rất nhiều sớm phát minh như thế lần này báo cáo đưa ra sẽ tăng lên rất cao ngườiị thực lực đồng thời vì hắn mang đến danh vọng cùng quan hệ trên rất nhiều chỗ tốt đối với tương lai kế hoạch là đại đại có lợi Osler đương nhiên cũng rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, chân mày cao lại cười nói, được rồi, chúng ta cũng đừng tiếp tục thảo luận chuyện này. John, chúng ta đến tâm sự liên quan với ta về hưu sự tình đi. Ê! Nghe Osler giáo sư vừa nói như thế, John nhất thời liền đau đầu lên. 1849 năm sinh ra Osler, năm nay đã 57 tuổi. Đối với cái thời đại này đám người tới nói, đây tuyệt đối tính được là là người lớn tuổi tuổi. Mà từ năm trước bắt đầu, nói chuẩn xác là từ Osler đến Âu Châu phỏng vấn trở về bắt đầu, lao ra tử liền bắt đầu cùng John tán gấu nổi lên về hưu. Hắn hy vọng mình có thể ở 60 tuổi trước về hưu, trở lại Anh quốc sinh hoạt. John đương nhiên biết, Osler nhận được Cộng Phật Đại học khâm định tòa đàm giáo sư mời. Đối với bất luận cái nào người nước Anh tới nói, này đều là lớn lao vinh dự, mà một mực Osler còn có một một lòng muốn phải đi về Anh quốc sinh hoạt thê tử. Vì lẽ đó từ năm trước cuối năm bắt đầu, Osler liền cùng John nói đến chuyện này. Theo thời gian trôi qua, Osler thái độ tựa hồ cũng càng ngày càng sáng tỏ. Hắn hy vọng có thể ở 60 tuổi trước từ nhầm y học viện viện trưởng trước, để John sớm Phải nói là dự chủ thời điểm bắt đầu Osler chính là chân chính người phụ trách d vốn phụ trách chính là chỉ dẫn phương hướng cung cấp tài chính chống đỡ đồng thời ở lúc cần thiết ra một cái lực thế nhưng chân trình khống chế toàn bộ học viện trước sau là trước mắt lao nhân này những năm này vì h hơn tệ là y học viện Osler thật có thể nói là, là cúc cung tạ tụy hơn 10 năm thời gian Osler toàn bộ dân hiến cho trường này cho nên khi Osler đưa ra về hưu chuyện này thời điểm dốn phản ứng đầu tiên chính là từ chối bởi vì hắn không thể nào tưởng tượng được hận tệ là y học viện mất đi Osler sẽ là như thế nào đối với hấn tệ là y học viện mà nói Osler quả thực lại như là linh hồn bình thường tồn tại thế nhưng nhìn lại một chútố lợ lúc này mặt mũi ra mua cùng với trong lịch sử hắn một lần cuối cùng diễn thuyết tung đúng giờ về hưu lý niệm dố cuối cùng vẫn là chờ mặt lại cũng dố lần thứ nhất thấy hắn thì so với bộ lợ xác thực được rồikh không chế một nhà y học viện cũng không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là khi này đi học viện ông chủ yêu cầu cực cao thời điểm có thể đem một khu nhà y học viện từ trống không mang cho tới bây giờ thế giới hàng đầu vị trí hơn lưỡi chỉ bỏ ra 15 nhiều điểm thời gian tốt lử trả giá tâm lực cùng mệnh nhọc tự nhiên có thể tưởng tượng được giáo sư ngâm thợ dài dốth giọng nói rằng như vậyà cho rằng ai tới nhận trước ngài trước vị so sánh thích hợp haha nghe được dôn lời nói này sau khi tốtử trở mong vẻ mặt rốt cục thả lâu ra hỏi ra vấn đề này nói rõ dôn đã đồng ý hắn đương nhiên có thể liều mạng trực tiếp từ trước sau đó rời đi nước Mỹ thế nhưng công tác mười mấy năm sau khi tốt l là đối với trường này đã sản sinh cực kỳ thâm hậu cảm tỉnh đồng thời cũng đối vớiôn cực kỳ tôn trọng tự nhiên không hy vọng song phương vì vậy mà sản sinh chuyện gì đó không hay hiện tại hấn ệ là tiên sinh đáp ứng rồi yêu cầu của nàng vậy thì mang ý nghĩa nhất định phải cho trường học chọn chọn một mới hiệu trường Thomas Kelly Trong lòng trong nháy mắt lẽ qua một lại tên của một người thế nhưng lở hầu như lập tức liền đ đem bọn họ đều cho phụ quyết Tuy rằng những người này đều là từng người trong lĩnh vực kết xuất tuyệt đối nhân vật đứng đầu không gần như chỉ ở nước Mỹ thậm chí ở trên quốc tế đều là thanh Uyách nắm giữ cực cường sức ảnh hưởng thế nhưng theo giờ bọn họ cũng không thích hợp trở thành một tên người chấp nhận bọn họ đều không có hiện đại lý học giáo dục cái nhìn lại cục cũng không thích hợp quản lý một khu nhà hàng đầu y học viện trong ngâm hồi lâu sau bột lửa trong đầu rốtục hiện ra tên của một người hạ vì thích sâu một hơi sau khi bộ lử hướng về phíarôn Nghiêm mà nói hạ vì cơ tìm Chúng ta y học viện chính mình bồi dưỡng được ưu tú học sinh tốt nghiệp ta cho rằng không có ai so với hắn càng thêm thích hợp trước vị này chưa xong con tiếp quy 14 chương 33 chuyện cổ quái chương 33 chuyện cổ quái hạ vì cơ tìm ngay được cái này để hắn bất ngờ tên sau khiố cũng không nhịn được run lên luôn mày hơnệ là y học viện lần thứ nhất học sinh bên trong người ta bà hơn ệ là tổng hợp bệnh viện chính mình bồi dưỡng cái thứ nhất ngoại khoa làm việc y sư hơn ệ là y học viện học sinh tốt nghiệp bên trong cái thứ nhất bị xính vì là ngoại khoa giáo sư 30 tuổi thời điểm Cờ tỉnh cũng đã phát biểu 11 thiên lập văn mà hắn bị xính vì là ngoại khoa giáo sư thời điểm mới có 32 tuổi có thể nói hạ vì cờ tỉnh chính là h hơn tệ là y học viện cao chất lượng giáo dục việc quả cáo cho nên khi Osler nói ra cờ tỉnh danh tự này thời điểm dốt mặc dù có chút bất ngờ thế nhưng trầm ngâm chỉ chố lát sau lập tức liền tiếp nhận rồi chính mình hay tử đương nhiên là càng thêm yên tâm không phải hơn nữa mấy năm qua ngoại trừ ngoại khoa trên tiếp tục tiến lên ở ngoài cờ tỉnh cũng tiếp nhận Thomas mát trở thành ngoại khoa học hệ chủ nhiệm mà Thomas càng nhiều tinh lực thì lại đặt ở quản lý càng ngày càng nhiều bệnh viện mặt trên vì lẽ đó bất luận tư lịch vẫn là kinh nghiệm tỉnh cũng không thiếu duy nhất tương đối dễ dàng lôi kéo người ta lên án khả năng chính là cỡ tỉnhồ Tá năm nay có điều mới 37 tuổi có điều ngấp lại Osler nếu như đến 60 về hưu còn có thời gian 3 năm khi đó cỡ tỉnh vừa vặ 40 tuổi nên liền không có vấn đề gì tốt lắm nghĩ tới đây John cũng không do dự thẳng tháng gật gật đầu cười nói giáo sư vậy ta quay đầu lại tìm hạ vì cùng Thomas mát bọn họ nói chuyện sau đó ngày liền dẫn hắn 3 năm chuẩn bị sẵn sàng đi đương nhiên đây là ta nghĩa vụ khé thở vàoo nh nhẹ nhóm tốt l về mặt cũng biến thànhung dung lên là một danh giáo dục ra Có cái gì so với nhìn thấy một xuất sắc học sinh càng thêm khiến người ta h vân vấn có thể làm cho chính mình trường học học sinh tốt nghiệp tiếp nhận chức vụ của chính mình đối vớiô tôi nói e sợ không có cái gì so với này càng tươi đẹp tiếp nhận sự tinh chính là như vậy đối mặt sớm nhất bằngưu Tomố hai tay mở ra nói nguyên bản ta cân nhắc là ngươi thế nhưng e sợ hiện tại ngươi cũng đánh không ra bao nhiêu thời gian đến quản vì lẽ đó liền lựa chọn hạ vi hừng đây là lựa chọn chính xác có chút mất mát thế nhưng tô mát cuối cùng vẫn gận đầu một cái nói mặc dù đối với hờn tệ là y học viện viện trường chức vị rất có hứng thú Thế nhưng Thomas chính mình cũng rõ ràng theo hấn tệ là tổng hợp bệnh viện vi mô lần nữa mở rộng phân viện căng ngày càng nhiều hắn đã không có nhiều thời gian hơn dâng hiến cho trường học phải biết ngay ở vừa mới qua đi một tháng bọn họ ở bờ giúp Li lại mở ra một nhà phân viện 150 chương dường bệnh phụ sản khoa chuyên khoa bệnh viện đồng thời kế hoạch trong tương lai 3 năm tiếp tục mở bà ra phân viện này đều yêu cầu Thomas nhất định phải trả ra toàn bộ tinh lực cùng thời gian bây giờ Thomas đã là một khổng lồ chữa bệnh tập đoàn trưởng ng mô nhân hơn nữa ngoại trừ sự nghiệp trên cảm giác thỏa mãn ở ngoài Thomas càng thêm hưởng thụ loại kêu công thành dànhạ cảm giác thành công run tự mình đề nghị bên giới cái khác phân viện đều lấy bọn họ những nguyên lão này tên mệnh danh nói thí dụ như mới mở nhà này phụ sản khoa bệnh viện chính là Hà theo đi phụ sản khoa bệnh viện mà năm đó đệ nhất ra cùng nhà thứ hai phân viên tên nhưng là Thomas má của một lửa tên đáng ngộ như vậy không phải là ai cũng có thể có vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui Thomas mát vẫn là không nỡ lòng bỏ chính mình nhiều năm dốc sức làm sự nghiệp mà đi đảm nhiệm ý học viện về trường mà đi hạ vi cơ tính là ý học viện học sinh của chính mình cũng là tô mát dưới sự lãnh đạo ngoại khoa đi ra nói thế nào đều là hắn đệ tử để hắn tiếp nhận ý học viện đúng là cái thượng giai lựa chọn được được được ngay ở lượng đại cự đầu tiếp tục trao đổi bệnh viện sự phù thủ tô mát cửa phòng làm việc bị người vangg lên đang muốn cùngối nói chuyện chính mình đối với tương lai mấy năm bệnh viện quy hoạchô mát nghe được tiếng gõ cửa không nhịn được hơi như mày cao giọng nói mời đến một tiếng và kẹt cửa bị từ bên ngoài mở ra tô mát thư ký giónén đi tới nhìn thấy tô mát một mặt không thích nhất thời trong lòng một đột nhiên vội vã đầy mà này nói xin lỗi các tiên sinhá rối các người thế nhưng nghỉ gọi là tiên sinh gọi điện thoại tới nói có một chuyện của quái cẩn hận tệ là tiên sinh trợ rút vì lá đó chuyện cô gái John nghe vậy hơi run, run lòng hiếu kỷ nhất thời nổi lên có thể làm cho ý lệ trong thời gian làm việc gọi điện thoại tìm đến mình khẳng định là chuyện công tác thế nhưng dôn thực sự là không nghĩ tới có cái gì là có thể làm cho hắn cảm thấy quá lạ áp chế không nổi trong lòng hiế kỳôn bay đầu cười ha Hà nói vậy hôm nay trước hết như vậy đi à ta thứ sáu sẽ trở lại bệnh viện một chuyến đến thời điểm chúng ta lại tỉ mỉ tâm sự cũng tố mát cáo biệt sau khi John lập tức liền chạy tới vua văn phòng nhìn thấy dâu mép cùng tóc cũng đã trắng bị tí vô lạnh trong lòng không nhịn được lại trường tờ dài cùng một so với là cũng không trẻ mấy tuổi Bây giờ đã 52 vừa nghĩ tới năm đó cùng chính mình đến nước Mỹ thời điểm ý hứa cùng Thomas đều chính đang trắng niên, bây giờ nhưng cũng đã tóc bạc tóc maymạch trong lòng không nhịn được thì có một tia thông cảmôn vị này chính là hoaân tiên Sin vừa thấy mặt ý hứa liền không thể chờ đợi được nữa choôn giới thiệu hắn văn phòng khách 10 hoa Luân tiên sinh là một vị ngân hàng ra trước đó vài ngày tìm tới ta cố vấn một chuyện rất quáiạ đây thân ngư đối với ý trực tiếp giới thiệu tương đương không nói gì John chỉ có thể cởi tìm hướng về vị nàyân tiên sinh dỗi ra tay phải của chính mình Đây là ta vinh Hạnhi sinh đối mặt hận tệ là ngân hàng lão bản sau màn hoa luân tiên sinh rõ ràng có chút bị dọa cho sợ rồi vội vã một mực cung kính cùngrắm tay liên tụcể tiếng nói xin lỗiận tệ là tiên sinh ta thực sự là không biết vừa là tiên sinh sinh mời chính là ngày đối với này ta phi thường xin lỗi haha ha, không cần các khíất phát tayố một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng vừa là... Đâu, đến cùng là cái gì chuyện của cái vội vội vàng vàng đem ta chiếu lại đây người đúng là nói rõ rằng a được rồi chẳng non ra mặt hiếm thấy đỏ một đỏ ở lệ ra hiệu dưới Vị này ngân hàng ra kiên chỉ giải thích lên kỹ thực sự tình cũng không phức tạp trước đây không lâu toàn ra đi trường đạo nghỉ phép tiêu thử vốn là là vui cười hớn hở sự tình không nghĩ tới đầu tiên là con gái nhỏ cảm hóa bệnh thương h hàn sau đó không thời gian bao lâu phu nhân của hắn người làm vườn người hầu gái cùng một cái khác con gái tổng cộng 6 người đều cảm hóa bệnh thương hà lần này ngu ngốc đều biết có vấn đề ưu ý thắc những năm này khoa học kỹ thuật phát triểnúc hoaân tốt xấu biết bệnh thương hẳn là một loại bệnh chủ nhiễm mà lưuố trong thành nghiên cứu bệnh chuyển nhiễm to lớn nhất bài chuyên gia là ái hắn vừa và biết Đương nhiên một nho nhỏ ngân hàng ra khẳng định là không dám quấy nhiều hơn tệ là tiên sinh vì lẽ đó hắn đến hành thị tổng hợp bệnh viện tìm tới chuyên môn thiết lập truyền nhân khoa thường xuyên qua lại sự tình liền tâm đến lại nơi đó bởi vì hoa luôn vẫn tính có chút sức ảnh hưởng ý lại tuy rằng không có hứng thú gì có điều cuối cùng vẫn là phái ra hai tên học sinh để bọn họ hỗ trợ đi tiến hành điều tra trong lòng biết h hơn tệ lại bệnh viện người đều không thể là tội hoa Luân đối xử hai tên học sinh đều phi thường khí nhân hai người này cũng coi như là tận tâm tậ lực cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt đến ngân hàng ra đầu bếp nữ trên người mà gì mẹlò sinh ở Irelandland 1884 gì dân nước Mỹ tăng tự ý hội lại phá người điều tra kết quả quá khứ trong mấy năm mạ gì thay đổi nhiều lần công tác mà mỗi lần đổi việc trước vị trí đều có người phát bệnh hơn nữa đều là bệnh thương hẳ kết quả này báo cáo cho ý hội lại sau khi nhất thời gây nên hắn cực đại hứng thú tự mình ra tay chuẩn bị điều tra vị nàymạ gì mé loạn nữ sĩ thế nhưng vị nữ sĩ này phi thường cố chấp không cho phép chúng ta đối với nàng tiến hành kiểm tra nói xong lời cuối cùng thời điểm hoa Luân Tiên sinh khá là tức gi giờ nói nàng Ki chỉ chính mình không có được bệnh thương hàn cho là chúng ta làằng cô ý nói xấu nàng Muốn cho nàng không cách nào ở đầu bếp giới làm tiếp vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại nàng cũng không cho phép chúng ta tiến hành kiểm tra tự mình tự nói phiền lòng sự hoa luân hồn nhiên không có chú ý tới dồn vẽ mặt biến hóa trên thực tế có sự này giảm đến một nửa runần tệ là tiên sinh về mặt liền trở nên quái lạ lên giống nhau chuyện này bản thân như thế mà khi hoaân đem sự tình toàn bộ nói cho tới khi nào xong dôn gái tiêu quái lại vẻ mặt đã mang tới một vẻ kinh ngạc còn có một tiêu hiệu rõ haha thực sự là quá kỳ diệu ngày hoa luôn tràn đầy bất đắcĩ giải thíchôn tâm tư nhưng sớm đã chạy đến cái kia ai nữ nhân trên người Không nghĩ tới A không đi tới chính mình dĩ nhiên có cơ hội tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết bệnh thương Hà Mạ gì này thật đúng là quá may mắn chưa xong có tiếp quy 14 chương 34 bệnh thương Hà Mạ gì chương 34 bệnh thương Hàn Mạ gì thực sự được gặp cái kia phổ thông ai nữ nhân sau khi dố rất nhanh sẽ mất đi hương thú đây là một phổ thông đến cực điểm nữ nhân hơn 30 tuổi béo trắng mạnh mẽ gì thường hơn nữa dù cho đối mặt lưuốc trong thành phố có quyền thế nhất đại nhân vàôn hơn thế là tiên sinh trên mặt của nàng cũng không nhìn thấy một tia v vẻ sợ hãi thậm chí còn dám trùm dr vùng vậy này thanh đại đại cái chhổi Sự thực chứng minh cái gọi là truyền thuyết đại thể đều có tất yếu thời đại bối cảnh nói thí dụ như vị này đi học trong lịch sử tiếng tâm lửng lấy bệnh thương Hàạị thư, tới gặp đến trước hắn Dôn nhưng là lòng tràn đầy hiếu kỳ muốn gặp gỡ vị này tiếng tâm lửng lấy bệnh nhân thế nhưng chân chính thấy sau khi đến thì lại làm sao một bình thường tham khả n nhân đơn giản tình huống có thể trong lịch sử lưu lại tầng tầng một bút chỉ có điều là bởi vì đặc thù thời đại đặc thù bối cảnh mà thôi khỏe mạnh người mang mầm bệnh cái này khái niệm đối với đầu thế kỷ 20 y học giới tới nói là chưa từng nghe thấy Khỏe mạnh người mang bằng bệnh ý tứ chính là trên người có chứa một loại nào đó bệnh tật vi khuẩn thế nhưng là không có bất kỳ bệnh chạm bệnh thương Hàn Mạị tiểu thư chính là này một loại đây chính là tương lai làm thực phẩm ngành nghề người, người nhất định phải nắm giữ khỏe mạnh chứng nguyên nhân vị trí bởi vì cũng không ai biết bọn họ khỏe mạnh mặt ngoài bênên giới đến cùng mang theo bệnh vi khuẩn thế nhưng đối với đầu thế kỷ 20 ý sư mà nói bọn họ không thể nào hiểu được trên người một người có chứa vi khuẩn nhưng không sinh bệnh trên thực tế bọn họ bắt đầu thử nghiệm lý giải vi khuẩn cũng có điều là mười mấy năm trước sự tình vì lẽ đó gặp bệnh thương Hà Mạ dị bản thân sau khi dố lập tức liền không có hứng thú chỉ có điều run chúng ta nên xử lý như thế nào chuyện này ở lại một lần nhìn thấy cái này mạnh mẽ nữ nhân sau khi ý h là có chút phát sổ hỏi chuyện này thực sự là quá quá d trị ta hầu như có thể khẳng định là vấn đề của nàng thế nhưng dốn rõ ràng ý làch lo lắng trên thực tế trong lịch sử bệnh thương Hàạ gì cũngặt vui vẻ sung sướng cảnh sát đem nàng đưa vào bệnh viện đồng thời cách ly ở một bệnh chuyểni viện thế nhưng sau đó ở công chúng đồng tình dưới vừa nạm phản xã hội thậm chí cả danh đổi tính lại làm đầu bếp mai đến tận để một nhóm khác người cảm hóa trên bệnh thương Hàn Bệnh thương Hà mã gìặ dù có thể gây nên lớn như vậy xong lớn cũng cùng cái thời đại này nước Mỹ có quan hệ đầu thế kỷ 20 nước Mỹ vừa trải qua công nghiệp trên huy hoặc nhất thế nhưng đối với người bình thường tới nói tốităm nhất thời đại mọi người nghi vấn tử quyền că hận lúc đoạn tạo nên phi thường đặc thủ xã hội bầu không khí cho nên khi vệ sinh các quan lại không có bất kỳ chứng cứ nào gì bọn họ không cách nào hữu hiệu xử lý tương quan sự kiện haha <cười> bất đắpĩở cận vốn chỉ có thể bắt đầu cho ý là làm lên hoa phổ đau kỳ thực chuyện này cũng không có cổ quá như vậy chỉ có điều có vài thứ các ngươi còn không quá giải mà thôi kết luận chính là như vậy Đối mặt một mặt trờimông hoa luân ý hứ đã cùng rất nhiều vệ sinh quan chức vậy vây tay nói nếu như các ngơi trong chú từng đọc ta rất nhiều năm trước phát biểu một phần luận văn không khó lắmghi tới chỗ này đây những người khác cũng chẳng có gì ý hứa mặt lập tức lên đỏ trên thực tế hắn vừa nghĩ tới mình quả thật đã từng từ dôn luận văn bên trong từng thấy cái quan điểm này vi khuẩn có thể tồn tại đến người kia trong cơ thể nhưng là vừa sẽ không để cho hắn phát bệnh chỉ bất quá hắn dĩ nhiên đối với cái này luận điểm cũng không phải rất tín phục vì lẽ đó theo bản năng sẽ không cóghi ở trong lòng hiện đang nhớ tới đến lấy cưỡng chế biện pháp y Không muốn để ý vội là quá nhiều lung túng, John mở miệng nói, để cảnh sát đem nàng nắm lên đến, đưa đến bệnh viện tiến hành tỉ mị kiểm nghiệm, nếu như kiểm ra bệnh thương hàn khuẩn que là có thể chứng minh tất cả. Mặt khác, ta sẽ sáng tắt một phần luận văn, ở tạp chí cùng qua báo chí đồng thời phát biểu, ứng đối công chúng nghi vấn. Đối với vị này bệnh thương hàn mạ gì tiểu thư, John không có bất kỳ hào cảm. Nếu như nói không có kiểm ra bệnh thương hàn khuẩn quê trước nàng nghi vấn ngành vệ sinh đối với nàng trẩn đoán bệnh có tình có thể nguyên thế nhưng sau khi trong cơ thể nàngắt thực tra ra bệnh thương hàn của quê mượn công chúng sức mạnh thoát đi bệnh chuyển nhiễm viện sau khi Dĩ nhiên lại cải danh đổi tính đi làm đầu bếp vậy coi như không cách nào để cho người tha thứ kết quả cuối cùng là bọn cảnh sát lấyưỡng chế biện pháp hơn thế là tổng hợp bệnh viện kiểm nghiệm khoa một trận bậnrột rất nhanh sẽ choôn đưa tới một phần kiểm tra báo cáo mặt trên rõ rõ ràng ràngg viết ở trong cơ thể nàng đo lường ra bệnh thương hàn của quê mà này chính là dẫn đến mấy chục người cảm hóa bệnh thương hẳn mấy người tử von Ch chí Minh nguyên nhân Một tuần sau khi một phần có quan hệ khỏe mạnh người mang mầm bệnh luận văn phát biểu Tạ chí trên toàn văn đăng chuyên nghiệp luận văn mànữrót lượng phân qua báo chí đang một phần khoa phổ tính chất văn chương đều tỉ mị giảm giải khỏe mạnh người mang mầm bệnh khá niệm run hơn ệ là danh từ này cho này lượng thiên văn chương thêm chú mạnh nhất tí phục lực vì lẽ đó bất luận các bác sĩ vẫn là công chúng đều dễ dàng tiếp nhận rồi cái này khái niệm ở 19065 nước Mỹ run hơn thế là chạy chưa học quyền vi đại danh tử mà nguyên bản trong lịch sử già vật tốt một fan bệnh thương Hà mã gì Cũng không thể không vào ở chính phủ xây dựng bệnh viện trong tương lai một quã thời gian rất dài bên trong đều không thể đi ra 1 1906 tháng 9 dôn và nước Mỹ y học sẽ y học giáo dục ban trị sự cùng với cạnệ thì giáo dục xúc tiến quỹ sẽ đặt thành nhất trí dôn lấy cá nhân doanh nghĩa thu được tra quyền đối với nước Mỹ y học giáo dục tiến hành điều tra nay cũng không phải một chuyện đơn giản trên thực tế bởi vì dôn xuất hiện cái này điều tra quy mô sẽ trở nên phi thường khổng lồ không chỉ muốn đối với nước Mỹ cùng Canada y học giáo dục tiến hành điều tra đồng thời còn muốn khảo sát châÂ Châu dẫn chức y học giáo dục cuối cùng được ra một cái kết luận Hết thẻ chi phí sẽ do cả nệ ghi giáo dục xuất tiến quỹ sẽ thanh toán, mà John có thể tự chủ lựa chọn tham dự điều tra nhân viên. Cân nhắc luôn mãi sau khi, John cho dình xệ tổng đại học hiệu trưởng Phở Lịch N phát đi tới một phong địa báo. Đối với những này trong lịch sử lưu lại tên nhân vật, John bình thường đều là ôm tôn trọng thái độ. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cho rằng Phở Lịch N là thí sinh tốt nhất. Ngược lại hắn cũng không thể tự mình đi chạy nhiều như vậy trường học, thậm chí cũng không muốn làm những kia số liệu thu dọn cùng phân tích công tác. Vì lẽ đó, Sau đó cho hắn thành lập một nhánh bao lớn 9 người đều tra đội ngũ sau khiôn sẽ chờ các hạng số liệu ra sân gấu đối với cái này mờiợ không hề lờiắn hận tiếp được rồi hắn muốn là giáo dục cao đảng chuyên gia hơn nữa nghiên cứu phương hướng cũng là ở đây tự nhiên đối với cái này nhẹ vụ cực kỳ cảm thấy lung thú Tuy rằng người cầm đầu không còn là Ferliner, thế nhưng John cũng sớm nói rõ tương lai tên của hắn đem cùng mình đặt ngân hàng đồng thời báo cáo cũng sẽ lấy tên của hắn đến mệnh danh ngay ở này chi đều tra đội ngũ vừa thành lập xong xuôi chuẩn bị năm sau sẽ chính thức lúc mới bắt đầu lại một vị đại nhân vật đi tới New Yorkt Cho hẳn tệ là quý phủ đưa tới bãi thiếp. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Quy 14 chương 35, vô ý. Chương 35, không sợ. 1906 5 tháng 8, một chiếc đại anh chiến hạm của đế quốc tiến hành rồi hải thử. Này vốn nên là là một cái phi thường thông thường việc nhỏ, dù sao làm thế giới ba chủ, nhật bất lạc đế quốc tất cả quyền lợi hầu như đều xây dựng ở khổng lồ hải quân hạm đội bên trên. Bởi vậy vì duy trì sức mạnh đại đế quốc anh Hải quân hàng năm đều sẽ kiến tạo mới chiến hạm đặc biệt là làm u Chu trên đại lục nước Đức lao hiện tại liên tiếp khiêu khích lế quốc đồng thời ở hải quân trên tăng nhanh như gió thời điểm anh Quốc tạo chuyển công nhân truy sát vùng vậy liền càng mạnh mẽ thế nhưng nếu như chiếc chiến hạm này là trong lịch sử tiếng tâm lửng lây vôo vậy thì hoàn toàn khác nhau nay trước vượt thời đại chiến hạm để cái thời đại này trên mặt biển hết thể chiến hạm trong nháy mắt quá hạ Khanh người Đức người nước phát bọn họ khổ không thể tả đương nhiên người nước anh đồng thời đảo một cái hố to đem mình cũng cho vào Bởi vì bọn họ nắm giữ toàn thế giới số lượng khổng lồ nhất kiểu cũ chiến hạ bất kể nói thế nào cựãm đại pháo thời đã đến Ph phạm là có chút năng lực quốc gia cũng bắt đầu nghiên cứu vô bịảo đồng thời bắt đầu thế kế chế tạo càng nhiều vôbí cấp thiết hạno trong đó đặc biệt là lấy anh quốc số một kẻ địch người nước nước là nhất chỉ có nước Mỹ hải quân ở thu được tình báo sau kinh hỉ phát hiện ở nước anh người vô bị hào hạ thủy trước quốc đội một cái nào đóưởng đóng u tàu, tàu trong đã bắt đầu kiến tạo một chiếc các loại số liệu cùng với gần như chiến hạo hơn nữa càng thêm khiến người ta kinh hỉ chính là Chiếc chiến hạm này tiến tạo thành phẩm còn có người gánh chịu một phần đơn giản tôi nói hải quân bộ là lượng một món hơi lớn ngôi ở chính mìnhải mái trên ghế salon lông dốn cườihí mắt nói rằng một chiếc cùng anh Quốc mới nhất vô bịảo cùng đẳng cấp thiết gia thành phẩm nhưng do chúng ta xưởng đóng tàu gánh chịu tương đối lớn một phần vậy cũng là hơn triệu đô la đi tới có điều h hơnntệ là tiên sinh cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán không phải sao ở sofa một đồ khác một hơn 60 tuổi bệnh nhân cườihí mắt hỏi ngược lại haha <cười> chỉ là đơn giản cười cậrốn lặng lẽ không nói vôbí hào s Hãy thử tin tức chuyển tới nước Mỹ đã có một quang thời gian, thế nhưng cho tới hôm nay dù sẽ vọc mới phái người đến đây, hơn nữa còn là hắn quan trọng nhất giúp đỡ chỉ một, này đã đầy đủ nói do rất nhiều thứ. Dôn đương nhiên biết, chính mình lần này kiếm bộ rồi. Tuy rằng tạo thuyền năng lực cùng người nước Anh, người nước Đức không cách nào so sánh được, nhân ra một năm có thể làm ra chiến hạm hắn sưởng đóng tàu muốn tìm hai năm, thế nhưng liền có thể thành công kiến tạo ra nước Mỹ chiếc thứ nhất vô bí cấp thiết giác hạm, hơn nữa còn không phải trong lịch sử loại kia các bạn, này cũng đã đầy đủ. Trả giá hơn triệu đô la Mỹ xem ra rất thì tỏi thế nhưng có thể từ hại quân bộ bắt được không ít hữu dụng kỹ thuật đồng thời ở trong quá trình kiến tạo tích lũy lên đ đầyy đủ kỹ thuật dự trữ đôi này chuyện này đối với xưởng đóng tàu chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết đặc biệt là ở cái này nước Mỹ sắp đại tạo hại quân chiến hạm thời đại ảnh hưởng sẽ cực kỳ sâu xa chỉ có điều chuyện như vậy liền không thể cùng trước mắt vị này làm do nói rồi vì lẽ đó cười cật sau khi dốn rất nhanh sẽ rời đi để tài thả như nóiạ tiên sinh chúng ta vẫn là đến nói chuyện lục quân đi lục quân bộ trưởng tiên sinh máy bay tầm quan trọng này thật sự không nhìn thấy Rất ít 20 giá đơn là hàng số lượng còn chưa kịp người nước phát 1/3 này e sợ có chút keoị chứ haha ha, làm thử nghiệm đã không thiếu vừg chén lấ một hấp cà phê tập tiên sinh phậ miệng liền lừa gạt quá khứ lông này hơi nhếu dốn cuối cùng cũng không nói thêm gì Tuy rằng bay vọ anh cắt lợi eo biển để gì tâm để chế tạo máy bay danh tiếng va xa hơn nữa ở 3.000 mét trên không liên tục phi hành 3 giờrưỡi để người Âu Châu nhìn thấy máy bay to lớn quân sự giá trị đồng thời dồn dập tung xuống đơn là hàng thế nhưng người Mỹ tựa hồ vẫn như cũ đối với này không quaảm bạo làm gì Tâmnhệ tổ quốc nước Mỹ đối với máy xác thực không đủ có trọng Dù cho đến 20 thế kỷ 20 30 đến lại nước Mỹ không còn vẫn như cũng là nhỏ yếu đại danh từ trên căn bản tiên tiến nhất máy bay đều ở Âu chââu thậm chí quân Mỹ máy bay đều cần nhờ người Âu Châu tiến hành thiết kế nói thí dụ như lần này gây nên náo động phi hành giả số 9 ngăn ngắn trong vòng 3 tháng liền từ ánh pháp Đức thu hoạch 400 giá đơn đặt hàng số lượng nhiều nhất nước Đức mua 200 giá ít nhất người nước Pháp cũng mua 75 giá thế nhưng nước Mỹ lục quân nhưng chỉ cần 20 giá quả thực keo kiệt không đáng nhất tới kết quả này không thể nghi ngờ để dôn có chút thất vọng máy bay tương lai làm sao không có ai so với dồn càng thêm rõ ràng Cho nên khi gìấm hình để hướng về toàn thế giới biểu thị phi hành giả số 9 sau khi dốt liền định đem loại này định hình vì làphi tờ tỉnh phản cuộn máy bay bán đi mỗi giá hơn một vạn đô la Mỹ giá cả sẽ mang đến cho hắn phong phú lợi nhuận mà những này lợi nhuận thì lại sẽ chống đỡ hẩnn tệ là máy bay chế tạo công ty tiếp tục nghiên cứu kiểu mới máy bay vẫn duy trì kỹ thuật ra trước vì lẽ đóôn đặc biệt không lọt mắt thời đại này nước Mỹ người bọn họ đối xử máy bay thái độ thực sự là khiến người ta cảm thấy một người chỉ có điều dù sao đối diện ngồi chính là vì Hà cũng không cách nào nói thêm cái gì cái này lấy thân rộng thân mập tên tương lai nước Mỹ tổng thống Tiếp nhận lao dù sẽ gặp tiền nhiệm sau đưa ra Mỹ kim chính sách tá ra dộ kỳ phéo lửợ tiêuầu m bỏ thậm chí thay đổi người Mỹ đối với thể hình thẩm m Zo cũng không muốn bởi vì một số chuyện nhỏ cùng đối phương sản sinh tranh chấp dù sao hiện tại đã là 190665 dù sẽ gặp nhiệm kỳ còn có 2 năm mà hơn tệ là tập đoàn tài chính hiện tại nếu lựa chọn đầu tư tạp nhất định phải muốn cùng đối phương duy trì hài lòng quan hệ hơnệ là vũ khí chế tạo công ty cùng lục quân bộ quan hệ thân mật chính là loại này đầu tư kết quả vì lẽ đó tập cũng không muốn cùng Zo coi tranh chấp ngược lại cô nói hơn tệ là tiên sinh chúng ta vẫn là tiếp tục tâm sự hải quân đi Ta nghe nói rủ sẽ và tiên sinh có ý định thành lập một nhánh đại hạm đội tiến hành hoàng công ty đôi này chuyện này đối với ngày xưởng đóng tàu nhưng là việc tốt ta haha ha, có lẽ vậy nói tớiôn trong trí nhớ mình rõ ràng Hà đội hắnrốt cũng không nhị được nh nhậnt lên906 một năm này dôn trải qua rất tự tại thừa dịp kinh tế Mỹ có hòaa thiêuỏa liệu đồng bột phát triển đại thời cơ tốt hơnệ là tập đoàn tài chính giới cờ mỗi cái công ty bằngột phát triển hoặc dựa vào dẫn chức thời đại lý niệm cùng kỹ thuật phi ngừa của địa như sử dụng dây chuyển sản xuất ô tô công ty cùng phát minh ngân hàng 3 kỹ thuật hóa chất công ty ởôn đầy đủ tài chính ủng hộ liênặng tích lũyác như náo động Âu Châu sau tiếp theo náo động Bắc Mỹ máy bay công ty cùng với lục quân bộ cùng hải quân bộ hợp tác vũ khí chế tạo công ty cùng xưởng đám tàu từ trên xuống dưới một mảnh sinh cơ giả đảo thế nhưng đối với rất nhiều người Mỹ tới nói9065 cũng không phải vui vẻ như vậy bởi vì điều định chiến tranh Ngaậ thành công dù sẽ bắt thậm chí thu được 190906 năm giải Nobel thế nhưng làm cường quốc bên trong tr chưa học hậu tiến dù cho nước Mỹ kinh tế tổng sản lượng đã sớm là đệ nhất thế giới đồng thời cũng đạt được cùng Tây Ban Nha chiến tranh thắng lợi vẫn như cũng không cách nào thu được đầy đủ tôn trọng Vừa thắng được chiến tranh thắng lợi Nhậtản liền đối với vị này Thái Bình Dương bờ bên kia hàng xóm rất là không lọn nổi mass xanh hết cách rồi vừa kiến quốc không bao nhiêu năm nước Mỹ vẫn không có thắng được đầy đủ tôn trọng cho nên khi hai quốc gia ở trên Thái Bình Dương đối lập cục diện hình thành sau khi liền đều có chút khó chịu người Nhật Bản cảm giác mình vừa đánh, đánh Nga quốc lao một mình ngơ chỉ dám cùng người ra bệnh tật Tây Ban Nha động thủ nước Mỹ hung hăng cái cái gì người Mỹ cảm giác mình một đường đường đại quốc kinh tế tổng sản lượng đệ nhất thế giới hơn nữa còn là bệnh nhân làm chủ Quốc ra nơi chợt hẹp nhỏ bé Nhậtản Dĩ nhiên cũng dám chơi đội hành đặc biệt không hiểu ật nhất thời điểm một khu nhà nước Mỹ trường học tuyên bố cách ly Nhật Bản du học sinh lần này xem như là chọc vào tổ ông vẽ người Nhật Bản coi là vô cùng một ngã ngoại trừ phảnm Mỹ thị huy ở ngoài chính phủ cũng mãnh liệt khác nghị báo chí thm chí gầmhé lên muốn phái ra vôịcht Bản Hà đội đến Thái Bình Dươngờ bên kia cho nên nói cường quốc không loạn mắt người Mỹ là có lý do thân là bây giờ thế giới kinh tế đại nhất Quốc bất luận quốc lực vẫn là công nghiệp thực lực đều con người Nhật Bản không biết bao nhiêu điều này một mực từ trên xuống dưới người Mỹ đều đối với này buồn phiền không đất chỉ lo vừa đánh thắng đối với mã hải chiến người Nhật Bản thật sự đầu góc nóng lên xoay vòng cánh tay và nước Mỹ khai chiến điều căng tự mãn dù xe bóc nhất thời liền nổi lên tổ chức một con viên dương hạm đội ý nghĩ người Mỹ nhưng khác không dám vô ngực bảo đảm thế nhưng thực lực kinh tế cùng công nghiệp năng lực đó là xưa nay không thiếu mười mấy năm trước khủng hoảng kinh tế dành cho bọn họ trọng thường thế nhưng qua đi chính là dài đến hơn 10 năm siêu cao tốc phát triển thế kỷ chi giáo nước Mỹ thực lực kinh tế là toàn cầu đẹp nhất mà từ dù sẽ gặpp được tuyển tổng thống sau khi vị này tuyệt đối hải quyền chủ nghĩa giả trắng trận phát triển hại quân chỉ là vứ cho kim chủrhôn là tiên sinh giới cờ xưởng đóng tàu đơn đặt hàng liền nhiều đến 4 chiếc thiết giáp hạm. nước Mỹi quân thực lực chính đang cấp tốc tăng trưởng mà ở các tuy lớnưởng tàu bên trong không ít chiến hạm chính đang tạo nước Mỹ Hải quân chính làủ sẽ vào sinh nhật này không phải là không có lý do mà chính là này một nhánh bị rất nhiều người đời sau trà phúng vì là trong lịch sử quy mô to lớn nhất rác rưi vận chuyển hành vi rõ ràng hạm đội để người Nhật Bản cùng ngườiÂu Châu biết được người Mỹ khổng lồ tạo hạm tiêu lực hơn nữa này một thế giới bởi vì có xuất hiện rõ ràng trong hạm đội rất có thể sẽ xuất hiện nước Mỹ trước thứ nhất chân chính vô ý cấp thiết hạn sự ảnh hưởng hay là chính là một chuyện khác ù bạch vì lẽ đó một điểm mà qua nếu như có lôi đại gia cũng đừng coi là thật ra mấy ngày sau đó sẽ rất bật điệu không thời gian chạm máy vi tính đều là đúng giờ tuyên bố một ngày lộương mặt khác chính mình ngày hôm nay nhìn một chút quyển sách này quá khứ chứ mới thực sự là không đất dung thần vì lẽ đó quyết định thay đổi cho để tháng 11 phânsung kích toàn cả tưởng chưa xong con tiếp nhanh nhất chứ mới không đạn xong xem xin mời quy 14 chương 36 đỉnh cao chương 36 đỉnh cao 1906 hàng năm để hợtệ là tập đoàn tài chính tử hồ đã đạt đến đỉnh cao Dây chuyển sản xuất thành công để hận tệ là tập đoàn tài chính ô tô nông dùng máy cùng máy móc chế tạo các sản nghiệp nhanh chóng phát triển rẻ tiền thành phẩm để bọn họ cạnh tranh lực nhất thời có 102 hơn nữa hàng năm đều có món tiền tài lớn tìm đến phía nghiên cứupha minh để bọn họ triệt để trở thành ảnhh nghề bên trong dây đầu đàn vô tuy điện nông dùng máy chờ thiếu một cường lực đối thủ cạnh tranh công ty liền không nói chỉ riêng hận tệ là ô tô công ty tới nói 1906 năm sản lượng là 34,0 không chiếc lượng tiêu thủ cũng là 34,0 không chiếc vừa xa khỏi Âu chââu giờ mẹ r m một tọt công ty 13,0 chiếc Hơn nữa bởi vì thụ giới rẻ tiền dưới cớ Âu Châu không ít công ty Mậu dịch đã bắt đầu nhập khẩu bị emốt ô tô ở thời đại này hơn tệ là tập đoàn tài chính hay là duy nhất một chân chính coi trọng nghiên cứu phát minh địa phương chỉ cần là tập đoàn tài chính giới cờ công ty hàng năm lợi nhuận vừa thành bị cứng nhắc quy định tập trung vào nghiên cứu phát minh trên công mức cao nhất điều này làm cho hận tệạ giới cờ tụ tập nổi lên càng ngày càng nhiều kỹ sư cùng nhà khoa học nóithí dụ như hờn tệ là vũ khí chế tạo hóa chất xưởng đóng tàu cấp nơi cũng đã trở thành nước bị công nghiệp d đàn ảnh hưởng cũng cấp tốc tăng cường đặc biệt là hờ tệ là hóa chất ngân 3 Hầu như có thể nói ảnh hưởng một sự nghiệp ở người Mỹ thời đại Ho hoànng Kim h hơn tệ là tập đoàn tài chính tốc độ phát triển nhanh khiến người ta ta vỡ hay là quy mô vẫn là không sánh bằng buột bình thường mọi các tập đoàn tài chính thế nhưng hết thể rõ ràng người đã biết hơn tệ là tập đoàn tài chính thực lực hay là đã bắt đầu vượt qua dầu kỳ phépl đặc biệt là làm hận tệ là tập đoàn tài chính giới cờ ngân hàng cùng công ty bảo hiểm quy mô kịch liệt mở rộng xông vào nước Mỹ 3 vị trí đầu sau khi loại này luận điệu càng bị rất nhiều người thua nhận ô tô cano vũ khí máy móc nông dùng máy hóa thuyết chế dược bệnh viện chữa bệnh thế giới món đồ chơi vô tuyến điện thang máy phục chế Hảimậu dịch trong lúc vô tình run hơn tệ là sáng tạo một đế quốc hơn nữa chỉ có hơn tệ là thân mật nhất trợ thủ mới biết ở tại bọn hắn vĩ đại người lãnh đạo trong lòng những ngày còn rất xa không phải toàn bộ nói thí dụ như năm ngoái ở hầu Mỹ gây nên lao động đồng thời bắt đầu lượng lớn chế tạo sản phẩm máy bay chế tạo công ty nói thí dụ như ở nước Mỹ cùng Trung Quốc đã bắt đầu hình thành một hoàn trình hệ thống hơn tệ là giáo dục tập đoàn lại nói thí dụ như vững vàng chếm cứ nước Mỹ người thứ nhất hơn tệ là xuất bản tập đoàn cùng với còn ở các bước giai đoạn phát thành công ty cho chút đều là hơn tệ là tiên sinh coi trọng nhất thế nhưng hiện tại còn chỗ tầm thường Quá khứ 10 năm không thể nghi ngờ là h hơn tệ là tập đoàn tài chính huy hoàng hiện đại rất nhiều người đều không thể không khâm phục lão hn tệ là ánh mắt ở thời gian rất sớm liền tu tuyệt chọn thì đỏ dù sẽ bóc mà chính là vị này đối kháng lúc đoạn người tích cực rất đầu mấy năm qua nhưng trở thành hận tệ là phát triển to lớn nhất trợ lực mà càng nhiều người không biết chính là dù cho lão h hơnn tệ là đã rời đi lãoủ sẽ và sắp hoàn thành thứ hai giới nhập kỳ thế nhưng tiểu hận tệ là nhưng rất sớm địa cùng tạp dựng lên hài lòng quan hệ dự định dù sẽ gặp từ nhậ sau lại 14 năm 190665 nước Mỹ tử hồ cũng đạt đến quốc gia đi cao Thật giống như trăm năm sau Trung Quốc như thế hiện tại nước Mỹ mỗi một năm kinh tế tổng sản lượng đều sẽ tăng lên dữ dội đặc biệt là quá khứ 3 năm bình quân 10 cái điểm tăng chuẩn suất để quốc gia này khắp nơi đều nóngừ lực các xí nghiệp gia điên quân đầu tư điên quân cũng mua chuyên gia tài chính đồng dạng điên qu cụ từ trên thị trường thu được lượng lớn lợi nhuận lượng lớn chụp còn Pani trở thành thị trường bên trong thành viên tích cực ngân hàng cũng là cái này thời đại hoàng kim to lớn nhất người được lợi bọn họ mượn tiền cho chụp còn Pani sau đó ở hưởngngực thị trường trong không khí thu được lãi cái sủ quy mô càng lớn ngân hàng tiền lợi lại càng lớn Mà chút còn bạn nghỉ thì lại ở cổ phiếu thị trường trắng trận không kiêng rẻ sinh động từng cái từng cái quy mô to lớn xí nghiệp ở trong tay bọn họ lại như từng cái từng cái đồ chơi như thế mặc cho vỏ đến nắm đi mặt ngoài phồ Vinh bên giới một hồi nguy cơ âm thầm thanh én 190906 tháng 4 santhờangxit cô phát sinh một hồi địa trấn chấn. chấn động cấp cùng phạm vi đều là chưa từng có một hồi địa trấn hầu như phá hủy thành phố này phạm vi lớnỏaạn để trong cái thành thị này phần lớn chất gấu kiến trúc thiếu hủy muốn bình phương rằng anh khu vực bị hóa thành đất khô cắn đây cơ hội tương đương với nửa cái santhangxit cô thị tích sanxit cô tổn thất ở ba Nam mức đô la Mỹ trong lúc đó hoặc là nói chiếm nước Mỹ 1906 năm quốc dân sinh sản tổng giá trị7% làm nước Mỹ vùng phía tây tài chính trung tâm san thờangxit cô địa trấn để lưu giúp chứng khoán sở giao dịch toàn bộ thị trị hạ đi tới 1 tỷ đô la Mỹ đường sắt cùng nghề bảo hiểm trở thành trùng Thái khu vực Anh Quốc nước Pháp nước Đức cùng Hà Lan chờ Quốc công ty bảo hiểm bắt đầu đổi thường đặc biệt là người nước anh tổn ắt nặng nghề cho tới đại đa số công ty bảo hiểm đều chơi xấu chỉ có 7 gia công ty toàn bộ đổi tiền mặt thực hiện bảo hiểm hợp đồng trong này liền bao quát hấn tệ là công ty bảo hiểm Chỉ có điều ở hận tệ là tiên sinh vô tình hay cô y can thiệp dưới hấn tệ là công ty bảo hiểm ở santhxit công nghiệp vụ cũng không nhiều bồi thường chán có điều mười mấy vạn đô la Mỹ mà thôi cũng chúng nó quy mô so với quả thực không đáng nhắc tới thế nhưng ở cao tầng bắt dưới chuyện này bị nhiều lần chuyển lấy báo để hận tệ là bảo hiểm danh tiếng lần thứ hai van dội không ít lượng lớn hoàng kim từ Âu Châu vận chuyển về Bắc Mỹ santh cô gây nên người nước anh chú ý lập tức người Mỹ bắt đầu khủng hoảng bởi vì bọn họ cần người nước anh chống đỡ Đừng xem 1906 năm kinh tế Mỹ Quốc ở quy mô cùng trên tốc độ đều là chưa từng có thế nhưng thế giới trung tâm vẫn như cũng là Anh Quốc vẫn như cũng là luôn luôn thế nhưng đây chỉ là nước Mỹ tư bản khan hiếến một thứ yếu nhân tố thế kỷ chi giao nước Mỹ có to lớn tư bản nhu cầu công nghiệp hóa hát vang thế mạnh quy mô chưa từng có thương mại thực thể tùy theo của thời còn mang đến kinh tế tính chất phức tạp tăng cường cùng thương mại thế lực nhảy lên thăng trong 10 năm mặt lượng lớn công ty lớn thông qua sáp nhập hình xong rồi một phần trong đó như hận tệ là ngân hàng các loại thông qua ở kinh tế khó khăn thời kỳ thu mua yếu kém đối thủ cạnh tranh mà bắt đầu bánh chướng Còn lại như mọi gang tập đoàn tài chính nhưng là do chuyên gia tài chính tác hợp bọn họ hy vọng khống chế cạnh tranh tìm kiếm quy mô kinh tế hiệu ứng những đại công ty này mượn tiền cùng chứng khoán dung tư phần lớn do lưurót mấy đại cơ quan tài chính năm giữ tỷ như J và mọi công tyệ nhất quốc dân ngân hàng quốc dân thành thị ngân hàng Hoa Kỳ ngân ngành thânậ tệ là ngân hàng các loại một mực ngày ở 190665 nước Mỹ thị trường chứng khoán nên đón một đại nhưu thị tư bản vô hạ đo lường nhu cầu rốt cục dựng dụng ra nguy cơ trước đó chưa từng có rất nhiều người trên thực tế đã phát hiện nguy cơ mannh mối chỉ có điều không có ai sẽ nhưôn Thần là tiên sinh như vậy xác thực định cũng không có ai sẽ như hắn làm như vậy ra Hoàn Mỹ chuẩn bị ở cao điểm bán ra cổ phiếu có rút lại tin cho vay dự trữ đầy đủ từng tới phân tiền mặt cho nên lúc đó đi tới 1906 hàng năm để 1907 hàng năm sơ thời điểm nước Mỹ thị trường chứng khoán trên rất nhiều vấn đề đã bắt đầu vừa lộ ra đầu mối mà ngay ở cái này vẫn cảm thời điểm có hai cái đại nhân vật làm ra đi tới Âu Châu quyết định một là di vào mặtăng một làôn hơnệ lạ là, người trước là cần một nghỉ ngơi đi Â Châu tìm kiếm hắn yêu nhất tác phẩm nghệ thuật mà người sau lại ở Tân nhiên sau khi thu được một phong đến từ nước nước để báo Quyết định ở khoảng cách 1924 năm sau khi lại một lần nữa đi tới Âu Châu chưa xong còn tiếp quy 14 chương 37ung thuyền chương 37 cungthuyền không thể chạy trốn lịch sửbí tích vợ ở mà đi tới nhân sinh cuối cùng làm bờ ở mạng làm ý sư nhi từ cho dôn phát tới địa báo mơ hồ điểm ra ở trọ bệnh sau khi lão gia tử vẫn luôn ở nhắc tới hắn người này sinh bên trong đệ tử đã ý nhấtôn lập tức liền hạ quyết tâm đi tới nước Đức thamếng chính mình nhân sư bất luận bờ ởặ có hay không dạy cho quá cái gì thứ hữu dụng dôn đối với ông lão này tính để đều không phải giả Hơn nữa nói thật, những năm này lượng người đã kết thành thâm hậu hữu nghị, cùng những nhân tố khác đều không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó biết được bờ ở mạng bệnh nguy tin tức sau, John lập tức liền dự định đi tới Âu Châu vẽ tàu. Có điều đến lúc này, vẽ tàu không phải là tốt như vậy dự định, dù sao ngoại trừ John bản thân ở ngoài, Anna nhất định sẽ mượn cơ hội về thăm nhà một chút. Hơn nữa quan hành ra, người hầu cùng bọn cận vệ, mê ngông quần quần mấy chục người xuất hành, lâm thời mua vẽ tàu độ khó cũng không nhỏ. Đáng tiếc chính là h tệ là công ty vận tải đã ởõ dự bênthm chí đã cho h tệ cờưởng đóng tàu rơi xuống đơn đặt hàng thế nhưng ngoại trừ một chiếc du thuyền ở ngoài đều là tàu hàng hơn nữa trung vi cònương nghiệp đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được h tệ là ra quả ra rất nhanh sẽ quyết định tất cả chỉ có điều nơi đang lo lắng bên trongôn không biết khi hắn quản ra trống thuaê mua được này mấy chục vé tàu thời điểm cũng là đem hn tệ là tiên khởi hành đi tôi Âu Châu tin tức cho tiết lộ ra ngoài 1907 năm ngày 27 tháng 2 du thuyền xuất phát ngày 10 giờ sáng du thuyền mới xảy ra phát thế nhưngừngông vẫn chưa tới 5 giờ thời điểmệ là ra liền triệt để nó trừ hấntệ là vợ chồng vị trí tầng trẻ không người dám nguyên nhau ở ngoài ba quát quản ra ở bên trong tất cả mọi người hầu như đều lên bọn họ bận bị bận bị tiến hành cuối cùng thu thập nhất định phải bảo đ đám hai vị chủ nhân tất cả mọi thứ không một đề sót phải biết đây chính là phi thường khổng lồ hành lý chỉ là Anna hơnệ là phu quần áo liền muốn chứa đầy đầy đủ ba chiếc xe hơi 9 giờ thời điểm 8 chiếc xe hơi từ hấn tệ là ra xuất phát hành lý cùng người hầu gái đã sớm chạy tới bến tàu lên thuyền nên tiếp hơn tệ là vợ chồng Vào lúc này bổ tiếc bọn họ cùng đi có điều là quản ra cùng bọn cận vệ mà thôi dù vậy vượt qua 20 người đội ngũ hay là dùng 8 chiếc xe hơi bây giờ dôn muốn ra chuyến cửa đậu tính nhưng là tuyệt đối tiểu không được sau đó dôn leo lên điểm quốc tế hại vận công ty công ty một chiếc xa hoa du thuyền chỉ có điều ngay ởrôn dự định lên tuyền thời điểm một hơn 60 tuổi bạch nhân đi vào bọn cận vệ cảnh giới quyền sau đó lập tức bị một cao lớn vạn vỡtráng há ngă cản ở tinh huống bình thường người xa lạ là không thể đi vàoôn 10 mét bên trong phạm vi hơn nữa ông lão này xem ra cũng có chút kỳ quái rõ ràng là hướng về phíaôn đến Bọn cận vệ liền càng không thể dễ dàng thả hắn quá khứ có điều một lát sau thuyết phục bảo tiêu lão nhân điôn trước người cung kính hànhễ nói buổi sáng được hơn tệ là tiên sinh hả sẽ phải tiên sinh người làm sao ở chỗ này nhìn thấy tấm này chính mình vẫn tính khuôn mặt que thuộc luôn không nhịn được nhiều nếu mày sau cái nói ta biết im hại vẫn là một găng tập đoàn tài chính giới cờ sản nghiệp có điều ta chỉ là đi tới Â châu lữ hành một lần mà thôi không cần chuyên môn phái người tới tiếng đưa chứ trải qua ở cách lại trên người đầu tư thất bại sau khi mộtăng tựa hồ nổi tính không nữa cùng h hơn tệ là tập đoàn tài chính cạnh tranh hơn nữa mấy năm qua Một găng một lòng một dạ đều đầu ở kênh đảo Panama trở đại hạn trên xác thực cũng không muốn lại cho mình dựng đứng kẻ địch mạnh mẽ hơn nữa nước Mỹ điện lực công ty phát triển càng ngày càng khả quan rố lại vẫn luôn đang ủng hộ mà găng vì lẽ đó quan hệ củaông phương Hò hoan có điều ở trên du thuyền trước nhìn thấy một găng quả ra điều này làm choôn cảm thấy vạn phần kỳ quái thứ hai giờ trước bắt đầu ta liền vẫn ở xin đội ngày đến cái này gọi sẽ phải lao niên bạch nhân lại không người tính còn nói trên thực tế một găng tiên sinh hiện tại cũng ở duuyền trên vừa vặ cùng ngày đồng thời đi tới hâuu Châu cái gì ngay được sẽ phải quản ra đáp lại sau khi John nhất thời kinh ngạc thu thuốct lên một tiếng lập tức lại như là đột nhiên nghĩ tới điều gì tự như hai mắt trong nháy mắt trở nênló sáng lên lứa tuổi tinh lực xác thực cũng không sánh được trước đây nhẹ nhàng chuyển động trong lòng bàn tay gợ trống di vào mặt găng một mặt mỉm cười nói rằng nếu như là 20 năm trước dù cho là 10 năm trước cướ du thuyền đi tới Âu chââu đối với ta mà nói đều là chuyện đơn giản haha Hi ha, hiện tại ta nhưng đem nó coi là cái đổ bởi vì dài lâu đi thực sự là quá từ khổ cá nhân ta kiến nghị ngày nên tiến một bước giảm thiểu chính mình lượng công việc chân mày cao lại dốn nhàạ g gần đầu nói đương nhiên Ta chỉ không riêng là bình thường những kia về v bạn trên thực tế nếu như ta là nhà của ngài người như vậy ta sẽ phải đòi hỏi ngại triệt để về hưu từ hết thể sự vụ bên trong giờ đi sau đó tìm cái nghỉ phép Th thắngg địa nghỉ ngơi 12 năm mậ găng tình trạng cơ thể xác thực đã không thế nào được rồi vị này đã năm gần 70 tài chính bá chủ thân thể so với trước kia kém xamậ găng thời đại kia nước Mỹ Nam nhân lấy mập vì là đẹp hoặc là nói bọn họ cho rằng mập mạp đại diện cho một người thành công cũng đại diện cho một thành công nam nhân chính trực trăng niên vì lẽ đó ọ găng một bữa cơm muốn 5 bả 8 đạ món ăn riêng là bữa sáng thì có thì bò sương S sườn trứng gà bánh rắn cá nướng bánh mì quyển kẹp mơ bò cùng hoa quả thêm mơvõ người cũng tương đương thành công thế nhưng hiện ở đây mọ găng võ người đã gầy gò rất nhiều ngay ở vừa hai người cộng tiến vào cơm trưa thời điểmôn dễ dàng liền ăn hai khối định cấp tiểu b Tết thế nhưng mọt găng nhưng chỉ ăn một khốii bán dù cho hắn rất là nỗ lực muốn ăn nhiều được khối cùng dôn bình để thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắpdí từ bỏ có điều mặc kệ thời đại nào người có tiền mệnh trung vi làm muốn lâu một chút vì lẽ đó từ mọt găng ở bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì chỉ là dôn trong lòng rất rõ ràng Vị này tài chính bá chủ nếu như còn tiếp tục bận rộn xuống tuổi thọ cũng không mấy năm haha ha, ta sẽ chăm chú cân nhắc hứng hở gật, gật đầuậăng Th thủy qua loa dồn hai câu hắn cùng trước mắt người trẻ tuổi trong lòng đều rất rõ ràng mà găng bản thân có thể trên danhnh nghĩa về hưu có thể buông tay phần lớn bị vặn thế nhưng cái ti khổng lồ đế Quốc còn cần hắn đến tiến hành công chế dù sao phố hoan nạ bộ lệ bản khôngống chế tài sản thực sự là quá khổng lồ sắp tới nước Mỹ 1/3 tư bản một nửa ngày bảo hiểm to lớn nhất nước Mỹ sắp thép công ty cho chút đều không phải những người khác có thểkhống chế xong điểm này không chỉ có mặt găng rõ ràng John trong lòng cũng rất rõ ràng hơn nữaọăng biết dôn rõ ràng điều này vì lẽ đó luôn biết mình là ở bé kéo hoặc găng cũng biết hắn bạch kéo đối với mình không có bất kỳ ý nghĩa gì được rồi mặt trên những câu nói này chính là vô nghĩa chuyển kiếm vài câu sau khi dố đột nhiên c cườii hỏi mậ găng tiên sinh ngày lần này đi Âu Châu là haha chủ yếu là giải sầu thuận tiện mua một ít tác phẩm nghệ thuật hai tay vững vàng tóómặt gậyống của chính mình hoặcăng h nói nghe nói hận tệ là tiên sinh đối với tác phẩm nghệ thuật cũng khá là yêu thích đặc biệt là Âu Châu tranh Sơn dầu cùng đồng phương đồ cổ ta nghĩ lần này dài lâuữ hành hẳn là sẽ không có qu qua Găng đối với tác phẩm nghệ thuật yêu quý người đã biết mà hắn Linh tự lại như là một loại nọ viện bảo tàng như thếất giữ Âu chââu nghệ thuật trên phẩm đem so sánh bên giới Zo thu gom liền thua kém khuyết phần lớn đều là một ít người mới họa sĩ tác phẩm cùng với Đông phương đồ cổ chân chính vào đượcọ găng trong mắt chân phẩm liền không không nhiều đương nhiên lời này đặt ở mấy chục năm sau chính là một chuyện khác nói xong những câu nói này sauọ găng mí mắt hơi động hai tay đột nhiên buông ra gậy trống của chính mình mở miệ hỏi hơn tệ là tiên sinh có mấy chuyện không biết có thể không tỉnh giá một chút chưa xong còn tiếp quy 14 chương 38 cơ hội chương 38 cơ hội đến rồi dố đống cảm thấy phương chấn vội vã cười nóimọ găng tiên sinh xin hỏi ta nhất định biết gì nói đấy Tuy rằng tiếp xúc số lần đã ít lại càng ít thế nhưng ngọt găng thói quen này tính động t tác nhưng choôn lưu lại ấn tượng sâu sắc đừng tưởng rằng đại nhân vật liền nhất định sẽ mừng nộ khôngẻ do nếu như thân phận địa vị đến ngọt găng mức độ như vậy coi như bị người nhìn ra rồi có thể làm sao chân chính có thể làm được thích làm gì thì làm chính là hắn người như thế haha ha, ta vẫn luôn rất tò mò nhẹ nhàng tự ở trên ghế xa lồng mọ găng nụ cười nhạt và nói hơn tệ là tiên sinh Ta chú ý tới ngày hận tệ là ngân hàng cùng hận tệ là công ty bảo hiểm mấy năm qua phát triển hầu như có thể được xưng là là nước Mỹ tài chính nghiệp kỳ tích căn thứ trong chúng ta bộ tính toán h hơn tệ là ngân hàng hiện tại nên đã xếp hạng nước Mỹ người thứ ba công ty bảo hiểm cũng tiến vào 5 vị trí đầu càng tạng cảm tạ ngày các ngợi trên mặt không hề bị lay động d vốn chỉ là nhàn nhặt biểu thị chính mình lòng biết hơn có điều hai mắt hơihí lại một các đột nhiên nói tiếp ta đồng dạng chú ý tới một chuyện vô cùng thú vị vậy thì là tại quá khứ 2 năm bên trong hận tệ là ngân hàng ở thị trường chứng khoán trên trắng trận xuất đích thu được cực kỳ phong phú báo lại Thế nhưng đến năm ngoái cuối năm thời điểm bọn họ lại đột nhiên thu hồi chính mình v hỏi tự hồ chính đang từ toàn nước Mỹ thị trường chứng khoán trên toàn tuến lưu lại haha ngay đến đó thời điểm run cuối cùng đã rõ ràng rồi mọi ý đồ đến không nhị đượckhhé lao già này quả nhiên là con táo giả một bên nhẹ nhàng cười một bên âm thẩ thán phục mậpạ cảm bởi vì đối phương lập tức liền nói đến gốc dễ trên trên thực tế từ90906 năm nửa cuối năm bắt đầu thân tệ là ngân hàng cũng đã ở có rút lại chính mình về vụ bắt đầu bán tháo trong tay cổ phiếu hữuu Tâmân đi cẩn thận phân tích liền có thể phát hiện Đối với một găng đi hoặc do đương nhiên khhé mỉm vừa nói một găng tiên sinh hiện tại sự thực chứng minh chúng ta phán đoán là chính xác không phải sao bây giờ trên thị trường Ho hoàn loạn với vàng nghiệm chứng hẩn tệ là ngân hàng quyết định mấy ngày nay nước Mỹ cổ phiếu thị trường phi thường kinh tế định trệ đã bắt đầu rồi ngã xuống mà h hơnn tệ là ngân hàng nhưng tung phần lớn cổ phiếu chuẩn bị cực kỳ sung túc tiền mặt thậm chí tập đoàn tài chính giới cờ mỗi cái công ty còn đang không ngừng đi vào trong tồn vào tiền mặt này cũng làm cho hận tệ là ngân hàng tiền mặt dự trữ cấp tốc tăng cường như một găng nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không chú ý không tới ta muốn biết tại sao lúc này nhẹ nhàng vậy một cái Mọt găng trầm giọng hỏi hơn tệ là tiên sinh các nguyên mục đích làm như vậy là cái gì bất kể nói thế nào hiện nay thị trường chứng khoán trên vẫn là có thể có lợi tại sao muốn vội vã như thế rút khỏi đến không có trực tiếp trả lời một găng vấn đề dố ngắn hạn trước mặt cái chén với một hấp mang theo cay đóng cà phê sau mới bình tiếng nói một găng tiên sinh ngày cảm thấy ta giới cờ những tia sản nghiệp 2 năm qua phát triển làm sao không sai rất tốt tương đương không sai liên tiếp ba cái không sai đại biểuậ găng đối với hờn tệ là giới cờ sản nghiệp tốc độ phát triển tha th phục thế kỷ chi giao nước Mỹ Nên đón lại một cao tốc phát triển thời đại Hoa Kim lớn nhất đại biểu tính chính là hải quân tốc độ phát triển dù sẽ gặp rõ ràng hạm đội không tốn thời gian dài liền muốn thành hình sau đó bắt đầu trong lịch sử đại quy mô rắcc rởi vận chuyển hành động kh khắc, khắc kéo xa Nó chung một câu nói thế kỷ mới năm vị trí đầu năm kinh tế Mỹ Quốc một mảnh tốt đẹp bởi vậy cũng thúc đẩy h hơn tệ là tập đoàn tài chính giới cờ mỗi cái công ty bắt đầu rồi cao tốc phát triển ô tô máy móc nông dùng máy thuốc nổ dược phẩm chữa bệnh khí giới loại hình liền không cần phải nói đơn hẩn tệ là nhận dụng phẩm công ty tiêu thụ ngạchh ngay ở năm 19055 đột phá 30 triệu đô la Mỹ Mai cùng a địch công ty ở sc Luislim tiếp giới sự kích thích năm ngoái tiêu thụ ngạch vượt qua 2 triệu đô la Mỹ liền ngay cảr vẫn không làm sao quan tâm quá h hơn tệ lạ thang máy công ty mấy năm qua ở nhà lớn cao trọc trời cùng xa hoa khách sạn đãi độc hạ đột nhiên bắt đầu trở thành hận tệ là dướiờn trọng yếu công ty tiêu thụ ngạch đột phá 1 triệu đô la Mỹ như vậy tốc độ phát triển cùng Pi mô liền ngay cả mọi găng cũng không nhịn được vì đó thán phục khôngứ chớ nói chi là người trẻ tuổi trước mắt này khôn khéo cực kỳ ở thích hợp nhất thời gian tiến vào thích hợp nhất ngành nghề một vũ khí chế tạo công ty cùng một xưởng đóng tàu Ở dù sẽ vấp lên đài sau có thể nói là tiến chuyện công nhanh từ lục quân bộ cùng hải quân bộ m mở đủ cho tốt tình huống như vậy lẽ nào đảm đường không nổi bà cái không sai chỉ ítôn liền cảm thấy chuyện đương nhiên vì lẽ đó hắn c cườihíp mắt nói rằng đúng đấy cũng là bởi vì phát triển rất tốt cho nên mới để ta nghĩ tới 10 năm trước thời điểm 10 năm trước nghe đến đó thời điểm một găng sắc mặt nhất thời trở nên năm trầm 10 năm trước một hồi tài chính nguy cơ để hơn tệ là tập đoàn tài chính nắm giữ một ngân hàng 10 năm sau cái tiên ngân hàng ở cũng mua vô số sau khi trở thành nước Mỹ xếp hạng thứ ba tồn tại đối với mọi găng tôi nói Mười năm trước sự tình là trong lòng hắn vĩnh viên thống, hắn trơ mắt nhìn một có thể cùng với đứng ngang hàng tập đoàn tài chính phát triển lên. Đúng, mười năm trước. Gật gật đầu đầu, John hứng hở uống một hớp cà phê sau nói rằng, mọt găng tiên sinh, hay là hiện tại nước Mỹ cùng mười năm trước cũng không phải quá như thế, có điều ngài không cảm thấy, hiện tại đám người đối với tư bản khát vọng quá mảnh liệt sao. Còn có những chút còm vàn gì đó. Bọn họ thực sự là quá tham lam. Sau khi nói đến đây, John trên mặt nụ cười vẫn, thế nhưng trong đôi mắt nhưng lạnh leo vô tình. Liên quan với 1907 năm đại khủng hoảng, Trên internet có rất nhiều loại thuyết pháp trong đó có một hạn chính là cái gọi là âm nhu luận tỷ như Âu Châu hoặc là một gang bản thân thao túng lần kia đại khủng hoảng không phải vậy vị này tài chính hoàng đế cũng sẽ không vừa vặn đi tới Âu Châu lại vừa vặ ở nguy hiểm nhất thời điểm trở lại New Yorkt bất quá đối với những suy đoán này hoặc là phân tích dố xưa nay đều không có cái gì phân tích hứng thú hắn chỉ biết nước Mỹ ở một năm này phát sinh đại nguy cơ sau đó là dài đến 13 tháng tiêu điể 1908 năm nước Mỹ diB càng là sụt giá 11% vì lẽ đó từ 2 năm trước bắt đầu dôn liền bắt đầu chuẩn bị Rất rõ ràng mặc găng chính là phát hiện hơn tệ là ngân hàng ở năm ngoái cuối năm chuyển biến cho nên mới phải tự mình tìm tới cửa có điều đến lúc này dố cũng không có cái gì che che giấu dấu cần phải thoải mái bãi cho vị này tài chính trị Vương đến xem M mặc dù thực sự là đối phương 7 ra lần này tài chính nguy cơ thì lại làm sao đến lúc này không có ai có thể ngăn cản nguy cơ phát sinh cũng không có ai có thể ngăn cản hận tệ là tập đoàn tài chính thu được số lượng lớn đến khiến người ta khiếp sợ lợi ích ngày hôm nay lúc này mặc găng cũng leo lên mùa này trước đi tới Âu Châu du thuyền điều này làm choôn càng thêm xác định chính mình chờ đợi đã lâu cơ hội liền một đến Chưa xong còn tiếp nhanh nhất chứ mới không đặ xong xem xin mời quy 14 chương 39 nguy cơ chương 39 nguy cơ ngay ởôn đến nước nước sau 10 ngày vợ ở mạng ta thế ởônậ tệ là tiên sinh dốc hết sức giới sự kiênì vì là bờ ở mạng giáo sư cử hành tang lễ Long trọng hầu như toàn Berlin ngoại khoa các bác sĩ đều tới tham gia làm đại học y học viện từ trước tới nay ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp đồng thời cũng là thế giới ngoại khoa giới giáo dục mơ hồ dê đầu đàn hơn tệ là ở bên ngoại khoa học giới sức ảnh hưởng vào lần này lễ tăng trên 7 gia vô cùng Nguyễn lễ tăng qua điôn là tiên sinh bắt đầu rồi dàiẩn cư sinh hoạt lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa tuyệtẩn cư đương nhiên là chuyện không thể nào trên thực tế tử du thuyền đến lâuâu ngày thứ nhất lên vô số nhân vật thần bí liền hoặc sáng hoặc tối quay chung quanh ở sung quanh hắn trong này bao quát người nước Đức người nước Anh còn có người nước Pháp, thậm chí còn có người Italy cùng người Nga mà đồngạ ở đến Âu Châu ngày thứ nhấtốt bờịt t tiên sinh liền cho hắn phái tới một nhánh nhân số vượt qua 30 bảo tiêu đội ngũ đem vợ chồng bọn họ hai bảo vệ nêm lên từ 1907 năm đến 1907 thángơt ở được Trong nửa năm này ngoạiừ ý học giới bằng hưu ở ngoài hắn hầu như từ chối hết thể mời cũng từ chối hết thể mãi phỏng một lòng một dạ buổi tiếpán hai người hoặc ở nhà chơi bóng trông hoa hoặc là đi tới anh Pháp chờ Quốc tiến hành khoảng cách ngắn lũ hành mua mình thích tranh Sơn dầu chờ tác phẩm nghệ thuật hoặc là thưởng thức kịch liệt bóng đá thi đấu vượt qua hiếm thấy một đoàn tươi đẹp thời gian đương nhiên không muốn người biết chính là trong lúc này hắn cũng từng bí mật tiếp đón quá mấy nhóm khách người bao quát nước nước hải quân anh Quốc hải quân cùng cợ dục công ty đại biểu cũng có nước Mỹ chú anh cùng chú Đức đại sứ cùng các võ quanôn không có đáp ứng cái gì cũng không có từ chối cái gì Hắn biết người nước Đức hy vọng được mà chỉ rằng hào kỹ thuật hi vọng được hắn từ nước Pháp mua được dịchhép lùi tiến vào kỹ thuật càng hy vọng được ngân hàng ba sinh sản công nghệ hắn cũng biết người nước anh ngoại trừ muốn lấy được ngân hàng ba công nghệ ở ngoài còn hi vọng hắn không nên cùng người nước Đức giao dịch duy trì trung lập hắn đồng dạng biết vào lúc này Tuy rằngâuu chââu bầu không khí còn không phải sốt sáng như vậy thế nhưng mùi thuốc sú nhi đã dần dầnồngặt lên mà là một người người Mỹ thời điểm như thế này lựa chọn tốt nhất chính là duy trì trung lập bởi vì bất luật anh phát vẫn lá áo đều không phải hắn một nho nhỏ nước Mỹ ông chủng có thể là tội bởi vậy ở trở lại nước Mỹ trước Dố sẽ không đáp ứng bất cứ chuyện gì hơn nữa làm thế giới to lớn nhất vô tuyến thông tin công ty ông chủrốt mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo một bộ công suất lớn vô tuyến điện phát tin máy tùy thời tùy khắc cùng nước Mỹ duy trì liên hệ bởi vì ham biết hắn chờ đợi mười mấy năm chủ bị 2 năm lâu dài cơ hội lập tức liền một đến ở dài lâu hơn 100 năm trong thời gian nước Mỹ vẫn luôn không có cái gọi là ngân hàng Trung ương bởi vậy đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thời điểm nước Mỹ đối với nghề ngân hàng can thiệp bình thường đều là do một đảm đương để hoàn thành người này chính là đại danh đỉnh đỉnh di vào mặt căng phố ban hoànng đế nước Mỹ tàii chínhế Vương Liên ngay cả nước Mỹ chính phủ muốn phải làm những gì bình thường cũng đều phải phải trải qua một găng đến tiến hành sắp xếp vì lẽ đó dù cho dù sẽ vật dám nhằm vào phương Bắc chứng khoán ra tay thế nhưng vẫn như cũng nhất định phải phê chuẩn nước Mỹ sắt thép sậ nhập đồng thời ở phía sau đến đối với mọi găng nhiều lần nhiều nhịệt ngay ở 1907 hàng năm sơ mộtăng lên đường đi tới Âu Châu nay cũng không phải hắn rời đi nước Mỹ thời cơ tốt bởi vì từ năm trước nửa cuối năm bắt đầu thị trường chứng khoán trên cũng đã xuất hiện rất nhiều không tốt lắm man mối cũng có người vì thế mà báo cá quá thế nhưngọt găng cho rằng vấn đề cũng không có lớn như vậy kiên chỉ đi Âu Châu đi tìm cái gọi là nghệ thuật khí thức Tất cả mọi chuyện, đều tập hợp đến cùng một chỗ. 1.906 năm, nước Mỹ đường sắt công ty cùng công ty bảo hiểm chịu đến đà kích khổng lồ. Giá cổ phiếu đại hạ để bọn họ chịu đường to lớn tài chính áp lực, một ít có môi giới công ty đóng, mà tạo thành khủng hoảng cũng dẫn đến phố hoan của cái bốc hơi rồi 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. 1.907 năm tháng 4 bắt đầu. Càng nhiều tin tức xấu chuyển đối nước Mỹ sắt thép công ty tuyên bố công ty tiền ở thiể muốn thành lập hàng vận tờ dịch tư tưởng cuối cùng đều là thất bại quan tỏa phán quyết tiêu chuẩn dầu mổ công ty trái pháp luật mở ra 29 triệu đô la Mỹ lượng lớn hóa đốiạ hamburger cùngam tin tức xấu để nước Mỹàng Kim bắt đầu chạy vào h Châu đến 1907 năm tháng 10 tất cả cả thế mạng xuất hiện vào lúc này nếu rõ khoảng một nửa ngân hàng cho vay đều bị lãi nặng tức về báo tinủy thắc đầu tư công ty làm làm thế chân đầu ở cao nguy hiểm thị trường chứng khoán cùng công trái trên toàn bộ thị trường chứng khoán rơi vào hết sức đầu cơ trả thái Mà lúc đó nước Mỹệ Tam đạiụt còn bạnỉ cờ tóc cờ còn bạn, nhỉ, nhỉ cỡ cỡ chụt cóm bạn trắng trận va nợ ở thị trường chứng khoán trên thu mua liên hợp đồng nghiệp công ty tờ cổ phiếu thế nhưng bọn họ thất bại phát ra phố đại khủng hoảng cùng liên quan vớiỉ cờ tóc cờ sắp phá sản đô đại không có ngân hàng Trung ương điều khiển thị trường hết sức động cơ tin tức khôngkhoi chờ chút nhân tố tổng hợp lại cùng nhau sau khi rốt cục để cái này thị trường không chịu nổi cách nặng đầu tiên là tham dự thu mua liên hợp đồng nghiệpụt còn bạnỉ cùng với mấy ngân hàng lớn bắt đầu đô lại khiến mọi người khủng hoảng lên drồn dập xỉụ Mà trong đó một ít ngân hàng cùng chút có bạn ủy phá sản lại gợi ra độ mì nổ quân bài hiệu ứng ngân hàng dồn dập thu hồi cho vay thị trường chứng khoán sử giá dân chúng xỉ lục mấy nhà ngân hàng lớn kể bên đóng cửa cụ thể quá trình cùng nguy cơ hình thức liền không nói nhiều nói chung đến tháng 10 phân thời điểm nước Mỹ thị trường chứng khoán đã ở vào tan vỡ biên giới cần g cấp lượng lớn tài chính truyền vào mà có thể làm được điều này toàn nước Mỹ cũng chỉ có một người gì vào mà găng hắn ở thời khắc nguy hiểm nhất trở về tháng 10 ngày nào đó buổi sángrốn thì ẩn mọ găng leo lên một chiếcmạch mã kéo xe ngợi 4 bánh đi tới chính mình ở vào phố gan Hào văn phòng Lúc đó toàn lưu giúp người đều đã ở các đại báo chí đầu bảng gặpọt ảnh những này báo chíương mọt g vì làốc thị đại cứu tinh lúc đó cùngọt găng ngồi chung chính là con rể của hắn sau đó người này lưu lại một đoạn sinh động miêu tả khiến mọi người có thể tưởng tượng ngày đó buổi sáng quay chung quanh vị này người khổng lồ bầu không khí ở đi về giới thành dọc theo đường đi một có người thoáng nhìn hắn mọ găng ngồi ở trong xe ngựa sẽ nhắc nhở người qua đường biết hắn cảnh sátùngu xe ngựa vừa nhìn thấy hắn liền hố lớn lao già đến đến rồi đạiù trưởng đến rồi nghe được người biết bọn họ nói tới ai liền theo xe ngựa một đường chạy chỉ muốn liếc mắt nhìn một găng Ở ba một giáo đường phụ cận làm đoàn người biết trong xe ngồi chính là ai thì lập tức tránh ra con đường cùng theo chúng ta đi tới hắn khiến mọi người hưng phấn như thế phản phát đi ở đội ngũ phía trước tướng quân chính trị Huy đi giải cứu một tòa bị kẻ địch vay nốt thành thị mặt găng vẫn ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng cửa hồ căn bản chưa từng lưu ý hưng phấn đá người nhưng rõ ràng hắn khá là mừng rỡ ở một mảnh tiếng hoan hô bên trong mặt găng leo lên di vào mộtăng trước cửa công ty và thang sau đó trực tiếp đi vào chính mình tư nhân văn phòng sau đóậ găng bắt đầu triệu tập hán bộ hạ ba quá Newệ nhất quốc dân ngân hàng ngày trường Quốc dân thành thị ngân hàng ngành trường chờ ngân hàng lớn cùng đại nhân vật mà trong cùng một lúc suốt đêm cùngọ găng đối tác tiến hành rồi hội ngộ sau khi đã chạy tới lưu nước Mỹộ Bộ trưởng Bộà tuyên bố sẽ chính thức chống đỡ mặt găngung cung cấp 25 triệu đô là Mỹ lấy tăng cường lưu lập tính vào lúc này người Mỹ đã đem mặt găng đẩy hướng về phíaần An chỉ có điều cũng không ai biết ngay ở mặt găng đi vào phòng làm việc của mình sau khi hàng gái hở hương mặt tốc liền xuống ngồi ở thư thích trên ghế xa lỏ hai mắt dần dầnhí lại chưa xong có tiếp quy 14 chương 40 địa cuồng chương 40 điên cuồng Ngay ở một găng về nước đồng nhất chiếc duthuyền trên run hơn thế là vợ chồng lại một lần cùng hắn đồng hành không có ai biết hai vị này bá chủ vì sao lại như vậyưuuyên vừa vặn ở cùng một ngày cưới đồng nhất chiếc du thuyền đi tôi Âu Châu sau đó vừa vặn ở cùng một ngày cưới đồng nhất trước du thuyền trở lại Newt đồng dạng không ai biết bọn họ ở du thuyền lên tới để đã nói như gì chứ bọn họ ra hai vị người trong cuộc ở ngoài tất cả mọi người chỉ có thể từ lịch sửă hi Hiến ghi chép bên trong biết được ngay ở du thuyền đến Newró sau ngày thứ hai gì vào một găng bắt đầu viết thuộc về hắn 1907 chưa kỳ mà trong quá trình này run là tiên sinh đồng dạng lưu lại một trang nổiậ bây giờ nước Mỹ thị trường chứng khoán đã đến nguy hiểm nhất thời điểm lượng lớn ngân hàng gặpỉ số ít bên ngoài. ngân hàng hầu như không một may m thoát khỏi mà lượng lớn tài chính công ty nắm giữ cổ phiếu thế nhưng thiếu hụp tiền mặt ở vào tan vỡ bi giới tiền mặt vào lúc này cần nhất chính là tiền mặt vì lẽ đó ở nguy hiểm nhất thời điểm Bộ trưởng Bộài chính đi tới giót, tuyên bố cung cấp 25 triệu đô la Mỹ tiền mặt lao d kỳo l bãi găng trước tn vào 10 triệu đô la Mỹ đồng thời hứa hẹn lúc cần thiết lại cung cấp 40 triệu đô la Mỹ Nhưng mà theo khủ hoảnguyết tán số tiền này cũng không đủ bởi vậy lúc đó đi tới xế chiều hôm đó 1 giờrưỡi New tr chứngng giao tổng giám đốc vô cùng lo lắng tìm đến mặt găng công bố nếu như không thể lập tức được đầy đủ tài chính truyền bảo hắn sẽ không được không đóngũu giao thời điểm hoặc găng bá khí 10 phần trị tay đối phương lạnh luôn nói ở 3 giờ chiều trước không cho chợ biên giới sớm một phút cũng không được 2 giờ chiều New York trong thành ngân hàng ra đi tới mọi văn phòng chỉ bỏ ra mười mấy phút màăng liền tử những ngân hàng này ra trong tay go góp6000.000 đô la Mỹ cùng lúc đó thântệ là ngân hàng tổng giám đốc cạn giao hữu tiên sinh cũng ở canh hai đến tại chỗ tuyên bố đem cung cấp 20 triệu đô la Mỹ tiền mặt đồng thời ở lúc cần thiết sẽ thêm vào 30 triệu đô la Mỹ cung di vào mọt găng tiến hành chi phối con số này nhất thời dọa sợ một nhóm người lớn phải biết liền ngay cả lão dọc kỳ phẹo lở cũng có điều mới lấy ra 10 triệu đô la Mỹ mà tôiệ là ngân hàng dĩ nhiên một hơi liền lấy ra 20 triệu đô la Mỹ hơn nữa còn có 3.000 dự trữ bất cứ lúc nào có thể vào dụng thực lực như vậy quả thực là là người nghe kinh hái bất quá đối với kết quả này mọt găng nhưng không có thay đổi sắc mặt Mà là rụt rè biểu thị cảm tạ sau khi lập tức mệnh lệnh ngân hàng ra đem này món tiền vốn vùi đầu vào cứu vứt trong hành động ở đời sau ghi chép bên trong ngày đó chính là một chuyện kỳ làm nhũu giao chiếm được đầy đủ tài chính mọi người hoan hô đem vũ vước hướng thi không làm ngăn ngắn nửa giờ sau khi mấy ngàn vạn đô la Mỹ bị cho vay đi ra ngoài lợi tức từ 10% đến 60% làm việc nhân viên thậm chí chỉ kịp ghi nhớ cho vay người tên làm một găng lúc giờ đi ném câu kia nếu như mọi người đem tiền tồn tại ngân hàng như vậy hết thả đều sẽ không có chuyện gì sau khi hết thả tất cả đều ghi lại ở lịch sử bên trong Lần này trầm trọng ngân hàng nguy cơ ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, nó để người Mỹ phát hiện tài chính hệ thống không đủ, 5 năm sau thành lập hậu thế chê khen nửa nọ nửa kia phét, nó để mọt găng triệt để đi tới thần đàn, lưu lại ai cũng khoái truyền thuyết, nó cũng làm cho một cấp tốc cuộc khởi ngân hàng lớn cấp lấy kinh người lợi ích, mượn nguy cơ lần này nhảy một cái trở thành toàn nước Mỹ tối bị người chú ý ngân hàng. Từ 1907 năm tháng 10 đến 1908 hàng năm để, nước Mỹ rơi vào ngắn ngủi trong bóng tối. 19085 nước Mỹ kinh tế số liệu ngã xuống vượt qua 10% kinh tế suy yếu giới rất nhiều xí nghiệp đóng cửa cũng có vô số công ty cổ phiếu giá cả Vă trường trôi chảy mệnh Ngọc người hỏi thăm thế nhưng vừa lúc đó một người hoặc là nói một ngân hàng dường như chúa cứu thế như thế xuất hiện ở toàn bộ nguy cơ bên trong nhất là người xưng đ đạo hận tệ là ngân hàng ở 1909085 cả năm bắt đầu liên tiếp ra tay tổng kết lại kỳ thực chính là một chữ mua ở nguy cơ bên trong cung cấp 20 triệu đô la Mỹ ngoại trừ dùng để cứu thị ở ngoàithận tệ là ngân hàng dùng bố thí thái độ rách nát bình thường giá cả mua lại liên hợp đồng nghiệp Này một cái trở thành nước Mỹ đồng nghiệp bá chủ một trong không có ai biết hận tệ là tiên sinh cùng mọ găng tiên sinh có hay không đặt thành thỏa thuận gì thế nhưng cóọ găng ngầm đồng ý còn có rủ sẽ và tổng thống chống đỡ hận tệ là tiên sinh một lần tiến vàokhoáng sản ngành nghề đến tiếp sau 30 triệu đô la Mỹ của cải khổ lồ cũng bắt rất nhiều tài sản chất lượng tốt thế nhưng là bị lần này ngân hàng nguy cơ lan đến công ty chủ yếu là vùng mỏ càng cùng đường sắt vân vân mà đến 19085 thời điểm càng nhiều tài chính bị hận tệ là ngân hàng lấy ra ngay ở cái khác ngân hàng còn đang lo lắng nguy cơ không có đi xa dn dập cẩn thận một chút có rút lại nghiệp vụ thời điểm Là ngân hàng nhưng ở thị trường chứng khoán trên ra tay đánh nhau dường như ác quỳ nuố lượng lớn chất lượng tốt tài sản cùng lúc đó hơnệ là tập đoàn tài chính những công ty khác cũng không có nhà dỗ thừa dịp khắp nơi đều có cảráng giới công ty cơ hội hoàntệ là hệ các công ty lớn bắt đầu rồiên mở rộng ởn Tệ là ngân hàng cho tới nay ủng hộ phát triển của bọn họư nay đều không có mất đi sự kh không chế hơn nữa sản phẩm đặc biệt tính bởi vậy căn bản cũng không có chịu đến nguy cơ là đến mà ở nguy cơ nghiêm trọng nhất thời điểm bọn họ dựa vào hùng hậu tiền mặt dự trữ bắt đầu ra tay rồi điên còn cũng mua đồng loại chất lượng tốt công ty Nói thí dụ như hờn tệ là hóa chất ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong cũng mua sắm 11 gia đối thủ cạnh tranh đem ngân hàng 3 sản lượng một lần đẩy tới mỗi ngày sản xuất 150 tấn con số trên đồng thời dự tính ở 2 năm sau đạt đến 400 tấn Nam Mỹ quảng cờ3 giá cả triệt để rơi xuống trên sàn nhà mà dựa vào những này có thể dùng kiếp sau sàn thuốc nổ phân hóa học sản phẩm hơn tệ là đã từ nước Mỹ bản thổ cùng Âu Châu thu được lượng lớn báo lại đồng thời hấp dẫn Âu Mỹ các đại cường quốc mãnh liệt quan tâm dựa vào vô số mới gia nhập nhà hóa học tức là cái cùng thuốc nổ sinh sản công nghệ đồng dạng nhanh trong tiến bộ Đã trở thành hấn tệ là hóa chất đại biểu tính sản phẩm, thế nhưng truyền thống không khói thuốc nổ sản lượng, hấn tệ là hóa chất ở nguy cơ trước còn tiến vào không được nước Mỹ 5 vị trí đầu, thế nhưng ở nguy cơ sau khi đã là thỏa thỏa nước Mỹ số 1, thế giới 5 vị trí đầu. Lại nói thí dụ như Newport News sờ sường đóng tàu, tốc độ phát triển đồng dạng nhanh dọa người. 1907 năm ngày mùng ngày 3 tháng 7, Newport News sờ sường đóng tàu chế tạo chiếc thứ nhất sập thở cả dỗ li nạ cấp thiết giáp hạm, mại kỳ gẳng hào chiến hạm chính Mà người Mỹ cử tiến bộ lớn ngoại trừ để hải quân bộ cùng dù xệ vật tổng thống vô cùng vui sướng ở ngoài, cũng làm cho người nước Anh giật nảy cả mình. Tuy rằng người nước Anh tổng thể thực lực càng mạnh hơn, từ thiết kế khi đến thủy mới thời gian một năm, mà nịu hoạt nịu sở sưởng đóng tàu thì lại bỏ ra hơn hai năm, thế nhưng nếu như chỉ nhìn chiến hạm các hạng tham số, hai người trên lệnh có thể liền không lớn. Cần gấp tiểu mới chiến hạm kỹ thuật người nước Đức, âm thầm phái người liên hệ nịu hoạt nịu sở sưởng đóng t Hải quân bộ liền cho liệu hoạtự sở xưởng đóng tàu đưa tới thứ hai chiếc đơn đặt hàng chỉ có điều lần này chi phí liền đắt giá hơn nhiều cơ hội đem bọn họ ở chiếc thứ nhất trên tiếp tiền đều kiếm lại vì nên tiếp xúc đến tạo hạm chiều cường thừa dịp nguy cơ lần này cơ hội thấp tốt liệuự sở xưởng đóng tàu mới tạo hai cái to lớnụ tàu đồng thời một hơi thu mua 6 ra xưởng đóng tàu trong đó hai nhà vẫn là quy mô khá lớn xưởng đóng tàu quy mô trong nháy mắt dược cư nước Mỹệ nhất cùng lúc đó lượng lớn thông thạo công nhân cùng kỹ sư gia nhập thêm vào cùng người nước Đức bí mật giao dịch thu hoạch kỹ thuật cũng làm cho xưởng đóng tàu trình độ trình độ cao vuút tiến thêm một bước Ở toàn Mỹ một mảnh tiêu điều thời điểm hơn ệ là tập đoàn tài chính nhưng khẩu vị mở ra điều mạng an bảo khoáng sản máy móc chế tạo cano vũ khí hóa chất ở những này lĩnh vực hơn tệ là tập đoàn tài chính hầu như là bạn trai không kỵ khẩu vị đại để rất nhiều người hô to xem không hiểu bọn họ thực sự là không nghĩ ra rõ ràng kinh tế phải phảii suy sụt rất nhiều xí nghiệp đóng cửa đại gia đều ở nghĩ lại mấy năm trước quá độ mượn tiền nguy hại hơn tệ là tập đoàn tài chính tại sao còn như vậy không thể chờ đợi được nữa miệng lớn chứ bạn thậm chí không tiếp chắn chuẩn từ ngân hàng một tiền909085 Hơn tệ là tập đoàn tài chính để các tập đoàn tài chính lớn trận mắt mắt mộm. Hơn nữa cái này cũng chưa hết, là 1908 năm nước Mỹ tổng tuyển cử bắt đầu ngày càng tới gần, tất cả mọi người đều biết rôn. Hơn tệ là tiên sinh chống đỡ chính là dụ sẽ vập tổng thống người kế nhiệm tạp tiên sinh, đồng thời vị tiên sinh này thắng lợi dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Mọi người đều biết, hơn tệ là tập đoàn tài chính tương lai mấy năm e sợ sẽ tiếp tục như vậy điên cùng xuống. Chưa xong còn tiếp. Quy 14 chương 41, lương 1 ngày. Chúng ta muốn chúngân chúng ta muốn ăn cơm chúng ta muốn ba đô la Mỹ cao vút khẩu hiệu ở Newrót đầu đường vang lên tựa hồ làm cho cả thành thị đều ná nhiệt lên mấy ngàn tên công nhân dân lên đầu đường tình hình tự nhiên là chấn động lòng người tất cả mọi người đối mặt này dòng lúc đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một chốn ở một bên tiên tinh chờ đợi bọn họ dâng lên nhìn không thấy đầu du hành đội ngũ dốt của quá khứ sau khi đứng dịa đường vài tên tuổi trẻ người hoa rốt cục thật giải thờ vàoo nhảy nóng anh nha không được mới vừa từ chấn động cảnh tượng bên trong phục hồi tinh thần lại trong đó một người trẻ tuổi liền thất thanh tiêu lên nhan Ph phúc Khánh Mau, mau xem xem thời gian chúng ta có phải là bị mượn rồi nha Phúc Khánh không có tính toán đối phương trực tiếp gọi mình tên lê mà là cấp tốcơ tay lê thủ nhìn nước qua sau cười khổ nói các tiên sinh sợ là chúng ta đã đến muộ đối với các bạn học ánh mắt âm mộ nha Ph phúcc Khánh đã quen chiếc đồng hồ đeo tay này là hận tệ là đồng hồ công ty tối sản phẩm mới thủ giới vượt qua 100 đô la Mỹ đương nhiên nếu như chỉ là giá cả đắt giá đối với các bạn học tới nói cũng không tính là cái gì dù sao đại gia hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều ở hận tệ là giới cờ công ty kiêm chức 100 đô lamị không tính là gì còn số lớn Thế nhưng nếu như chiếc đồng hồ đeo tay này làrôn thânệ là tiên sinh tự tay biếu tặng cái điều ý nghĩa nhưng là khác rồi con lốc làm gì chạy ta một người trẻ tuổi đột nhiên một tiếng giống to nhất thời thức tỉnh những người khác mọi người cùng nhau hất tay lao nhanh lên liều mạng chạy hơn 1.000 mét khoảng cách sau khi đoàn người lúc này mới ở một nhà xa hoa phòng ngă cường ngược lại Tuy nói những năm này chưa bao giờ đình chỉ quá rèn luyện hơn nữa có hai người vẫn là học viện đội bóng rổ chủ lực thế nhưng một đường cùng chạy xuống vẫn là thờ hộ trên đầu cũng bốc lên xuất mồ hơi thủy hơi làm nghỉ ngơi sau khi đoàn người ở phòng ngăn người phục vụ dẫn dắt đi đi tới lầu 2 đánhục Khanh các ngươ nhưng là đến một A mọi người mới vừa vừa đi vào lầu hai đại sản một người tuổi còn trẻ người hoa liền vội vàng vội vàng nên đón thắngg liên tiếpoán dẫn nói liền chờ mấy người các ngươ làm sao còn đầu đẩy là hãn sẽ không là chạy đến chứ haha ha, không cần hỏi khẳng định là bị du hành đám người cho chặt lại rồi vừa lúc đó một cái khác tuổi trẻ người hoa đi lên trước cười ha ha nói ngày hôm nay đột nhiên bạo phát như vậy quy mô du hành thị huy đại gia tự nhiên đều là biết đến ra ngoài sớm may mắn tránh thoát ra ngoài hơi chần một chút nhất định sẽ bị ngăn trở Dù sao thời đại này liệuróp đối với người hoa vẫn như cũ không phải rất hữu hảo nếu như bọn họ tùy tiện sông vào thuần trắng người tạo thành du hành đội ngũ bị người bảo đánh một trận thì có chút không đáng ai thực sự là xui xẻo khổ não thở dài nha Phúc Khánh không nhị được khi nói các người nói ba ngày bạch nhân là ăn no rừng mơ vẫn là làm sao ngày hôm nay Dĩ nhiên có nhiều người như vậy trên đường phố du hành đến cùng vì là cái gì A vì là cái gì còn không phải là bởi vì hận tệạ tiên sinh trước đây không lâu việc thiện nhan Phúc Khánh vấn đề này rất nhanh sẽ được những đồng bạn trả lời hận tệạ tiên sinh xong đồng bạn giải thích sau khi nhan Phúc Khánh đầu tiên là hơi run run, lập tức đoán cái đã hiểu rõ lại đây 1909085 tháng năm để hơn tệ là tập đoàn tài chính chuyển ra một khiến người ta khiếp sợ tin tức tập đoàn tài chính nắm giữ run hơn ệ là tiên sinh ở toàn thể cao tầng trong hội nghị tuyên bố từ 19095 tháng một bắt đầu tập đoàn tài chính giới cờ hết hệ công nhân thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn điều chỉnh là mỗi ngày hai đô la Mỹ một đường công nhân thấp nhất tiền lương điều chỉnh làm ba đô la Mỹ hơn nữa tiêu chuẩn này sẽ lấy 3 năm dâng lên một đô la Mỹ phạm vi tăng cường thời hạn 10 năm nói cách khác Mười năm sau nếu như bọn họ còn ở h hơn tệ là tập đoàn tài chính giới cờ đi làm các công nhân tiền lương chí ít là mỗi ngày 6 đô la Mỹ tin tức này nhất thời gây nên sóng lớn mê ông thời gian 10 năm thực sự là quá xa xưa rất ít người sẽ thấy vào lũ ấy thế nhưng 19095 nhưng dù là sang năm lương một ngày ba đô la Mỹ là một khái điều gì mang ý nghĩa mỗi tuần công tác năm ngày một tháng qua liền có thể kiếm được 60 đô la Mỹ một năm chính là 720 đô la Mỹ thượng đế này thật đúng là một khiến người ta đi quần con số vì lẽ đó lúc xấu nhất Không người nào dám tin tưởng con số này dù sao hiện tại Newrót lương một ngày lượng đô la Mị cũng đã tính là không tuổi rồi đại đa số cũng chính là một đô la Mị thậm chí càng thấp hơn mà con số này vẹn vẹn tương đương với hận tệ là tập đoàn tài chính các công nhân thấp nhất tiền lương 1/3 như vậy con số không người nào dám tin tưởng là thật sự có điều làm hận tệ là tập đoàn tài chính mấy vị cao tầng tiếp thu phóng viên phỏ vấn xác nhận tin tức này sau khi toàn bộ lưu thị nhất thời nổ tung hết thể báo chí hầu như đều ở trườngi mệnh Ngọc độc giới thiệu phân tích cái tin tức kinh người này mà các ngành các nghề nhân vật cũng đều nhảy ra ngoài bắt đầu ở qua báo chí phát biểu quan điểm của chính mình khách hay cũng có côngích thậm chí tốt có mở mắng đối với cái khác đối thủ cạnh tranh tôi nói hơn tệ là tập đoàn tài chính quyết định này quả thực lại như là đang nói đ đủa ở tầng thấp nhất công nhân bên trong tin tức này đồng thời gây nên sóng lớn mê ngông bây giờ Newt tất cả mọi người đều biết hơn tệ là tập đoàn tài chính phúc lợi vô cùng tốt các công nhân nắm giữ toàn lưu thậm chí toàn bị cao nhất tiền lương cùng tốt nhất sinh sản điều kiện các biệt ngành nghề còn có không ít tiền trợ gấp hơn nữa càng quan trọng chính là bọn họ đã thực hành toàn diện 8 giờ công tác chế hơn nữa mỗi tuần chỉ cần công tác 5 ngày vì lẽ đó từ mấy năm trước bắt đầu Hẳn là tập đoàn tài chính giới cờ công ty chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ công tác đặc biệt là hiện tại vô số công nhân hoặc là các sinh viên đại học chen trúc mà tới khi vọng ở nơi đó tìm tới một cái chức vị mỗi ngày ba đô la Mỹ tiền lương mang ý nghĩa trừ mình ra có thể thể diện địa sinh hoạt ở ngoài còn có thể ung dung nuôi sống người một nhà dù cho trong nhà có bốn năm cái đứa nhỏ cũng không có vấn đề hơn nữa đừng mà đã quên một khi gia nhập hận tệ là tập đoàn tài chính sau khi bọn nhỏ còn có thể học tập hận tệ là trường học thường thụ rẻ tiền học phí cùng miễn phí công chưa nơi như thế này hay không mới bảo chỉ có điều đáng tiếp chính là là tập tả chính đại đa số công ty yêu cầu thực sự là quá cao ai cũng biết bất luận ô tô vẫn là máy bay bất luận chế dược vẫn là hóa chấtấnệ là tập đoàn tài chính giới cờ nhà xưởng trình độ kỹ thuật đều là toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới cao nhất bởi vậy rất nhiều nơi bọn họ cần cũng đều là kỹ thuật tốt nhất công nhân hoặc là là đã chứng minh chính mình thông thạo công nhân hoặc là là từ tán thành trưởng kỹ thuật tốt nghiệp người trẻ tuổi những người khác căn bản là không chiếm được bất cứ cơ hội nào có nói tầng thứ càng cao hơn nghiên cứu phát minh cơ cấu hoặc là hành chính bộ ngành Không phải dây thường xuân liên minh học sinh tốt nghiệp hoặc là từ Âu Châu về nước du học sinh, nhân ra càng là liền CV đều không sao xem. Đối với đại đa số người tới nói, này đều là không thể thỏa mãn yêu cầu. Chỉ có sinh sản một đường công nhân yêu cầu rất thấp, đại đa số người cũng có thể đảm nhận được. Loại này dây chuyển sản xuất cần chính là cường độ cao lao động, chỉ có điều cần nhân số nhưng cũng không nhiều, chỉ ít trong thời gian ngắn tăng cường dây chuyển sản xuất cơ hội không lớn. Vì lẽ đó ở vô số đạo tin tứch tạc sau khi lưurót công nhân gia tầng triệt để bạ phát bọn họ không cách nào tiến vào hẩnn tệ là xí nghiệp công tác chỉ có thể ký hy vọng vào yêu cầu chính mình ông chủ có thể thiện tâm quá độ mở ra giống như người ta điều kiện dù cho hơi hơi kém một chút cũng không phải là không thể tiếp thu à thế nhưng khiến người ta tiết nối chính là tư bản xưa nay đều không phải thị lương làm nhà tư bản không chútt do dự từ chối công nhân tố đòi hỏi sau khi từng cuộc một phản kháng liền doanh doanh liệt liệt trên hay trước đó vài ngày đều là quy mô nhỏ trên căn bản lấy mỗi cái nhà xưởng làm đơn bị Thế nhưng ngày hôm nay bạn phát quy mô to lớn nhất một lần du hành ba phủ toàn bộ lưu giá thị haha bọn họ quá người thơ Vũ vô nhan Ph phúcc hay vai một người tuổi còn trẻ người hoa cườihíp mắt nói rằng không phải mỗi một cái nhà tư bản đều có thể như hận tệ là tiên sinh như vậy thì lương phải biết cứ như vậy nhà xưởng tổn thất nhiều lớn hơn rồi thật sao vừa lúc đó một thanh em hùng hậu đột nhiên chuyển tới tiểu hạ người thật sự cho rằng tăng cao công nhânể lương sẽ làm ta nhà xưởng chịu đến rất tổn thất lớn sau đây hận tệ là tiên sinh tiểu hạ quay đầu nhìn lên người đến nhất thời kinh hỉ gọi lên Trong phòng hơn 40 người nhất thời ẩ ầm tiến lên cung kính cùng người vừa tới đánh tới bắt chuyện chào buổi sángấn tệ là tiên sinh các tiên sinh chào buổi sáng ạ rỡ dôn khoát tay áo một cái cười ha ha cùng đại gia chào hỏi xin lỗi để cho các ngươi đợi lâu mấy năm qua đại gia cũng không thiếu thấy dồn biết hắn từ trước đến giờ không thích quá khách qua được bộ vì lẽ đó chỉ là đơn giản bắt chuyện sau khi cái tiêu tiểu hạ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi tiên sinh ngày lời nói mới rồi chẳng lẽ nói cho các công nhân tăng cường tiền lương trái lại là nhà xưởng chiếm tiện nghi hay sao haha đương nhiên cười haharốt là đầu một cái nói vừaặ là học tập quản lý hơn nữa còn là tay lơ tiên sinh đệ tử đã ý lẽ nào cũng không có nhìn ra trong đó chất chứaảo diệu sao chưa xong con tiếp quy 14 chương 42 tên cùng lợi chương 42 tên cùng lợi đáng tiếc bọn họ trung vi là bị thời đại hạn chế ở ánh mắt nhìn vậy mà không rõ bọn học sinh runế nối lắc bắt đầu từ trên bản chất giảng runờ ệ là tiên sinhư nay đều không phải một nhà từ thiện chí ít sẽ không ở nước Mỹ nơi này đi làm cái gì từ thiện đem so sánh bên giới h hàng càng hy vọng đem mình hết thể tiền đều đầu đến Thái Bình Dương bị ngạn Trung Quốc đi tận sức mạnh lớn nhất của mình Nói thí dụ như chính mình dưới cờ công ty các công nhân tiền lương nếu như khả năng hán tuyệt đối sẽ ép đến thấp nhất trình độ tiết kiệm dưới mỗi một cái đô la Mỹ ở Trung Quốc nhiều mở lượng trường học thế nhưng đáng tiếc điều này cũng chỉ có thể là ngấp lại mà thôi đầu thế kỷ 20 nước Mỹ quận sóng bao là giống nhau 100 năm sau Trung Quốc cái thời đại này nước Mỹ chính ở vào kịch liệt xã hội biến cách bên trong nó thí dụ như từ truyền thống đại gia đình hướng về từng cái từng cái độc lập tiểu gia đình qua độ trước đây 7 tá đứa bé là thường thế nhất thế nhưng liền ở thời đại này người Mỹ một nhà hai đứa bé bắt đầu xuất hiện man mối cũng trong tương lai trở thành chủ lưu Lại nói thí dụ như đối với chính phủủ bại thiếu chiến đối vớiơẩn tin tức Phạ Thích cũng là ở thời đại này bắt đầu lại nói thí dụ như nước Mỹ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình thực phẩm vấn đề d dự phẩm vấn đề chính là ở thời đại này gây nên mọi người độ cao coi trọng để dù sẽ vào tổng thống hạ lệnh choóiền ngay cả y học giáo dục có thời chuyển trách điểm cũng ở thời đại này tốt xấu cũng là một người suy biệt không có ai có thể so với dôn càng rõ ràng điều này vì lẽ đó hắn xưa nay đều là thuận theo thủy chiều mà động nói thí dụ như ở vạch Trấn Hắc Tâm nhà xưởng thúc đẩy thực phẩm cùng dược phẩm dự luật sự tỉnh nói thí dụ như và nước Mỹ y học hội hợp làm Đối với Bắc Mỹ họcc viện tiến hành đều tra hợpắt trên lại tỷ như tăng cao giới cờ công ty viên trước tiền lương thúc đẩy nước Mỹ giai cấp trung lưu quật khởi chuyện này trên hắn đều dành cho đại lực chống đỡ bánh xe lịch sử là không chống đỡ được thế nhưng đẩy một cái thưởng thường sẽ mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn ở thời đại này nước Mỹ giai cấp trung lưu quật khởi đã không thể ngă cản trên thực tế rủ cho Zo không chủ động làm chuyện này không được bao lâu thời gian cũng sẽ có người thúc đẩy trong lịch sử chính là hiện tại trưởng quả hấn tệ là ô tô công ty hay gì for lên đầu 1914 năm thời điểm Ford đem các công nhân tiền lương tăng cao đến mỗi ngày 5 đô la Mỹ g lên nhiều gấ đôi mà chính là lần ngày dâng lên mở ra giai cấp trung lưu quật khởi chiều cường chẳng lẽ nói Henrypho là cái nhà từ thiện đương nhiên không phải trên thực tế căn bản là không phải là bởi vì đồng tình hoặc là thương hại mà là vì công ty lợi ích ở vốn là trong lịch sử theoệ nhất quản dây chuyển sản xuất sinh ra pho công ty liền hầu như không ở những nơi khác sinh sản linh bộ kiện bởi sinh sản tê hình xe con linh bộ kiện độ chính xác rất tốt cứ thế chúng nó có thể do hầu như không có sợ kỳ công tác giá lắp ráp pho ô tô tuyến sinh sản do tay công tác phường đã biến thành hiệu suất cao sinh sản ô tô dây chuyển lắp ráp Đến 1913 năm pho thuê 14 không không không vị công tác giả sinh sản 25 vạn trước tiệu nhỏ xe chính là bởi vì này xoay một cái biến khiến công tác trở nên bận lộn tiền muộn cùng nặng ngề ô tô sinh sản giả từ chủ yếu kỹ thuật thợ thủ công đến trực tiếp làm dây chuyển lắp ráp sinh sản bình thường công nhân đều sản sinh tâm tình bất mãn ngay lúc đó một phần văn chương công bố thời đó công tác giả công tác trạng thái sức lao động phân công đến thực hạn đại đa số công tác cương vị thao tác quá trình đều vô cùng đơn giản ở đại đa số tình huống hoàn thành công việc này thời gian sẽ không vượt qua 50 phút Vô vị đơn điệu cùng nặng nghề công tác đội công tác giả tạo thành tương tổn 1913 khoa ô tô công ty lắp giáp nhà xưởng công tác năm chuyển đổi suất vì là 3700% nói cách khác pha ô tô công ty không thể không thuê 5.448 người lấy duy trì nó bình quân vì là 13.623 người sức lao động đội ngũ hơn nữa mỗi ngày nghỉ làm suất gần 10% phần liên ở 1941 năm ngày mùng ngày 5 tháng 1 Henrypho quyết định tăng cao các công nhân đã ngộ đem công việc hàng ngày thời gian từ 9 giờ giảm thiểu đến 8 giờ đem mỗi ngày tiền lương từ hai 34 đô la Mỹ tăng cao đến 5 không đô la Mỹ này khiến phần lớn công nhân tiền lương ra tăng rồi gấp đôi bởi vậy đến 1915 năm công tác chuyển đổi suất đã giảm xuống đến 16% nghỉ làm suất đã rơi xuống đến 25% mỗi cái công tác giảm năng suất tăng cao 40 70 lợi nhuận ra tăng rồi khoảng chừng 20% vì lẽ đó hậu thế có người nói đối với một ngày công tác 8 giờ công nhân thực hành một ngày 5 đô la Mỹ tiền lương chế độ là chúng ta thực hành quá dùng cho các giảm chi phí thành công nhất biện pháp một trong vì lẽ đó cái này để Tân phương án chính là hay gì for được người gọi là quản lý đại sương nguyên nhân vị trí Zone xuất hiện để dây chuyển sản xuất sớm xuất hiện đồng thời quy mô càng to lớn hơn càng tiên tiến bây giờ bao quát chính đang sử dụng cùng chính đang dự chủ dây chuyển sản xuất chỉ là hận tệ là ô tô công ty một nhà thì có vài điều bọn họ thuê vượt qua một vạn tên công nhân hàng năm sinh sản vượt qua 10 vạn chiếc xe hơi ô tô giá cả đài cao nhạy cầu sau khi bị áp chế nhu cầu lập tức liền phong tích ra ngoài chỉ là năm nay trước 4 tháng hận tệ là ô tô công ty liền bán ra hơn 4 bạn tiếp hơn nữa rất rõ ràng chính là cái này tăng trưởng tốc độ sẽ tiến một bước tăng nhanh sớm bạm phát liền dẫn đến vấn đề sớm xuất hiện trên thực tế hn tệ là ô tô công ty Nông dùng máy công ty ba quát máy bay chế tạo công ty máy móc công ty cùng vũ khí chế tạo công ty chờ mỗi cái xí nghiệp bởi vì đều từng bước chọn dùng dây chuyển sản xuất phương thức sản xuất giảm mạnh sinh sản thành phẩm đồng thời đều mang đến to lớn vấn đề các công nhân hiệu xuất sinh sản bắt đầu giảm xuống cường độ cao lao động thêm vào khô khan lặp lại tính công tác để các công nhân bắt đầu tiêu cực la công vì lẽ đó ở cùng tay lơ tỉ Mỹ nghiên cứu sau khi dồn rốt cuộc quyết định sống cho người Mỹ tăng tiền lương 1905 người Mỹ liền muốn từ ng ngắn ngủ kinh tế suy yếu bên trong tỉnh lại 1908 năm tiêu điều sau khi nước Mị sẽ trong tương lai 10 năm bên trong siêu cao tốc phát triển đặc biệt là ở trong trận chiến ấy càng là như vậy Dốn sẽ không chờ đến vào lúc ấy làm tiếp động tác hắn cần sớm liền chuẩn bị kỹ càng tất cả dùng thời gian mấy năm để hận tệ là tập đoàn tài chính làm hết sứctrá lớn lên mặt khác làm như vậy còn có một chỗ tốt Vậy thì làm mang đến cho hắn to lớn danh vọng vẫn là câu nói kia đầu thế kỷ 20 nước Mỹ chính ở vào một kịch liệt biến hóa thời đại mọi người đối với vạn ác nhà tư bản đã phản cảm đến thực hạn bất luận dầu kỳ phéo là cùng kạnệ nghỉ chờ người trong tương lai sẽ cỡ nào được tôn sủng Thế nhưng ở thời đại này bọn họ chính làác ma đại danh tử nói thí dụ nhưạnệ vì công ty máu thanh trấn áp bãi công các công nhân vân vì lẽ đó trong lịch sử tiếng tâm lửng lấy nhà từ thiện không chắc chính là chân chính thị lương khổ lồ quyền tiền ngoại trừ những nguyên nhân khác ở ngoài bù đắp bọn họ cả đời tíchgó há danh cũng là một trong những mục đích so sánh với đó thân tệ là tập đoàn tài chính danh tiếng liền tốt lắm rồi cũng đang phát triển có ích hết các loại dơ bẩn thủăng do kỳoạn tập tài chính không giống, lập nghiệp dựa vào chính là bóng đèn độc quyền cùng xe đại quyền Phát triển lên dựai vào chính là ô tô cùng dược phẩm coi như sau đó hạt nhân xí nghiệp hận tệ là ngân hàng cùng công ty bảo hiểm cũng chưa từng có dùng qua dơ bẩn thủ đoạn dựa vào chính là Zo siêu trước ánh mắt cùng tình chuẩn nắm bắt thời cơ vì lẽ đó đang bình thường trong lòng người hậ tệ là tập đoàn tài chính danh tiếng cũng không thể bao quát quy mô lớn đầu tư giáo dục đồng thời để cho mình dưới cờ công ty các nhân viên con cháu hưởng thụ giá rẻ giáo dục này đều khiến mọi người đối vớiôn đánh giá cực cao đương nhiên nếu như bọn họ biếtôn làm như vậy mục đích thực sự vậy thì là một cái khác khái niệm mà lần này tăng cao các công nhân đánh ngổ sẽ tiến một bước tăng cao hận tệ là tập đoàn tài chính danh vọng Có lương tâm công tyư nay đều là những người bình thường tôn kính đối tượng mà ở cái này nước Mỹ giai cấp trung lưu sắc quật khởi thời đại có thể ở trong lòng bọn họ xây dựng lên không gì phá nổi địa vị ởôn tới nói là giá trị tuyệt đối được sự tình chớ nói chi là tăng cao các công nhân tiền lương đối với công ty tới nói bản thân liền là rất có lời quyết định chỉ có điều những ngày tiểu dự định Zo không có ý định công bố ra dù cho mặt quay về phía mình coi trọng nhất du học sinh rồi cũng sẽ không nói ra hắn chỉ có thể nói cho hạ Tuấn sinh đi tìm giáo viên của hắn Taylor tìm kiếm hắn truy tìm đá án hơn nữa Ngày hôm nayôn xin mời những người hoa này bọn học sinh đến đây tụ hội không phải là vì thảo luận chính mình cho các công nhân tăng tiền lương cùng du hành thị viy quan hệ các tiên sinh vỗ tay một cáiố gửiă nói đại gia sinh mời yên tĩnh một chút ởôn lên tiếng sau khi toàn bộ lầu hai cấp tốc Y yến t lại tất cả mọi người đều là là đứng nhìn thấy trước mắt cái này thay đổi bọn họ một đời vật mọi người đại gia khả năng đã phát hiện thoáng dừng lại một chút sau khiôn tiếp tục cắt cao dọng nói ngày hôm nay ta mời đến người đều là đã hoàn thành ở nước Mỹ học nghiệp hoặc là vừa ở công ty của ta bên trong hoàn thành 3 năm thực tập đồng thời chuẩn bị trở về quy chúng của người Trên thực tế các ngươi đi vùng phía tây vé xe lửa cùng đi Thượng Hải vái tàu đều là ta giúp các ngươi là hàng vụ nghe đến đó thời điểm bọn học sinh phát sinh một trận tiếng cơ khẽ nói thật ta rất ứng vấn khi sâu một hơi sau khi dốn vẻ mặt trở nên nghiêmị lên ta rất cao hứng các ngơi chọn trở lại mà không phải ở lãi nước Mỹ ta cũng rất cao hứng các ngươi không có thật nhiều nhiều như vậy năm thời gian mà là học được một thân bản lãnh thật sự bởi vậy ở ngươi đến sắp rời đi Newrót trở lạiông phương thời điểm ta khi nhìn các ngơi thể bình tĩnh lại thật lòng nghe ta nói mấy câu chưa xong còn tiếp nhanh nhất chứ mới không đặ xong xem xin mời Uy 14 chương 44 lư thép chương 44 luyện thép các tiên sinh đang nói những chuyện gì đi tới 5 người đoàn thể nhỏ bên trong thời điểm dố ngườihí mắt hỏi tiên sinh cũng sớm đã đứng lên đến 5 người cung kính không người lại một người trong đó cười khổ nói chúng ta 5 người chính đang thảo luận về nước sau khi nên nên làm những gì nói thật cùng những bạn học khác so với chúng ta có chút mà miệt chân mày cao lại dố ngườihí mắt bắt chuyện đại gia ngồi xuống Vậy thì nói một chút coi xem ta có thể hay không cho các người một ít kiến nghị liếp nhìn nhau sau khi 5 cái người trẻ tuổi đều ngồi xuống Đơn giản mấy câu nói dốt liền rõ ràng mấy người vì sao lại như vậy mà mịt kỹ thực rất đơn giản khen chốt vẫn là ở đến mấy người bọn hắn học tập chuyên nghiệp một học tập lấy khoảng 4 cái học tập luyện thép đối với hiện tại Trung Quốc công nghiệp hầu như chính là vừa các bước giai đoạn có thể nói nhỏ yếu làm cho đau là người mà dưới tình huống như thế thì thực lựa chọn tốt nhất là công nghiệp nhẹ đặc biệt là có dôn chống đơn sau khi ng nước cửa không tính quá cao công nghiệp nhẹ phát triển lên cũng dễ dàng nhất bọn họ có thể dùng rẻ tiền giá cả từ hẩnn tệ là máy móc chế tạo công ty bắt được hiện đại nhất rẻ máy cùng thuốc lượng các loại nếu như đồng ý nhường ra nhất định cổ phần thậm chí có thể miễn phí được Sau đó từ Trung Quốc hận tệ là trường kỹ thuật thuê đến giá rẻ công nhân sinh sản ra hàng đẹp giá rẻ sản phẩm vì lẽ đó ở vư lượng trong 4 giờrôn liền thúc đẩy tương lai m 10ời mấy ra công ty thành lập đều không gọi lệ những học sinh này đều lựa chọn đểôn dùng tài chính kỹ thuật cùng cơ khí và gỗ hẹp trợ bọn họ dựng thành trúc đến công ty của chính mình lúc cần thiết thậm chí sẽ do hận tệ là ngân hàng phái gia nhân sĩ chuyên nghiệp trợ giúp thiếu kinh nghiệm bọn họ quản lý công ty chống đối đến từ những phương diện khác các ý mà bọn họ muốn trả giá chỉ là một phần cổ phần mà thôi vì lẽ đó còn không chờ bọn họ rời đi nước Mỹ cũng đã xác định năm raưởng rệt Ba gia bột mỉ xưởng một nhà xô đa xưởng các loại thậm chí còn có một nhà máy móc chế tạo công ty cũng làm tốt kế hoạch thế nhưng đối với bọn hắn 5 người tôi nói những này hoàn toàn không có ý nghĩa công nghiệp nhạy đầu tư không táo lắm nói thí dụ như xưởngng rệt nếu như kích thước không lớn chỉ cần mấy vạn đồng bạc đã đủ rồi mà có hận tệ là tiên sinh tài chính cùng kỹ thuật trong đỡ dựng lên quy mô lớn nhà xưởng cũng dễ như lán cháo thế nhưng số tiền này cùng cơ khí đối với công nghiệp nặng tới nói thì có chút không đáng chú ý một nhà xưởng luyện thép cần chính là đến trong vạn cấp đầu tư hơn nơi chỉ có xưởng luyện thép còn không được Đồng bộ nhất định phải còn muốn cóặ sát cùng màu than đá còn muốn có lượng lớn công nhân cùng với thiết bị những này đều không phải một điểm tiểu đầu tư có thể giải quyết hơn nữa mà khác ở Trung Quốc những này nhà xưởng cũng không phải dân chúng bình thường có tư cách chúng này không có nhất định thực lực đó là đường hỏng mơ tới ta rõ ràng ngay xong người trẻ tuổi kể ra sau khi dôn hiệu do gật đầu một cái nói không sai than đá quan sát xưởng lướt thép này không chỉ là các người lựa chọn chuyên nghiệp đồng thời cũng là hiện đại công nghiệp tăng cơ có điều rất đáng tiếc lấy Trung Quốc hiện tại công nghiệp nặng cơ sở các người sau khi trở về không gian phát triển quả thật có hạn hơn nữa Sau khi nói đến đâyôn yếu nếu mày nói cho dù ta hiện tại đồng ý tập trung vào một số tiền lớn trợ giúp các người dựng thành xưởng luyện thép cùng màu than đá các người xác định mình có thể tìm tới đầy đủ công nhân hoặc là có thể quản lý tốt chúng nó sao chuyện này ngay xong dôn lời nói này 5 người lại một lần nữa chờ mặt lại ở một vị chân chính nhà khoa học trước mặt bọn họ đương nhiên không dám vô ngực bảo đảm chính mình có thể bởi vì những ngày xưởng khoán quy mô hoàn toàn không phải xưởng dẹ loại hình có thể so với hơn nữa đầu tư to lớn lấy kinh nghiệm của bọn họ tới nói sợ rằng đều không có cái này n lắm cho nên nói làm việc muốn từng bước một đến Nhìn thấy mấy người chồng mặt về mặt dốn thỏa mãn gật gật đầu cười nói nó thí dụ như xưởng dệt phía ta bên này có thể cung cấp tài chính cơ khí cũng có thể giúp bọn hắn đưa tới đầy đủ công nhân dựng lên dễ như ăn cháo rất nhanh sẽ có thể sản sinh hữu ích thế nhưng xưởng luyện thép mọi than đá cùng quan s sát không phải các người hiện tại có thể động thủ đi làm hay là muốn trước tiên tích lũy lên đầy đủ kinh nghiệm lại nói nhưng là ngay đến đó thời điểm một người trẻ tuổi không nhịn được mở miệng nói tiên sinh Trung Quốc không phải nước Mỹ đâu đâu cũng có mộ than đá quan sát cùng xưởng luyện thép trên thực tế nơi đó thậm chí ngay cả một nhà gia giáng xưởng luyện thép đều không có Chúng ta bốn người học chính là lư thép thế nhưng trở lại chúng quy phải có để chúng ta phát huy địa phương a sau khi nói đến đây người trẻ tuổi rất có một luồng tức giận bất bình như thế nói đến cũng không tính là rất kỳ quái dù sao ởôn sắp xếp bên dưới bọn họ ở nước Mỹ chỗ học tập trừ một chút loại nhỏ sắt thép công ty ở ngoài còn có như nước Mỹ ắt thép như vậy siêu cấp thế lựcbá chủ trước tiên không nói nước Mỹ sátắt thép cho dù một công ty nhỏ năm sản lượng đều có thể vượt qua Trung Quốc tổng sản lượng điều này có thể không để những người trẻ tuổi này trong lòngủ rũ cho nên nói các người liền túi đầu đủ rũ hơi những mày John không nhị được có chút thất vọng rồi các tiên sinh đừng quên các người lúc trước đến nướcmị sơ trùng cũng đừng quên cácươi lựa chọn đi công nghiệp gang thép học tập mục đích hiện tại chúng liền thủ đô vẫn không có trở lại trước hết đem tương lai của chính mình phủ định toàn bộ điều này làm cho ta làm sao tướng tin các ngươ chuyện nàyố Nghghiêm khắc chắc cứ để 5 người trên mặt đều hiện lên ra vẻ xấu hổ nhìn mấy người một mặt đỏ chốt dáng vẻ dốn trái lại là tâm mềm luôn lớn ra thở dài kiên trì nói rằng được rồi các tiên sinh Trung Quốc công nghiệp gang thép tuy rằng cực kỳ là hậu thế nhưng chính là một tờ giấy trắng tốt vẽ tranh các người phát huy trố chống cũng lớn hơn không phải nhưng là các Một người trẻ tuổi llungtung ấy mới vừa đã mở miệng rất nhanh sẽ lại nhóm lại có điều lần này John đúng là không có lại tức giận mà là nhẹ dọn nợ nụ cười mấy người này hắn đều biết đều là cùng nhan Phúc Khánh cùng một nhóm đi tới nước Mỹ lưu đồng chỉ tuy nhiên năm đó nhan Phúc Khánh tốt nghiệp đại học sau lựa chọn học y mà so với hắn tiểu một tuổi năm người tốt nghiệp đại học sau lựa chọn đis thép công ty học tập này một học chính là 3 năm cuối cùng cùng vừa tốt nghiệp nha Phúc Kh kháh đồng thời lựa chọn về nước đối với những người trẻ tuổi này dôn cảm tình có thể không phải bình thường vì lẽ đó đang c cười quá sau khi dố mở miệng nói rằng các tiên sinh ta nghĩ các nguyên nên đều hiểu Muốn phát triển công nghiệp gang thép có rất nhiều tất yếu điều kiện, mỏ thẳng đá, quan sát, vận tải trở thiếu một thứ cũng không được, lấy các người hiện tại năng lực, dù cho thêm vào sự giúp đỡ của ta cũng không thể có cái gì thành tựu, chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể. Thế nhưng các người có nghĩ tới hay không, tại sao nhất định phải chính mình từ không đến có đi mở bắt đầu đây? Hả? Ý của ngài là? Một người trẻ tuổi sáng mắt lên, vội vội vã vã hỏi tới. Ý của ta là, các người ý nghĩ nên càng thêm chống chạy một ít. Khẽ mình cười, rôn nhàn nhạt giải thích. Ta biết Trung Quốc công nghiệp gang thép rất là hậu thế nhưng ta đồng ra biết Trung Quốc một nơi nào đó chính đang dự tr chủ mộtắt thép liên hợp xí nghiệp bọn họ hiện tại vừa vặẩn gấp người khác cho rút chưa xong con tiếp quy 14 chương 45 Hán gia Bình chương 45 Hán Gi gia Bình Hán Gi gia Bình Trung Quốc công nghiệp gang thép xử cái trước không cách nào bỏ qua tên đỉnh điểm tiểu thuyết Hán Dương Th thíchưởng đại gia quan sátang Tây Bình Hương Mộ đá ba cái xí nghiệp tạo thành mộtắt thép liên hợp xí nghiệp đến 198 năm chính thức thành lập mà khống chế hắn chính là thành thực nghiệp chi phụ Thịnh T Hoài Thịnhuyên Hoài ưukhuyết điểm thị phi nơi này liền không nói nhiều Có điều làm vì là cái thời đại này Trung Quốc quy mô to lớn nhấtp xí nghiệp chiế cứ thanh mạ cương sản lượng hơn 90% hán giá bình chuyện con đường tràn ngập nhất đô 1985án giá Bình vừa thành lập chính là ở vào một tốt nhất thời điểm dựa vào quốc nội chế tạo đường sắp chờ thời cơ thông qua mở rộng sinh sản quy mô thay đổi công nghệ chờ biện pháp hán Gi giá bình sinh sản thành phẩm hạ thấp sản phẩm chất lượng cũng có nhất định tăng cao tình như tháng gốc 19 tháng 6 bình quân mô tấn gang háo tiêu một 14 tấn đại đại thấp hơn 1941 75 tấn tiêu chuẩn lại nói thí dụ như ở 1945 Thiết mỗi tấn gang thành phẩm quá 3ối lượng mặt trắng mà đến 19 O5 năm súng làm 24 lượng đến 191 năm s sú 18 năm lạng mắt tin cương ngôi tấn chi phí thì lại do 19 o tháng 7 542 lần hạ xuống 191 đầu3ối lượng quả trường trái phải chính là ở 195 Hán gia Bình bắt đầu rồi lần thứ nhất lợi nhuận thế nhưng 3 năm sau cách mạng Tân Hợi thay đổi tất cả những thứ này bởi vì ối loạn thời cuộc Hán gia Bình mất đi tự chủ chuyển năng lực vốn là dựa vào lượng lớn mượn tiền chuyển Hán gia Bình không thể không lần thứ hai quy mô lớn một tiền trong đó phần lớn vì là Nhậ Bản tài chính hai ho thế kỷ hai liên lại hán giá bình triệt để trở thành nguyên liệu cung cấp điện trên thực tế ở 19 8 năm thời điểm hán gia Bình cùng Nhật Bản 8 phiên chế thiết cơ bản còn ở vào trên một trung hành hai nước công nghiệp gang thép chênh lệ cũng được nhỏ thế nhưng sau đó mấy năm bên trong bởi vì hai nước tuyệt nhiên không giống chính sách cùng với triển hoàn cảnh để bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn cuối cùng dựai vào các loại thủ đoạn hán gia bình rơi vào người Nhật Bản trong tay hiện đang nhúng tay tế vàoo tuyệt đối là thời cơ tốt nhất đừng xem người Nht Bản ở Giáp Ngọ chiến thắng đại thành sau đó lại đang mấy năm trước chiến thắng Nga Quốc thế nhưng cũng không ý nghĩa quốc gia này hiện tại liền phi thường mạnh mẽ Hán mặc dù có thể chiến thắng Nga Quốc ngoại trừ chiếm cứ tuyệt đối địa lý ưu thế ở ngoài cũng bởi vì sau lưng có thế giới bá chủ chống đỡ đồng thời người nước Nga chính mình đánh bại chính mình trên thực tế cái thời đại nàyt Bản ngoại trừ nỗ lực hướng lên trên tinh thần ở ngoài khắp mọi mặt cũng rất là hầuu nói thí dụ như sắt thép hầu như rồi cùng đại thanh ở trên một chụp hành tiếng tâm lừng lấy 8 viên chế thiết cũng khôngắc so với hán giá bình tốt hơn bao nhiêu không lâu sau đó rơi vào cảnh khốn khóán giá bình liền cần mọi việc hán gia bình cần đại lượng tài chính hy vọng dùng để mở rộng sinh sản quy mô lấy hàng nhẹ vốn mở ra nguồn tiêu thụ hắn cần thoát ly những tiêmạạn nước ngoài trên ra Thu được nước ngoài tiền tiến kỹ thuật cùng thiết bị hắn còn cần chân chính hiện đại quản lý đến để hắn giá bình thoát khỏi lạc hậu quản lý chế độ bên trong huốn loạn buộc hắn thậm chí còn cần càng nhiều sử dụng sắt thép nhà xưởng giải quyết sản phẩm lối thoát vấn đề ở 19 nó 85 thời điểm những thứ độ này hắn chỉ có thể thông qua người nước ngoài đi tìm mà muốn cho nhữngê người Tây Dương cùng Nhật Bản ngườiân tâm trợ giúp người Trung Quốc quả thực chính là mơ hao vì lẽ đó đến cuối cùng bị người Nhật Bản lượng một món hơi lớn hắn gia bình muốn những thứ đồ này dôn đều có hơn nữa so với người Nht Bản càng mạnh mẽ hơn vợ ở khủng hong kinh tế bên trong kiếm một món lớn dôn là có tiền Trong yếu hơn chính là John còn có hán giá bình cần gấp kỹ thuật cùng nhân tài Mại đến tận hiện tại hán gia bình còn không cách nào dựa vào chính mình chân chính độc lập lên bọn họ còn không thể rời bỏ những tia từ trong lỗ mũi xem người nước ngoài chuyên ra chớ nói chi là được nước Mỹ tiên tiến nhất luyện thép kỹ thuật cho nên nói ta kiến nghị các ngươi thể trước tiên đi Hán giá bình công ty trong mắt lập lại một loại hào quang kỳ dịônưng nói rằng mượn các ngươi nước Mỹ học được đồ vật tuyệt đối có thể trở thành hán giá bình công ty kỹ thuật nó cố trợ giúp bọn họ cải tiến sinh sản công nghệ tăng cao sản phẩm chất lượng cùng sản lượng Ở lúc cần thiết ta thậm chí còn sẽ cung cấp cho ng ngườiơi khoản tiền lớn vô cùng một khoản tiền để cho các ngươi thử nghiệm vào cố hán giá bình công ty một khi thành công ta sẽ cho các ngươi phái đi càng nhiều kỹ thuật công nhân trợ giúp thay đổi công nghệ cho các ngươi phái đi quản lý chuyên gia giải quyết quản lý là hậu năng xuất hạ thấp vấn đề đồng thời ta còn có thể ở Trung Quốc đầu tư một ít nhà xưởng cho các người giải quyết tương lai sát thép nguồn tiêu thụ vấn đề các tiên sinh có nguyện ý hay không thử một chút ngay đến đó thời điểm tất cả mọi người đều ngâ người như phó ậ chí đến công nghiệp gang thép người Trung Quốc bọn họ đương nhiên đều biết Hán Dương hết xưởng cũng biết đó là Trung Quốc duy nhất có thể được xưng là chân chính sách phépp xưởng địa phương thế nhưng ai cũng không thể nghĩ đến hơn tệ là tiên sinh cái gọi là vào tay bắt đầu điểm Dĩ nhiên là Trung Quốc công nghiệp gang thép duy nhất thế lực ba chủ chuyện này sao có thể có chuyện đó haha ha, không cái gì không thể cửa hồ nhìn ra mấy người nghi vấn trong lòng dối hém mỉm cười nói các tiên sinh nếu như chỉ là các người đương nhiên không thể chẳng có thể sẽ bị những ti giả dối các quan lại đùa chơi chết thế nhưng nếu như có h hơn tệ là ngân hàng trợ rút lại có dung hành tiên sinh chống đỡ Vậy thì không có chuyện gì là không thể 19 đó 8 5 tháng 6ôn hơn thế là cùng 47 tên du học sinh đoàn tụ một đường những này phân chân phồn thịnh người trẻ tuổi một nửa đến từ chính nhóm đầu tiên điị đứa bé một nửa đến từ chínhr giúp đỡ đến du học sinh viên đại học thế nhưng đều không gọi lệ bọn họ đều là cấp thiết muốn muốn ở Trung Quốc triển công nghiệp thay đổi hiện trạng thanh niên nhất hết vì lẽ đó ở 3 ngày trong thời gian luôn cùng mỗi người đều tiến hành rồi thâm nhập giao lưu bình quân mỗi một ngày ham cũng có cùng mười mấy người tiến hành thông làm luận đối với những này chính mình mang tới nước Mỹ đồng thời bồi dưỡng được đến người hoa tinh Anh luôn không có một chút nào k kéoo kiệt Có thể tưởng tượng được bọn họ có kiến thức có văn hóa có kỹ thuật có hấn tệ là ngân hàng cung cấp tài chính thậm chí ở lúc cần thiết còn phải nhận được độc quyền cơ khí cùng càng nhiều tài chính đầu tư và gỗ ai dám nói bọn họ liền không thể ở hai hó đầu thế kỷ Trung Quốc nhắc lên một luồng chiều cường liền hay cả hán giá bình công ty run không đều ở tính to sao không có cái gì là không thể hay là đồng bằng trình bọn họ thành công độ khả thi của nhỏ dù sao hán giá Bình thực sự là quá trọng yếu hơn nữa người Nhật Bản cũng đã sớm nhìn chầm chằ bọn họ thế nhưng không thử xem lại làm sao biết kết quả John có thể lấy ra bút lớn tiền tài có thể cung cấp tốt nhất thiết bị cùng kỹ thuật còn có những ngày ở nước Mỹ sắp thép được quá nghiêm khắc cáchấn luận người trẻ tuổi cùng với tương lai càng nhiều lưu tú nhân tài nếu như thật sự có thể đem hán giá bình ngâng lên đến tại sao không thể thử một chút xem vạn nhất nếu như thành công cơ chứ Zo không biết muốn bắt hoặc là khống chế hán Gi giá Bình cần bao nhiêu tài chính hắn thậm chí không biết ở cái này đặc thù thời đại hắn đến Tuột cũng có không có khả năng làm được điều này thế nhưng vì cái này Trung Quốc công nghiệp đang thép hi vọng hắn không ngại lấy ra một bút đừng trong mắt người khoản tiền kết xù đi từ một lần cái gì khác không nói tiềnôn có chính là Vẫn không có chuyện để quá khứ tài chính nguy cơ để dôn lại kiếm lời rất kiếm lời mà vẫn bức triển các hạng sản nghiệp cũng có thể mang đến cho hắn cực kỳ ổn định tiền mà lưu số tiền này tuy rằng đại đa số bị hắn đem ra tiến hành đầu tư thừa dịp 198 đại tiêu điều cơ hội điên cùng mở rộng thế nhưng lấy ra 10 triệu đô la Mỹ vẫn không có bất cứ vấn đề gì đối với bất kỳ một nhà sắt thép công ty tôi nói nay đều là một khoản tiền lớn vì lẽ đó dôn hứa hẹn cho phép đồng bằng chỉnh vì là 5 cái người trẻ tuổi cung cấp nhiều đến 5 triệu đô la Mỹ lượng lớn tài chính đồng thời sẽ phải đòi hỏi hận tệ là ngân hàng Viễn Đông phân ngành cung cấp mặt khác 5 triệu đô la Mỹ Đương nhiên không phải một lần cung cấp mà là ở lúc cần thiết lục tục cung cấp hướng về hán giá bình công tyú tư đồng thời đồng bằng trình mấy người cũng sẽ gia nhập Hán Gi gia Bình ởôn phái đi kỹ sư cùng công nhân hiệpợ dưới trợ giúp bọn họ thay đổi sinh sản công nghệ tăng cường sản lượng sau đó chỉ cần lặng lặng chờ đợi thu hoạch là có thể chỉ cần hán Gi gia Bình không phải cố ý ngã về người Nhậ Bản vậy hắn rất khả năng sẽ tiếp thu đồng bằng trình chờ người và cô một mặt bọn họ là người Trung Quốc hơn nữa còn là yếu tú nhất nhân viên kỹ thuật ở một phương diện khác hắn tệ là ngân hàng cũng sẽ cho bọn họ mang đi một để người không thể từ chối điều kiện tương lai 10 năm Bất luận hán giá bình sinh sản bao nhiêu sắt thép h hơn tệ là tập đoàn tài chính đều sẽ toàn bộ ăn hán gia bình thất bại nguyên nhân cũng không phải độc lập ngoại trừ tự thân quản lý hiệu suất sinh sản cùng tài chính nguyên nhân ở ngoài cái thời đại này Trung Quốcuyết thiếu chứ đựng đầy đủ sắt thép sản năng công nghiệp cũng là trọng yếu một điểm không tăng cường sản năng liền không cách nào hàng nhẹ vốn thế nhưng gia tăng rồi sản năng sau khi sản xuất ra sắt thép không trố có thể đi dù cho chỉ có chỉ là mấy trăm ngàn tấn sắt thép Trung Quốc cũng không có tiêu hóa nó thị trường vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui luôn không tìm được đối phương lý do cự tuyệt có đầy đủ tài chính đồng bằng trình cùng với đến tiếp sau càng nhiều kỹ thuật kinh Anh hơn nữa hơn tệ là tập đoàn tài chính to lớn trong đỡ dù đã không nhịn được ở sướng muốn Hán gia Bình bị chính mình công chế điên quảng triển một ngày kia hơn nữa nếu như chứng minh khả năng này hán Gi gia Bình có điều là vừa mới bắt đầu mà thôi không ai có thể chuẩn sát phòng trừng 3 ngày nay đối với tương lai Trung Quốc công nghiệp ảnh hưởng có lẽ có người sẽ nói mười mấy du học sinh thêm vào mấy triệu đô la Mỹ đầu tư căn bản là không thể thay đổi cái thời đại này Trung Quốc công nghiệp thế nhưng được quên đây chỉ là sớm nhất nhóm người thứ nhất cùng nóng đầu tiên tài chính mà thôi Sang năm số người này chỉ ít có thể tăng dài hơn một lần năm sau chí ít là 4 lầnôn tài chính cùng kỹ thuật chống đỡ cũng tuyệt đối sẽ không đạt tuyệt có thể nói chỉẩn hận tệ là tập đoàn tài chính sản nghiệp tiếp tục mở rộng sản sinh đầy đủ lợi nhuận rốt liền có thể đem những ngày chống đỡ tiếp tục kiên trì hỗ trở lại quốc nội du học sinh cũng không phải quan dùng tiền bọn họ mang theo toàn thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật quản lý kinh nghiệm cùng cơ khí lại có hận tệ là ngân hàng cái này thế lực bá chủ chống đỡ ở Trung Quốc còn có ai là đối thủ có thể tưởng tượng được nhiều nhất 23 năm sau khi bọn họ cũng sẽ vì là cái kế hoạch này cung cấp quậ quận không nừng động lực Về nước càng nhiều người, rôn có thể khống chế tài nguyên liền càng nhiều, liền có thể đưa càng nhiều người xuất ngoại. Rôn hiện tại tập trung vào lá đại một chút, ngoại trừ nuôi sống rất nhiều du học sinh ở ngoài, còn muốn cho bọn họ về nước gây dựng sự nghiệp cung cấp tài chính cùng kỹ thuật. Thế nhưng một khi trở phía trước mấy tốt người chân chính thành tục lên, dĩ nhiên là có thể hình thành một tốt tuần hoạn, đến thời điểm hắn liền có thể triệt để ung dung hạ xuống. Chưa xong còn tiếp.